t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám rào hoạt quỷ đầu đao t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám rào hoạt quỷ đầu đao bách khoa cầm chén đua sau khi thu thập xong tạp dê cũng không kịp thoát liền chạy ra thấy dương tiểu long tạ i y y, liền bu lại long ca ngươi cái này cười ngây ngô cái gì đâu ấy dương tiểu long đá đá một bên trong t h ù n g hai đầu nhảy nhót tưng bừng quỷ đầu đao cái gì nha bách khoa hơi kinh ngạc nhất miệng đạo chẳng phải hai đầu tiểu ngư sao về phần đem ngươi cao hứng đến dạng này đây là quỷ đầu đao ngươi suy nghĩ thật kỹ a bách khoa bừng tỉnh đại ngộ con mắt trừng trừng chỉ vào mặt nước đạo ngươi nói là kể bên này có lớn hàng dương tiểu long cười mà không nói bách khoa gấp loạn chuyển đ u n g đưa cánh tay của hắn long ca đến cùng phải hay không ngươi m a u nói lời này của ngươi nói một nửa nghị gấp chết người a hiên h i ê n ngươi cái này lại phát cái gì thần kinh bắt rửa sạch cảnh điềm đi tới bên cạnh g ầ m quả táo vừa nói tỉ ta làm việc ngươi còn không yên tâm a bách khoa ứng phó xong tiếp lấy lôi kéo dương tiểu long khỉ gấp khỉ gấp dương tiểu long bị hắn lắc lư trong dạ dày rời sông lớp biển t ố t nhanh đi đem ngồi câu kéo tới đúng vậy bách khoa làm cái vai trào quay người hướng ướp lạnh thất đi đến cảnh điếm hỗ trợ một câu ba người phối hợp tương đương ăn ý dưới đáy trương ngư cũng không có nhàn rỗi cẩn thận từng ly từng tí vây quanh quỷ đầu đao quấn một vòng sau lại ở chung quanh thăm dò tốt kịp thời hiểu rõ đ ị c h tình thế mà nửa đường nhảy lên đầu xa ngư tới đều phải lành lạnh đại ngư không nhìn thấy nhưng nhỏ kim thương ngư cũng không ít thỉnh thoảng liền có cái đầu tiểu nhân quỷ đầu đao thành vì chúng nó đồ ăn dương tiểu long cũng không n ó n g n ả y những cái này đầu nhỏ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền chỉ phải trông coi đầu này lớn là được bách khoa lúc này đã đem ngồi câu keo tới hết thảy hai g i cá mỏi còn có nửa không ự c bất quá đều là một chút chất lượng không tốt ăn là không thể ăn nhưng làm con n mồi vẫn là có thể hiên h i ê n cho ta một cây đao cảnh điệm đem tay á o cho mặt lên kích động bách khoa cho ngươi chú ý đừng cắt tới tay hôm qua vừa mài đao ân cảnh điệm cầm lấy phía đao rút ra một đầu cứng rắn cá mỏi đao lên đao rơi thân cá đoạn liền biến thành hai đoạn vết c ắ t chỉnh tề lại sạch sẽ tỉ hiện đang luyện được có thể nhà cái này nếu là đặt trước kia làm gì cũng phải nhiều lần m ớ i đao cùng chó gầm như ngươi có thể hay không hào hào nói chuyện cảnh điểm đưa i m đ đao cho giơ lên bị môi lạnh hừ một tiếng bách h o a thấy thế rụt k ổ một cái trong lòng tự nhủ ta cái này coi như nói tương đối hàm xúc nếu là chó nghe thấy khẳng định không vui lòng còn không có nó gặm tốt đâu hai tỷ đ ệ nháo thành nhất đoàn bất quá làm việc tốc độ không rơi xuống mất một lúc liền cho chặt đi tốt nam nữ phối hợp làm việc không mệt con mồi chuẩn bị kỹ cảng hiện tại liền không cần quá gấp vẫn là phải thêm quan sát một chút địa hình miễn cho cắn câu sau chưa quen thuộc lộ tuyến thừa dịp thời gian ở không dương tiểu long ngồi tại vô tuyến điện bên cạnh bên trong lại bắt đầu thổi lên ngư bức không ít người đều tại tự biên tự diễn cao đàm pháp luận mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu có thắng lợi trở về cũng có chịu vài ngày không thu hoạch được gì chửi mẹ nhất sinh động còn muốn số dâu quay nón bọn hắn cùng một chút lao phụ nữ nói đến câu đùa t ụ đặc biệt là một chút a i quả nhân bởi vì ngôn ngữ trên có điểm sai cách cho nên n g ư ờ i đùa nàng hắn t r e o c h o n g ư ờ i một tới hai đi vô cùng náo nhiệt dâu quay nón một đoàn người buổi sáng hôm nay liền ra biển cùng một chỗ còn có tỉnh thượng bọn hắn bởi vì đặt thành c h u n g nhận thức hiện tại cũng l ệ phép rớt lẫn nhau khiêm l ư ợ n g không biết còn tưởng rằng là bạn tốt nhiều năm đâu tỉnh t ư ợ n g buổi sáng đến thi đấu khu c ổ n lúc thấy đạo bào chủ quán trên mặt bàn lại bay cái cùng trước đó giống nhau như l ú bình đậu xanh lớn ánh mắt nhị không được kéo ra đạo bào chủ quán trông thấy hắn giả Còn đ thả thả, e cười cười nói nói, mùa bình c xuân đạo a nhanh như vậy t ì n h thượng không kịp chờ đợi tiếp nhận nhỏ máy tính phía trên quả nhiên có cái chấm đỏ điểm phía trên hách lại chính là hồng nghe loan tọa độ ngươi xác định bọn hắn ở đây mùa xuân vũ bộ ngực bảo đảm nói xác định đây là hợp tác với chúng ta một cái thuyền đánh cá nói cho ta bất quá thuyền trưởng hồng nghe loan vị trí địa lý tương đối phức tạp nếu không chúng ta vẫn là đ ừ n g đi qua đi rất nguy hiểm Bà bẩm báo bản, biết, bạch. là là cạ, cổ con cái chúng quốc có Còn thực lúc cũng loạn tỉnh thượng một thanh kéo ở hắn cổ áo, con mắt huyết, quát trướng ta nhát. Thế ta hắn sung lớn, ngươi nói cái gì hôn nói, lớn không hèn nhưng ngừng. nhếu lòng người, như đến ngươi minh hậu H gì gì dám kéo áo, láo ở sẽ quả đế lời đó dương tiểu long đã đem con mồi toàn bộ ném xuống dưới trên mặt nước không ít loại cá tới đoạn mồi bách khoa ngồi tại cần câu bên cạnh hai tay hợp lại cùng nhau hai mắt đóng chặt nói lầm bầm ông trời phù hộ tuyệt đối không được lại là s a ngư hắn ngay từ đầu đến bây giờ đã kéo ba đầu nhỏ s a ngư đi lên làm cho tâm tính đều nhanh sập các ngươi mau nhìn ta c á i này lại bên trên một đầu cảnh niệm đem câu để lên một đầu quỷ đầu đau bị xét tới kích thước không lớn bách khoa liếc mắt nhìn phàn nàn cái mặt không thể nào t h ta cũng hoài nghi những này cá có phải là ngươi sớm thả ở bên trong vì cái gì chỉ cắn ngươi câu dương tiểu long cũng rất kinh ngạc cùng một vị trí thậm chí ngay cả hắn đều hai tay trống trơn mà cảnh điểm lại một khắc không n h ằ n rỗi cảnh l â y hay o quên cả trời đất câu loại này tiểu ngư là tốt nhất t r ờ i cũng nhất không phí sức nụ cười trên mặt một khắc không ngừng qua bách khoa thực tế là nhìn không được quái dày đòi hỏi phải cùng với nàng đổi vị trí không có cách nào vị trí đổi vẫn y bộ dạng cũ thật là gặp quỷ long ca ngươi nói đây là có chuyện gì a sắp i ê n bách khoa bắt đầu cào má dương tiểu long nhưng không có thì giờ nói lý với hắn hiện dưới đ ấ y nước quỷ đầu đào bị trương ngư nháo trọ mới ung dung mở mắt ra chung đồng k e n lớn con mắt nhìn người hoảng loạn trương ngư thấy thế vội vàng n g ẹ n tay sức xẹo trốn ở đá san hô bầy bên trong cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái cái đầu nhỏ ra nhìn chung quanh bởi vì vung qua con mồi chung quanh trên thềm lục địa rơi xuống không ít bao quát quỷ đầu đao trên thân thể cũng rơi hai khối điều tra một chút chung quanh thấy không có nguy hiểm gì lại lười biếng đong đưa cái đôi rời đi ngụy trang vị trí cũ trên thân miếng cá cũng đều nhao nhao rơi xuống quỷ đầu đao liếc qua miếng cá hứng thú thường thường xoay người rời đi tờ nờ, nờ giờ đây là cái gì tình huống dương tiểu long thấy nó rời đi trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhớ không lầm nó thích n n nhất chính là cá mỏi gần hai mét d nhưng du lịch động một chút cũng không cầm k ề n đảo mắt liền cùng trương ngư cách một khoảng cách dương tiểu long có lòng muốn ngăn cản nhưng căn bản đuổi không kịp tốc độ của nó nó chỉ cần nhẹ nhàng động động cái đôi đủ trương ngư hì hục hì hục chạy đường này chân một trăm bảy mươi chín v à phải đá ngầm bị nuốt chân một trăm bảy mươi chín v à phải đá ngầm bị nuốt mấy hơi thở quỷ đầu đao đã biến mất tại giữa tầm mắt mặc cho trương ngư làm sao tìm kiếm chính là không thấy tung tích ảnh dương tiểu long có chút thất lạc chuyện cũ kể tốt tiêu binh thất bại trước đó nghĩ đến chỉ cần phát hiện liền ổn lúc này mất mặt ném đến nhà bà ngoại quay đầu liếc mắt nhìn cảnh điệm cúng bá hai người đều n h i ệ t t ì n h t h n g v ọ n bọn hắn đôi dương tiểu long đã đến một loại mù t i n b ư ớ c vừa mới còn hứng thú bừng bừng nói có lớn hàng hiện tại nếu như nói rõ tình huống khẳng định sẽ đánh kích bọn hắn lòng tự tin hắn lời đến q u o e miệng lại ngạnh xinh xinh cho nén trở về vẫn là chờ một chút xem đi ngay tại hắn vừa cắt nhìn lại sừng lúc vừa rồi biến mất quỷ đầu đao lại xuất hiện đang theo dõi cách đó không xa kim thương ngư một bộ chảy nước miếng biểu lộ bọn chúng mình lúc mặc dù rất thích cắt đinh nhưng nếu có tốt hơn đồ ăn t h như kim thương ngư một loại khẳng định chọn mới mẻ hơn cảm giác tốt hơn mau ăn mau ăn mau ăn ma ủy đầu đao vây quanh mồi câu chuyển mấy vòng nhìn dương tiểu long nhãn đều hoa nhưng chính là không hạ miệng gấp hắn hận không thể xuống nước đem cá nhét trong miệng nó mới tốt thời gian lại qua năm phút trên thềm lục địa mồi câu bị trúng quanh loài cá đồ ăn không sai biệt lắm là mồi câu kim thương ngư cũng dần dần không có tinh thần tăng lông mày dựng mắt đào cái bụng ủy đầu đao thấy thế không chút do dự cắn một cái xuống dưới sưu một tiếng bách khoa trong tay cần câu có động tĩnh hắn chính đang gặm quả táo thấy cần câu có động tĩnh vẫn như cũ không chút hoang mang hơn hai giờ câu xuống tới hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào n a m đầu xa ngư câu hắn hoài nghi nhân sinh bách khoa ngươi thất thần làm gì nhanh cầm căn a dương tiểu long đỏ mặt tía t hai khiển trách quát mắng long ca khó tránh lại là xa ngư không nóng nảy bách khoa nói xong lại là một thanh quả táo và bụng cắn nước văng khắp nơi cá mập ngươi cái đại đ ầ quỷ mau tránh ra cho ta dương tiểu long đẩy ra hắn cần câu vừa nhấc lên còn không dùng lực liền gặp quỷ đầu đao liều mạng hướng mặt bên du lịch mà vừa lúc cảnh điểm chính ở đằng kia nói thì chậm vậy mà nhanh chờ hắn muốn thay đổi phương hướng lúc đã muộn chỉ nghe k í t một tiếng hai cây dây câu rào lại với nhau quỷ đầu đao tốc độ quá nhanh để người l i ễ u l ư ớ i ngay tại dương tiểu long coi là muốn tiếp t u y ế n lúc cảnh điểm đao trong tay phiến n h ó á n g một cái kịp thời đem nàng t u y ế n cho c ắ t đ ứ t lúc này mới bảo trụ quỷ đầu đao cảnh điểm thật có ngươi dương tiểu long mừng rỡ tán dương hì hì cảnh điểm kỳ thật vừa rồi nghe thấy thanh em ngay tại làm chuẩn bị biết động tính này cá khẳng định không nhỏ thu dây không kịp bách h o a lúc này cũng không dám k i n h thường đem trong tay quả táo ném một bên mặt mũi tràn đầy h ấ y náy đứng tại dương tiểu long bên cạnh ngón tay lẫn nhau xoa nắn long ca thật xin lỗi à, là ta chủ quan dương tiểu long mặt trợn đỏ bừng cắn răng nói đừng lằng nhà lằng nhằng chuẩn bị đổi tay hắn từ một bên kéo tới một bên khác cánh tay có chút rút gần a t ố t bách khoa vội vàng đem phòng trượt găng tay đeo lên hai chân khanh nít bay thành trung bình tấn trạng dương tiểu long đem cần câu giao cho hắn sau trung điệp thở hổn hển long ca uống nước cảnh điếm đem chén nước đưa cho hắn tấn tấn tấn ngay cả làm nửa chén uống quá gấp ngực cổ áo đều dọa nhưng nó thể lực đồng thời cũng tiêu hao đặc biệt nhanh luận đánh lâu dài vẫn chưa được cùng lúc đó tại đại khái một năm trong biển tả hữu vị trí tỉnh tượng chính dơ kính viết vọng mở một con mắt nhắm một con mắt quan sát lấy trên thuyền phát hiện bọn hắn sao mùa xuân quan thiết đ ạ o ân mấy cái này t i ể u t ử vận khí thật mẹ nó tốt không biết lại chúng cái gì cá động tĩnh còn không nhỏ ta xem một chút mùa xuân tiếp nhận kính viết vọng lúc này cá đã bị lôi ra mặt nước thỉnh thoảng nảy lên mơ hồ có thể thấy rõ ràng thuyền trưởng tựa như là quỷ đầu đao như thế to con đầu thật sự chính là nhìn thấy a tỉnh tượng vừa cẩn thận nhìn một chút thật sự chính là mùa xuân cùng một người khác đích đích t h cục cuối cùng nói thuyền trưởng muốn hay không hiện tại quá khứ đem cá cho đ o ạ tới t ba một tiếng tỉnh tượng trong tay kính viễn vọng trùng điệp đập đang thao túng trên n à i bắt rát nha lộ cả ngày liền biết đoạn chúng ta cần nhờ mình thực lực chúng ta không phải thổ phỉ hiểu chưa hắc hắc mùa xuân hai người không dám nói thêm cái gì đành phải túi đầu cắp yêu nhận lầm trong lòng tự đ ủ ngươi không phải thổ phỉ nhưng ngươi là cường đạo khác nhau ở chỗ nào sao tỉnh tượng cũng c o ngươi co vào sắc mặt càng phát ra thâm trầm không tự giác sờ sờ đã v ậ y con mắt dương tiểu long hiện tại c u n quanh quần bên h a i lam vòng trương ngư mang ta hướng ngươi vân an gia hỏa này là đang l ừ a ta vẫn là thật xác thực tình thượng trong lòng hai cái tiểu nhân ở đánh nhau ít nhiều có chút kiến kỵ một lúc sau thấy dương tiểu long bọn hắn đã đem cá treo lên đến yên lặng thở dài đạo mùa xuân ngươi đi thông báo một chút phản đ i ể n nhất l a n g để thuyền của hắn đội trước đi qua thăm dò sâu cạn h ắ c cùng lúc đó cảnh nhị nương thuyền của bọn hắn cũng đều đi thuyền đến chỉ định câu điểm dâu quay nón vật khí không tệ vừa tới liền trúng một đầu g i i vây cá kim thương ngư nhưng đem những này người cho a o ớt xấu từng cái cũng bắt đầu hồi hộp tìm cá làm việc nếu như đặt ở thường ngày dâu q u a i nón khẳng định ngay lập tức tại vô tuyến điện bên trong nói khoác khoe khoang bắt một chút lao phụ nữ nhóm ánh mắt nhưng lần này quả thực là ngay cả cái rắm đều không có thả bọn hắn tuy nói là muốn l ừ a gạt tình thượng nhưng người ta cũng không phải người ngu nhiều người phức tạp vẫn là cẩn thận một chút tốt bắn súng muốn vụ trộm không phải mà hình tượng nhất chuyển dương tiểu long bên này đã đem quỷ đầu đào cho sâu tại trong giữa không trùng bách h o a cầm đao chính đang suy tư làm sao lấy máu sắp xếp c h u long ca tỉ các ngươi để xa một chút đừng bị máu tươi một thân ân chính ngươi cẩn thận một chút. dương tiểu long cùng cảnh điểm lui đến một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn bách khoa tuy nói bình thường cà lơ phất lơ nhưng làm lên loại này chuyên nghiệp sự t ì n h đến nói là có thể so với sách giáo khoa một điểm không quá đáng mặc kệ là vị trí vẫn là thủ pháp đ ề u vô cùng thành thạo toàn bộ lấy máu quá trình tiếp tục hơn một giờ đem huyết thủy đều xông rửa sạch sẽ sau đem nó đưa vào g ớ p lạnh thất cùng kim thương ngư làm bạn xử lý xong những n à y dưới đáy trương ngư lại phát hiện một đầu ca kiếm cái đầu cái vừa kéo lên quỷ đầu đao không sai bị lắm chỉ bất quá nó trước hôn tương đối g i i Cá kiếm cùng cá cờ kiếm rất dương tiểu long vỗ vỗ vô vô tay n h giống một cúm họng bách khoa vừa mới chuẩn bị toa hạ cái mông còn không có che nóng hổi đâu long ca ngươi nói thật vẫn là nói đùa người cứ nói đi dương tiểu long cầm lên mũi con thép đi ướp lạnh trong phòng kéo mùi câu trước đó đều bị đồ ăn không sai bị lắm đến lại b ù một điểm mới được t r ư ơ n g một trăm tám mươi đều đến tham gia náo nhiệt t r ư ơ n g một trăm tám mươi đều đến tham gia náo nhiệt bách khoa thấy thế liếm liếm khỏe miệng cười ra tiếng đạo ha ha ta thế hai giỏ con mồi bị kéo ra ngoài dương tiểu long cùng bách khoa hai người chính chặt đi lấy chỉ nghe thấy một trận tiếng còi hơi vang lên loại này tiếng còi hơi trên mặt biển rất phổ biến đồng dạng đều là nhắc nhở cái khắc thuyền chú ý né tránh c à n h n i ê m cầm k í n h viễn vọng đi tới lông mày cao lại đạo long ca ngươi nhìn một chút giống như có đầu thuyền ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần dương tiểu long ngứ mày đem đao trong tay bông u xuống từ một bên chép đem nước r ử a tay một cái cầm lấy k í n h viễn vọng xem xét còn thật sự có một chiếc thuyền tại hướng bọn hắn tới gần bất quá bên này cũng không phải dễ dàng như vậy đến hắn có trương ngư dẫn đường mới thật không dễ dàng tiến đến đối diện thuyền đánh cá vừa đi vừa nghỉ ngừng ngừng đi một chút cuối cùng dứt khoát trực tiếp tắt máy bất quá vận khí của hắn cũng thực không tồi lung tung sờ vậy mà có thể xông đến p h ụ không đơn giản dương tiểu long cười một tiếng tiếp tục trong tay sống hắn không lo lắng có khác đội tàu tới ngược lại là lo lắng chung quanh toàn bộ bị mắc cạn chắn hắn ra không được cho nên vẫn là phải nắm chắc thời gian cũng chính là tình t h ư ợ n g trong miệng phản điền nhất lang lúc này gấp cùng chó chuyển ổ như thuyền trưởng chúng ta thuyền giống như va phải đá ngầm tạm thời không có phát hiện có thấm tình hình nước uống làm sao bây giờ thuyền trưởng bánh xe có cánh quạt giống như có đông tây quân quanh hệ thống động lực có chút vấn đề bắt rát n h a lộ cái này đáng chết tình t h ư ợ n g cho ta kêu gọi kêu gọi phản điền nhất lang ký h đấm ngược d ậ m chân bọn hắn hôm nay vừa mới ra ngay cả neo lãm cũng không kịp ném đâu uy tình thượng ngươi tên hốt đản tranh thủ thời gian tới tình thượng nghe phản điền một trận cửa trách bọn hắn là tại bang tần công cộng đối thoại nếu như việc này xử lý không tốt kia đằng sau cũng sẽ không có người nghe hắn những người này đều là lấy tiền làm việc không tồn tại nhân tình gì quan hệ đối thoại kết thúc sau tình thượng do dự không tiến hắn lúc đầu không nghĩ sớm như vậy ra mặt bây giờ bị phản điền như thế dày v ò chỉ có thể xáo trộn kế hoạch mùa xuân đem neo làm cho kéo lên chúng ta đi xem một chút mặt khác đem cái khác mấy chiếc thuyền cũng cho k é o lên nhìn xem có thể hay không cứu viện ân và phải đá ngầm mắc cạn có thể lớn có thể nhỏ vạn nhất gì nước đây chính là sẽ chết người tình thượng một đội người trùng trùng điệp điệp làm đi qua người khác mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng không có ai sẽ theo tiền không qua được đồng thời dương tiểu long bọn hắn con n g ồ i toàn vùng x u n g dưới c ẩ n câu cũng đều chi tốt bách khoa đem rượu đỏ lấy ra long ca tỷ muốn hay không làm một chén chúc mừng một chút ân là hẳn là chúc mừng một chút dương tiểu long tiếp nhận chén rượu ba người mỗi người ngược lại nửa chén cảnh điểm uống không quá quen thuộc vẫn là đổi một chút tuyết bích đi vào liền cái này nếm một thanh vẫn là như mày khuôn mặt nhỏ khổ hề hề tình thượng bọn hắn gắng sức đuổi theo tốc độ cao nhất đi thuyền hạ cuối cùng là đổi u tới cầm lấy kính viễn vọng xem xét liền gặp phản điền ba người xuyên cái lớn quần cộc tử ngồi sồn trên b o n g thuyền trên người một người bộ cái làm vòng lại đem trong tay kính viễn vọng điều chỉnh phương hướng chỉ thấy dương tiểu long ba người một người cầm trong tay cái ly đế cao nằm tại trên ghế nằm châu đầu g h é h a i cười cười nói nói bà cạ đám hôn đạn kia thật không biết là đến câu cá vẫn là du lịch tỉnh thượng miệng đều tức điên phản điền ba người thấy có thuyền tới vội vàng ghẽ vào thuyền huyễn bên trên cơ hai tay thần tình kia cùng bị dìm nước như giáp vịt được c u ố n họng hô à chốt c h ố i tiếng thét chói t a i này chúng ta ở đây tháp tư ca quá tháp tư ca quá mẫu cứu ta mùa xuân gặp bọn họ kêu cứu n h ữ mày nói thuyền trưởng căn cứ ta kinh nghiệm của d i vãng nơi này đá ngầm khả năng không chỉ một chỗ phản điền quân bọn hắn tiến vào tương đối sâu chúng ta xác định muốn mạo hiểm sao đúng a chúng ta vạn nhất cũng hám sâu trong đó kia nhưng làm sao bây giờ quá tệ một người khác cũng nói rút vào tình thượng hiện tại tiến thối lương nan đúng lúc này mặt khác mấy c h i đội tàu cũng theo sát phía sau chạy tới bọn hắn đều là làm hơn nửa đời người lao ngư dân một chút có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết nơi này không giống bình thường đều biểu thị không muốn lại tiếp tục đi tới tỉnh thượng cũng có chút ý động nhưng cùng lúc lại tại rất nghi hoặc nếu như không thể xâm nhập kia dương tiểu long bọn hắn là thế nào bình a n đến cùng lúc đó t h m hào thuyền đánh cá bên trên một cái câu lỗ bên trong cần câu đột nhiên con thành người nhà bách h o a vội vàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch tinh hồng rượu đỏ nhuộm đỏ hàm răng của hắn dùng tay h áo lao đi khỏe miệng rượu sách đứng người lên ôm lấy cần câu t i ệ n thể tay đem bảo hiểm cho lỏng lần này hắn không có chủ quan nửa không lưng hết sức chăm chú nhìn chằm, chằm dương tiểu long nâng cốc chén đưa cho cảnh điểm nàng hiểu ý thu vào một ngày chúng liền đ ạ ngư mấy người đều hơi、chóng. không có gì vãng cảm giác vui sướng hô bách khoa lạp kéo mấy lần điều chỉnh hô hấp của mình không thể không nói hắn hiện tại câu kỹ càng phát ra thành thục so với dương tiểu long cũng không thua kém bao nhiêu chủ yếu hắn lực buộc phát đặc biệt tốt một thân khối cơ thịt cũng không phải trang giả vờ giả v ị dương tiểu long cũng đem phòng trượt găng tay đeo lên mặc dù đầu này cái đầu không tính quá lớn nhưng cũng không thể phân tâm t ì n h thượng lúc đầu đều chuẩn bị từ bỏ thấy dương tiểu long bọn hắn lại bên trong một đầu thấy động tính khẳng định không nhỏ đều nói người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn của ban đêm thì không hợp nghĩ rõ rằng sau hắn cắn răng nói mùa xuân lái thuyền thuy b à cả ta để ngươi l á i thuyền đã xảy ra chuyện gì ta đến gánh chịu nhưng mùa xuân còn chuẩn bị lại nói bị hắn một ánh mắt cho chừng trở về để ảnh phải thôi thuyền một lần nữa khởi động tốc độ như dựa hướng về phía trước chầm rãi di động đồng thời còn lại mấy chiếc thuyền cũng cùng theo tại tiền tài dụ hoặc hạ đều quên đi lý trí là cái gì đông tây nguyên bản yên tĩnh trên mặt biển đột nhiên náo nhiệt phàn điên bọn hắn thấy nhiều như vậy thuyền cùng một chỗ tới hùng vĩ trằng diện kích động hắn l ệ rơi lầy mặt nước lở nói ma ma ta thân ái tổ quốc và thuế các đồng bào của ta và thuế hai mươi phút tả hữu lúc này dương tiểu long bọn hắn cá cũng chuẩn bị kết thúc hiện tại bọn hắn buông lỏng cảnh rất lúc chỉ nghe soạt một tiếng các kiếm bay thẳng ra mặt nước đối chính là bay bách khoa bị đột nhiên buông lỏng lực một cái lảo đảo liên tục rút lui mấy bước trực tiếp ngồi tại sau lưng trong tay trên ghế nằm cần câu cũng rời khỏi tay nếu không có thất thủ dây thường hệ nơi cổ tay có thể đem răng cửa cho đánh dụng cẩn thận cá kiếm phi thân mà ra tăng thêm dây câu sức kéo lại có cảng thuyền manh mối cảnh điểm lúc này chính ghé vào thuyền h u y ễ n bên trên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Dương thân i ể u Long một t a n trong ngực. h h kéo tại t Bởi vì thân cao t r ê n lệnh nguyên nhân cảnh điểm vô ý thức dùng hai tay vây quanh ở cổ của hắn hai người hiện tại chỉ cách hơi mỏng một tầng xa bất quá bọn hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi cảm thụ những này không có sao chứ dương tiểu long quan thiết đạo không có chuyện long ca ngươi mau đi xem một chút hiên, hiên chưa tình hồn cảnh điểm vội vàng thúc giục nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt tiếp tục bên trên lớn hàng t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt tiếp tục bên trên lớn hàng a Tốt. dương tiểu long vội vàng chạy tới chuẩn bị đem trên ghế nằm bách khoa đỡ lên ái t r à t r à long ca đừng n ú c n í t ta eo tránh chi chi chi chống vòng bị cá kiếm dậy v ò phi tốc chuyển động long ca nhanh đỡ lấy bách khoa chi lấy răng đem trong tay thất thủ dây thừng cởi xuống dương tiểu long vội vàng tiếp nhận chống vòng đem bảo hiểm cho c á i lên cá kiếm bật lên lực rõ ràng không như biển đồn lũ hôn dài vừa có khéo hay không kẹn tại thuyền n u y ễ n cùng bong tàu khe hở chỗ ngạnh sinh cho bẹ gãy sâu tại trong giữa không trung cá kiếm nụ hôn dài không bằng cá cờ như vậy mượt mà có chút bằng thẳng cứng cọi lực cũng không bằng nó dương tiểu long đem dây câu cho cất k ỹ sau cảnh điểm cũng đem giáo săn cá cho cầm trên tay đ ố i xỉ khẽ cắn ngôi nhắm mắt lại quả quyết hướng về phía con mắt của nó đâm xuống một giây sau giáo săn cá không kèm chút nào đâm vào trên ánh mắt nữ hài tử khí lực có chút nhỏ cũng không có xuyên t h ủ n g cá kiếm bị đau điên cồn g r u n chuyển động thân thể cái đôi vung v ẩ y đem thân tàu va chạm rung động đùng đùng nó càng dãy r a vẽ gãy nụ hôn dài liền càng không chịu nổi xoa x o ạ b ì n một tiếng vẽ gãy nụ hôn dài bị nặ cảnh điểm cùng dương tiểu long đồng thời trì trệ song song ghé vào thuyền huyến bên trên dương tiểu long vội vàng đem bảo hiểm mở ra cảnh điểm bởi vì thất thủ dây t h ừ n g hệ nơi cổ tay còn tốt dây t h ừ n g mang tương đối rộng không phải cái này lực t r ủ n g kích có thể đem ra cho kéo vỡ hắn một bên chuyển động c h ố n g vòng cảnh điểm cũng đem ráo săn cá dây thừng tời xuống đánh cái nút thắt bọc tại cái đuôi của nó bên trên dãy r ù a quá lợi hại bộ nhiều lần mới bộ bên trong hai người phí nửa ngày kình mới đem hai trăm cân cá kiếm cho kéo lên bởi vì nụ hôn dài đã mất xem ra có chút không cân đối bách h o a lúc này còn n h a răng trợn mắt nằm trên ghế eo xo cá gian tại nhấc lên trên máy tạm thời trước mặt kệ hắn cùng cảnh điểm hai người chuẩn bị đem bách khoa cho đỡ đi nghỉ ngơi t h o ta điểm nhẹ không được không được không được không thẳng lên được một trận quỷ khóc s ó i gạo dương tiểu long m ệ t đầu đầy mồ hôi cuối cùng là đem bách khoa đỡ đến trên giường cái mông mông chỉ lên trời nằm ở trên giường cái mũi con mắt vo thành một nắm hô tỉ long ca ngươi nói ta có phải là phế t u ổ i còn trẻ không sẽ trở thành tàn phế đi ba một tiếng cảnh điểm nhẹ nhàng đập v à vai của hắn nhanh phi phi phi nói hiệu nói vượn cái gì đâu áo phi phi phi phi p h ta lập tức không tàn phế liền bị ngươi dậy v à phế thư đều như vậy miệng còn không thành thật cảnh đêm i lại chuẩn bị đem tay d ơ lên ta sai ta sai long ca ngươi mau đem nàng lấy đi dương tiểu long cười cười nói cảnh điểm ta trước đi cho cá lấy máu ngươi chiếu của hắn không dùng ta nghĩ một người l ặ n g lặng bách khoa cự tuyệt nói cắt cùng ai nguyện ý chiếu cấu ngươi như tự sinh tự diệt đi cảnh đêm i nói xong tức giận xoay người rời đi lúc gần đi vẫn không quên xách xách lỗ thai của hắn dương tiểu long cùng với nàng rời phòng liền nghe trong phòng truyền đến từng đợt kéo dài không thôi tiếng gào thét so heo tiếng kêu còn thảm liệt hai người tới bom tàu bên trên dương tiểu long cầm phiến đao có chút không xuống tay được bình thường thấy bách khoa làm cho q u á đơn giản mình một làm cũng không phải là có chuyện như vậy c ả n h điềm thấy thế đạo long ca nếu không vẫn là ta tới đi tính dương tiểu long lại qua hỏi bách khoa một chút thao tác cụ thể quy trình nửa giờ sau hắn cùng c ả n h điềm cả người làm máu thật vất và đem quỷ đầu đao cho xử lý sạch sẽ long ca ngươi nhìn một cái ngươi trên mặt tất cả đều là máu c ả n h điềm cầm khăn mặt giúp hắn lau sạch lấy ngươi trên mặt cũng có có sao cành điềm l ệ c á i đầu chu mua nói đó có phải hay không rất xấu nha không có không có không ảnh hưởng mỹ quan dương tiểu long vội vàng giải thích nói cảnh điệm vẫn là không yên l ò n g lại đi rửa mặt chiếu chiếu tấm gương nữ hải tử hay là rất để ý dung nan h hai người đem cá cho chuyển tới ướp lạnh cửa phòng bên trong cá nhiều lắm dương tiểu long khỏa cái áo khoác đi vào sửa sang một chút đem một vài vụn băng khối cho đắp lên thân cá bên trên mới ở bên trong đợi bảy tám phút đông lạnh hắn toàn thân run rẩy răng trên răng dưới đánh nhau thật vất vả đem cá đem thả tiến ướp lạnh thất phe tổ chức chuẩn bị lạnh thất quá nhỏ. Nhiều nhất lại có thể thả hai đầu liền đầy đây cũng là vì có thể để cho người dự thi kịp thời hồi cảng tốt ghi chép thành tích bọn hắn bên này xử lý tốt đã là lúc chạm vào thiên biến đến sương mù mông lung dương tiểu long cho bách khoa bôi lên tầng indonesia t h ầ n du nghe nói chuyên trị bị thương chính là quá trình này có chút quanh co cách hai dặm đều có thể nghe thấy liên tiếp tiếng đều thảm thiết đồng thời t ỉ n h thượng bọn hắn bên này công việc cứu viện liền có chút không được để ý khởi sơ tới chỗ xác thực muôn cứu viện binh tới nhưng vừa tới một nửa liền gặp có không ít b ầ y cá bọn hắn những người này đều vô thân vô cố tới đây cũng là vì tiền c h ơ mắt nhìn xem những n à y cá không câu kia không phải người ngu a bao quát tình thượng ở bên trong ba chiếc thuyền đều hừng khí thế tiến hành hôm nay thu hoạch xác thực có thể mỗi chiếc thuyền hoặc nhiều hoặc ít đều có thu、hoạch. trong đó liền số tỉnh thượng nhiều nhất một đầu mắt to kim thương ngư trọng lượng chừng hơn hai trăm cân vừa tới liền khai trường không thể không nói bọn hắn thành công phản điền ba người hất lên cái áo khoác giang run lên ngồi sổm trên b o n g thuyền đương nhiên bên trong vẫn như cũng là chân không chỉ bất quá ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống có chút l ạ n h thuyền trưởng bọn hắn giống như không phải tới cứu chúng ta ma ma ta nghĩ ma ma một cái hai mươi thò đầu ra tiểu hỏa tử ngồi sổm trên mặt đất đem đầu kẹp ở giữa hai chân thanh âm có chút n h ẹ nào phản điền cũng vẽ mặt cầu xin nửa ngày hắn ngay từ đầu phẫn nộ đến nửa đường uy hiếp lại đến bây giờ cầu xin tình ô n g cái thượng còn có chúng ta một đầu lam vây cá kim thương ngư tới tay chúng ta cũng phải mễ tây mễ tây tốt tốt, tốt. trở về cùng một chỗ mễ tây mễ tây tình thượng cười đến sắc mặt tường hồng hụ khụ khụ cười quá mức kịch liệt nghẹn hắn ngay cả khục mấy tiếng phản điền nghe bọn hắn tại vô tuyến điện bên trong lẫn nhau nói khoác cả người khi đầu ngón tay phát run bắt rát nha lộ t ỉ n h thượng các người đám hôn đạt kia trở về ta muốn đem các ngươi cáo lên tòa án ta muốn vạch trần các ngươi gian lận chứng cứ phạm tội t ỉ n h thượng ta ném mẹ ngươi bọn hắn bên này chửi thành một đoàn mà t ỉ n h thượng không nhanh không chậm thường t h ứ c thanh rượu hắn sở dĩ lựa chọn qua tới cứu viện chính là sợ người khác có ý kiến hiện tại đã tất cả mọi người có chỗ tốt ai còn quản điền chết sống tình thượng một chén rượu và bụng ý khi phong phát nói mùa xuân tiếp tục hướng phía trước đi thuyền ta muốn xử lý dương tiểu long hắt mùa xuân cũng c hoàn toàn quên đi nơi này là đá san hô bảy tiến lên tiến lên người trên thuyền ca múa mừng cảnh thái bình tỉnh thượng còn tràn đầy phấn khởi múa lên kiếm gọi là một cái đắc ý quyên hình phong điều khiển vô luận như thế nào thao tác t h u y ề n từ đầu đến cuối bất động mùa xuân kiểm tra một chút thiết bị phát hiện đều không có vấn đề nằm nghi côn tác dụng dưới mùa xuân kéo một phát chân gà phanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tỉnh thượng đầu trùng điệp túi tại các b à n c h ư n một trăm tám mươi hai đoàn diện c h ư ơ n một trăm tám mươi hai đoàn diện tỉnh thượng ô n đầu chống kiếm lảo đảo từ trong phòng nghỉ đi tới đi qua gấp trong phòng bình diệu hành lý ngược lại một chỗ trang diện không đành lòng nhìn thẳng bà c ả mùa xuân mùa xuân người cái này tên n g u xuẩn cút r a đây cho ta mùa xuân nghe thấy tiếng gào thét chất vật từ trong phòng điều khiển đi tới hắn cũng bị đụng thất điên bắt đảo không thể so tỉnh thượng mạnh lên nơi đó đi thuyền trưởng ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện ngươi mắt dài trên nó ta ngươi thấy ta giống không có việc gì dáng vẻ sao t tỉnh thượng một vận động dữ dội bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn diện mục dữ t ợ n trong phòng điều khiển một vị khác thuyền viên thở h ồ n h ộ chạy tới gấp hô thuyền trưởng hiện tại thân tàu va phải đá ngầm mắc cạn không cách nào lại di động làm sao có hay không thấm nước tỉnh thượng tỉnh táo mà hỏi tạm thời không có phát hiện thấm nước an toàn hắn bên này va phải đá ngầm mắc cạn đồng thời mặt khác hai chiếc thuyền cũng đều người người cảm thấy bất an lái thuyền chuẩn bị rời đi bối rối đồng thời đều mất đi tỉnh táo phanh xoa xoa theo hai tiếng rất nhỏ vang tiếng vang lên không hề nghi ngờ đoàn diệt bắt rát nha lộ a o h m g hót trong lúc nhất thời mấy chiếc trên thuyền tiếng kêu g ê n tiếng chửi rủa vang lên liên miên đồng thời tám hào thuyền đánh cá bên trên giữ tiểu long bọn hắn chính trên bông thuyền mang lấy lò nướng khụ khụ bách h o a ngươi không nói đây là than vậy sao dương tiểu long chồng nung lên cầm trong tay cái quạt hương bổ chính đang không ngừng tiến hô lấy con mắt bị h ô n híp lại lòng ca dùng khăn mặt lao lao đi cảnh điệm đưa cái khăn l ô n g tới lại tiếp tục chuẩn bị đồ nướng muốn dùng nguyên liệu nấu ăn dương tiểu long xoa xoa mồ hôi trên c h á n bách khoa thì ngủ ở một bên trên ghế nằm cười rặng rỡ khoan hay nói bệnh nhân đãi ngộ chính là cao lúc đầu đêm nay dương tiểu long lại chuẩn bị xuống mị sợi không chỉ có bất việc mà lại dưỡng sinh nhưng bách khoa phải nào muốn ăn đồ nướng nói có thể bổ e o dù sao cũng là bởi vì làm việc thu ư ơ n g hắn ông chủ này cũng không thể nói cái gì cái này không liền thành hiện tại bộ dáng này mặt mũi tràn đầy bị h ô n khói cùng cái bao công như cái này than cũng không biết đặt ở khố phòng bao lâu đều ẩm lại không còn hình dáng thật vất vả mới cho l ọ c lấy l ử a than xử lý tốt cảnh đ i ể m bên kia nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị không sai bị lắm kỳ thật chính là một chút rau quả còn có thịt bò dương tiểu long lại tại thuyền bên cạnh chi hai cái xuyên câu bờ biển bờ bờ cờ không đến điểm hải sản nhưng không tính hoàn mỹ cảnh đ i ể m nắm tay lau sạch xe sau cũng bu lại long c à ăn kẹo không không ăn cái đồ chơi này ăn nhiều sẽ sâu răng nào có cảnh điệm l ư ờ n hắn một cái lột một khắp đại bạch thọ sữa đường ném vào miệm bên trong mặt mũi tràn nàng chật chật lưới sau lẹ lưới liếm sạch k h ỏ e môi sữa sách xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm hắn đạo thật không ă n sao dương tiểu long lắc đầu cự tuyệt không quá kiên định cảnh điệm ý che miệng cười khẽ đem trong tay đại bạch t h ỏ sữa đường l ộ t tốt đưa cho hắn dương tiểu long thịnh tình không thể chối từ tiếp nhận đi nhét vào miệng bên trong ân còn ăn rất ngon kỳ hỉ đó là đương nhiên ta mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ ăn một viên dạng này liền sẽ để ta quên những cái kia không vui sự tình kỳ thật sinh hoạt liền cùng đường m ộ dạng bóc đi sát ngoài tình tế phẩm vẫn là rất ngọt ân không sai chén này canh gà ta làm dương tiểu long ngẩng đầu lên nắm tay đặt ở bên miệng ra vẻ ăn canh bộ dáng uống một hơi cạn sạch chật chật lưỡi đạo tươi chán ghét cảnh đêm hờn d ố i đập hắn một chút nhăn nhó nói hử liền sẽ châm biếm ta a bên trên cá dương tiểu long sách cần câu một đầu cắp view bị t u n g tới chừng một cân tả hữu đu. hôm nay có có l ẩ u cắn a đây là ta đều chớ cùng ta đoạn b á c h khoa mắt sắc liếc mắt liền thấy ngươi ngươi đều là ngươi được rồi cảnh đêm lườm hắn một cái nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng hắc hắc ba người cười cười nói, nói mất một lúc liền câu non nửa thủng cái đồ chơi này đủ ăn là được câu nhiều cũng lãng phí bách h o a hiện tại miễn cưỡng có thể nâng lên t h i ế p c h ư ơ n g thuốc cao sau xung phong nhận việc làm lên đồ nướng sư phó dùng hắn lại nói những n à y hải sản làm không cẩn thận sẽ tanh bạch bạch lãng phí nguyên liệu nấu ăn đã có thể nhàn rỗi cớ sao mà không làm đâu cành niêm ở một bên giúp hắn trợ thủ dương tiểu long đem kính viễn vọng cầm lên câu một ngày cá cũng chưa kịp quan sát đến mấy chiếc thuyền hiện tại trời đã mở đi miễn cưỡng có thể trông thấy trên thuyền số hiệu đương nhiên không cần nhìn cũng biết là t ì n h t h ư n g bọn hắn cái này chút tiểu quỷ tử khác không được chính là cho k h í giác ngược lại dùng xuất thần n h ậ hóa liếp mắt nhìn chỉ thấy mấy chiếc trên thuyền đều là người người n h u n áo chích chít hoa hoa không biết đang nói cái gì càng buồn cười hơn chính là còn có người trên b o n g thuyền dùng sao chúc đem áo sơ mi trắng buộc c h u n g một chỗ cao cao dựng thẳng lên đến đón gió tung bay cũng không biết là cái gì phong tục tập quán nhìn tình hình này đêm nay đoán chừng đều ở chỗ này qua đêm một điểm không có di động dấu hiệu đèn pha cũng đều toàn mở ra l o ạ sáng long ca mau tới đây nếm thử ải đến dương tiểu long đem kính v i ê n vọng tất kỹ đi tới nhanh như vậy để tốt bách h o a dùng lá rau cho dâu mực bên trên s á t chút dầu đạo không có tốt trước nướng điểm nếm thử vị nói sao dạng ân dương tiểu long dùng đũa kẹp một cây nêm n ế m đạo hương vị có chút nhạt cái k h á c cũng không thể lắm đi ta biết bách khoa tiếp tục trong tay sống lật qua lật lại rất là thuần thục cảnh đêm i cũng không có nhàn rỗi ở một bên hỗ trợ lay lay than đưa cái g i a vị cái gì không bao lâu từng đợt mùi thơm nước mùi khói liền thăng lên có cảm giác dương tiểu long đến phòng bếp cầm bình rượu đ ỏ ra những ngày này cũng không có việc gì đến một điểm một ngày không uống thật là có điểm nghĩ lao cảm giác thiếu thiếu chút gì bách khoa gặp hắn nâng cốc lấy ra dùng cái chén rót một chén hiên hiên ngươi thủ thương làm sao còn uống rượu c ả n h đêm i k i ế n trách nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đại bộ d á n g bách khoa giải thích nói tỷ ta không phải dùng để uống chờ chút thịt bò nướng dùng ân cái k i a cũng có cồn đ ộ đi c ả n h đêm i hơi nghi hoặc một chút đạo hai mươi phút sau đồ nướng đã không sai biệt l ắ m tốt dương tiểu long cùng cảnh điểm một người ngược lại nửa c h é n đến rượu bách khoa trơ mắt nhìn dương tiểu long kẹp một khối thịt bò cho c ả n h điểm ăn nhiều một chút có dinh dưỡng c ả n h đêm nhìn xem thịt bò một bộ chú mèo ham ăn nhìn chằm chằm sau đó lại chu mua nói quên đi thôi ta đã đủng h p vẫn là không ăn vẫn là ăn một khối đi dương tiểu long lại cho nàng vùng một chút gia vị càng thêm hương khí b ộ n phía cảnh điệp nhìn xem thịt bò thơm nào ngạt đích xác thực rất thèm người nghĩ thầm nếu không liền ăn một khối đi ăn no mới có sức lực giảm béo bách khoa gặp nàng lằng nhà lằng nhằng nên nhượng đạo ai nha ta chính là không hiểu rõ các ngươi những nữ hài tử này béo điểm đã mập đ i ể m thôi có cái gì lớn không được dù n g mẹ ta nói mông lớn còn có thể sinh nhi từ đâu、Phúc. dương tiểu long một thanh rượu đỏ nhịn không được phụ tới may mắn phản ứng kịp thời không có vầy lai、like、bên trên trong lòng tự n ủ bách khoa lời nói này có trình độ a cảnh điệm sắc mặt từng đỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm bách khoa một thanh sách ở lỗ thai của hắn hung h ắ hiện tại ngay cả tỷ ngươi đều có thể trêu chọc đúng không bách khoa bị túng n h e răng trận mắt liên tục kêu trên cầu xin tha thứ eo vừa chua lại đau nước mắt đều mau xuống đây chương một trăm tám mươi ba trên biển bờ b ờ c gờ chương một trăm tám mươi ba trên biển cành điểm dùng tay mang theo hắn đồng thời dùng đỗ đem trước mặt thịt bò nhét vào trong mồm hai bên quai hàm cao cao nâng lên miệng nhỏ say s ư a n g o n lành nhấm nuốt ăn một h ố i con mắt loe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm đốt trên lò nướng chi chi buốc lên dầu thịt bò mặt mũi tràn đầy tội ác cảm giác không tự giác khí lực trên tay lại hơi lớn ao phi t h không mang ngươi dạng này a ăn no mắ ta để ngươi bức ta ăn thịt béo lên ngươi chính là kẻ đầu s ò ô, ô ô ta đây cũng quá oan b u ồn đi long ca ngươi đừng chỉ cố lấy ăn ta cái này đến đó nói rõ lý lẽ đi dương tiểu long nào còn dám nói chuyện thuận tay đem một khối nướng kim hoàng thịt bò lại kẹp đến nàng trong mâm đạo cảnh điểm cái này một khối so vừa mới cảm giác còn tốt hơn kinh ngạc cảnh điểm con mắt con thành mượn n h a từ cầm đua đến đem thịt bò ném vào miệng bên trong tất cả động tác đều là một mạch m à thành bách khoa không thể tin nhìn xem nàng tỉ ta có thể bung tay ra sao không phải cung cấp không lên hai ngươi ăn ừ ai bảo ngươi nướng tôm như vậy đều là ngươi hại cảnh điểm lâm vung tay thời điểm còn dấm chân hắn một chút bách khoa lạp x ị mặt long ca ngươi mau đem nàng cho thu đi cái này ai có thể nhận được chuyên quyền độc đ o á n bá vương điều khoản ngươi lặp lại lần nữa thử một chút cảnh điểm đang khi nói chuyện muốn thế lại tới doa đến hắn vội vàng hai tay ôm đầu tốt ngươi tranh thủ thời gian nướng đi dương tiểu long nói rút vào ở cảnh điểm một khối thịt bò ăn xong dơ ly rượu lên cùng dương tiểu long đụng một cái cái chén đụng vào nhau len ken phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe cảnh điểm ngửa mặt lúc uống rượu trắng non cái cổ lộ ra một vòng đường đỏ càng hiện t o dài một ngụm rượu uống xong mặt nàng trở nên khổ hề, hề. lông mày tau lại đạo n h a thật thật đắng bách h o a ở một bên giận mà không dám nói gì lợi đến khoe miệng lại cho nén trở về trong lòng tự đ ủ khổ ngươi cho ta hơi nha bọn hắn cái này thường thường bập trung sinh hoạt không thể chê nhưng không phải tất cả mọi người có thể có cơm ăn t h như gần trong gang tất tình thượng ba người ngồi tại điều khiển thất vây quanh bàn điều khiển vô kế khả thi đã dày vò mấy giờ nhưng thuyền vẫn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ hiện tại biện pháp duy nhất chính là kêu gọi cứu viện kêu gọi cứu viện cũng là có đại giới hiện tại tranh tài thời gian đã chuẩn bị kết thúc h u n g hộ bọn hắn thế nhưng là hoa lớn đại giới mới thu hoạch được thứ nhất Khoảng c c á mùa xuân san, san đ n gặp hắn ể h không nói lời nào tiếp tục nói thuyền trưởng ngươi nói dương tiểu long bọn hắn đã một ngày không nhúc ních có thể hay không cũng va phải đá ngầm mắc cạn dương tiểu long tình thượng nhất thời sốt u ruột đem hắn cấp bên nghe mùa xuân kiểu nói này thật là có khả năng bọn hắn mới ở ngoại vi liền đã va phải đáng ẩm mà tám hào thuyền cách hắn còn có gần hai trong biển không có đạo lý không va phải đáng ẩm nghĩ đến cái này tình thượng trong lòng không hiểu cân bằng không ít coi như cứ u viện dựa theo tình trạng trước mắt đến nói bọn hắn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn đem kính viễn vọng cầm lên nhìn một chút vừa nghĩ tới dương tiểu long g á n g v ẻ tuyệt vọng liền không hiểu hưng phấn n ạ n n h i bọn hắn đây là điên rồi sao tình thượng liếc mắt nhìn sau có chút mơ hồ cái này đến lúc nào rồi còn có rảnh rỗi ăn đổ n ớ n mùa xuân gặp hắn một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc đem tính v i ê n vọng tiếp đi qua nhìn nhìn vừa lúc dương tiểu long tại lột lấy lớn mực nhìn không được nuốt nước miếng một cái sau đó nói bà cạ liền sẽ mê mội mất cả ý chí ngu xuẩn lại nói bọn hắn vốn là đói gặp một lần đây càng thêm chịu không được lập tức một miệng nước miếng t h ê m ăn nhưng không chỉ đám bọn hắn cái khác mấy chiếc người trên thuyền cũng đều nhìn chăm chú lên hắn đồng thời lại đem tỉnh thượng tổ tông mười tám đời cho c h à o hỏi một lần nếu không phải hắn bọn hắn cũng không đến nỗi chưa xuất sư đã chết dương tiểu long ăn uống no đủ kiểm tra một chút thiết bị không có vấn đề sau cũng s hai ngày liên tục phân chiến cũng có chút không chịu được nổi đồng tây thu thập xong cảnh điểm đem đổ nướng lô lửa cho rội tát tàn nhẫn vô tình tuyệt đối không thể chủ quan ba ngày sau đã san hô bảy vẫn y bộ dạ cũ năm chiếc thuyền đánh cá nguyên bản vốn đậu ở c h ỗ đó không n ú p ních hôm nay là ra biển ngày thứ năm tính toán thời gian khoảng cách giải thi đấu kết thúc còn có ba ngày thời gian trong thời gian này dương tiểu lòng trên thuyền cá lấy được đã nhanh chất đầy vì ngăn chặn tình thượng bọn hắn cố ý ngừng lưu tại nơi này bớt bọn hắn tại ra yêu thiêu thân bên này hắn chằm chằm gắt a o một bên khác liền từ dâu quai nón bọn hắn nhìn chằm chằm chằm cũng không có bao nhiêu người a a dương tiểu long d ỗ i lưng một cái nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng những ngày này ngủ được hắn đau lưng cả ngày trừ đi ngủ chính là nghiên cứu ăn trọn vẹn mập không ít bách khoa trải qua những ngày này tu dưỡng cũng gần như hoàn toàn khôi phục chính là đầy người thuốc cao dấu hát bố long đông xem ra có chút buồn nôn trên thuyền điều kiện có hạn không có khả năng mỗi ngày đến cái tắm nước nóng chỉ có thể đơn giản lau lau cũng không tệ ba người ở trong liền số cảnh điểm nhất biết dết thời gian cũng không biết nàng lúc nào mang chút cộng đ n g vậy mà dệt lên khăn quảng cổ mặc dù nơi này không lạnh nhưng trong nước cũng không đồng dạng bách h o a chạy vào trong nhà Đặt m ân d ư ơ n g tiểu long thuận miệng trả lời một câu cảnh đ i ề m cười cười không nói chuyện tiếp tục trong tay sống đầu ngón tay cải lấy cương trầm nhanh chóng chuyển động nhìn người hoa mắt bách khoa thấy thế đạo các ngươi làm sao cái phản ứng này hôm nay loại này khẩu vị các ngươi trước kia tuyệt đối chưa ăn qua ở hai người chăm miệng một lời trả lời một câu hứng thu thường thường từ khi eo của hắn khôi phục tốt một ngày ba bữa đều là cá sắc nướng nấu nổ đều ăn lượn lại như thế ăn hết cả người đều biến thành cá bách khoa gặp bọn họ không hứng thú liền nói tránh đi long ca các ngươi nói tiểu quỷ tử cái này mấy chiếc thuyền đều c h ầ m c h ầ m chúng ta vài ngày làm sao còn không có di động dấu hiệu cảnh điềm cũng tò mò ngần đầu nàng đều quan sát vài ngày khởi sơ bọn hắn còn vùng ngồi câu câu cá từ hôm qua bắt đầu vậy mà một điểm động tĩnh đều không có đoán chừng là va phải đá ngầm mắc cạn dương tiểu long ngay từ đầu cũng cho là bọn họ tại theo dõi về sau ngẫm lại không thích hợp liền xem như theo dõi cũng không đến nỗi nhiều người như vậy cùng một chỗ về sau thao túng trưng ngư nhìn một chút mới biết được nguyên lai là va phải đá ngầm chắc không được thành thật như vậy đáng lời bách khoa nghiến răng ngh cơm nước xong xuôi hôm nay bọn hắn liền chuẩn bị khởi hành dâu quai nón bên kia cũng đều không khác mấy đầy đủ mang nước và thức ăn cũng m a u ăn xong đặc biệt là nước quá chân quý tình thượng bọn hắn cũng c a o mày nước ngọt cũng chỉ đủ một ngày lượng đồ ăn cũng đều ăn xong hoặc là chính là trồng chất tại chân tường mì ăn liền mùa xuân liếm liếm khô khốc khỏe miệng thuyền trưởng chúng ta gọi cứu viện đi đ ừ n g hao tổn không được hắn dương tiểu long một ngày không chịu thua chúng ta tuyệt đối không thể sợ t h u y ề n trường bất luận người khác làm sao nói thế nào tình thượng chính là nhận lý lẽ cứng nhắc hiện tại bọn hắn cãi lộn không nớt thời điểm chỉ nghe thấy một trận to mà trầm thấp tiếng còi hơi vang lên kinh hãi dương cánh bay lượn chim chóc cực nhanh rời đi bình tĩnh mấy ngày tỉnh tượng cùng phản điền bọn hắn nao h nhao cầm lấy kính viết vọng chương một trăm tám mươi bốn lệ không nói cho ngươi chương một trăm tám mươi bốn lệ không nói cho ngươi dương tiểu long đem thuyền khởi động tốt sau cảnh điểm cùng bách khoa phân biệt bản thân mà ngồi loại này địa hình phức tạp cũng không phải bọn hắn có thể mở sơ ý một chút liền có thể vạn k i ế p bất phục bách khoa cầm trong tay cái bút tập trung tinh thần ghi chép dương tiểu long đi thuyền đánh dấu muốn học loại này độ khó cao thao tác dương tiểu long nhìn hắn học ngh trong lòng tự nhủ ta cái này nếu không có t r ư ơ n g ngư chỉ đường nói không chừng còn không có ngươi đi xa đâu cảnh đêm thì đầy mắt đều là sùng bái tiểu tinh tinh nam sấp ở một bên một tay n â n q u a i hàm trong lòng tự nhủ hắn nghiêm túc dáng vẻ còn rất đẹp mi thanh ngục tú góc cạnh rõ ràng đặc biệt là k i a một đôi đan vỡ mắt thật rất nén lòng mà nhìn dương tiểu long bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên quay đầu nói cảnh đ i ể m trên mặt ta có đông tây sao phạm hoa si cảnh đ i ể m bị hắn hỏi lên như vậy gương mặt xinh đẹp nóng hổi vội vàng hay ngó qua chỗ khác ra vẻ trấn định đạo không có nha ta chính là tùy tiện nhìn xem, à, thật là tùy tiện nhìn xem sao dương tiểu long đem tùy tiện hai chữ cắn rất nặng khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngầm tiêu dung cành đêm bị hắn đùa vùi đầu tại ngực cuối cùng lạnh hừ một tiếng tại bên hông hắn đến cái ba trăm sáu mươi độ lớn xoay tròn đau đến hắn nghe răng trận mắt cùng nữ nhân thật không theo đạo lý nào đ ấ y nước trương ngư mấy ngày nuôi mượt mà không ít v u ệ vải ở phía trước dẫn đường hắn đi lần này nháy mắt trở thành chú mục tiêu điểm thuyền trưởng bọn hắn vậy mà không có va phải đáng ẩm chúng ta bị đổ n g ị c h mùa xuân mặt mũi tràn đầy không thể tin tỉnh thượng cũng cùng gặp quỷ như há to mồm tự lầm ẩm không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng à, bắt ngươi mau nói cho ta biết đây là giả không có khả năng không có khả năng tình thượng từ khởi sơ chấn định đến bây giờ gần như cùng nhiệt ba một tiếng song tay thật chặt nện ở điều khiển trên này nhựa xác ngoài bị nện xuất hiện từng tia từng tia vết dạng đồng dạng c h ấ n kinh cũng không chỉ hắn nơi này tất cả mọi người ở đây đều cùng gặp quỷ như loại này địa hình phức tạp làm sao có thể ra vào tự nhiên liền xem như có giả đ ạ cũng không có hắn dễ dàng như vậy đi chẳng lẽ trang không góc chết máy truyền cảm dương tiểu long cứ như vậy tại bọn hắn chấn kinh cùng hoài nghi bên trong dễ dàng đem thuyền mở ra nửa đường còn cố ý nhấn âm thanh loa cùng bọn hắn lên tiếng trào nói thế nào cũng là l không thể mất lễ nghi tỉnh thượng trơ mắt gặp bọn họ rời đi tại vô tuyến điện bên trong hồ dương tiểu long ngươi nói cho ta ngươi là làm sao làm được long ca đừng nói cho hắn gấp chết cái này lao tiểu tử bách khoa c ư ờ i trên nỗi đau của người khác chi lấy đại môn giang đạo dương tiểu long ngươi nghe không nghe thấy dương tiểu long ba tỉnh thượng hiện tại hận không thể mọc một hai cánh bay tới tìm tới hắn gặp hắn hai ngột mới giải hận dương tiểu long gặp hắn như như chó điên khỏe miệng hiện ra tiểu dung nghĩ thầm thật đúng là ứng câu nói kia giết người không bằng chu tâm hiện tại tỉnh thượng đã bị hắn tử ở sâu trong nội tâm đánh sụt bách h o a bị hắn làm cho não nhân đau lại rảnh rỗi lấy nhàm chán liền đem bộ đàm cầm tới cùng hắn chơi lên văn tự trò chơi bởi vì là công tần không có nói hai câu dâu quay nón bọn hắn cũng ra nhập vào đùa tỉnh thượng mấy tên tiểu quỷ tử á khẩu không trả lời được khí rút rút d y dương tiểu long cương rời đi đá san hô bầy liền phát hiện một đám kim thương ngư bơi tới có chừng bảy tám đầu dáng vẻ nhưng lớn cũng chỉ có một đầu hắn vội vàng đem thuyền nhanh hạ bản thân mở cũng liền không nhanh cho nên ngừng cũng tương đối kịp thời gặp bọn họ đột nhiên dừng lại đôi phế tỉnh thượng rút gần đứng lên ha ha ta nói cái gì tới để ngươi đắc ý còn không phải như vậy và phải đáng ẩ m quá tốt, để bọn hắn ha ha ha ha. tiểu quỷ tử nhóm thấy thuyền đột nhiên dừng lại đều khàn cả giọng hò hét thét lên những ngày này kiềm chế buồn khổ nháy mắt thả ra nước d à i bắn tứ tung bách khoa cũng có chút mơ hồ long ca cái gì tình huống chuẩn bị làm việc trước khi đi cho bọn hắn đến cái hiện trường trực tiếp a giống lại có cá ta thích cành đ i ệ m phụ trách thao túng thuyền hắn cùng bách khoa mang lên bao tay hướng ư ớp lạnh t ấ t đi còn có cuối cùng một giỏ m ồ i câu cũng không biết có được hay không hai người bận rộn mười mấy phút một giỏ m ồ i câu liền bị chặn đi tốt một người cầm liệu một người ném n ồ i mới ném nửa khung sùng dưới xinh đẹp mồi liên liền hình thành liền xem như chuyên nghiệp lão ngư dân cũng không gì hơn cái này đi mỗi liên v u n g tốt sau bách khoa bên này lưỡi câu cũng có chắc dùng đến là quỷ đầu đao lần này câu nhiều xa xỉ một thanh cần câu chi tốt sau giữ tiểu long chuẩn bị để trương ngư đem kim thương ngư hấp dẫn tới tới đất mới phát hiện có chút ý nghĩ h a o huyển một đám bên trong nhỏ nhất một đầu cũng so với nó lớn mấy lần không nhìn thẳng nó c h ă m thử khó chịu một chiều không linh nghiệm trương ngư là một thâm niên đáy biển muộn cô tử điểm này ngăn trở không làm khó được nó đã ngăn cản không thành cái kia dứt k h á t liền để bọn chúng đấu tranh nội bộ theo đôi theo dõi một đoạn tìm đúng thời cơ nhắm ngay trong đó một đầu chính là hung lại cấp tốc rút lui trước một giây còn duy trì đội ngũ kim thương ngư bảy trở nên tao loạn cả lên thủ thương đầu kia mạnh mẽ đâm tới tưởng rằng đồng bạn đánh lên nó vốn là tính cách h u n g mánh bọn chúng không có mấy phút liền cắn xé xoay đánh nhau trong đó cái đầu lớn bị tiểu nhân dây dưa có chút nổi giận há miệng liền nửa cái và bụng mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng nháy mắt biến thành hai đoạn mơ hồ còn có thể nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt nát xương âm thanh để người phía sau phát lạnh dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ nước biển chung quanh trương ngư tránh ở một bên nơi hẻo lánh bên trong chi lấy đen nhánh răng vụn trộ còn thỉnh thoảng dùng xúc tu đem mắt cho che lên làm cùng cái đơn thuần t i ể u cô nương như không thể gặp huyết tinh bạo lực kim thương ngư cuốn đánh trong lúc đó tình thượng bọn hắn cũng đang chăm chú bên này trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ không phải và phải đáng ẩm coi như không phải muốn dùng nửa khung m g ồ i câu đánh ổ không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền c h ú t đi hai mươi phút quá khứ kim thương ngư chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc tám đầu chạy hai đầu còn lại đều bị hơn một trăm cân mắt to cho đồ ăn cái bụng thân bóng loáng nước trượt tròn vo cùng cái phụ nữ mang thai dương tiểu long bọn hắn vung n g i n g i câu cũng rơi xuống trên thềm lục địa không không bỏ được hài t ử không bắt được lan g lần này trực tiếp treo một đầu kim thương ngư chính dễ dàng dĩ dả l o ạ n chân dự đoán vị trí đại khái chỉ nghe siêu một tiếng kim thương ngư rơi vào trong nước bị nổi lên b ọ t nước nháy mắt che giấu không thấy tăm hơi kim thương ngư vào nước sau liền l i ề u mạng du động bởi vì có mùi màu tươi không tốn sức chút nào liền bơi tới đại chiến địa phương mắt to nguyên bản chống đỡ đều không muốn động thấy lại tới một đầu còn tưởng rằng là vừa mới đào tẩu mở ra miệng rộng liền đem nó cho n ư ớ t xuống cần câu lắc lư dương tiểu long vội vàng đem can từ câu lỗ bên trong rút ra bởi vì trước đó có chuẩn bị động tác có thể nói là gọc gàng vẫn là kiểu cũ trước tiên đem chống vòng bảo hiểm mở ra dùng sức gõ gõ phòng ngừa thoát câu vừa trải qua một phen xe đánh hiện tại chính là nó suy yếu nhất thời điểm khí lực cũng tương đối nhỏ không ít khởi sơ dãy rủa có chút hung ánh cũng liền hơn trăm mét khoảng cách rõ ràng hậu kính không đủ tình t h ư ợ n g bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này phát sinh hết thảy mấy người đều chăm miệng một lời hô sang ưa sang ưa lớn sang ưa câu nguyện đồng thời bọn hắn cũng chỉ có thể lo lăng xuồng thuyền không động đậy chẳng khác nào mất đi chân tàn phế một cái chương một trăm tám mươi lăm tâm phục khẩu phục. bên này một người một cá chơi lên kéo co câu loại này thoát lực cá thoải mái nhất tức có thể hưởng thụ trượt cá quá trình lại không cần lo lắng nó thoát câu không có phí khí lực gì liền thu tiếp cận năm mươi mét đi lên bách khoa ở một bên ngứa nghề gấp không ngừng xoa nắn hai tay long ca ngươi nghỉ ngơi một chút để cho ta tới không có chuyện ta tạm thời không mệt n g ư ơ i eo vừa vặn không muốn làm vận động dữ dội ngươi mệt mỏi nhìn xem mồ hôi trên đầu lại nói ta đã s ớ m tốt không tin ngươi nhìn bách khoa trái ba vòng phải ba vòng vặn b ẹ o cái mông mông đi đi ta vừa ăn xong cơm đừng có lại buồn mông ta đi mang lên bao tay h h h h h h nửa giờ sau h ắ c lên đây đi bách khoa quát to một tiếng mắt to kim thương ngư bị c h u ẩ n ra mặt nước nửa lộ thân thể nhìn xem đều thèm người dương tiểu long đem giáo săn cá lấy tới nhắm chuẩn không chút do dự cho bắn ra ngoài trải qua nhiều lần như vậy thực tiễn không thể không nói kỹ thuật của hắn không thể so lão ngư dân kém long ca làm cho gọn gần vào bách khoa đưa ra tay cho hắn giơ ngón tay cái kim thương ngư bị ghim c h ú n g sau lại tượng trưng bay nhảy hai lần nổi lên trận trận bọc nước cảnh điềm đem nhắc lên cơ cho chuyển tới ba người hợp lực đem mắt to cho keo tới lại hoa nửa giờ lấy máu một bộ quy trình xuống tới đi như nước chạy đem mắt to đ ầ y tới ướp lạnh thất đóng cửa lại sau ba người đồng thời hô thở ra một hơi lộ ra vui sướng tiêu d u n g trận đấu này cuối cùng có cái hoàn mỹ kết thúc tình thượng bọn hắn tận mắt nhìn thấy hiện trường trực tiếp trước dứt bỏ ân đoán cá nhân không thể không nói cái này mấy người trẻ tuổi s á t thực không tầm thường mặc kệ là phán đoán cá dấu vết vẫn là vung mồi đến cuối cùng câu pháp đều có thể xưng sách giáo khoa tiêu chuẩn thuyền trưởng mùa xuân hô một tiếng muốn nói lại thôi kêu gọi cứu việt đi tình thượng yên lặng thở dài bại bởi đối thủ như vậy hắn phục thế nhưng là lão bản bên kia làm hết mình nghe thiên mệnh h liền quay người về phòng nghỉ phản phất già đi không ít đồng thời cái khác người trên thuyền cũng đều yên lặng túi đầu nguyên cho là bọn họ mấy cái mao đầu tiểu tử chỉ là vận khí tốt mà thôi căn bản không có kỹ thuật có thể nói dù sao những người này đều là làm nửa đời người lao ngư dân chẳng lẽ còn không bằng miệng còn hôi sữa tiểu tử nhưng sự thật chứng minh bọn hắn sai mà lại sai không hợp t h ó i thường thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca tài nghệ không bằng người hồi cảng trên đường tương đối thuận lợi tình thượng bọn hắn cũng kêu gọi cứu viện loại tình huống này khẳng định cùng thứ tự vô duyên chờ đợi thêm nữa cũng không có ý gì vẫn quy củ cũ đi thuyền đến nội hải lúc cho trương đại bằng gọi điện thoại bọn hắn làm tốt tiếp thuyền chuẩn bị nghe nói thu hoạch cũng không t ệ lắm vội vàng lái xe chạy tới cảnh thạch gặp hắn từ nhận lấy điện thoại sau liền cười nói không ngậm m i ệ n g được đạo làm sao nhà ngươi hắc mã lại trở về rồi vương đại bằng liếc mắt nhìn hắn có biết nói chuyện hay không kia là tài thần ngươi liền đợi đến được nhờ đi cảnh thạch gặp hắn hấp tấp chạy ra ngoài cũng đi theo bọn hắn hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu dương tiểu long bọn hắn vừa tới nội hải lúc liền gặp hai chiếc lớn sắp xếp lượng phà hướng biển sâu phương hướng đi phía trên loại này sắp xếp lượng phà ra một chuyến nhưng phải không ít tiền chỉ là nhìn phía trên cỡ lớn máy móc liền biết cái gì trên nước máy xúc lớn lực cánh tay nhấc lên cơ c h ờ một chút mang theo trong người chạm xăng dầu bách khoa thấy thế đứng trên bong thuyền gióng giật đạo một ngày nào đó ta cũng cần mua một chiếc đại dương như thế này cự vô bá mang theo nàng dâu du lịch vòng quanh thế giới cảnh điềm gõ gõ đầu của hắn lại tại phát cái gì thần kinh đâu trong nồi trứng tráng đều r á n ai nha ta trứng hai mươi phút tả hữu dương tiểu long đem thuyền chuẩn xác đỗ tốt sau một chút chóc n u i phóng viên lại nghe theo gió mà đến các ngươi mau nhìn là lỗ mũi ca bọn hắn trở về Lỗ mũi cao và trương h chúng u yêu ế ngươi. ta t đại bằng sớm liền chờ tại trở bị i phút, phút. chen n còn chỉ muốn chửi thể vì tiếp nhận phỏng vấn hôm nay còn cố ý trải cái mỡ lẫn đầu hiện tại loạn cùng ổ gà như thật sự là mất hứng trong lòng tự nhủ lúc nào dương tiểu long sự nổi tiếng của bọn họ trở nên cao như vậy bách khoa nghe xong dưới thuyền người hô hào lỗ mũi ca bị dọa đến chui tại trong phòng điều khiển không dám ra đến không phải nói hiện tại người đều rất dễ quên sao mình liền đào qua một lần lỗ mũi thật sự là nghiệp trướng long ca tỷ hai người các ngươi đi ra ngoài trước ta c h ờ một lúc tại hạ đi dương tiểu long cười nói ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân thật không đi nói không chừng còn có thể tìm lệnh quả bạn gái mang về đâu long ca ta thật có thể chứ bách khoa có chút ý động có thể không tin hỏi ngươi tỷ hắn hay ngó qua chỗ khác t h theo ngươi thì sao cảnh điệm gõ gõ hắn sọ não hừ liền biết xính ngoại trong nước đã là sói nhiều t h ị t ít ta đây là cho chúng ta đồng bào giảm nhỏ gánh vác phát triển quên mình vì người tinh thần đâu bách khoa nói xong sửa sang tóc xài bước đi ra ngoài c à n h điêm trận nhìn dương tiểu long một chút ý tứ nói đều tại ngươi dương tiểu long run lên vai biểu thị rất vô tội bách khoa vừa đi ra ngoài liền bị vây lại nhưng càng nhiều không phải phóng viên mà là một chút nhỏ bình đại tam lưu dẫn chương trình họa l o y l o ẹ ệ n cái gì c h â u ngựa xả thần đều có trương đại bằng thật vất và r ế t một con đường máu ra đi tới trên thuyền thợ hồn hển nói tiểu long lao đệ hết thể còn thuận lợi sao dương tiểu long thấy trương đại bằng dáng vẻ chật vật kém chút không nhận ra được âu phục rúm do không nói luồn quang hóa lượng lớn dày ra bên trên toàn thân dấu chân mặt trên còn có một tầng phân màu vàng không biết là cái gì đông tây xem chừng cùng chúng ta nghĩ ra được không sai biệt lắm tiểu long lão đệ trương đại bằng lại lấy mái tóc lay lay ngang rất thuận lợi dương tiểu long đáp lời cảnh đêm thì khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua sau đó phe tổ chức hai cái nghiệm thu viên nách kẹp cái cặp ra tới vẫn là như cũ cá lấy được liền giao cho trương đại bằng đến xử lý dù sao hắn cũng không quá ưa thích tham gia náo nhiệt bách h o a bị vây trong đám người khởi sơ còn vui này không kia nhưng hai câu nói không nói liền có chút chịu không được những người này hỏi vấn đề đến đều không có hạ tuyến vì vòng tiền không từ thủ đoạn lại còn có người muốn đem hắn đóng gói thành mạng lưới xấu tình cả ngày dựa vào móc lỗ mũi làm một chút không hạn cuối sự tình bách khoa khí run dày dựa vào bắp thịt rắn chắc quả thực là gạt ra đám người lúc này dương tiểu long cùng cảnh điểm đã lên xe xuyên thấu qua pha lê vừa vặn trông thấy hắn hướng bên này cơ hai tay cùng đầu hàng như long ca tỷ các ngươi chở một chút ta trở lại khách sạn đầu tiên làm chuyện thứ nhất chính là hào hào ngâm cái tắm nước nóng một thân mùi cá canh khách sạn phục vụ viên nhìn thấy đều lẫn mất xa xa trương đại bằng coi như có lương tâm lần này cho bọn hắn đổi cái phòng lớn ngay cả phòng tắm đều không giống dài hai mét b ồ n tắm lớn mặt trên còn có một tầng cánh hoa hồng cái này phục vụ không thể chê chương một t r ư ơ i sáu tranh tài kết thúc chương một t r ư ơ i sáu tranh tài kết thúc tắm rửa xong nhìn đồng hồ không sai biệt lắm đã mười điểm hôm nay bắt đầu tính lên khoảng cách giải thi đấu kết thúc cũng chỉ có hai ngày thời gian mà giải thi đấu quy định đến sớm hai mươi bốn giờ trở về nói cách khác còn có một ngày thời gian dương tiểu long đem màn cửa kéo ra quan sát chung quanh mỹ cảnh dưới đáy như là kiến hôi lắng người như trường lòng đội xe như nước chạy cách đó không xa trong nước b i ể n g ợ n sóng một cái liên tiếp một cái hướng bên bờ vào tới có thăng lên đến giống từng tòa quần quận động tiểu sơn có đụng bờ biển trên đá ngầm t ó é lên đến mấy mét cao bằng nước phát ra hoa hoa mỹ rượu thanh â m đông thùng thùng cảnh điềm gõ cửa đi đến mặc vào một thân màu trắng váy liền áo mái tóc bị vén lên thật cao trong tay còn đầu phần cắt gọn mâm đựng trái cây nàng trực tiếp đi tới rơi xuống đất lớn ban công bên cạnh ngồi xuống con mắt chớp chất đạo long ca nhìn cái gì đấy nhìn xem biển bất chi bất giác đến gần một tháng ân đã sớm nhớ nhà bất quá nơi này cảnh biện thật đẹp vô cùng c ả n h đêm i c h ạ m đứng dậy giang hai cánh tay con mắt khép hở hô hốt một cái không khí mới mẹ lòng ca ngươi biết không kỳ thật ta thích nó yên tĩnh dáng vẻ gào thét dáng vẻ ân dương tiểu long có chút không có quá nghe do ngươi đứng đi qua c ả n h đêm i đem hắn kéo lên khẽ rửa gần hắn đầy người mùi thơm nghe hắn một trận tâm thần dập dởn hai người thiếp thân đứng chung một chỗ ánh mặt trời vàng trói vẩy xuống trên người bọn hắn gió nhẹ nhẹ phẩy c ả n h điểm mái tóc giống một đôi kim đồng ngọc nữ long ca ngươi cảm thụ một chút ngươi nhìn mắt quá khứ kia khoáng đạt vô biên miệ cả có phải là hùng hồn mà mê ng dương tiểu long nhìn nói ân là rất chữa trị tâm linh kỳ hỉ cho nên ra ra thường thường nói với ta biển có thể bao dung hết thảy chúng ta cũng phải sống như là biển vui vẻ liền cười không vui liền khóc lên dương tiểu long nhẹ gật đầu cười mà không nói khó được hưởng thụ như vậy yên tĩnh lúc này vô thành thắng hữu thanh trên đỉnh đầu cũng là trong sáng vô cùng màu xanh t h ẳ m chỉ có vài miếng xa mỏng như khinh vân thỉnh thoảng lẫn nhau truy đuổi hai người cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn cho tới bây giờ không có phát hiện đứng cũng là một loại hưởng thụ eo cũng không thương chân cũng không chỗ hát hai người làm gì vậy đứng như c ọ gỗ a bách khoa rắc cúng h ọ n đi đến đặt mông ngồi trên ghế a trái cây này không sai rất mới mẻ dương tiểu long lúc này hận không thể bóp chết hắn cái k i a cái kia đều có hắn cành điềm cũng mặt buồn r ầ u một thanh đánh rụng tay của hắn cầm lên lỗ thai của hắn răng cắn lạc lạc rung động hiên hiên ngươi một ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói có phải là bách khoa nhai răng trận mắt cầu xin tha thứ đều là lỗi của ta là ta đến không phải lúc nếu không các ngươi tiếp tục ta để ngươi lại nói bậy cành điềm tay trực tiếp tới cái một trăm tám mươi độ xoay tròn dương tiểu long ở một bên dùng cái thẻ g i m hoa quả ăn nhã nằm trên ghế nhìn xem cành biển đương nhiên còn có nghe bách kho ngươi ồ i trong chốc lát, níu n chốc e đ có phải hay tới, n mới một trốn qua không chị vẻ đau cáo trả h ruột ta bên cạnh đi cảnh điểm đem hắn cầm lên đến mình thì để trần bản chất nhỏ ô m tấm thẳng ngồi tại dương tiểu long đối diện trên ban công nhũn n ũ chúng ta qua vài ngày liền trở về buổi chiều chuẩn bị đi cho n g ư ơ i chọn lễ v ậ t hai tỷ mội nói chuyện lên dạo phố có chuyện nói không hết để không nhìn thẳng hắn cùng bách khoa dương tiểu long có chút nhàm chán đi một bên đem t v mở ra nhìn lại bách khoa đợi không ngừng dứt khoát đi xuống trước đi vài vòng có cái gì tốt ăn trước đi điểm l ò n g ca ngươi ăn cái gì ân con sót thịt salad lại đến một phần điểm tâm n g ọ t ờ vậy các ngươi nhanh lên xuống tới bách h o a quay người rời đi cành đêm lại trò chuyện gần nửa giờ mới còn ý chưa hết cút máy video dương tiểu long gặp nàng kết thúc đứng lên nói đi thôi bách khoa đồ ăn đều đã điểm tốt ân cảnh điểm chạm đứng dậy a nàng vừa định đ ộ n g bước ngồi s ổ n thời gian quá dài chân tê dại dưới chân dép lê trượt đi một cái lảo đảo kém chút trượt chân tiếng thét trói h a i liên tiếp dương tiểu long nhãn tật nhanh tay đưa nàng ôm lấy mặc dù trên mặt đất đều có thật giải thảm nhưng mạnh như vậy khoảng một chút cũng không nhẹ hai người hiện tại cái này tư thế có chút mập mờ, mờ dương tiểu long hai tay ôm lấy eo của nàng mà cảnh điểm một đôi tay thì khoác lên hai vai của hắn bên trên hai người bốn mắt nhìn nhau chỉ cách hai tầng xa mỏng có thể rõ ràng nghe thấy lẫn nhau tiếng phanh phanh phanh phanh phanh trong phòng hiện tại yên tĩnh đáng sợ cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng dương tiểu long nửa ngồi tư thế đùi đều có chút run r u dày trong lúc nhất thời cũng không dám luận động hai người chăm chú cấy nhau khẽ động mà động toàn thân c à n h đêm vùi đầu tại lồng ngực của hắn mặt liên tiếp như bạch ngọc cái cổ đều đỏ thành một mảnh bên hai nóng h ổ i trong lòng tự nhủ đây cũng quá mất mặt đi mấy phút sau dương tiểu long mới có hơi cả lăm mà nói ngươi không có chuyện đi không có chuyện cảnh đêm tiếng như rồi mỗi hừ một câu để trần bản chân nhỏ trốn từ trong ngực hắn tránh ra dương tiểu long cũng xấu hổ sửa sang lại quần áo ho nhẹ hai tiếng tránh xấu hổ đ i n h bách khoa lại gọi điện thoại tới thúc cảnh điệm lên tiếng sau liền đỏ mặt chạy trở về phòng vừa tới gian phòng liền đứng tại trước gương hai tay che lấy t n g đỏ gương mặt xinh đẹp đôi tấm gương đạo thật là quá mất mặt vừa mới mình làm sao như vậy không có tiền đồ vì cái gì không chế không nổi nhịp tim nàng sau khi đi dương tiểu long hít hà hai tay tự nhủ ân rất thơm cảnh điệm vội vàng thay xong quần áo lại họa cái đạm trăng để che giấu mình đỏ mặt sự thật dương tiểu long lúc này đã chờ ở cửa gặp nàng ra hai người hướng dưới lầu đi dựa theo định vị tìm tới bách khoa hai người các ngươi làm sao m ớ i đến đồ ăn đều nhanh lạnh bách khoa gặp bọn họ đến phàn nàn nói a thì long ca các ngươi mặt làm sao hồng như vậy a sẽ không có ta hh t t không có dương tiểu long cùng cảnh điểm cũng không dám nhìn thẳng hắn t r ộ t dạ nhìn về phía nơi khác bách khoa ban tín bán nghi nhìn xem hai người không thích hợp khẳng định không thích hợp các ngươi khẳng định con ta trộm đạo uống rượu đi p h ú c hai người cũng nhịn không được cười ra tiếng đồng thời cũng yên lòng dương tiểu long trong lòng tự đủ hải tử không hổ là quý tộc lĩnh chạy người liền hướng về phía phần nhân tình này thương thật là số một số hai đương nhiên khẳng định là đến ngược bách khoa chọn nhà này phòng ăn còn rất có phong cách điển hình âu mỹ phục cổ gió món ăn phối hợp cũng không tệ nói trở lại chính là cái này lượng hơi ít mỗi bạn chỉ có trong mâm ở giữa thả chút cảnh điểm ngươi ăn nhiều một chút xa lát ân các ngươi cũng ăn một bữa cơm ăn hơn một giờ ăn uống no đủ bách khoa về trước đi nói là tìm quán net lột hai thanh ngựa tay chương một trăm tám mươi bảy dạ phố tuyển lễ vật chương một trăm tám mươi bảy dạ phố tuyển lễ vật bách h o a trở về hiện tại liền thừa dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người cảnh điểm muốn đi dạo phố cho nữu nữu chọn lễ vật dương tiểu long cũng không yên lòng nàng một người cây bên này vừa v ẫ n có một đầu phố đi bộ đi đường đại khái hai mươi phút tả hữu hai người vừa ăn xong cơm cũng không đổi thời gian chính dễ dàng vừa đi vừa tiêu cơm một chút băng đường hồ lô vừa chua lại ngọt băng đường hồ lô đi trên đường cái một cái đạp xe xích lô l á o đại gia giao hàng lấy phía trên có đủ loại kiểu dáng mức quả không ít tuổi trẻ người vây quanh mua cảnh điểm ngươi có ăn hay không ân ăn hay là không ăn đâu cảnh điểm l ệ n cái đầu rõ ràng có chút ý động đi ta mời khách kỳ hỉ vậy được rồi cảnh đ i ể m vui vẻ ra mặt đi theo phía sau hắn hai người tới quán nhỏ trước lao ra tử sinh ý rất tốt một người đều bận không q u a nổi dương tiểu long bọn hắn cũng không có thuốc đứng ở một bên trở lấy vừa đứng vững góc chân lại tới một người mặc ca rô áo sơ mi người trẻ tuổi một bộ không có chính hình bộ dáng miệng bên trong còn thỉnh thoảng huýt sáo lao đầu cho ta đến cây mức quả lão đại gia đang bận căn bản không d à n h phản ứng hắn ngay tại hắn chuẩn bị nổi g i ậ n lúc vừa vặn chú ý tới một bên cảnh điểm mặc dù nàng lúc này mang khẩu trang nhưng chỉ là nhìn xem một đôi mắt to liền biết chắc rất xinh đẹp mỹ nữ ta có thể mời ngươi ăn những cây b người trẻ tuổi thay đổi c ả lơ phất phơ dạng đột nhiên trở nên rất thân sĩ cảnh điệm l ù i về sau hai bước l ư ờ i nhác tiếp lời mỹ nữ đừng sợ ta gọi bị đặc có thể nhận thức một chút sao dương tiểu long tiến lên một bước ngăn trở hắn hắc hoa kế không có chuyện đi nhanh lên người mẹ nó a i vậy bị đặc hơi không kiên nhẫn khiển trách quá mắng cảnh điệm giật giật góc á o của hắn nhắc nhở hắn không nên vọng đ n g dương tiểu long cho nàng làm cái yên tâm ánh mắt ngoài cười nhưng trong không cười đạo thừa dịp tâm tình của chúng ta tốt tranh thủ thời gian biến mất không phải ta không ngại tìm chút thời giờ đi theo ngơi cảnh thự uống chén trả bị đặc nghe xong cảnh thự hai chữ sắc mặt rõ ràng biến đổi dùng tay chỉ chỉ dương tiểu long đi xem như n g ư ơ i lợi hại hay lợi đấy dương tiểu long đem hắn tay lời ra ánh mắt sắc bén đạo lan hừ c h ờ xem nhà quê bị đ ặ c nói xong liền quay người biến mất tại trong biển người mênh mông giống như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cành điềm trong lòng có chút lo lắng bất an g i ắ t góc áo của hắn đạo long ca nếu không chúng ta đi trước đi ta không ăn dương tiểu long vô vô b ở vai của nàng người nói không có chuyện yên tâm đi nhưng tốt nên ăn một chút nên uống một chút đừng bị con rồi ảnh hưởng tâm tình cành điềm còn muốn nói điều gì bị hắn ngăn cản tiểu h ỏ a tử đến mấy sâu lão gia tử lúc này cũng vội vàng sống s o n g hông ngang cảnh điểm ngươi qua đây tuyển ở cảnh điểm trông thấy mức quả trên mặt lại treo tiểu dung một đôi mắt cong thành n một nhà hai người vừa ăn mức quả một bên đi dạo đường phố cầm trong tay của nàng cái điện thoại thỉnh thoảng có thể nghe thấy ca ca chụp a c ảnh âm thanh đến phố đi bộ cảnh điểm tiếp tục cùng nữu nữu video dương tiểu long im lặng mặc cùng ở một bên long ca ngươi nhìn cái này kính dâm không sai hay ngươi mang một chút thử một chút quên đi thôi mang một chút mà cảnh điểm nữu môi nữu niệu dương tiểu long cái kia có thể nhận được những này toàn thân nổi ra gà rơi một chỗ đành phải nghe nàng ân thật khá hay trong video nữu nữu cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý l ã o bản giúp chúng ta bậc lại tuất xin chờ một chút dương tiểu long liếc qua giá cả lại muốn hơn hai trăm vừa mới chuẩn bị nói không m u ố n cảnh điểm đã đem tiền trao rời đi sau hãng t ử trong bọc rút mấy t r ư ơ n g mao ra ra đưa cho nàng kết quả bị cảnh điểm xem thường một chút phồng má vậy mà sinh khí dương tiểu long c h ậ t chật, chật lưỡi đành phải yên lặng đem tiền cho thu lại cảnh điểm tiến một nhà trang sức cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn người hoa mắt bởi vì l à miễn thuế cửa hàng cho nên sinh ý đặc biệt tốt quá nhiều người video cũng nghe không rõ ràng hai tỷ m ộ i chỉ có thể cốp máy cành đêm i ghé vào quầy hàng chọn thích trang sức n g ư ờ i tốt có thể đem cái này lấy ra cho ta nhìn một chút không Tốt. q u ầ y hàng t i ể u tỷ tỷ mang một đôi bao tay trắng lễ phép phục vụ lấy cành đêm i chọn lựa chính là một đầu tam diệp thảo mặt dây chuyền dây chuyền thủy tinh khảm nạm ở giữa sáng long lanh hiện ra l a m quang tiên sinh ngươi tới hay là ta đến q u ầ y hàng t i ể u tỷ đem dây chuyền cầm trong tay ý vị thâm trường nhìn hắn một cái dương tiểu long bị nàng hỏi lên như vậy có chút không biết làm sao hắn cho tới bây giờ không cho nữ hải tử mang qua cái đồ chơi này trái lại cảnh điểm chính túi đầu lộ ra thon dài bạch tĩnh cái cổ cũng không có phản bác quầy hàng nhỏ tỉ t ỷ tới đi sẽ không ta dạy cho ngươi lâu dài trà trộn tại cửa hàng đã sớm luyện thành một đôi nhìn rõ lòng người bản sự sao có thể không biết những người tuổi trẻ này tiểu tâm tư dương tiểu long đem trong tay đông tây đặt ở trên quầy nắm tay trộm đạo đặt ở trên quần cọ sát đừng lại quay đầu đem người dây chuyền cho làm bẩn tay có chút run dậy tiếp nhận dây chuyền chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy ngại tay sứt xẻo thật vất và cho cái tốt dây chuyền mang tốt sau cảnh điểm chiếu chiếu tấm gương trong gương nàng để dương tiểu long nhãn trước sáng lên, Kế ngân sắc dây chuyển khảm nạm lấy màu lam đá thủy tinh tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống chiếu lấp lánh đơn giản tạo hình cũng không quá nhiều phức tạp lại làm cho trong đó thuần khiết và yên tĩnh im ắng bộc lộ cho thành thục một điểm tinh khiết giơ tay nhấc chân càng là động lòng người ô hát、OH、migod sợi dây chuyển này quả thực chính là vì n g ư ờ i đo thân mà làm một dạng quá hoà n mỹ quay h à n g tiểu tỉ tỉ nhịn không được tán thán nói c ả n h đêm xấu hổ đỏ mặt quay đầu thấp giọng nói long ca ngươi cảm thấy thế nào dương tiểu long nhìn nhầm thần nghe thấy thanh âm của nàng mới hồi phục tinh thần lại đầu điểm cùng mẹo cầu tài như ân đẹp mắt cành đêm bị môi một đôi một đôi con ngươi đương nhiên là thật chuyện cũ kể tốt người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào c á i yên nguyên bản liền sinh gặp nàng dây chuyền mang tại nàng chân bóng trên các cổ lộ v ẻ n à n g càng càng mỹ lệ làm cho người trói mắt nữ v ì duyệt k ỳ giả dung cảnh đ i ể m nghe hắn tảng dương tiếu doanh doanh cầm điện thoại vô chiếu trong lúc lơ đáng thoáng nhìn giá cả tám nghìn tám trăm tám mươi tám d o a n à n g nhảy m ộ t cái tìm cái lý do đem dây chuyền lấy xuống long ca chúng ta nhìn nhìn lại khác đi cảnh đi ể m lôi kéo hắn rời đi dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút vừa đi vừa hỏi không phải vừa mới kêu khoản không phải rất tốt sao làm gì không muốn ai nha thích mang một chú lại nói ta đây không phải còn có ảnh chụp sao hai người lại đi dạo một vòng cuối cùng chỉ cho nữ nữ tuyển lễ vật cảnh điệm mình thì mua một cái ngân thủ vòng tay hơn năm trăm khối tiền ra trang sức cửa hàng cảnh điệm muốn đi đ ồ trang điểm cửa hàng giúp nữ nữ lựa chút mỹ phẩm dưỡng ra dương tiểu long nói với nàng c h ở ở bên ngoài lấy dù sao cũng không hiểu cảnh điệm trở ra thừa dịp nhàn rỗi hắn thì một lần nữa trở lại trở về đem vừa rồi cảnh điệm thử kia sợi dây chuyển cho mua lại quay hang tiểu tỷ nhìn ánh mắt của hắn đều không giống miệng bên trong không ngừng tán dương dương tiểu long còn muốn thêm hắn lại chát bất quá bị hắn cự tuy chờ hắn về tới chỗ cảnh điểm còn chưa có đi ra tìm hoa viên bên cạnh cái ghế ngồi xuống chương 188 gạo nếp nắm chương 188 gạo nếp nắm dương tiểu long nhìn xem tới quá khứ nắm người đến thời gian dài như vậy lớn nhất cảm xúc chính là bọn hắn bên này sinh hoạt tiết tấu rõ ràng so trong nước chấm rất nhiều không giống trong nước đi đường đều măng gió chạy chậm một chút phân cũng không đổi kịp nóng hổi nơi này mỗi người tựa như đều không có có việc gấp một dạng vừa đi vừa nghỉ cái này nếu là đặt tại quê quán không chừng sẽ bị nói chưa ăn cơm a làm nhà làm nhằng làm gì chứ nhàn rỗi nhàm đưa di động móc ra để rết thời gian bông lấy ở đầu tiếng chó sủa dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn một vòng không có phát hiện bông v ô n g ô. ngay tại hắn chuẩn bị nhìn điện thoại lúc một đầu bẩn hề hề đầy người lông đều thắt nút nhìn không thấy con mắt lạp bố lạp đa khuyển chính nuốt lẻ l ư ơ i ghé vào chân hắn bên cạnh chân phải lại chưa khô vết máu hẳn là thụ thương thời gian không dài dương tiểu long nhìn chung quanh b ố n phía muốn nhìn một chút có hay không chó chủ nhân nhìn hồi lâu nhìn, nhìn lại nó bẩn hề hề giá vẻ đoán chừng tám thành là một đầu lang tháo bởi vì trên hầm cổ ngay cả minh bại đều không có ở nước ngoài nuôi khuyển quản k h ô n g tương đối nghiêm khắc cơ hội mỗi đầu hợp pháp nuôi khuyển chó chủ nhân đều phải cho chúng nó đăng ký báo cáo nếu là chó lang thang dương tiểu long lo lắng nó có tật bệnh gì cái gì trên thân cũng không có cái gì nó có thể ăn dứt khoát liền chuẩn bị rời đi ô ô ô n ô n lạp bố lạp đa tựa như biết hắn muốn đi huy động móng đốt nhỏ ngăn ở chân hắn bên cạnh không ngừng cọ lấy chân của hắn dương tiểu long thấy nó dạng này lại không đành lòng rời đi hắn vốn là tương đối thích chó có một lần nuôi chó bị trộn đi hắn khó chịu vài ngày chưa ăn cơm ngần đầu nh p Lạp Lạp từ từ, h nó ha, ha, ha, ha. dương tiểu long bị nó cạnh n g ư làm ạ i vái động tác đụa phình bụng cười to đem trong bọc nước khoáng ngược lại đệm cho nó cảnh đ ề m không biết lúc nào cũng tới trong tay bao lớn bao nhỏ xách một đống gặp hắn ở chỗ này ngồi xuống long ca Ngươi cho, cho t có có vi vi thật, thật ân được thôi dương tiểu long cũng có chút không đành lỏng lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ tìm phụ cận một nhà cửa hàng thú cưng cành điểm lông mày cao lại nhìn xem hắn long ca này làm sao xử lý cũng không thể để nó chạy tới đi dễ làm n g ư ơ i cái này túi sách có hay không cái nào là không trọng yếu a ta xem một chút hắn chuyển một hồi rút ra một cái túi đưa qua dương tiểu long đem túi sách để dưới đất lạp bố lạp đa ở một cái khập khiễng chui vào còn đem thỏ đầu ra đến hì hì long ca nó thật thông minh nha ân chúng ta đi thôi hai người bao lớn bao nhỏ mang theo lạp bố lạp đa hướng cửa hàng thú cưng đi đến hai mươi phút sau mục đích tại ngài bên tay phải chúc ngài lần này hướng dẫn vui sướng dương tiểu long đem hướng dẫn rời khỏi hấu người đồ chơi dẫn hắn khắp thế giới chạy trốn rõ ràng mười phút đường quả thực là tốn hao hai lần thời gian n g à i tốt hoan g n ê n quang lâm neo tinh cầu cửa hàng thú cưng bọn hắn vừa đẩy cửa đi vào một người mặc phim hoạt hình quần áo lao động bội tử liền đón nhẹ giọng thì thầm cùng bọn hắn chào hỏi dương tiểu long đem lạp bố lạp đa đưa cho nàng xin giúp ta nhóm nhìn một chút t ố ấ t bội tử tiếp nhận đi nhìn xem nó mặt mũi tràn đầy đau lòng nói các ngươi đây là chó lang thang đi đúng vậy vừa rồi tại ven đường phát hiện vương ông ông n g lạp bố lạp đa thấy dương hề hề móng nuốt nhỏ còn không ngừng hướng ngoại lay muốn tránh thoan chủ cửa hàng n ộ i t ử vớt ve bộ lông của nó nhưng rõ ràng không quá hữu dụng vị tiên sinh này tiểu cậu cậu giống như rất nhận n g ư ờ i a i thật rất hữu duyên dương tiểu long cười cười hắn cũng có chút im lặng giống như cũng liền uy nó một cái hamburger mà thôi dính người rất bên này kiểm tra một chút không có thương cân đậu cốt chỉ là trả phá một chút ra bác sĩ cho nó băng b ó một chút sau lại từ đầu tới đuôi cho tắm rửa một cái lông tóc cũng một lần nữa tu bổ chỉnh lý chừng nửa c a n h giờ mới vừa rồi còn bật thiệu hiện tại l ắ p mình biến hóa cùng đội con chó như tinh thần phân chân căn cái thôi chủ cửa hàng n ộ i từ đem cậu ôm vào trong ngực tiếu doanh doanh đ chúng ta cái này có vì chó lang thang miễn phí cung cấp v ắ c x i n trích ngựa muốn hay không thuận tiện cho nó đánh ngang kia liền đánh thôi dạng này cũng yên tâm Tốt. dương tiểu long thấy nó tốt tâm tình cũng tốt không ít cửa hàng thú cưng còn có không ít sủ n g vật mấy cái mèo nô ở bên kia hút mèo cảnh đêm nhìn xem những này đáng yêu tiểu sủ n g vật một thời gian cũng là ái tâm chản lan thỉnh thoảng đùa với bọn chúng chơi vui vẻ không được không bao lâu lạc bố lạp đa trích ngựa liền đã hoàn thành chủ cửa hàng đem cậu cầu giao cho bọn hắn lạc bố lạp đa vừa thấy được hắn thật hưng phấn lung lay đánh lấy quyển cái nuôi nhỏ cảnh đêm i có chút đố kỵ chú môi nói chỉ chỉ nó cái đầu nhỏ ngươi cái này không có lương tâm ta không x i n h n g h không lạp bố lạp đa tựa như nghe hiểu nàng một hai t r ò n g mắt quay tròn xoay một vòng nhi còn nhân tính hoa t r â n mắt đùa một phòng toàn người cười ha ha cảnh đêm i đem nó ôm vào trong ngực v ố t ve bộ lông của nó mặt mũi tràn đầy vui vẻ đã ngươi như vậy dính người về sau liền cứ gọi ngươi gạo nếp đoàn tử có được hay không vâng v ông v ông, ông dương tiểu long hiện tại có chút sầu muộn hiện tại bọn hắn ở nước ngoài nghị thu lưu còn phải trở về nước đi hiện tại mắt thấy không có thời gian nghĩ đến cái này hắn mở miệng nói cảnh điểm nếu không chúng ta vẫn là thôi đi người đại lão này xa cũng không thiện mang về cảnh điểm ngay tại uy nó ăn cầu lương nghe xong dương tiểu long muốn vứt xuống nó đầu tiên là ngây người một lúc sau đó nhữ lại đạo có thể hay không không vứt xuống nó ta thật rất thích mà lại nó cùng ngươi như vậy hữu duyên thế nhưng là dương tiểu long có chút không nỡ thế nhưng là đây không phải không có cách nào ai chủ cửa hàng n ộ i từ nghe bọn hắn nói chuyện đi tới hỏi ngươi tốt các ngươi có phải hay không muốn tìm sùng vật gửi vận chuyển ngươi biết dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người chăm miệng một lời ân chủ cửa hàng nhẹ gật đầu chúng ta cửa hàng thú cưng liền cung cấp gửi vận chuyển phục vụ vậy quá tốt c ả n hai điểm c o hứng hắn, nắm lấy tay của hắn, lạc lạc tay của c ư ờ k h ô người ngừng n g các ơ ngươi i đôi ái tin hiện để tình lữ này thật rất có ái tâm, ta tin tưởng sự xuất hiện của nó sẽ để cho tình thêm thể này nó, càng cho hảo, lữ yêu có của của các càng thêm mỹ hảo. có mỹ m sự sẽ các tại chúng chụp ái ngươi trên tường ảnh chung ảnh lưu niệm、sao? Tình lữ. Hai người lưu tại hai ta tâm sao. lữ, đồng thời đều có chút mơ hồ cảnh điểm lúc này mới ý thức được tay của nàng còn nắm thật chặt hắn vội vàng xấu hổ rụt trở về chủ cửa hàng lúc này đã đem máy quay phim lấy tới hướng bọn hắn mới gọi chương một trăm tám mươi chín tặng quà cho nhau chương một trăm tám mươi chín tặng quà cho nhau dương tiểu long cùng cảnh điểm nhìn chăm chú một chút hai người đều không có mở miệng phản đối đã v á n đã đóng thuyền cũng chỉ đ à n h dạng này bọn hắn ôm l ạ c bố lạp đa dựa theo chủ cửa hàng vị trí chỉ định đứng tương đối các ngươi có thể đang đến gần một chút tiên h sinh tay của ngươi có thể khoác lên mỹ nữ trên bờ vai mỹ nữ ngươi ôm c ầ u cầu đồng thời cũng có thể đem đầu bên cạnh một chút đối phi thường tốt đến cười một cái quả cà xoa xoa hai tiếng dương tiểu long nhãn một hoa ảnh chụp đã đập tốt dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người còn n ố c n ố c đứng trúng một chỗ cái này ân ái tư thế không biết còn tưởng rằng hai người đập chính là hình kết hôn tốt tiên sinh tay của ngươi có thể bông ra m ị nữ đầu của ngươi cũng không cần dựa vào dương tiểu long cùng cảnh điểm đồng thời đều mặt mò đỏ hửng như giật điện tách ra hông hông hông lạp bố lạp đa chi lấy cao giang gọi tựa như đang chê cười bọn hắn dương tiểu long chỉ vào đầu của nó h u n g hát nói ngươi cái tiểu hông đản lại gọi có tin ta hay không đem ngươi ném ra bên ngoài ô ô ô ô cảnh điểm lường hắn một cái làm gì hù do nó nhìn đem nó dọa cho đến vương ô lạp bố lạp đa chui tại cảnh điểm trong ngực dương dương đắc ý nhìn xem hắn tốt tựa như nói ngươi đến nhà ta rất sợ đó lưu dương tiểu long nhìn xem nó làm sao cảm giác bị nó cho lừa gạt nữa nha cảnh đêm cùng nó chơi một hồi dương tiểu long đi theo chủ cửa hàng đem gửi vận chuyển thủ tục làm tốt chuyện bên này xử lý xong nhìn đồng hồ cũng không sớm hai người cùng chủ cửa hàng lên tiếng chào sau liền về khách sạn bọn hắn vừa tới cửa khách sạn vừa v ậ n trương đại bằng cũng vừa xảo từ trên xe bước xuống tiểu long lão đệ các ngươi chạy đi đâu đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây ra ngoài dạo qua một vòng chuyện gì vì ngươi khánh công nha ngươi còn không biết đi chúng ta lần này thắng cái cả sành đường màu ô n đồm năm người đứng đầu hiện tại công ty chúng ta đơn đặt hàng nhiều đều tiếp không đến ngươi thế nhưng là danh o nhân trương đại bằng nói nước dãi b ắ n t ứ tung ca o hứng vui không khép miệng trường giám đốc ta không quá ưa thích loại trường hợp này tâm ý của ngươi ta lĩnh nhưng uống rượu coi như xong đi như vậy sao được bách khoa tiểu huynh đệ đã qua ngươi là nhân vật chính của hôm nay ngươi không đi thành bộ giám gì cái này cảnh đêm nói rút vào long ca ngươi liền đi đi hiên hiên một người tại vậy ta cũng không yên lòng hắn kia thiếu tâm nhãn tử muốn không nhìn điểm giao trộn không có bên trên xong liền có thể ngã trên mặt đất dương tiểu long nghĩ cũng phải sau đó nói vậy được đi ta đi lên trước đem sông cái tắm nước nóng chạy một ngày trên thân s ề n sệt ân vậy ta chờ n g ư ơ i nhóm hắn cùng cảnh điểm lên lầu hai người gian phòng liền cùng một chỗ hắn giúp đỡ đem đông tây đưa vào trong nhà lại từ trong túi đem dây chuyền cho móc ra cảnh điểm chờ một lúc đi lúc ăn cơm đem cái này đeo lên cái gì nha cảnh điểm vừa đem giải thoát để trần bàn chân nhỏ đi tới hiếu kỳ nói nha long ca ngươi làm sao đem nó cho mua về này dù sao lại không đáng giá bao nhiêu tiền mang theo chơi thôi cảnh điểm con mắt trừng trừng nhìn xem dây chuyền mặt m u i tràn đầy đau lỏng tiếp cận chín ngàn khối tiền còn cứ gọi không đáng tiền nàng nói lấy điện thoại di động ra đem tiền chuyển cho hắn long ca ngươi kiếm chút tiền cũng không dễ dàng tranh thủ thời gian thu ngươi làm cái gì vậy dương tiểu long có chút tức giận nói tiếp ta không phải cho nữ nữ cũng mua lễ vật sao ngươi đương nhiên cũng có cảnh điệm nhìn xem dây chuyền lòng tràn đầy vui vẻ nhưng kiên chỉ nói long ca ta thích đông tây mình mua là được lại nói ngươi biết đưa nữ hải tử dây chuyền đại biểu cái gì sao dương tiểu long đại biểu cái gì ta chính là gặp ngươi mang đẹp mắt liền mua cảnh điệm v á n l ư ờ n hắn một cái trong lòng tự nhủ thật là một cái đầu gỗ thẳng nam ung thư màng ố i hai người tranh chấp trong chốc、lát. cuối cùng dương tiểu long một lại kiên trì nàng vẫn là đem đông tây nhận lấy dương tiểu long đang chuẩn bị ra ngoài cảnh điểm gọi hắn lại long ca đây là cho mua quần áo cho ngươi cùng giày lúc đầu nhớ lại đi lại mặc đêm nay trường hợp này vừa v ặ n xuyên nàng đem ba cái túi sách níu qua cho hắn ngươi chừng nào thì mua cái này ngươi liền đừng hỏi nhanh đi về thử một chút đi hẳn là có thể mặc đừng để trương giám đốc chờ xuất ruột ở dương tiểu long về đến phòng ma lợi xông cái tắm nước nóng đem cảnh điểm mua quần áo thay khoan h a nói lớn nhỏ vừa vận a đây là cái gì mở ra áo khoác túi sách lúc bên trong trừ quần áo còn có một cái tinh xào hộp gỗ hắn mở hộp ra một máy mắt một cỗ nhàn nhạt một mùi thơm bay ra cái gì đông tây thơm như vậy nhìn kỹ là một chuỗi chất gỗ vòng tay tạo hình xem xét chính là nam sĩ minh bài bên trên viết tiểu diệp từ đàn xem ra liền bất tiện nghi sẽ không phải là cảnh điểm mua cho bách khoa ném a nghĩ đến cái này mau đem áo k h o á t cho mặc vào chuẩn bị cho nàng đưa qua quý giá như vậy đông tây nếu là ném khẳng định đặc biệt x u ấ t ruột vừa ra đến trước cửa hắn lại không yên lòng liếc mắt nhìn cầu đầu kim thấy còn tại mới cẩn thận từng ly từng tý giữ cửa khóa kỹ đông thùng thùng Ai vậy? cảnh đêm thông qua mắt mèo liếc mắt nhìn thấy là dương tiểu long mới đem cửa cho mở ra đầu đầy mái tóc ướp xuống long ca ngươi nhanh như vậy liền rửa sạch rồi ân n g ư ơ i đông tây rơi xuống ta đưa tới cho ngươi cái gì đông tây dương tiểu long từ trong túi đem hộp gỗ móc ra ấy quý giá như vậy đông tây làm sao như vậy không cẩn thận tiện tay ném loạn p h ú cảnh c đêm gặp hắn bộ d á nghiêm n g túc che miệng cởi khẽ ngươi nói cái này nha đây chính là tặng cho ngươi à nhanh đeo lên ta nhìn thấy thế nào đưa cho ta đúng thế cảnh đêm đem dây xích tay từ trong hộp lấy ra cho hắn đeo lên ân thật rất đẹp dương tiểu long trong lòng ấm áp đây là c h ừ phụ mẫu bên ngoài lần thứ nhất có người nghĩ đến cho hắn mua đông tây cảnh điệp ân cảm ơn ngươi nàng nhìn hắn nghiêm túc chân thành ánh mắt trong lòng không h i ể u tê dần nàng biết quá khứ của hắn cũng biết hắn những năm này đều là một người thậm chí ngay cả ngày lễ ngày tết vẫn là một người cảnh điệm điệm điệm cười một tiếng t ố t chẳng phải một cái đồ chơi nhỏ sao làm gì làm cho nghiêm túc như vậy đ ố i ngươi tới giúp ta thổi tóc đi coi như cảm tạ ta ân cái này ta còn thực sự sẽ trước kia còn tại tiệm cắt tóc làm k h a học đồ đâu dương tiểu long lắc, lắc đầu cũng không có tại đi nghĩ nhiều như vậy tất cả tốt ghi ở trong lòng là được không có thời khắc tất yếu treo ở bên miệng t r ừ n g nửa cách giờ hai người mới khoan thai tới chậm từ khách s ả n ra trương đại bằng gặp bọn họ ra hai mắt tỏa sáng tốt một đôi tuấn nam thịnh nữ dương tiểu long tiến lên phía trước nói trương giám đốc chờ sốt u ruột đi không có kia chúng ta đi thôi ân ba người lên xe trương đại bằng mang lấy bọn hắn hai người rẽ trái lượn phải ôm lấy vòng mẹn buộc cảnh đêm rất không tệ đèn nê ông lóe ra ngũ thải tân phân ánh đèn đem từng tòa nhà cao tầng chiếu lên toàn thân p ó n g ánh trong suốt đèn đường sáng dỡ ấm ác quang đường cái bị chiếu sáng như ban ngày một chút yêu thích Khàn giọng kiệt lực hát thích giọng lực ca, dương ễ nghe âm phủ nhảy lên, chuyển khắp phố lớn ngó nhỏ. phủ khắp phố âm tiểu r ư ơ n ê n Hoan. tiếng, Trương Bằng nắm phút tả hưu, theo kích một tiếng, đại bằng nắm tay sát cao cao kéo tay tả một sát t Đại i long Lão Đệ, đến. Ơn. Dương tiểu long từ i ể u Long t xa từ bên trong đi xuống cảnh điểm cũng theo sát phía sau ba người từ bãi đô xe ra tại trương đại bằng dẫn đầu tiếp theo đường tới đến cửa khách sạn trong thang máy trương đại bằng đánh lấy đường rẽ tiểu long l ã o đệ đêm nay nhưng phải hào hào bưng lòng một chút hai ngày nữa về nước liền không có như thế nhàn nhã ân hai người câu có câu không trò chuyện tính thời gian trở về không sai biệt lắm cũng đến tết nguyên đán năm nay cái cuối cùng ca quý cũng nhanh kết thúc thật đúng là phải hào h ả o nghĩ muốn làm cái gì đinh không bao lâu cửa thang máy mở ra ba người từ trong thang máy đi tới trương đại bằng xe nhẹ đường quen dẫn bọn hắn o ặ c hai cái lối đi nhỏ đi tới cửa bào xương hắn đẩy ra môn đạo vào đi dương tiểu long cùng cảnh điểm vừa tới cửa chỉ nghe thấy bên trong tiếng ồn ào tiếng cười vang lên liên miên thấy có người tìm đến cả ba người ánh mắt đều nhìn lại gian phòng cũng ngắn ngủi yên tĩnh rất nhiều trương đại bằng lên tiếng trước nhất đạo ha ha đều trò chuyện cái gì đâu người cười nói, nói. đương nhiên là trò chuyện phúc tinh của chúng ta t i ể u long huynh đệ dâu quai nón tiếp lời gốc dạng người cũng từ bên cạnh bàn đi tới cười dạng dỡ tiểu long huynh đệ ngươi bộ này giá đỡ thật là lớn lần thứ nhất ăn cơm liền để chúng ta chờ cái này rượu ngon nếu không phải nhìn gốc sớm đã bị bọn hắn đám này thổ phỉ cho tạo quang hắn còn chưa mở miệng trương đại bằng liền ha ha đạo cái này không thể trách tiểu long lao đệ ta c á i này thông chi không đúng chỗ dương tiểu long chắc tay đạo không có ý tứ để các ngươi lợi lâu không có, chuyện, không có chuyện đừng nghe dâu quai nón nói hiễu nói vượng chúng ta cái này cũng mới vừa đến không đầy một lát chính là tranh thủ thời gian tới ngồi hai người bọn hắn bị liên tha đ á i tung kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống hôm nay đến đều rất đầy đủ cảnh thạch cùng cảnh nhị nương một nhà đều tại hai công ty cùng một chỗ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống xinh đẹp các phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên không bao lâu đủ loại kiểu dáng thức ăn liền bày đầy cả bàn nói thật dương tiểu long còn là lần đầu tiên ngồi như thế lớn một cái cái bàn ăn cơm hơn hai mươi người vây tại một chỗ một chút cũng không chen đến mấy mét chạy bằng điện bàn tròn lớn chậm dài chuyển động vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người tại châu đầu ghé h a i thảo luận tranh tài tình huống còn có thậm chí đã bắt đầu quy hoạch sau khi trở về tiền làm sao ph l o n g ca ngươi nói lần này chúng ta cũng coi là một lần là nổi tiếng cái này nếu là về nước nghĩ nhận lời mời thuyền trưởng làm việc đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay à. dương tiểu long trong tay bưng c h é n t r à lông mày mới lên làm sao ngươi cái này là chuẩn bị đi ăn máng khác a sao có thể chứ cái sau l i ề u mạng lắc đầu đạo c h í n h ta có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng khoảng thời gian này nếu không phải l o n g ca ngươi dẫn ta không chừng ta còn tại tiệc ca đắp trong ổ làm c ô n g đâu dương tiểu long hút trượt một miệng t r à chậm dai nói cũng không thể nói như vậy ngày nào ngươi cảm giác mình có thể cũng có thể bay một mình bay cái truy long ca ngươi làm sao luôn cho ta quán thâu những này không an phận tư tưởng đâu ngươi liền là thần tượng của ta ta cũng là không đi chuyện phía một hồi đồ ăn cũng đều dân đủ trương đại bằng cùng cảnh thạch hai người đồng thời đứng lên đầu tiên là cùng tất cả mọi người biểu thị một chút c ả m tạ sau đó lại dong dạc kéo động nhân tâm dứt lời người phía dưới phối hợp vỗ tay lên cái này nhưng nên có quy trình vẫn là phải đi nói cho hết lời đám người nhao nhao giơ lên cái ly trong tay trương đại bằng háng dọn một cái ta đề nghị vì chúng ta một tháng qua không dễ thắng lợi cả ly cảnh thạch đối hôm nay mọi người rộng mở cái b u c ăn không nên khắc khí cạn ly tiểu long lão đệ ta kính ngươi một cái cạn ly trong lúc nhất thời gian phòng bên trong gốm s ứ tiếng va chạm vang lên liên miên một bàn trừ cảnh nhị nương bên ngoài cũng chỉ có cảnh điểm một cái nữ h à i tử cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên dương tiểu long chọn một chút nàng thích đồ ăn kẹp cho nàng cái này không kẹp có tốt kẹp lấy lại miễn không được bị đám người dừng lại t r e o t r ọ n g cảnh điểm đi cũng không được không đi cũng không được cuối cùng đành phải cúi đầu nhìn điện thoại sau một tiếng một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ trương đại bằng cùng cảnh thạch mấy người bọn hắn tự quỷ càng uống càng khởi kính h i dương tiểu long cùng bọn hắn lên tiếng c h à o liền về tới trước l i ê n đây là thừa dịp bên trên phòng vệ sinh lúc trộm đạo đi những người này uống đông nam tây bắc đều không mò ra nước tiểu đều có thể vùng trên giày có thể nghĩ cái gì hình tượng ra khách sạn cảnh điểm thật sâu hô thở ra một hơi hô những người này thật đáng sợ dương tiểu long cũng đồng ý nhẹ gật đầu khởi sơ còn có nhân dạng đằng sau ăn một bữa cơm cùng cãi nhau như có đôi khi vì một câu kiếm mặt đỏ tía thai nước hắn đêm nay vì ứng phó trường hợp thực tế không có cách nào uống nửa chén rượu đế hiện tại miệng đầy mùi rượu may mắn đằng sau cảnh điểm giút hắn đổi thành nước sôi cái này mới tránh thoắt một kiếp long ca Ngươi không có chuyện gì chứ. cảnh điềm gặp hắn đ ỏ mặt có chút lo lắng nói không có chuyện do thổi có chút cấp trên ta đỡ ngươi về khách sạn đi không dùng ngươi cho bách khoa gọi điện thoại để hắn uống ít một chút ân biết vừa nhắc tới bách khoa cảnh điềm lông mày cao lại có chút tức giận gia hỏa này cũng không biết phát cái gì thần kinh vừa lên đến liền cùng cảnh vợ vợ hai người so sánh lên kình trên bàn rượu bách khoa mặt đỏ tía h a i nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh vợ vợ cảnh vợ vợ cũng con mắt trừng trừng nhìn xem hắn không ai phục a y đồng dạng hai người trước mặt đều bày chén rượu cảnh vợ vợ ta cho ngươi biết về sau còn dám quấn lấy thì ta ta đối với ngươi không khắc khí đừng chỉ nói không luyện giả kỹ năng có bản lĩnh tiếp tục đến hôm nay ai không uống ai cháu trai t ấ n t ấ n t ấ n hai người một chén tiếp lấy một chén thế lực ngang nhau so đến cuối cùng so không phải tự lượng liền một câu ai trước đi hỏa hoạn ai liền thua cái này không nhìn kỹ hai người tư thế ngồi đều có chút vấn đề hai cái đùi chăm chú sắp nhập cùng một chỗ chân còn không thành thật l o ạ n uy đến cùng là trẻ tuổi à cũng không sợ nghẹn nổi đi dương tiểu long cương mới đi liền kêu lên hắn bách khoa bình thường liền thích tham hai chén hôm nay trường hợp này đang cùng hắn ý tăng thêm cùng cảnh vợ vợ hát lên đối đường cổ lúc này mới không có đồng hành c ả n h đêm điện thoại đánh tới thế nhưng là vang nửa ngày không ai tiếp nếu không chúng ta lại về đi xem một chút không đi như vậy đại nhân cũng ném không xong thật không khiến người ta bớt lo nàng càng nghĩ càng giận cuối cùng thật không có trở về không có cách nào dương tiểu long không yên lòng lại cho trương đại b ằ n g gọi điện thoại để hắn chú ý một chút trở lại khách sạn nhìn đồng hồ không sai biệt lắm đã mười điểm hôm nay chơi một ngày cũng rất mệt tắm rửa một cái ôm cẩu đầu kim ngu n ơ chìm vào giấc ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai mươi giờ dương tiểu long mới xoay xoay lưng từ trên giường bỏ lên cẩn thận từng ly từng tý đem cẩu đầu kim cho cất kỹ dựa mặt kỳ quái. hôm nay làm sao an t ĩ n h như vậy bên cạnh rửa mặt bên cạnh cảm thấy không thích hợp đ ặ t bình thường sớm đã có người tới ngứa n g à y hắn cái này đều nhanh giữa trưa vậy mà một người không có rửa mặt xong sau mang theo nghi hoặc gõ gõ bách khoa cửa phòng nửa ngày không ai hưởng ứng không có kết quả sau lại đập mạnh cảnh điểm cửa phòng vẫn là kết quả giống nhau đều không ai ứng thanh chương một trăm chín mươi mốt thất bại trong c ă n t ứ c chương một trăm chín mươi mốt thất bại trong c ă n t ứ c người đều chạy đi đâu dương tiểu long lấy điện thoại di động ra bấm cảnh điểm điện thoại đối phương bận đ i ệ m ư i ngày sau đó lại phát lại thử phát bách khoa dây số cái này càng dứt khoát trực tiếp tắt máy ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc khách sạn bảo khiết đã di đẩy xe nhỏ đi tới tiểu h o a tử tìm người đâu đi dương tiểu long nhẹ gật đầu a di ngươi có nhìn thấy hay không c á c nàng tối hôm qua đại khái lăng thần khoảng ba giờ ta liền gặp ngươi bạn gái nhỏ sốt ruột bận bị h o à n g ra ngoài về sau cũng không trở lại nữa lăng thần ba điểm dương tiểu long trong lòng hơi hồi hộp một chút sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi nghĩ đến cái này vội vàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị báo cảnh đinh ngay tại hắn chuẩn bị quay số điện thoại lúc cành điểm điện thoại về đi qua hắn vội vàng kết nối、bi. c ả nguyên h điểm, n ư ơ i không h có c ệ n Ngươi ở đâu? Dương、tiểu、Long thanh em gấp rút, một hơi hỏi cái vấn đề, để người không n gì gấp chứ? cái hơi hỏi Tiểu biết ở đâu? đề, để rút, một em trả lai ờ i cái i k Cảnh đ m mới gặp xong, từng hắn hỏi xong, mới từng cái trả là ờ i nói hắn, chỉ l không có khí được gì. Nguyên gì. có được lai là bọn hắn vừa trở về sau đó không lâu cảnh vợ vợ cùng bách khoa hai người đi phòng vệ sinh vừa vặn gặp phải tình thượng bọn hắn một cái trắng trợn chúc mừng một cái mượn rượu tiêu sầu hai phe một lời không hợp liền động lên tay bây giờ còn tại cảnh thư đâu biết được tin tức sau dương tiểu long vội vàng liền chuẩn bị khởi hành tiểu hoạ tử gặp chuyện nghị t h o á n điểm tuyệt đối đừng làm chuyện đ i ê n rồ bảo khiết a di không yên lòng nhắc nhở hắn nàng đối cái này trắng tinh tiểu h ỏ a từ ấn tượng vẫn là rất tốt biết tạ ơn a di dương tiểu long vừa chạy vừa hô xuống lầu c à n chiếc taxi vô cùng lo lắng hướng cảnh thự đi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bây giờ nghĩ lên khó tránh khỏi có chút tự trách nếu là ngồi khắp nơi muộn đi một hồi cũng không đến nơi xuất hiện tình huống này càng nghĩ càng phiền sư phó phiền phức có thể hay không nhanh một chút được rồi ngồi xuống a lái xe sư phó một cước chân ga xa từ cọ một chút bắn ra đi doa đến hắn vội vàng nắm chặt dây an toàn nửa giờ Chỉ gặp nàng đỏ lên cái hốc mắt ngồi ở trong góc thân ảnh đơn bạc có chút làm cho đau lòng người cảnh điểm ngươi không có chuyện dương tiểu long bước nhanh chạy tới cảnh điểm nghe thấy thanh em ngầm đầu gặp hắn tới nết lên một cái khô khốc đạo tới rồi ta không sao nhi bọn hắn người đâu còn ở bên trong ký bút lục đâu tối hôm qua đều uống bất tỉnh nhân sự mãi cho đến trời sắp sáng mới tỉnh rượu nàng nói nói nước mắt ba ba rơi xuống long ca ngươi nói hiên hiên có thể hay không bị hình phạt đều tại ta nếu là tối hôm qua kiên trì dẫn hắn trở về nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng càng nói càng tự trách dương tiểu long tại nàng bên cạnh ngồi xuống đưa tờ khăn giấy cho nàng an ủi tuất đã sự tình đã phát sinh chúng ta liền hướng địa phương tôi nghĩ ồ ồ ồ ồ cảnh điềm không ngừng run dày n h ẹ n à o hắn chỉ có thể ở một bên yên lặng đồi che chở hoa ngôn xảo ngự hắn cũng nói không nên lời a n nói vụt về hai người chờ trong chốc lát bên kia ghi chép cũng làm xong chỉ thấy bách khoa cùng cảnh vợ ư n g vợ ư n g hai người đỉnh lấy cái mắt gấu mèo trên mặt xanh một miếng tử một khối cùng chở mặt đại sư như tóc cũng loạn cùng ổ gà một dạng cảnh điềm gặp hắn ra vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt lên đón mặt mũi tràn đầy quan thiết đạo hiên h i ê n thế nào có sao không bách h o a túi đầu có chú thưa giả đạo thật xin lỗi a tỷ cho ngươi thêm phiền phức n g ư ơ i biết nói s a o đây hiện tại bọn hắn nói thế nào nhưng thật ra là bọn hắn động thủ trước nhưng bây giờ không có nhân chứng minh nơi khởi nguồn cũng không có giám sát cho nên nếu là chỉ bị định tính vì đánh nhau ẩu đả nếu như bọn hắn đồng ý giải quyết riêng kia liền giao điểm phạt tiền là được không giải quyết riêng đi vào chung cải tạo cảnh điếm nghe xong một cái lảo đào kém chút n g ã xuống ý của ngươi là còn phải ngồi tù bách khoa giải thích nói là có khả năng không phải nhất định vậy vẫn là phải ngồi tù có phải là nàng hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn căn bản nghe không vào cái gì có thể hay không có thể dương tiểu long đi qua vô vô b ở vai của nàng bình tĩnh một chút chỉ nói là khả năng mà thôi cùng lúc đó tỉnh thượng bọn hắn cũng đi theo ra bộ dáng so với bọn hắn còn muốn chật vật trên quần áo tất cả đều là dấu chân không nói mặt mũi bầm dập cùng cái chư đầu tâm như tỉnh thượng gặp bọn họ chắn tại cửa ra vào lạnh hư một tiếng liền rời đi khỏe mắt nhịn không được kéo ra cái này vẫn chưa xong phía sau liên tiếp cùng một đám người trương đại bằng cùng cảnh thạch bọn hắn đều tại bởi vì là căn ngăn cho nên lần lượt làm cái khẩu cung trương đại bằng nhìn thấy dương tiểu long lúc mặt mò đỏ ử n g há miệm câu nói đầu tiên là xin lỗi tiểu long lao dương tiểu long khoát tay háo không nói gì phát sinh việc này ai cũng không nghĩ người không có việc gì chính là vạn hạnh người trong cuộc đều tiến điều giải thất một người một bên cùng cùng đàm phán như chỉ bất quá đều lẫn nhau không nói lời nào bầu không khí có chút xấu hổ dương tiểu long liếc mắt nhìn t ỉ n h thượng bọn hắn đạo tỉnh thượng các ngươi hiện tại mấy cái ý tứ muốn tiếp tục đánh vẫn là chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay ba cả tỉnh thượng vẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dương tiểu long đừng tưởng rằng ngươi tối hôm qua không ở tại chỗ liền có thể không liên can ư a nghe lời này của ngươi ta không tại ngươi có chút thất vọng đúng không、ừ. tỉnh thượng lạnh hư một tiếng đem đầu đường đi qua bách khoa liếc mắt nhìn hắn tiểu quỷ tử có bản lĩnh chúng ta tiếp tục một lần nữa lao tử còn như thường góp ngươi răng rơi đ ầ y đất b á cả c đến n h a tỉnh thượng bên cạnh người trẻ tuổi đứng người lên hai mắt s u n g huyết đối bọn hắn so với ngón giữa cảnh vợ ư n g vợ ư n g lên cơn giận dữ đứng người lên quát ngọa tào nơi mã lao tử làm chết các ngươi đám này tiểu quỷ tử nói xong cũng d ơ cái n ắ m đấm chuẩn bị từ trên mặt bàn bỏ qua đi thấy tràng diện mất khống chế dương tiểu long kéo lại hắn khiển trách quát mắng tòa hạ ngươi bây giờ quá khứ không vừa vặn như bọn hắn ý tà tòa、hạ. dương tiểu long mắt sáng như lúc gàn từng chữ một cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g qua hai câu miệng nghiện vẫn là ngồi đàng hoàng xuống dưới điều giải thất lần nữa khôi phục kiến tĩnh hiện tại tỉnh thượng mục đích của bọn hắn rất rõ ràng chính là không hòa đàm bởi vì giải thi đấu có quy định chỉ cần liên quan đến phương diện này trách nhiệm có thể lấy tiêu kỳ thành tích đã không thể đồng ý đành phải tạm thời coi như tôi h giao nộp tiền bảo l a n kim trước tiên đem người mang ra cảnh điểm mang theo bách khoa trước đi phụ cận phòng khám bệnh xử lý một chút vết thương trương đại bằng bọn hắn cũng đi tìm công ty nhờ quan hệ nhìn xem có cái gì tốt biện pháp giải quyết dương tiểu long thì về trước khách sạn ra quá gấp hiện tại còn mặc khoảng cách giải thi đấu cuối cùng công bố kết quả cũng chỉ có một ngày thời gian nếu như việc này không chiếm được giải quyết kêu một tháng này hưởng công khổ cực không nói coi như ngay cả trước đó cá lấy được tiền cũng phải bị giam đông kết đợi bọn hắn sau khi đi tình thượng một đám người cũng từ cành tự ra mặt mũi bầm d ậ p mùa xuân bộ mặt đạo tình thượng quân l ã o bản để chúng ta làm như vậy thật có hiệu quả sao ai tình thượng lâm thầm thở dài bọn hắn lần này cho công ty tạo thành tổn thất quá lớn chỉ là cuối cùng cứu viện liền hoa mấy chục vạn hiện tại bọn hắn mấy cái ở công ty đã thành cho cười hiện nhiên là bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng đã không chiếm được thứ tự cái kia dứt khoát liền đến cái cá chết lưới rách chúng ta không chiếm được bọn hắn cũng đừng nghĩ được đến chương một trăm chín mươi hai t r u y ể n cơ chương một trăm chín mươi hai t r u y ể n cơ dương tiểu long trở lại khách sạn thay xong trang phục trương đại bằng bên kia gọi điện thoại tới nói là phe tổ chức để bọn hắn đi qua một chuyến thật đúng là gió thổi báo r ô n g bao sắp đến giữ cửa khóa kỹ đang chuẩn bị hướng đấu trường đi bảo khiết ta di không biết lúc nào có đi dạo tới cầm trong tay cái điện thoại nhìn xem video ngắn miệm bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì hai người vừa vặn đụng thằng thanh một tiếng. a di trong tay điện thoại rơi vào trước mặt xe đẩy nhỏ bên trong dương tiểu long cũng là một cái lảo đảo a di ngươi đi đường làm sao cũng không nhìn lấy điểm dương tiểu long phủi phủi bụi bặm trên người có chút không vui thật xin lỗi a thật xin lỗi tiểu hòa tử nàng vội vàng tới xin lỗi trong lúc công tác chơi điện thoại vốn là không phù hợp quy định nếu như bị khiếu nại ngày đó liền làm không công dương tiểu long cũng liền tâm tình không tốt phát phát nào tao bình thường bảo khiết a di đối với hắn coi như không tệ giúp đỡ đem điện thoại di động của nàng nhặt lên tính a di ngươi về sau nhưng phải chú ý điểm đụng ta không sao nhi vạn nhất chính ngươi nga xuống vậy coi như chuyện lớn a di một mặt hối hận đạo bình thường ta cũng không nhìn điện thoại cái này không đ e m qua ta một cái lao tỉ môn nhi nàng đập một đoạn đánh nhau video nhắc nhở ta hai ngày này phải chú ý điểm đừng có lại v a v a chạm chạm ân an toàn trọng yếu nhất còn không phải sao một đám tiểu quỷ tử cũng không biết nói cái thứ gì chích chích o a o a nhìn sốt u vào người tiểu quỷ tử dương tiểu long hơi kinh ngạc ân không tin n g ư ờ i nhìn a di đem trong tay hắn điện thoại tiếp nhận đi giải khai khóa một đoạn video sáng lên tiền ồn nào không chỉ bắt rác nhã lộ các người đám này ta ném lôi cái lao mẫu chơ một chút dương tiểu long trong lòng giật mình thanh â m này chẳng phải là bách khoa cùng tình thượng bọn hắn sao a di có thể để cho ta nhìn kỹ một lần sao bảo khiết a di chép miệng ân tiểu hỏa tử ngươi thế nhưng phải chú ý điểm đầu năm nay không yên ổn dương tiểu long đưa di động cầm ở trong tay cẩn thận từ đầu tới đuôi nhìn một lần mặc dù không phải rất rõ ràng còn có chút run run n h ư n g vẫn là có thể nhìn ra là bách khoa bọn hắn trọng yếu nhất chính là động thủ quá trình đậm rất đủ đủ để chứng minh là tình thượng bọn hắn động thủ trước cố nén nội tâm kích động câu nói kia nói thế nào chính nghĩa có thể sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt Bảo khiết A di h ắ nghi n ế đánh nụ giá n hắn ngươi muốn làm gì à ta chính là muốn để bằng hữu của ta bọn hắn cũng nhìn xem không thể uống rượu đánh nhau làm phá hư a vậy được a di miệng đầy đáp ứng đối với hắn tán dương không thôi dương tiểu long thành công cầm tới video hắn ngược lại không phải cố ý l ừ a g ạ ta t gì, chỉ là nhắc lên kiện cáo người bình thường đều sẽ kính nhi viết chi đợi một chút thay quay chụp người giữ bí mật là được cầm tới video góp nàng lên tiếng c h à o liền vội vàng hướng trương đại bằng bên kết đ u ổ i trên đường đem video chuyển phát cho cảnh thượng người buổi sáng giao nộp tiền bảo lãnh kim lúc để cho tiện thông chi cố ý thêm cái này chát nửa giờ sau dương tiểu long tới chỗ chỉ thấy một phòng toàn người trong đó tỉnh thượng chính cùng lấy phe tổ chức người tại châu đầu ghé thai nói cái gì trương đại bằng gặp hắn tới vây vây tay thấp giọng nói tiểu long l ã o đệ sự tình lần này quá đột ngột công ty bên kia mặc dù tìm luật sư nhưng đoán chừng cũng không có tác dụng gì ân không phải trương đại bằng gặp hắn phong khinh vân đạm d á n g vẻ tiếp tục nói đây có nghĩa là thành tích của chúng ta vô hiệu mấy chục vạn liền đổ xuống sông xuống biển dương tiểu long run lên vai ta biết nha không phải ngươi biết còn bình tĩnh như vậy không phải đâu trương đại bằng triệt để bị hắn đánh bại ám đạo đứa nhỏ này l à n g ốc vẫn là bị kích thích quá độ trái lại cảnh n h ị nương một nhà từng cái đều tăng lông mày giữ mắt đặc biệt là cảnh đức quý dâu ria xổm hai mắt vô thần Cái này cũng khó trách, cửa nghiệp tới tài, giản này bọn hắn ném nhà cửa nghiệp tới tranh、tài. đơn khó lúc i nhiều kiếm ề n nghĩ là h một c t kết quả mắt thấy liền kém một kém quả liền b ư ớ cuối c ù này g vậy m thất bại trong căng thức, đổi thành ai cũng chịu không bại đổi ai căng cũng n được. à Lúc này, tỉnh thượng bọn hắn lời nói nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn dương tiểu long một chút phe tổ chức tây trang nam sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói tám hào thuyền thuyền trưởng dương tiểu long hai mươi lăm hào thuyền cảnh đức quý thuyền trưởng có hay không tại tại tại dương tiểu long cùng cảnh đức quý đứng người lên chăm miệng một lời n g ư ơ tốt trải qua thực tên báo cáo thuyền của các ngươi viên tại tranh tài trong lúc đó liên quan đến dân sự tranh chấp cho nên rất thật có lỗi dựa theo lúc trước tương quan điều khoản điều lệ chúng ta đem hủy bỏ thành tích của các ngươi có thể có dị nghị tây trang nam vừa dứt lời cảnh n ư c quý liền đầu ngón tay phát r ô n chỉ vào t ì n h thượng quắp cầu thí chúng ta là hoan uổng đều là bọn này tiểu quỷ tự hại cảnh n h ị nương liền tương đối khoa trương hai tay chống n ạ n h không biết lúc nào đem lòng bán chân dày k h ở i ra trực tiếp dẫm tại trên ghế chửi bầm lên n i cờ mờ lao nương ta cùng ngươi liều ta để ngươi hoan uổng nhi từ ta ngươi cũng không hỏi tham một chút lao nương tại thập lý bắt thôn cũng là đếm được thượng đẳng ngươi con mẹ nó. người truy ta đuổi trang diện một trận hỗn loạn tỉnh thượng mấy người dọa đến trực tiếp chui tại dưới mặt bàn hắn cũng không dám đắc tội cái này mãn g phụ chỉ là gặp nàng dương nanh múa vớt dáng vẻ liền kinh hồn táng đà ba tây trang n a m mạnh tay chụp lại trên bàn nghiêm âm thanh t à n khóc nói s t o p hắn vừa dứt lời cảnh nhị nương một cục đ n g đặc vừa có khéo hay không nôn tại tỉnh thượng địa trung hải trên đầu nhìn kỹ còn bốc lên từng tia từng tia n h t khí tỉnh thượng cảm giác được một cỗ ấm áp dễ chịu hứ một tiếng còn dùng tay hiếu kỳ bơi một chút sền sệt còn có cỗ tỏi mùi vĩ hẹ bắt rắt nhã lộ hết thể bảo an đem hắn cho t a kéo ra ngoài tây trang nam phẫn hận đạo đám người này vậy mà không nhìn hắn tỉnh thượng thấy bảo an tiến đến mới đấm ngược dậm chân ngừng lại toàn thân run dậy cho tây trang nam túi mình vái chào thất lễ cảnh nhị nương cũng tâm không cam tình không nguyện từ trên ghế nhảy xuống tới hai tay chồng ở trước ngực tây trang nam gặp bọn họ an tính lại mặc dù vẫn như cũ mặt buồn dầu nhưng vẫn là hướng về phía bảo an phất phất tay bảo an ra hiệu quay người rời đi trước khi đi đảo mắt đám người một chút ý kia rất rõ ràng lại có nháo sự tuyệt không thủ hạ lưu tỉnh một trận náo h kịch kết thúc dương tiểu long từ đầu đến cuối một câu còn chưa nói cũng không phải bởi vì hắn cố ý câu l ấ y mà là hắn căn bản không có cơ hội tây trang nam liếc đám người một chút đạo hiện tại đã có ba tri đội tàu hủy bỏ thành tích tám hảo hai mươi lăm hảo các ngươi còn có cái gì dị nghị không có cảnh đức quý mặt n ẹ n đỏ bừng không có lại nói tiếp chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nói cái gì đành phải nhận mệnh ta có mọi người ở đây than thở lúc dương tiểu long giơ lên tay tây trang nam nhìn một chút hắn mời nói dương tiểu long đứng người lên đem video đưa cho tây trang nam đạo đây chính là đêm đó phát sinh toàn bộ quá trình đương nhiên ta đã c h u y ể một đoạn thự, i năm tưởng phút video kết thúc vừa vặn cảnh t Trưng bên kia cũng thông chi để bọn hắn quá khứ nói là có thể kết án kết quả không cần nói cũng biết sai lầm phương cũng không phải là bọn hắn tranh tài thành tích hữu hiệu mà tỉnh thượng bọn hắn tại tranh tài trong lúc đó á c ý nhục nhã đối thủ đồng phát sinh thân thể xung đột thành tích vô hiệu phe tổ chức thông chi bọn hắn sáng sớm ngày mai qua tới tham gia lễ trao giải sự tình t r a ra manh mối đương nhiên cảnh thự bên kia còn phạt chút tiền mặc dù không phải bọn hắn động thủ trước nhưng dù sao tham dự lại tiến hành một trận tư tưởng giáo dục tới tới lui lui chạy mấy chuyến mới đem sự t ì n h xử lý tốt dương tiểu long một đoàn người từ cảnh thự r a trương đại bằng trên mặt cười đến cùng đoá hoa cúc như câu ông hắn tiểu long lao đệ ngươi nói ngươi làm sao mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ đâu lần này nếu không có ngươi lao ca bát an c ơ n của ta liền không gá hạ ta cũng chính là vừa v ặ n gặp bách khoa dừng bước lại nghiêm mặt nói long ca cảm ơn ngươi đừng thiên tình tuy nói lần này ngươi có thể may mắn tránh thoát nhưng không phải mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy về sau rượu uống ít một chút hỏng việc ân hắn một phen tất cả mọi người gật đầu đồng ý sau lưng cảnh nhị nương lúc này lại trở nên nặng theo tuy nói trong lòng rất cảm tạ dương tiểu long nhưng để nàng cưới theo nàng làm không được mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu t ì n h thượng bọn hắn tới là cùng đi nhưng ra ngoài có thể muốn mượn thêm mấy ngày lễ trao giải hẳn là không đội kịp sáng ngày thứ hai dương tiểu long rửa mặt xong sau đứng tại trước gương quan sát trang phục của mình tả hữu đi một vòng cảm giác cũng không tệ l ắ m cảnh điểm ngươi tốt chưa ân lập tức cảnh điểm đang ngồi ở trang điểm trước sân khấu hết sức chuyên chú vẽ lấy kia gương mặt gần như hoàn mỹ long ca ngươi nhìn ta cái này thân âu phục chuyện gì xảy ra chính là bụng thu không đi xuống bách khoa nâng cao cái bụng địa đi tới dương tiểu long k e m chút không có cười ra tiếng rõ ràng là một cái hàn bạn vẫy bội chính trang ngạnh xinh xinh bị hắn xuyên thành hy vọng gió bụng ở giữa hai cái nút thắt chống đỡ cũng mở miệng bách khoa tranh thủ thời gian đổi đi xuyên cái lục á o khoác bằng ra đều so cái này đáng tin cậy giở giở ơ không đến mất b á c hôm nay tranh tài hiện trường người đông nghỉ ngịp ngay cả trên đường cái đều bu đẩy người liếc nhìn lại đen nghịt bọn hắn vẫn là từ cửa sau nội bộ thông đạo tiến đến hậu trường trương đại bằng sách hai cái cái túi tới các vị đây là công ty chúng ta phát đội phụ c xin mọi người riêng phần mình dựa theo dãy số thay bách khoa đi tới nhất n g i ệ n g đạo trương đại ca không phải ta nói ngươi có đội phụ c làm gì không sớm một chút lấy ra hiện tại đ ổ i không phải cởi quần đành dám vẽ vời thêm chuyện sao bạch bạch để ta tổn thất một bộ đồ tây thực tế là không có ý tứ đây cũng là vừa mới đến k i a liền phiền phức các vị xin nhờ xin nhờ dầu q u a y nón nói g i ú p b ả o trương giám đốc xuyên có thể bất quá cái này đánh quảng cáo cũng không thể miễn phí đi tất cả mọi người nói có đúng hay không trương đại bằng cười mắng ngươi cái này lao tự quỷ về nước ta mời n g ư ơ i ăn cơm vậy chúng ta thì sao đúng thế ngươi cái này cần xử lý sự việc công bằng đi đ á g người ngươi một lời ta một câu đánh lấy xóa hôm nay tâm tình đều rất không tệ từng cái trên mặt mang tiêu d u n g dù sao vất vả một tháng vì chút tiền này cũng là biến đổi bất ngờ trương đại bằng khoát tay một cái nói chờ về nước mọi người cùng nhau bất quá chúng ta nhưng sớm nói xong ăn cơm có thể d u coi như xong đi sợ hãi ha ha ha ha trương đại bằng nói cũng đúng sự thật cái gọi là một khi bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng lễ trao giải vẫn là kiểu cũ đầu tiên là người chủ trì giới thiệu một phen lại từ người lãnh đạo lần lượt đọc lời chào mừng nghe được mắt người ra thẳng đánh nhau một bộ quy trình xuống tới đã một giờ trôi qua hậu trường có người đều ngáy lên thân ái người xem các bằng hưu tiếp xuống liền đến kích động nhất lòng người thời khắc có mời chúng ta hôm nay mười hạng đầu lấy được thưởng người lên đài dầm dầm dưới đài tiếng vỗ tay như sống động kéo dài không thôi long ca đến chúng ta đi nhanh lên nhà bách khoa sốt ruột bận bị hoàng thúc giục hắn a dương tiểu long đứng người lên xoay xoay lưng đi theo đám người đi ra ngoài bên trên lĩnh thường đài người chủ trì dựa theo thứ tự thứ tự trước sau theo thứ tự sắp xếp đứng v ữ n g từ một tên sau cùng bắt đầu phát biểu quá khen càng nghĩ dương tiểu long nhìn xem dưới đáy ô hương ô hương đáng ngời nói thật chân đều có chút run dày cái này so mấy cái là người n g cộng lại đều nhiều cảnh điềm c h ạ m ở một bên phát hiện giật giật góc áo của hắn long ca ngươi có phải hay không hồi hộp hồ à? ân ngươi không khẩn trương sao ta còn t ố ta t lấy trải qua lão sư thường xuyên để ta lên đài diễn thuyết quen thuộc cũng là dương tiểu long lúc này mới nhớ tới nhà nàng đầy tường giấy khen hóa ra làm nửa ngày căn bản không cùng một đẳng cấp muốn nói cảnh điềm không khẩn trương có thể lý giải dù sao người ta có nội tình bách khoa không khẩn trương liền có chút không thể nào nói nổi cũng không nghe nói hắn thành tích tốt bao nhiêu nhưng người ta hiện tại chính là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm chi lấy nha hoa tử tại kia cười không có chút nào không hài hòa cảm giác mắt thấy là phải đến hắn dương tiểu long dùng chân đá đá bách khoa h ắ c ngươi không khẩn trương sao bách khoa vui tươi h ớ n hở đạo hồi hộp ba hồi hộp ngươi còn cười ngây ngô cái gì đâu nhưng ta rất hưởng thụ loại cảm giác này nhiều năm như vậy cuối cùng là chọn ta một cái mơ ước mẫu tưởng thành thật cảm giác ngươi biết ta áo lợi cho cố lên nháy mắt liền tới dương tiểu long người chủ trì m ộ i tử kích tình bắn ra bốn phía cầm mịt rô r ắ c khàn khàn c u ố n h ọ n g hô thân ái bằng hữu bằng sau đó phải ban đoạt giải chính là chúng ta hôm nay áp c h ụ c hát mã tám hào thuyền bọn hắn đến từ phương đông cá hổ kính ngư nghiệp công tư nhiệt liệt hoan nghênh ba ba ba dưới đ à i tiếng vỗ tay tiếng thét trói thai liên tiếp không ít người huy động trong tay h ư n g kỳ kia cũng là đồng bào của h ắ n nhóm trong lúc nhất thời có một loại rong r ạ c cảm giác long ca đừng lo lắng tiến lên một bước ca bách khoa dùng tay hơi chống đỡ hắn a ở dương tiểu long cái này mới hồi phục tinh thần lại n h e tay sứt x ẹ đi đến người chủ trì bên cạnh có chút e lệ. Người chủ đem lời ống cầm tới một bên nói khẽ chớ khẩn trương ngươi liền khi bọn hắn là cải trắng dương tiểu long nếp miệng đây là trên đời này nhất lắc lư người lời an ủi cải trắng có thể như vậy sao Chứ phi là cải trắng tinh người chủ trì lại là một phen giới thiệu đem h ắ n đài không khí điều động sau đem mịt rộ p h ồ n giao cho hắn t r ầ n thuật một chút lấy được thưởng cảm nghĩ dương tiểu long ngơ ngác tiếp nhận mịt rộ p h ồ n nhìn nhìn lại dưới đáy người n g ư ờ i n n n áo tim đều nhảy đến cổ rồi chương một trăm chín mươi b ố chia hoa hồng chương một trăm chín mươi b ố chia hoa hồng người chủ trì gặp hắn không nói lời nào hỗ trợ giảng hòa đạo xem ra chúng ta hôm nay quản quân cảm thấy tiếng vỗ tay không đủ kịch liệt để chúng ta lần nữa chúc mừng hắn chúc mừng cái này sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi dầm dầm trong đám người lại là một trận đốt pháo như tiếng vỗ tay văng lên dương tiểu long nhìn xem người ở dưới đài nhìn nhìn lại vẻ mặt tươi cười người chủ trì còn có cảnh điểm kia ánh mắt khích lệ hôm nay nếu là không nói hai câu khẳng định là không được bách khoa gặp hắn kia nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ che miệng cười khẽ tỉ ngươi nhìn lòng ca bộ dáng này giống hay không trong thôn bị h ủ khuất cô vợ nhỏ ngâm miệng ngươi đi lên cũng không khá hơn chút nào cảnh điềm l ư ờ n hắn một cái bách khoa san san run lên bà vai tiếp tục xem hắn dương tiểu long tay nắm thật chặt mịt thổ phồn lòng bàn tay không khỏi đều mồ hôi ấm ớ t h ắ n g dọn một cái uy mọi người tốt ta gọi dương tiểu long là một phổ thông ngư dân hôm nay có thể may mắn đứng ở chỗ này đầu tiên muốn cảm tạ chính là đồng đội của ta nhóm nói đến đây hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cảnh điểm cung bách khoa người chủ trì ngầm hiệu đem bọn hắn mang t i ế n lên đây phía dưới lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên dương tiểu long liếc mắt nhìn cảnh điểm nói tiếp cái gọi là ba phần thiên quyết định, phần dựa vào dốc sức làm mặc kệ nghề nghiệp gì thân phận gì đều muốn có khắc khổ chịu được vất vả tinh thần mới có thể tại tranh đấu trên đường càng chạy càng xa cảm ơn mọi người、Good. chúng ta quán quân nói phi thường tốt đúng vậy à khắc khổ tinh thần là cơ bản nhất điều kiện cũng là hiếm thấy nhất bản chất người chủ trì tiếp lời gốc dạng đồng ý nói ba ba ba nương theo lấy tiếng vô tay dương tiểu long mang theo nhảy nhanh một trăm tám mươi trái tim nhỏ lùi xuống dưới bách khoa gặp hắn tới đạo long ca ngươi cái này có thể a chỉnh một bộ một bộ hồ hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu để cho hắn tuyển tình nguyện ra biện làm việc cũng không muốn đứng trên đài cùng cái hai đồ đần một dạng long ca ngươi nói rất tốt cho ngươi cải tán cảnh điểm hướng hắn điểm điểm cười một tiếng giơ ngón tay cái dương tiểu long lộ ra cái cười khổ hy vọng như thế đi hắn sau khi nói xong bách khoa cùng cảnh điểm cũng thay phiên một lần cảnh điểm biểu hiện phi thường bình tĩnh mặc kệ nói là lời nói vẫn là động tác đều rất tự nhiên cùng người chủ trì so sánh đều không thua bao nhiêu trái lại bách khoa liền kéo mới vừa lên đi hưng thú bừng bừng nhưng một cầm tới m ị p rộ phồn trực tiếp biến thành cấm điếc ấp úng nghẹn nửa ngày liền nói bốn chữ cảm ơn mọi người dẫn dưới đài một trận cười vang lễ trao giải kết thúc bách khoa ôm cái t i ế p vàng cá trạng cút cao hứng không ngậm nhận được ngay lập tức liền phát vòng bằng có người từng thành công long ca ngươi nói đây có phải hay không là chân kim hắn nói xong cũng chuẩn bị chi lấy răng đạm dương tiểu long từng thanh từng thanh c ú p lấy tới làm gì chứ quay đầu còn không có da c h e nóng hổi lại rơi sơn kỳ hỉ cảnh đêm bị hai người bọn họ đuổi lạc lạc cười không ngừng c ú p cầm tới tay phe tổ chức số tiền hoạch toán kết quả cũng ra bọn hắn lần này tổng cộng thu hoạch được cá lấy được số tiền sáu mươi vạn khấu trừ phí thủ tục cũng chính là thuyền dầu nhiên liệu phí còn có sửa chữa bảo dưỡ phí hết thể hai mươi vạn cuối cùng còn lại bốn mươi vạn bốn mươi vạn công ty bên kia còn phải lại phân đi một nửa nói cách khác chỉ có hai mươi vạn trương ă n g t h ê đại bằng còn muốn cùng phe tổ chức giao tiếp làm việc dương tiểu long cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền đi về trước cảnh nghị nương một nhà ba người lúc này cũng cao hứng không ngậm nhận được bọn hắn xếp hạng thứ ba trừ công ty ban thưởng còn phân hơn sáu vạn khối tiền đâu một tháng chống đỡ một năm trở lại khách sạn dương tiểu long đem thẻ bên trên tiền chia ra làm bà phân biệt chuyển cho cảnh đ i ể m cùng bách khoa linh bách khoa thấy điện thoại di động trong túi vang móc ra xem xét tin tức liên tiếp số không dọa hắn nhảy một cái kinh ngạc há to miệng cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn m ư ờ i vạn cảnh đ i ể m lúc này cũng chú ý tới nhữ n g mày nói long ca làm gì chuyển nhiều như vậy thiếu tiền đây là tranh tài tiền thưởng cá hổ kình bên kia đã chuyển tới vừa vặn phân cho các ngươi ta không muốn long ca đây cũng quá nhiều đi mười mấy vạn đâu bách h o a làm bộ liền chuẩn bị chuyển cho hắn chính là coi như phân cũng không cần nhiều như vậy cái này đối ngươi không công bằng dương tiểu long ngăn đón bách khoa kiên trì nói cầm đây là các ngươi nên được lại nói chúng ta là một đ o à n đội không có cái gì có công bằng hay không bách khoa liếc qua cảnh điểm sau đó nói long ca cái này tiền ta cầm có thể nhưng là kêu cầu đầu kim ngưỡng nhưng tuyệt đối đừng nhắc lại không phải tiền này ta trả lại cho ngươi cảnh điểm cũng đồng ý nhẹ gật đầu dương tiểu long gặp bọn họ một lại kiên trì liền nói được thôi bách khoa nhìn xem liên tiếp số lượng một tháng mười mấy vạn ngẫm lại liền cùng giống như nằm mơ hắn trước kia đi làm mệnh gần chết một tháng cũng liền ba bốn n g h n khối tiền còn phải nhìn sắc mặt người giữa đồng nghiệp lục đục với nhau nghĩ đến liền mệnh mọi lòng ca cảm ơn ngươi ta từ hôm nay trở đi nhất định làm rất tốt tuyệt đối không cho ngươi cản trở bách khoa hợp thời biểu biểu trung tâm a ý của ngươi là trước đó không hào hào làm đi không phải lòng ca ta không phải ý tứ này ta là tốt dương tiểu long gặp hắn gấp mặt đỏ tiến thay cũng không đùa hắn cười nói đùa giỡn với ngươi về sau không ngừng cố gắng bánh mì cùng sữa bỏ đều sẽ có ân trở về ta cũng mua chiếc xe lái một chút cái này tốt xấu là ta dựa vào hai tay kiếm món tiền đầu tiên ba người cười cười nói, nói cầm tới tiền đều rất vui vẻ cuối cùng hợp lại kế bọn hắn chuẩn bị đi có một bữa cơm no đủ bách khoa đ i ể n hình nhà giàu mới nổi tâm lý trong tay có tiền đi đường đều măng gió thấy cái gì đều muốn mua chỉ bất quá đều bị cảnh điểm từng cái ngăn lại từ đầu tới đuôi chính là một câu giữ lại c ư ớ i vợ ba người đến người hoa đường phố tìm cái địa đạo món cay tứ xuyên quán chuẩn bị biển ăn một bữa cả ngày bị bỏ bít tết ăn đều muốn nói lão bản đồ ăn toàn bộ thêm c a y à. điểm xong đồ ăn bách khoa sợ không chính tông còn cố ý cường điệu một lần lão bản cười dạng dỡ nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề chỉ chốc lát sau đồ ăn liền tốt nhìn xem đầy bàn buốc lên dầu đồ ăn không khỏi một miệm nước miếng cái gì lông hết u y vượng là tử kê l u ộ c thị t phiến đồ ăn dân g đủ ba người cũng không có k h á c h khí cầm núi liền bắt đầu ăn như do cuốn a hô thật cay nha cảnh điềm không ngừng dùng tay tại miệng bên cạnh phiến hô miệng đầy kéo đỏ rực không ngừng nuốt lẹ lơi đến uống chút sữa dương tiểu long g i ó p chén đồ uống đưa tới cho nàng tấn tấn tấn cảnh điềm uống nửa chén cái này không uống còn tốt điểm càng uống càng tay nước mắt ông ông bách khoa cũng không khá hơn chút nào c h i a c h i a làm lấy hít sâu thanh thủy nước mũi chảy d ò n hô lão bản sẽ không cố ý a c á c như vậy ai có thể nhận được dương tiểu long đạo chớ có nói hiệu nói vượng lão bản đo đây không tính là là biến thái c â y không phải ngươi còn có thể có dạng này chương một trăm chín mươi lăm biến thái c â y chương một trăm chín mươi lăm biến thái c â y bách khoa n ế t miệng bên trong đạo còn có biến thái c â y dương tiểu long kẹp một mảnh thiện phiến ném vào miệng bên trong mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói kia là đương nhiên có dám hay không thử một chút vậy thì có cái gì không dám ta trước kia ở trường học còn tại món cây tứ xuyên quán kiêm trước q u a bách khoa lông mày chấp chớp chớ, biểu thị không phục sớm nói xong chúng ta nhưng không cho lãng phí đồ ăn không phải trước đó phát ban thưởng thu sạch trở về yên tâm không có vấn đề đi dương tiểu long quay đầu nói lão bản đến hai bát dầu dội mặt biến thai tay được rồi lão bản lên tiếng liền xoay người đi p h ò n g bếp rất lâu không có gặp có thể ăn như vậy tay người trẻ tuổi nhất thời cũng có chút ngứa nghề mấy phút sau hai bát bát thơm nào g ngạt mì dầu cay liền đã bưng lên tiểu hoa tử đây chính là ta thức ăn cầm tay nếm thử lão bản mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu ân tạ ơn đại thúc ngồi ở một bên cảnh điểm lễ phép lên tiếng dương tiểu long thì nhẹ gật đầu xem như đáp lại ahxi -sí. bách khoa bị quả ớt hương vị sặc cái mũi chua chua quay đầu hắt xì -sí、không ngừng hắn nhìn xem đỏ rực phía trên thật dày một tầng quả ớt nát âm thầm nuốt phun ra nuốt vào mạng có chút hối hận dương tiểu long đối cảnh điệm đạo muốn hay không đến một chút ăn rất ngon cảnh điệm đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc như ta không ăn b a y đầu phát hỏa dài đầu đầu sẽ không quả ớt có thể mỹ dung bài độc thuốc đông tây a thật nàng nghe xong mỹ dung dưỡng nhan có chút tâm động dương tiểu long đem dầu dội mặt d u n g đ u a quấy đều kẹp một đống thả nàng trong c h é n thật tin tưởng ta cảnh điệm mang theo có chút ánh mắt hoài nghi đem trước mặt lưu hại vậy vầy, vầy chu đỏ rực miệm nhỏ hút trượt một thanh thế nào tỷ bách h o a không kịp chờ đợi truy vân、ân. hương vị thật rất tốt mà lại quả ớt cùng đậu phộng nát mùi thơm ăn cực kỳ ngon cành điềm nói xong lại trơ mắt nhìn dương tiểu long trước mặt trong chén dương tiểu long ngầm hiểu lại cho nàng kẹp một đống thuận tay cầm trang giấy đưa cho nàng nhìn ăn miệng đầy đều là d ầ u nhanh lau lau cành điềm nhẹ gật đầu nhưng căn bản đằng không xuất thủ đến một cái tay ăn mì một cái tay cẩn thận từng ly từng tí lay lấy tóc ra trước vừa tẩy dương tiểu long không có cách nào chỉ có thể lại lao nàng ăn một miếng mì sợi liền ngầm đầu đĩu môi dương tiểu long im lặng khế giúp nàng lau sạch lấy bách khoa thấy hai người này ăn rất thơm cũng c m i ân năng ớt sặc nhập xoan n mũi, không đợi nuốt xuống lệnh i k cái h ệ Hò đầu ta làm sao chưa nghe nói qua hạ không nói những này ảnh hưởng muốn ăn nhanh ăn đi một hồi lạnh liền không thể ăn ân long ca ngân nếm thử đậu phộng này nát như hương ta tự mình tới là được còn có cái này thì cũng rất n o n hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau gắp thức ăn nhìn người chung quanh một trận nước ao ghen tị nửa giờ sau bách khoa ôm bụng không lưng từ trong phòng vệ sinh đi tới hốc mắt xương đỏ cùng thất tình như a c a y chết ta cái này nếu là ngay cả ăn một tháng phải g â y thành một đạo thiểm điện bách khoa cảm khái một câu sau vừa định ngồi xuống cái mông mông liền chuyển đến một trận ẩn ẩn làm đau nóng bỏng nhịn không được nhữ n g mày chuyện cũ kể tốt quả ớt ăn thời điểm là phía trên dễ chịu phía dưới khó chịu ăn xong về sau là trên dưới đều khó chịu dương tiểu long gặp hắn bộ dáng này cho hắn liếc mắt ra hiệu lại nhìn một chút trước mặt hắn bách khoa linh cơ khé động quay đầu đạo lão bản giúp ta đem mặt đóng gói đối tay nghề không tệ quay đầu có thời gian nhất định còn đến lão bản cười dạng dỡ ăn ngon liền tốt lần sau đến ta lại nhiều thả chút quả ớt bảo đảm đã nghiền ba người cơm nước xong xuôi trừ dương tiểu long bên ngoài nó hai người bọn họ đều cay thành làm sừng miệng sắc mặt từng đỏ cảnh điểm không thể không đem khẩu trang đeo lên ánh mắt thú ván nhìn xem hắn dương tiểu long chỉ có thể giả vợ như không nhìn thấy chột g i đi về phía trước chờ bọn hắn trở lại khách sạn trương đại bằng tới thông chi nói một ư ơ i một giờ đêm máy bay để bọn hắn đem hành lý cho dọn dẹp một chút c ả n h đêm nhìn lấy trong tay vé máy bay mừng rỡ con mắt con thành người nhà cuối cùng có thể trở về đúng vậy à cuối cùng có thể trở về dương tiểu long nhìn qua ngoài cửa sổ tuy nói nhà cao tầng phi thường náo nhiệt nhưng không có lòng cảm mến diêm phần mình trở về phòng đem đông tây dọn dẹp một chút dành thời gian lại đem trương ngư tìm gửi vận chuyển công ty đem nó cho gửi vận chuyển trở về đảo mát m ộ ư ơ i một giờ đêm một đám người chờ tại phòng chờ máy bay chuẩn bị đăng ký trương giám đốc lần này công ty kiếm nhiều như vậy tiền làm sao còn để chúng ta ngồi giá đặc biệt phiếu dâu q a y nó bất mãn nói đúng vậy à tù tiện một cái tờ đơn số lẻ sợ là cũng dùng không hết đi. trương đại bằng nhẹ nhàng thở ra cấp tốc khôi phục một bộ già dặn bộ dáng phủi tay đạo tất cả mọi người theo sát bảo trì tốt đội hình có đến kinh nghiệm lần này đăng ký tương đối thuận lợi đám người dựa theo diên phần mình hào nhập tọa vừa có khéo hay không dương tiểu long cùng cảnh điểm lại là cùng một chỗ cũng không biết có phải hay không là trương đại bằng cố ý an bài chờ mỗi người bọn họ ngồi xuống liền nghe cảnh nhị nương lại gào to phục vụ viên phục vụ viên lần trước cái kêu bánh lại cho ta bên trên hai t h ố i tiếp viên hàng không đi tới một mặt mơ hồ nhìn xem nàng a di n g à i tốt ta không có minh bạch ngươi ý tứ ngươi muốn cái gì cảnh nhị nương đỏ mặt t í a hai khoa t a y đạo ngươi nha đầu này chính là viên viên còn có chút dính răng kêu cái gì sò cái gì tới tiếp viên hàng không không hiểu ra sao run lên vai biểu thị không rõ mẹ nói cho ngươi bao nhiêu lần gọi là đi giả một bên cảnh vựa vựa bủ mặt thấp giọng nói cảnh nhị nương vỗ chán một cái rác c u n g h ọ c đạo đối t i giả vẫn là nhi tử ta trí nhớ tốt t ố t xin ngài chờ một chút hắn vốn đang chuẩn bị câu câu nội tử bị nàng lão mụ như thế một cái hô toàn máy bay người đều biết bọn hắn cảnh vợ ư n g vợ ư n phiền muộn đem bịt mắt hướng xuống kéo một phát đến kế hoạch lại ngâm nước nóng cảnh n h ị nương giật giật hắn ngủ cái thứ gì không cần tiền đông tây không ăn nhi tử ngươi có phải hay không ốc ta liền ốc ngươi ăn ngươi t h ử ngươi nàng khí mặt lúc đỏ lúc trắng quay đầu lại nhìn cảnh đức quý cũng tại ngu n ơ ngủ say ngươi đứng lên cho ta nhìn ngươi cái này đức hạnh nhi tử đều thì ngươi bất tranh khí chương n giận lạnh hừ một trăm i nói ế n g chín mươi sáu chụp ảnh bị bắt chương một trăm chín mươi sáu chụp ảnh bị bắt thời gian trở về trôi qua rất nhanh nhất giác tỉnh ngủ đã nhanh tới chỗ vớt vớt nhập nhèm con mắt quay đầu nhìn một chút vẫn còn ngủ say cảnh điểm chỉ gặp nàng trắng non trên gương mặt luôn luôn mang theo nhàn nhạt mịp cười thật dài lông mi có chút rung động nói không nên lời đáng yêu dương tiểu long đưa di động lấy ra cách tâm thanh đập một tấm hình đẻ xuống phím chụp một nháy mắt hắn liền hối hận không thường dùng chụp h n h công n ă n g hắn không chỉ có thanh âm không có đóng mà lại đem đèn flash c ũ n g mở ra cành đêm i nửa ngủ nửa tỉnh thấy bị ánh đèn lóe lên rụi rụi con mắt ngốc manh nhìn xem hắn dương tiểu long mặt mo đỏ ửng tay còn nâng ở giữa không t r u n g cành điệm sự tình không phải như ngươi nghĩ ta chẳng qua là cảm thấy lại nói một nửa lại cảm thấy có chút bất lực cành điệm như chung đồng con mắt c h ố p c h ố p nhìn chằm chặm hắn khoe miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung cảm thấy cái gì nha cảm thấy đáng yêu dương tiểu long tiế thực tế là quá mất mặt từ nhỏ đến lớn cũng không có như thế xấu hổ qua như vậy cũng tốt so ngươi để trần một điểm bí mật đều không có nói cái gì ta không có nghe rõ thanh em lớn hơn một chút cành đêm trong sáng cười một tiếng lần nữa truy vấn dương tiểu long dùng dư quang liếc qua chung quanh thấy không ai chú ý bên này mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến đáng yêu cái gì đáng yêu cành đêm gặp hắn mặt t r ợ t bỏ bừng càng ngày càng cảm thấy có ý tứ không có ý bỏ qua cho hắn hắn dù sao cũng là trục lén mặc dù là kìm lòng không được tình hồ dưới nhưng trong lòng vẫn là có một tia tội ác cảm giác nhìn xem nàng thấp giọng nói ta cảm thấy người đáng yêu kỳ hỉ cái này còn tạm được cành đêm đ i ề m đ i ề m cười một tiếng đem điện thoại di động của ngươi lấy tới cho ta xem một chút nàng thân đi qua ấy ta thật cũng chỉ đập một tấm hình dương tiểu long đưa di động giao cho nàng vội vàng giải thích nói cành đêm tiếp nhận điện thoại nhìn một chút trong điện thoại di động anh chụp nữ u m ô i gác giọng làm gì đem người ta còn xấu như vậy ngươi nhìn cái này còn có nước b ọ t đâu n h a ta đi ngủ sẽ không chảy nước miếng đi cành đêm khuôn mặt đỏ lên một tay che miệng dương tiểu long nghiền ngẫm nhi cười một tiếng tựa như là ồ long ca ngươi có thể hay không coi như không nhìn thấy đem nó cấp bên ân ta suy nghĩ một chút đi hắn nín cười ở cảnh đêm i nhét miệng mặt mũi tràn đầy không cao hứng nàng trước kia đi ngủ không chảy nước miếng khẳng định là bị nữu nữu cái này cô nàng chết dầm kia t r u y ề n nhiễm thử dương tiểu long gặp nàng không hăng hài lắm đạo t ố t đùa ngươi chơi cảnh đêm i nghe xong hai mắt loại ánh sáng lông mày dán ra lôi kéo cánh tay của hắn thật ân thật thử ngươi lại gặp ta ta dương tiểu long cảm giác mình đã phế làm thế nào giống như đều có chút không quá thỏa đáng cảnh đêm gặp hắn khó khăn vì một đôi tay không ngừng xoàn ắ n đạo xem ở ngươi thành khẩn phân thượng ta liền không tức giận bất quá hắn vừa mới chuẩn bị buông l ò n g một hơi đảo ngược lại tới gấp hắn thiếu điều một hơi không có để lên nghẹn quá khứ dương tiểu long có chút khẩn trương san s a n đạo bất quá cái gì khẩn trương như vậy làm gì c ả n h đêm i l ư ờ m hắn một cái tiếp tục nói bất quá ngơi ư cái này ảnh trụ đập đến có chút xấu một lần nữa đập đi nàng đưa di động đưa tới khoe miệng có chút dưng ơ lên bày ra một cái tự trụ tạo hình dương tiểu long tiếp nhận điện thoại có chút thất thần hóa ra làm nửa ngày người ta căn bản không có sinh khí cái này đều cái gì cùng cái gì làm ca đập nha phía trước vừa vặn có đám mây nhanh ức ú c theo kkk vài tiếng hai người chơi lên tự c h ủ hình thức cảnh vợ vợ vụng trộm dùng dư q u a n g đánh giá bọn hắn khỏe mắt không tự giác kéo ra thật đúng là người so với người tức chết người nhi tử tỉnh rồi cảnh n h ị nương gặp hắn mở mắt ra đem mang theo hai cái dấu răng ti giả đưa tới trước mặt hắn đến cái này còn nóng hồi đâu ăn nhiều một chút không ăn khí đều khí no bụng cảnh vợ vợ lần nữa quay đầu đi chỗ khắc khắc người cái danh con làm sao cùng người mẹ nói chuyện đâu không biết lớn nhỏ Cảnh nhị nương vừa nói vừa nhét một khối đi ra tiến miệng bên trong, vừa vừa khối đi một đây đã ra lại à nàng hàng nàng ăn bốn, viên hàng không trông thấy nàng đều có chút khủng hoảng. khối thứ thấy chút tiếp đều có l qua một giờ máy bay thành công hạ xuống sân bay đám người ngay ngắn trật tự máy bay hạ cánh ra sân bay đại sảnh bách khoa hai tay đào tại trên hàng rào rác cuống họng hô một tiếng à, ta trở về rồi hắn một cuống họng hô xong người qua đường đều dừng bước lại nhìn xem hắn vài giây đồng hồ sau lại tiếp tục khôi phục bình thường xóa bức xa tinh bệnh đầu góc u ặ t đi dương tiểu long cùng cảnh điểm đều lựa chọn không nhìn giả vợ như không biết hắn bách khoa bị chung q u n h nước bọt chì một lần phát hiện bọn hắn đã sớm đi xa vội vàng ba bước cũng hai bước đuổi theo l o n g ca tỷ các ngươi c h ờ một chút ta đến ngoài cửa xa xa đã nhìn thấy nữu nữu tết tóc đuôi ngựa biển một thân màu đen áo khoác trên chân d ấ m lên mát tin rày đứng tại kia hết nhìn đồng tới nhìn tây một tháng không gặp giống như gầy không ít nữu nữu cảnh đ i ề m xa xa liền sông nàng phất phất tay nhỏ chạy tới nữu nữu lúc này cũng trông thấy nàng thiếu doanh, doanh nên n đón tỷ hai tỷ mội ôm nhau cùng một chỗ vui vẻ giật n ả y mình tỷ còn có ta đây nhiều như vậy trời không gặp muốn chết ta bách h o a cũng tiến tới đạo nữu cười răn rỡ nhỏ n h o mặt của h một tháng này tại sao lại đen vừa gầy tiền không có kiếm đến hẳn là thụ không ít tội đi trắng khoa ngây người một lúc lao tỉ h cái này thái độ làm sao có chút kỳ quái từ khi bắt đầu biết chuyện giống như liền không có ôn nhu như vậy qua bất quá vẫn là hốc mắt chua chua từ trong túi đem thẻ ngân hàng móc ra lung lay tỉ ta ở bên kia mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon một tháng đều quên thịt làm mùi vị gì bất quá trong thẻ này có mười mấy vật đâu đều là ta kiếm nữ thừa dịp hắn nói chuyện công phu một tay đem thẻ ngân hàng cho q u tới sau đó liền cầm lên lỗ t a i của hắn t ó n mắng ta tin ngươi cái quỷ đừng cho là ta không biết ngươi ở bên kia đều đã làm gì. b a t đầu ta lại cùng ngươi h ả o h ả o tính sổ sách tiền tịch thu bách khoa bị biến cố bất thình lình đánh trợ tay không kịp hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cái này cái gì tình huống ta liền biết ôn nhu không có công việc tốt chủ quan chủ quan nữu níu cười hì hì đem thẻ cất vào túi sách bên trong lão mụ giao cho nhiệm vụ dễ dàng như vậy liền hoàn thành tháng sau tiền tiêu vặt tới tay bách khoa bị lấy l ô thai phẫn hận đạo tỉ đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta còn cho ta thực tế không được một nửa cũng được nữu nữu l ư ờ n hắn một cái hử nghĩ cũng đừng nghĩ muốn cũng có thể hỏi phụ nộ đi vừa vặn cho ngươi tìm cái đối tượng hẹn họ vẫn là thôi đi hừ một đám cầm tượng vàng oscar lừa đảo nữu nữu không có lại phản ứng hắn quay đầu nhìn một chút dương tiểu long thân r a tinh tế tay nghiêm túc nói hoan g n ê n dương tổng về nước Phúc. dương tiểu long bị nàng làm cái động tác c h ọ c cười bất quá cũng phối hợp lấy cùng với nàng nắm tay ra vẻ nghiêm m ặ t nói xe đâu nữu nữ chỉ chỉ một bên xếp thành đội xe taxi ấy dương tổng coi trọng chiếc kia mình chọn ha ha ha ha chương một trăm chín mươi bảy về nhà chương một trăm chín mươi bảy về nhà cảnh l ê m cùng bách h o a bị nàng t r ọ cười bao quát dương tiểu long ở bên trong đều là cười ha ha nữu nữu vốn là nghĩ thoáng xe tới thay vào đó bên cạnh số lượng xe chạy quá lớn nàng k i u mèo ba chân kỹ thuật ngay cả cái c h u y ể n xe nhập kho đều tốn sức nghị nghị vẫn là tính tiểu long lao đệ đi như thế nào gấp gáp như vậy để ta một trận dễ tìm trương đại bằng t h ở hồng hộp tới truy v ấ n ngang ngồi một ngày máy bay ta đang chuẩn bị đi về đâu trương giám đốc có việc a hắn v ố t ngực một cái đạo là như thế này đêm nay công ty của chúng ta có một cái liên hoàn lãnh đạo chúc mừng các ngươi những n à y vì công ty thắng được vinh dự người ta tới thông chi tính ta dù sao cũng không phải công ty người người biết ta không quá ưa thích những trường h ọ kia lần sau có cơ hội a cái này trương đại bằng có chút khó khăn lãnh đạo còn đặc địa cường điệu nhất định phải đem người mời quá khứ nói là mời tất cả người kỳ thực chính là vì hắn bày tịch t r ư ơ n g ca long ca không nguyện ý đi thì thôi thực tế không được ta thay hắn đi bách khoa nói rút vào ân nữ n u con mắt trừng trừng ngón tay t r à sát ngươi nói cái gì đây bách khoa rụt đầu một cái lui đến một bên dương tiểu long gặp hắn khó khăn vì nói tiếp trương giám đốc hôm nay xác thực không t i ệ n hôm nào có r ả n h ta mời người trong nhà thuyền hơn một tháng không có trang điểm có chút không yên lòng vậy đ i hai ngày nữa ta đến tổ cục đến lúc đó cũng đừng ở bác lão ca mặt mùi a、ân. nhất định trương、so、đi đi đi. đại bằng tiến lên trả lời một câu lại ném hai trăm linh đồng tiền cho lái xe sư phó sư phó bọn hắn đến chặn xe trước tiên giao tiền cho ngươi dương tiểu long tiến lên ngăn lại tay của hắn đạo trương giám đốc ngươi làm cái gì vậy hạ ta cái này còn có người muốn chào hỏi sẽ không tiễn các ngươi thực tế là không có ý tứ cảnh đêm i theo tới chuẩn bị đem tiền còn cho hắn trương giám đốc đã tránh ra quay người rời đi long ca cái này cảnh đệm i cầm trong tay tiền có chút bất đắc d ĩ tính hôm nào lại tìm bù lại đi trước công chúng xô đẩy cũng khó nhìn h u ố n h ổ lái xe sư phó cũng đang chờ bốn người lên xe lái xe sư phó một c ư ớ c chân ga lao vụt mà đi dày vo mấy giờ bọn hắn cuối cùng là đến hải cảng tiểu chấn nữu nữu đem xa tử mở tại hải tiên liên minh cửa tiệm trở về cũng liền thuận tiện rất nhiều bốn người vừa mở cửa vào cửa hàng liền gặp đối diện lý quê anh hướng bên này nhìn qua lao đầu tử ngươi mau nhìn ai trở về lại không phải sổ số, số có cái gì tốt ngạc nhiên trương trung thải chỉ từ lần trước sổ số sự tình kết thúc liền đồi phế đến nay mua sổ số số lượng cũng là làm trầm trọng thêm một tháng đều phải tốn cái hai ba n g à n dương tiểu long trở về lý quế anh hô một tiếng giống như rất kiên kỵ trương trung thải c h ầ m rãi ngần đầu gặp bọn họ bao lớn bao nhỏ thợ ơ lại tiếp tục cầm bút toán trong tay sổ số, số lý quế anh muốn nói cái gì nhưng ấp úng nửa ngày vẫn là đem lời nói cho nén trở về lần trước n ế u không phải nàng lao đầu tử cũng sẽ không biến thành dạng này yên lặng thở dài tiếp tục quan sát dương tiểu long trở lại trong tiệm trừ cá có chút không giống lắm hết thẻ còn giống như thường ngày nữ nữ đem áo khoác cho cởi ra phất phất tay đạo hai ông chủ nhìn xem xuất hành trong lúc đó cái này tiểu đ i ế m xử lý còn hài lòng c ả n h đêm cởi mắng người cái này nha đầu chết tiệt kia cả ngày có hay không cái chính hình chính là lớn lắc lư bách khoa nói giúp bảo hắn còn tại nhớ thẻ ngân hàng ngươi lặp lại lần nữa thử một chút nữ nữ cơ lấy kéo lưới đối bách khoa chỉ chỉ cắt bách khoa nàng một chút liền bay người nhìn cá đi gặp hắn sau khi đi nữ nữ mới đem kéo lưới bưng ra n ữ n mày nói long ca tỉ khoảng thời gian này sinh ý không phải đặc biệt tốt nếu không phải tiến cá nguồn cung cấp coi như ổn định xem chừng cũng cùng đối diện một dạng nhanh phải sập tiệm chuyện gì xảy ra dương tiểu long mặc dù bình thường không nhìn hóa đơn nhưng ở úc châu thời điểm liền nghe cảnh điểm để cập qua gần nhất sinh ý không lớn bằng trước kia nữ nữ chép miệng vừa rồi chúng ta đến thời điểm không biết các ngươi có chú ý đến hay không khúc quá nhất cũng chính là trước đó trang phục thương thành hiện tại toàn bộ bị một lão bạn thuê xuống dưới mở thủy sản hải sản thành chắc không được đâu dương tiểu long âm thầm nhẹ gật đầu bây giờ không phải là du lịch mùa thị vượng tiểu chân khách hàng cứ như vậy nhiều tất cả mọi người chia một ít khẳng định không bao nhiêu nghi nghị chân cảnh đêm i liền không kịp chờ đợi nghĩ về thăm nhà một chút lao r a tử tuy nói mỗi ngày video nhưng vẫn là nghĩ gấp dương tiểu long lái xe liền hướng nhà đi hai mươi phút t ả hữu bốn người đến cửa chính miệng trở lại làng dương tiểu long không dám đem cửa sổ quay xuống đến không phải đến nhỏ cửa tiệm tuyệt đối đi không nổi quang là một đám ngồi tiểu mã chắc người liền đủ bọn hắn ứng phó một hồi đem xa tử vừa ngừng tốt cảnh đêm i liền không kịp chờ đợi chạy xuống dưới liên hành lý đều quên cầm dương tiểu long cùng lũ ba người đem hành lý hướng nhà sách bao lớn bao nhỏ cũng không ít đâu tiểu long trở về rồi cảnh tam thuốc miệng ngậm lấy điếu thuốc từ trong nhà đi tới ân tam thuốc hôm nay rất nhàn à. dương tiểu long từ xa từ bên trong lấy bao y ê n ra cho hắn phát một cây lần này đi thế nào nghe bọn hắn truyền đi xôn xao nói là cảnh nhị nương được thứ nhất ân ngươi là nghe ai nói hạ chính là viễn dương ngư nghiệp công tư bên trong đám người kia tôi h hiện tại nhưng có không ít người ôm đùi đâu ở dương tiểu long nhẹ gật đầu cái này liền không kỳ quái hiện ở trong nước tin tức còn không có chính thức ra trừ nội bộ nhân viên không phải không có người biết tam thuốc ngươi nhìn đây là cái gì bách h o a đem c u c ông ra miệng liệt đến cái、óc. cảnh tam thúc bị xử đầu tiên là ngây người một lúc sau đó cẩn thận từng ly từng t í đem cúc tiếp nhận đi thiếp vàng cái bậy kỹ càng viết thứ tự cùng ngày ha ha ha ta đã nói rồi ta cảnh l á o tam tuyệt đối không sẽ nhìn lầm người bách khoa gặp hắn dơ cút vội vàng đem cúp giành lấy cẩn thận từng ly từng t í ôm vào trong ngực tam thúc đây chính là bảo bối của ta nhất định phải cẩn thận à. người tiểu tử này cảnh tam thúc cười đá hắn một cướp hh các ngươi trò chuyện ta đem nó đem thả tốt cầm ở trong tay luôn không nỡ mô cút nhìn ngươi liền muốn ăn đòn ngươi tam thúc làm hư lại cho ngươi mua một cái không được nhìn đem ngươi bà bối không giống đây là ta lần thứ nhất đám c h h k o người x n l cùng một chỗ vào nhà vừa tới cửa chỉ nghe thấy lao đầu cởi mở tiếng cười trung khí mười phần thân thể cứng rắn đây cảnh tam thúc lao gia tử tôn nữ trở về nhìn đem ngươi vui răng giả đều nhanh cười rơi đi ngươi người này ngươi không cao hơn a cao hứng một chút tam thúc nhanh ngồi c ả n h điêm chuyển cái ghê quá khứ chuẩn bị cầm ấm trả đổ nước cảnh khách không mời. 198. khách không Trước c mời mời tam thúc khoát khoát liên, ta liên tục khoát t a nhấc tay đầu hàng hãng lại tay lao ra t ử trước mặt còn không dám làm cản dù sao bối phận đặt bày biệt đâu cảnh n đêm gặp bọn họ hai người vui đùa cũng đi theo bật cười mặc dù trong nhà không có rượu cửa hàng kia trắng lệ nhưng lại có tình mùi vị bọn hắn cười cười nói nói cảnh điểm đăng đăng đăng lên lầu thấy dương tiểu long chính đang thu thập hành lý đi tới giúp vội nói long ca ta đến cảnh điểm ta cái này đi hơn một tháng trong phòng làm sao một điểm mùi nấm mốc nhi đều không có còn có thêm một cái điều hòa không khí ngang phòng là ta để nữu nữu sớm quét dọn điều hòa không khí cũng là tìm người trang lập tức hàn lanh đống thiên không nghỉ ngơi tốt sao có thể đi ở dương tiểu long trong lòng ấm áp mặc kệ sự tình gì nàng luôn có thể nghĩ rất đủ mặt cảnh điểm bên cạnh treo quần áo vừa nói long ca chờ chút ta đem mua lá t r à đưa cho ngươi ngươi đi lấy cho tam t h ú c a không đối ngươi cho không giống mà dương tiểu long hỏi ngược lại cảnh điệm l ư ờ m hắn một cái vậy làm sao có thể giống nhau đâu hắn là ta tam t h ú c ta đưa hay không đưa đều có thể nhưng ngươi không giống bình thường hắn liền tương đối thích n g ư ơ i ngươi đưa cho hắn về sau có chuyện gì không phải cũng dễ nói sao cứu a không có nhìn ra sao long ca ngươi sẽ không muốn nói ta là tâm cơ nữa đi cảnh điệm khổ khuôn mặt nhỏ không có không có dương tiểu long ngay cả vội khoác k h o tay ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cân nhắc sự tính toàn diện còn không phải một cái y tứ hai người đang nói liền nghe dưới lầu chít chít ba ba quần áo cũng chỉnh lý không sai b i ệ t lắm dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người một chức một s a u đi xuống đến không là người khác chính là thôn bên cạnh lý đại trùy nàng l à phụ cận thập lý bắt thôn nổi danh tiết miệng cũng chính là làm mai kéo thuyền là cảnh điểm bà còn xa biểu cô bình thường không thế nào lui tới lý đại trùy đang cùng cảnh tam thúc nói chuyện t h ế m thấy cảnh điểm xuống tới liền vội vàng đứng lên một thân thịt mỡ liền y phục đều không gói được tiểu điểm nghe nói ngươi xuất ngoại lúc nào trở về cảnh điểm nhàn nhạt cười một tiếng nói khẽ vừa trở về biểu cô đến có việc a nàng từ nhỏ đã không quá ưa thích nàng nhớ kỹ có một lần đi nhà nàng chơi rõ ràng là con của hắn dùng ná cao su đem kính cửa sổ đánh nát lệ van buồng nàng từ cái kia về sau liền rốt cuộc không có đi qua lý đại truy lúc nói chuyện không ngừng đánh giá nàng trong lòng tự đ ủ mấy ngày nay không thấy chỗ mã chính là càng phát ra thùy linh thật sự là nữ lớn mười t ạ m biến c ả n h đêm bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên muốn đi lại không có ý tứ yên lặng cho dương tiểu long liếc mắt ra hiệu dương tiểu long đại khái hiệu vội vàng cấp nữu phát cái tin tức nội dung rất đơn giản liền hai chữ cứu chẳng lý đại truy lôi kéo cảnh điểm hỏi lung tung này kia dương tiểu long cũng chen miệng vào không l o ạ n chỉ có thể ở một bên ngồi không nữ nữ lúc này cũng từ trong nhà ra nàng chính lòng tràn đầy vui vẻ mở qua đâu đóng gói mới phá một nửa đã nhìn thấy dương tiểu long phát tin tức cái này không tâm tình không tốt liền đổi ra có câu nói tốt nữ nhân ở phá chuyển phát nhanh lúc tuyệt đối đ ừ n g đi quay dây nàng không phải sẽ trước tiên đem người cho phá lý đại truy chính lôi kéo cảnh điểm nói chuyện khởi kình thấy lại ra tiểu cô nương trổ mã như nước trong e o theo thói quen nghề nghiệp con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng đồng thời nghĩ đến nàng kia bất tranh khí nhi từ tiểu điểm a vị này là lý đại t r u hỏi nàng là mội, mội ta cảnh nữ cô nàng a nàng chính là khi còn bé đi theo ngươi phía sau nước mắt nước m u i một n ắ m lớn nữ u nữ u nàng hơi kinh ngạc lần nữa cảm thán nữ lớn mười tám biến a di tốt nữ u nữ u oán liếc mắt nhìn cảnh điểm sau lễ phép cho lý đại trùy lên tiếng c h à o tốt tốt tốt nữ u nữ u nhanh ngồi lý đại trùy thái độ lại nhiệt tình không í t cho chuyện trong chốc lát sau lý đại trùy cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng tiểu điểm ngươi biểu cô từ nhỏ đối với ngươi như vậy ngươi hẳn phải biết có chuyện tốt khẳng định trước hết nghĩ ngươi thôn chúng ta nhà trưởng thôn nhi tử là sinh viên chuyện này ta cùng ra ra ngươi nói xong cảnh điểm ngay được mơ hồ sắc mặt khói nói biểu cô cái gì liền nói tốt ngươi đem lời nói rõ r à n g ra đồng thời cũng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lao đầu tử trong lúc nhất thời bầu không khí có chút không đúng lao đầu tử bị nàng nhìn toàn thân run dày m ú t một điếu thuốc túi nồi đạo nàng b i ệ u cô ngươi lời nói phải nói rõ ràng ta chỉ nói là chờ nha đầu đến nhà hỏi một chút nàng nhưng chưa từng đồng ý ngươi cái gì cảnh tam thúc nói rút vào miệng rộng ngươi cái này nói không thể nói lời một n ử a nhìn đem hài từ gốc lý đại t r ù y mặt mày hớn hở đạo cái này có cái gì tốt nói người ta là đại học danh tiếng tốt nghiệp trong nhà tại huyện thành hai phòng nhỏ xe cũng nói mua liền mua liền cái này một đứa con trai tiểu điểm nếu là gà đi kia cả một đời ăn uống không dùng sâu lão đầu tử đem thuốc lá trong tay túi nồi gó gó tràn đầy nếp nhăn láo mặt chầm xuống đạo nàng b i ể u cô ngươi nói lời này ta liền không thích nghe nhà chúng ta nha đầu lại không thiếu cánh tay thiếu chân n g ư ờ i ý kia là chúng ta đổ người ta tiền thôi lý đại trùy không nói chuyện biểu thị ngầm thừa nhận cảnh tam thúc thấy bầu không khí có chút xấu hổ đạo tốt tốt đều là thân thích bên trong đạo đ ừ n g tổn thương hòa khí lý đại trùy thấy có bậc thang khe hở cắm chấm đạo hắn tam thúc ngươi cho phân xử thử liền tiểu điểm một tháng này ba bốn n g h n khối tiền nhìn nhìn lại trong nhà muôn cái gì không có gì xuất ngoại không có hai ngày lại trở về có thể dày vò ra cái gì kình phốc một tháng ba bốn n g à n khối tiền bách khoa ở một bên bật cười ngươi là ai người lớn nói chuyện tiểu hài chớ x e n muộn lý đại trụy cậy già lên mặt đạo hắn là em ta nữ n u ngữ khi bất thiện đạo ngươi đệ nha kia cũng là người một nhà lý đại trụy cười rạ d ỡ mặt mũi tràn đầy thịt thừa trên thấy không rõ lắm con mắt nàng hiện tại đã nhận định nữ n u là con dâu nàng phụ con của hắn mắt thấy cũng trưởng thành đến bây giờ còn không có đầu mối cái này khiến làm cả một đời bà mối nàng trên mặt ít nhiều có chút không n h ị được nữ nết miệng không có phản ứng nàng nếu không phải xem ở lao ra từ trên mặt đã sớm đỗi nàng bách khoa n ộ khí bất bình nói ai cùng ngươi người một nhà đừng loạn kéo quan hệ còn có ta hỏi ngươi là ai nói cho cảnh tỷ ba bốn ngàn một tháng lý đại truy bị đ ố i mặt b u ồ n dầu đạo tiểu h o a nhi ngươi nhìn thấy không sai biệt lắm cùng nhi t ử ta lớn ta không cùng ngươi so đo xin hỏi ba bốn năm ngàn khác nhau ở chỗ nào sao người ta nhưng là công vụ viên một tháng nhỏ văn thanh có bắt s á t người ngươi biết cái gì ha ha nhỏ văn thanh còn chưa đủ ta cảnh tỷ ba năm ngày bách khoa nói lầm bầm ngươi nói cái gì to hơn một tí lớn tiếng liền lớn tiếng ta nói trong miệng ngươi cái kia bắt sắc còn không có ta cảnh tỷ ba năm ngày kiếm nhiều có cái một t điểm không giả trùy h n bách khoa bị nói mặt đỏ thiệt thai vốn là thành thật hắn sao có thể nhận được như vậy chửi tới rác cuốn học đạo không tin đúng không đi long ca ngươi nói ta có hay không lừa hắn ân hắn nói không sai dương tiểu long cũng giận giới thiệu đối tượng có thể hiểu được nhưng giống như vậy không phân tốt xấu đi lên liền nói đến khó nghe như vậy thật đúng là lần đầu nghe nói lý đại truy lường hắn một cái ngươi là ai ngang ta là nơi này người thuê cũng là ngư dân hắn chi tiết đạo nàng nghe xong có chút chẳng thèm nó g tới ngư dân n h a cái k i a có thể có cái gì tiền đồ lúc đầu nhìn tiểu t ử này t r ắ n g tinh người dài cũng trách đ ẹ p mắt còn tưởng rằng là qua khách du lịch sinh viên h ắ c ta nói miệng rộng ngư dân làm sao ngươi không phải ven biển lớn lên cảnh tam thúc lông mày tao lại có chút không vui lòng phi phi phi hắn tam thúc trách ta ăn nói vụ về lý đại trụy vội vàng hi hi ha ha chịu tội cảnh tam t h ú c gặp nàng dạng này cũng lời cùng một vị phụ nhân nói dọc liền tiếp theo túi đầu hút thuốc nàng thấy việc này tròn quá khứ liền tiếp tục nói tiểu h o a tử ta nhìn hai người các ngươi tuổi không lớn lắm chắc hẳn cùng thuyền có bao nhiêu khổ các ngươi cũng rõ ràng thức thời ta ngược lại là có thể cho các ngươi giới thiệu một cái tốt đường đi cá hổ kình ngư nghiệp nghe qua đi cá hổ kình ngư nghiệp dương tiểu long cùng bách khoa chăm miệng một lời lầm bầm một câu lý đại trụy gặp hắn hai kinh ngạc há to miệng đều có thể tắc hạ một quả trứng cả nụ cười trên mặt càng tăng lên nói thật cho các ngươi biết nhà chúng ta trước kia t ừ ngay tại cá hổ kính ngư nghiệp làm bộ môn chủ quản bước kế tiếp chính là quản lý cấp bậc hiện tại biết đi cắt to như hạt vườn q u a n còn không biết xấu hổ ra nói bách khoa gặp hắn đầu nhanh mang lên trên c h á n mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa thử một chút lý đại trùy hai tay chống lạnh còn một chút từ băng ghế đứng lên vốn là cũ kỹ băng ghế bị nàng một vùng chi chi rung động đích đích, đích. liền trong phòng ầm ĩ không n g t lúc cổng đột nhiên có tiếng còi xe văng lên không bao lâu từ xa tử bên trên xuống tới một đám người trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ đại môn làn lửa đại lấy một cái đầu người thò đầu ra nhìn đi đến nhìn xem hô có người sao cảnh điệm ứng thanh đi ra kinh ngạc nói trương giám đốc ngươi làm sao có dành tới mau và o ngồi ải cảnh cô nương nhà ngươi còn rất khó khăn tìm chúng ta dạo qua một vòng mới hỏi đến nơi đây kỳ hỉ vẫn tốt chứ trương đại bằng cùng sau lưng mấy người cùng một chỗ đi đến đều là ô phục dày ra khí vũ bất phàm dương tiểu long nghe thấy thanh âm cũng từ trong phòng ra trương đại bằng nhìn thấy hắn nhiệt tình đi tới đem trong tay đông tây cất đặt một bên đạo tiểu long lão đệ ngươi còn thật biết tìm địa phương sao dựa vào núi ở cạnh sông trách không được không nguyện ý đi khách sạn hạ khó được thanh tĩnh bọn hắn đây là Á a a trương đại bằng vô lụi cười khổ một tiếng ngươi nhìn ta trí nhớ này vị này là công ty của chúng ta phó tổng vương nhất b á c vương tổng vị này là công ty của chúng ta bộ phận kỹ thuật trương tổng vị này là tiêu thụ bộ lý tổng một phen giới thiệu qua sau nói tiếp vị này chính là quán quân được chủ dương tiểu long ngươi tốt ngươi tốt thật sự là tuổi trẻ tài cao đám người một trận hàn huyên xem như biết nhau đều ngồi đi chờ đứng cành đêm cùng nữu nữu vội vàng hô trong nhà mặc dù không có trang trí t r ắ n g lệ trên mặt đất chính là thủy ma thạch bức tường cũng chỉ là đơn giản soát cái rõ ràng nhưng vệ sinh thu thập lại rất sắc bén rơi sạch sẽ lúc đầu rộng rãi trong phòng bị một đám người như thế một tòa có vẻ hơi chen c h ú c cảnh tam thúc đi theo trương đại bằng bọn hắn lẫn nhau kéo hoa đều là một nhóm bao nhiêu đều quen thuộc l a o đầu thấy đột nhiên đến một đám người không gọi đem trong tay quải trượng nắm thật chặt gặp bọn họ nhận biết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trái lại lý đại truy ngồi ở một bên miễn cưỡng vui cười đồng thời cũng hơi kinh ngạc từ vừa rồi giới thiệu bên trong biết được những người này đều là có mặt mũi muốn nói cùng cảnh lao tam nhận biết cũng liền thôi bọn hắn làm sao lại cùng loại này b a o đầu tiểu tử quen thuộc như vậy trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông c ả n h đêm bận rộn một vòng đem nước trà của bọn họ cho ngược lại tốt tới cửa đều là khách không thể lưu thoại trôi cho người ta nói trương đại bằng sau khi ngồi xuống ngắt lời đạo tiểu long lao đệ chúng ta hôm nay thế nhưng là mang theo rượu tới ăn trực chán dương tiểu long nhìn một chút đồng hồ treo trên tường thật đúng là giờ cơm nhưng hắn cũng không biết sẽ đến như vậy một số người trong nhà cũng không chuẩn bị món ăn gì ngay tại hắn ngây người lúc một bên lao đầu tử mở miệm tốt tốt tốt hôm nay đều tại cái này ăn cơm r a u dưa bao ăn no nha đầu nhanh đi mua thức ăn ai cảnh điệm ứng thanh liền chuẩn bị cầm chìa khóa đi ra ngoài trên mặt mang thiếu d u n g trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy chờ một chút c ả n h cô nương trương đại bằng vội vàng đứng người lên ngăn lại hắn chỉ chỉ một bên túi sách t h ị t rượu chúng ta đều mang tới vốn tới gọi n g ư ờ i nhóm đi khách sạn các ngươi không có thời gian cái này không các lãnh đạo vừa thương lượng lúc này mới đường đột thảo cái nhiễu l a o đầu kéo xịu mặt ai nha đây coi là chuyện gì xảy ra thật xa đến một chuyến nào có để khách nhân mang rượu tới đồ ăn đạo lý đây không phải đánh ta mặt mò sao nha đầu nhanh đi ân thật không dùng bận rộn đ ố i đại gia ta nhóm cái này mang đều mang đến không ăn cũng lãng phí không phải đám người ngươi một lời ta một câu khuyên lao đầu tử trương đại bằng trực tiếp đem đồ ăn xét ra trái một bao phải một bao cái gì cần có đều có dương tiểu long t h ấ y thế đạo dạng này các ngươi ngồi trước một hồi ta đi bờ biển vùng hai đầu cá toàn bộ tiểu ngư bánh bao hấp trương đại bằng đồng ý nhẹ gật đầu cái này tốt thật nhiều năm chưa ăn qua thổ nồi làm tiểu ngư bánh bao hấp đặc biệt là ngọn nguồn vòng tiếp theo dính canh người khác cũng đều gật gật đầu mặc dù bình thường ba ngày hai đầu xuất nhập khách sạn nhưng lại ăn không được loại này việc nhà n g i vị thương lượng xong dương tiểu long cùng cảnh điểm còn có nữu nữu chuẩn bị cưỡi cái xe lam hướng bờ biển đi cảnh điểm lấy thêm hai cái thùng ân biết bách khoa lưu lại chiều ứng sớm đem đồ ăn cái gì cho h â m nóng lý đại t r ù y thừa dịp nhàn rỗi lúc vội vàng đem cảnh tam thúc kéo đến nơi hẻo lánh bên trong thấp giọng nói lao tam những người này lai lịch gì nhìn xem rất có tiền dáng vẻ n g ư ờ i không biết cảnh tam thúc lông mày chấp chớp trong lòng tự nhủ cái kia vừa mới còn lưỡn lấy cái bước mặt nói khoác lý đại truy gấp thẳng đọc anh đẩy hắn đạo lao tam ngươi liền đứng pha trò mau nói, nói tam thúc đem trong tay một nửa khói bùi gó gó gó bọn hắn là cá hổ k ì n h ngư nghiệp cao tầng cụ thể chức vị vừa rồi giới thiệu lúc ngươi hẳn là c ũ n g biết kình cá hổ kình lý đại trụy hiện tại biến thành danh phủ kỳ thực miệng rộng c h ư n g có thể chứa một cái b ị a t i ế t hầu đều nhìn rõ ràng tam thúc bị dáng dấp của nàng giật mình lui ra phía sau một bước đạo miệng rộng ngươi m u ố n ăn người à? lao tam ngươi không có gạt ta đi bọn hắn thật là cá hổ k ì n h ngư nghiệp người lời này của ngươi có ý tứ gì ta không sao nhàn cùng ngươi nói d ố c bên kia trương đại bằng có biết hay không hắn chính là nhà ngươi lão lưu người lãnh đạo trực tiếp chương hai trăm thất thủ chương hai trăm thất thủ lý đại trùy thấy lao tam nói có cái m ũ i có mắt cũng không giống nói đùa dáng vẻ t r o n g mắt quay trò chuyện cảnh tam thúc gặp nàng thần kinh hề hề cũng liền không có tại phản ứng hắn nếu không phải xem ở nhà nàng lao vương trên mặt mũi hắn mới lời nhắc tiếp lời miệng rộng không có chuyện ta liền đi trước ân lý đại trùy không yên lòng lên tiếng gặp hắn rời đi sau vội vàng đem trong túi rơi sơn điện thoại móc ra bấm một cái mã số uy lao vương n g ư ơ i bây giờ tranh thủ thời gian đến một chuyến lao cả nhà cái gì công ty của các ngươi hôm nay liên hoan tranh thủ thời gian đừng xử l ấ ngươi năm nay có thể hay không tấn thăng quản lý liền nhìn đêm nay nhanh lên Cắt đ giật giật điệp điệp khả năng thời tiết lạnh nguyên nhân bờ biển không bao nhiêu người trừ một chút đi biển bắt hải sản còn có trực tiếp bán hàng cơ hội nhìn không thấy có bao nhiêu du khách cảnh điệp cùng nữu nữu hai người che phủ cực kỳ chặt chẽ từ trên xe bước xuống vẫn là không nhịn được dôn cái giật mình hôm nay lạnh quá nha c ả n h niềm đem lông n h ỉ áo khoác n ắ m thật chặt thì thầm một câu dương tiểu long hoạt động hạ gân cốt đem trên xe tung lưới cầm xuống dưới bởi vì là thời gian tương đối đ u ổ i hiện tại lái thuyền ra biển cũng không kịp cần câu câu cá không quá thích hợp làm tiểu ngư bánh bao hấp tiểu ngư bánh bao hấp cái đồ chơi này vẫn rất có g i ả g cứu cũng không phải là càng lớn cá làm được lại càng tốt tan thường thường đều sẽ trộn lẫn một chút tôm cá n h ạ i nhép tỉ như hoàng cô cá một loại hôm nay không có lam vòng trương ngư tên kia đoan chừng minh ngày mới có thể tới cho nên có được hay không chỉ có thể dựa vào mình cành niềm cùng nữu sách cái tiểu hồng thủng một nhân thủ bên trong méo một cái cặp gấp t h a c h tử t h u ậ t bãi biển tìm kiếm lấy đi biển bắt hải sản đối với các nàng đến nói xem như chuyện thường ngày trước kia khi còn bé tiền tiêu vặt nhưng tất cả đều là như thế đến dương tiểu long một mình tìm người tương đối thiếu vị trí tương đối bình ổn đá ngầm đứng lên trên đứng v ư ớ c sau đem trong tay tung lưới ước lượng liền kéo ra bước chân sau đó cùng như con t o y chuyển hai vòng đi ngươi theo quát to một tiếng c h à n đầy chỉ rơi tung lưới liền đón gió bay ra ngoài chậm rãi trương thành một cái bất quy tắc hình tròn lạch cạch một tiếng chỉ rơi tính cả tung lưới cùng nhau rơi vào trong nước không đợi nổi lên bọc nước liền bị quấn tới sóng g ữ bao ph dương tiểu long bị trên cổ tay thất thủ dây thừng trì trệ cũng là hình người n h o á n một cái nếu không phải đứng được ổn cũng đi theo cùng nhau xuống dưới tung lưới đem người dẫn đi chỗ nào cũng có cũng chớ xem thường nó bên trong môn đạo cũng không ít bờ biển tung lưới so tại quê quán nhỏ câu tiểu hà tốt hơn nhiều đáy biển tương đối sạch sẽ bình thường sẽ không xuất hiện treo nội tình huống không giống quê quán không phải dễ cây chính là cây rong một tấm lưới không dùng hai ngày liền rách rách dưới dưới lưới vào nước sau dương tiểu long đem trong tay dây thừng r u lên cũng không nóng lẻ kéo không phải không đợi cá chui vào lên chạy chờ một phút sau mới bắt đầu chậm rãi kéo động dây thừng u. Trọng lượng còn không nhỏ. sẽ không vận khí tốt như vậy đi dương tiểu long càng kéo càng khởi kình hắn vốn đang lo lắng không có trương ngư hỗ trợ sẽ không quân vậy coi như mất mặt trong nhà bảy tám há mồm vẫn chờ đâu tung lưới lôi ra mặt nước ta đi không mang chơi như vậy a dương tiểu long nhìn tung lưới bên trong loạn thất bát tao r ắ c rưởi trong lòng một trận phát điên tao hứng hụt một trận nhìn kỹ trong đống rác còn có một cái rơi sắc lóc ngực nhưng cũng không phải là không có thu hoạch thanh lý rác rưởi lúc từ vải vóc bên trong chui ra mấy đầu chân cá con rồi lại nhỏ cũng là thịt hiện tại không có hặc bản thân hắn cũng không dám sơ ý chủ quan đem cá cùng rác rưởi sau khi tách ra lại tiếp lấy vung mấy lưới kết quả đều không phải quá lý tưởng liên tục đổi tốt mấy nơi miễn cưỡng có thể góp đủ dừng lại nhìn xem ngay cả thùng ngọn nguồn đều không có đóng đầy đủ tôm cá nhại nhép quả thật có chút đỏ mắt h ứ n h đệ vừa thấy lưới chơi rất trượt cá lấy được thế nào một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh dẫn theo thùng người trẻ tuổi đi tới cùng hắn chào hỏi dương tiểu long đem lưới lý hảo đá đá một bên thùng ây hôm nay gió quá lớn không được người trẻ tuổi thân đầu nhìn một chút cười nói không sai ta đến một ngày cũng liền mới bên trong hai đầu dương tiểu long dùng dư quang liếc liếc chỉ thấy trong thùng hai đầu lúa dài ngắn thạ còn có c hai ú t ốc n nhìn l ạ đầu thạch ban đêm nay có có luật ăn không chờ hắn mở miệng theo tới nữu nữu liền gào to đạo dương tiểu long mặt mo đỏ ửng thật sự là hết chuyện để nói mỹ nữ đây là ta ngươi làm đi một bên người trẻ tuổi vội vàng đem thùng đề cập qua đi sợ bị đoạt như không có ý tứ a nữ nữ bị hắn nói đến có chút xấu hổ hữu á n nhìn dương tiểu long một chút ám đạo cũng không nói sớm một chút để người ta bị trò m è o không có chuyện người trẻ tuổi ngu ngơ cười cười liền quay người rời đi tiếp tục tìm kiếm lấy dương tiểu long gặp hắn sau khi đi đem sau lưng thùng sách ra ầy đây mới là ta nữ nữ không kịp chờ đợi nhìn một cái xem hết lượng hắn một cái long ca đây không phải phong cách của ngươi nhà ngươi xem một chút c ả n h tỉ nàng nói đem cảnh điểm trong tay thùng sách đi qua h o á c còn thật không ít dương tiểu long nhìn trong thùng non nửa thùng một đầu hai ba cân cá xạo còn có một chút bị bị tôn c ù n ự c cành đêm gặp hắn kinh hỉ bộ dáng mặt mũi tràn đầy tự hào sau đó nói long ca nếu không chúng ta nhanh đi về đi bọn hắn đều chờ lợi đâu chính là cái thời tiết mắc toi này chết có người nữ nữ cũng nói rút vào vậy được đi về dương tiểu long đem hai thùng cá lấy được ngược lại cùng một chỗ cảnh điềm thấy một bên còn có thùng rác rưởi thân tay đạo long ca rác rưởi ta đến cầm đi không dùng dù sao cũng không nặng đừng có lại đem người tay làm bẩn không có chuyện dù sao có găng tay thật không dùng đi nhanh đi dương tiểu long nói xong cầm lên hai cái thùng liền đi đến bên cạnh xe đi chọt dạ liếc qua phai màu tấm màn tre thật sự là nghiệp trướng ba người lắc lắc ung dung về nhà trên đường đi trong làng người gặp bọn họ trở về nhịn không được hỏi lung tung này kia thuận miệng ứng một tiếng liền làm qua loa cái này thái độ khó tránh khỏi lại bị những cái kia thích nói lên thuyền phụ nữ dừng lại nói đơn giản chính là ra lội nước không được đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng xem thường người về đến nhà một đám người chờ lấy nhàm chán trực tiếp cùng lao đầu hạ lên cờ tướng cái bàn bị vây cực kỳ chặt chẽ ngươi một lời ta một câu vô cùng náo nhiệt lao đầu cũng vui vẻ không ngậm m i ệ n g được bách khoa chính mặc tạp dề tại nổi phong bận rộn gặp bọn họ trở về vội vàng đón long ca t h thế nào、ừ. có thể a cái này hoàng cô cá không sai đừng xử lấy tranh thủ thời gian sách xuống đến a chết con ta nữu nữu không kiên nhẫn thúc giục nói ác gác cá bị bách h o a sách đi xử lý dương tiểu long trộm đạo đem rác rời hủy t h i diện tích bắn súng muốn lặng lẽ chương hai trăm l i n một nấu cơm chương hai trăm l i n một nấu cơm trương đại bằng bọn hắn thấy dương tiểu long trở về đều vén tay háo lên muốn giúp đỡ bị hắn ngăn cản t i ế n nổi phòng liền gặp lý đại truy ngồi s ổ m ở cỏ nồi bên cạnh chính híp mắt n h ậ o đầu tại a hô a hô thổi lửa dương tiểu long còn chưa tới trước mặt chỉ nghe thấy đáy nổi phanh một tiếng mặc dù thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng ah ì lý đại tr hai tay che lấy phía trước lưu hải nguyên bản liền không mềm mại tóc biến thành h é t hình còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi khét l ạ n nhi dương tiểu long ở một bên n í n cười cỏ n ồ i đốt tủi lửa còn có cọ t đều không giống có đôi khi khó tránh khỏi có một chút đông tây trộn lẫn ở bên trong giống một chút bắp ngô cảnh c â y thân là dễ dàng nhất bạo t ạ n g trước k i ế p nhưng ăn không ít qua thua thiệt cảnh đêm i vào nhà gặp nàng chật vật dạng mặt trợn bỏ bừng bất quá làm sao cũng là trên danh nghĩa trường bối không thể quá mức vội vàng đem tạp dề vây tốt đi tới biểu cô ta tới đi lý đại t r u gặp nàng tới vội vàng p h t phất tay tiểu điểm không có chuyện ngươi thật vất vả đến một chuyến vẫn là ta tới đi ngươi đứa nhỏ này đều là người một nhà đừng làm cho như vậy k h á c h khí nàng đem c ả n h điệm đậy ở một bên thuật tay lại nắm lên một nhánh cỏ lấp vào trong lòng tự đ ủ ngươi đến ta làm gì lại không ai lưu ta ăn cơm không tìm chút chuyện làm làm sao lưu lại c ả n h đêm gặp nàng một lại kiên trì cũng không tốt lại nói cái gì liền cung bách h o a cùng một chỗ xử lý cá dương tiểu long cũng không thể nhàn rỗi thay đổi y phục đi nhà o bờ mì những người này ở trong liền hắn sẽ vây bánh bao hấp nhiều người lực lượng lớn chỉ chốc lát sau cá liền r ấ t tốt cảnh điểm phụ trách đem cá cho đốt ra cá đ ư ơ n g thế nhưng là nàng thức ăn cầm tay đảo mắt cá đốt không sai bịt lắm nước canh đậm đặc mùi thơm phiêu cả phòng dương tiểu long đem chuẩn bị kỹ càng mặt thuận kim đồng hồ vây quanh nồi xoay quanh động tác v à n càng bánh bao hấp độ dày đều đ ề u cảnh điểm gặp hắn vây rất đơn giản cũng có chút ngứa nghề lòng ca có thể để cho ta thử một chút sao ân quên đi tôi h đừng có lại xấy lấy ngươi không có chuyện ta cảm thấy rất thú vị nàng một lại kiên trì một bộ kích động bộ dáng dương tiểu long để đến một bên được thôi vậy ngươi cẩn thận một chút tay trước dính ch ân cảnh đêm dính một chút nước sau đó học theo đào lên một đoàn hồ dán hướng cạnh nội bơi cũng mặc kệ nàng làm sao c h ắ t mặt t ư ở n g vẫn là dính trên tay n h i ệ t khí chưng nàng mắt đều không mở ra được long ca này sao lại thế này dạng này dương tiểu long lại giáo nàng một lần vẫn chưa được cuối cùng dứt khoát tay nắm tay dạy học một cái tay nắm chặt tay của nàng hai người gấp dính chặt vào nhau ít nhiều có chút mập mờ n h à thật rất thú vị a i ân dạng này đi một vòng sau đó dụng lực một vòng đối phi thường tốt cỏ nồi bên cạnh lý đại t r u thấy hai người cười cười nói, nói trong lòng hơi hồi hộp một chút sẽ không tên tiểu bạch kiểm này động tâm tư gì đi không được. Đêm đem định, đất đâu. như trường việc còn mẫu nằm nay luận nào này trong nhà hai mẫu đất phá dỡ khoảng còn phải dựa vào thôn Không hai dựa quyết vô vào thế phải phá phải dỡ bao lâu do tiểu ngư bánh bao hấp liền đại công cáo thành bách khoa bên kia đồ ăn cũng đều nóng tốt đồ ăn là sửa lại nhưng quên trong nhà căn bản không có lớn như vậy b ả n t r ọ n trong nhà bình thường cũng không thế nào đến thân thích cảnh tam thúc thấy thế mang theo dương tiểu long từ s ắ t vách đại biểu một con rồng nhà bọn hắn mượn c á i tới không phải thật đúng là đến bưng bà t ă n bận rộn gần nửa giờ cuối cùng là có thể ngồi xuống ăn cơm lão đầu còn muốn lôi kéo người ta tiếp tục đánh cờ từ đầu thua đến đuôi hắn vậy mà không có một chút xấu hổ cũng coi lão à cờ giới một đầu thấy tôn nữ sinh khí lúc này mới san san đem cờ thu lại có chút còn ý chưa hết tất cả mọi người n h ậ p tọa lý đ ạ i truy mặt mũi tràn đầy nổi cho từ nồi phòng ra thấy không ai c h à o hỏi nàng con ngươi co vào suy đi nghĩ lại đối cảnh lão đầu đạo hạt lớn bên này bận rộn xong ta liền đi về trước nói xong làm bộ rơi chân lên nhưng chỉ thấy nâng lên nhưng không thấy rơi xuống cảnh lão đầu quay đầu vây vây tay nàng hiểu câu ngươi cái này nói gì vậy tranh thủ thời gian tới ngồi chính là cũng không kém ngươi cái này một đôi đũa biểu cô nhanh lại đây ngồi đi đám người một phen lôi kéo lý đại truy âm ở nhà ậ tòa còn một bộ trong nhà có việc bộ dáng kỳ thực trong lòng trong bụng n ở hoa đông thủng thủng trên bàn cơm rượu vừa ngược lại tốt cá hổ kính phó tổng vừa mới chuẩn bị xếp chén liền bị một c h à n g tiếng gõ cửa đánh gãy nửa đứng nửa ngồi hắn không khỏi ngướng mày ai nha thật đúng là sẽ đuổi thời gian nha đầu đi mở cửa lao đầu l ầ m b ầ m một câu ở cảnh đ i ể m nhu thuận chạy tới két cửa đẩy ra một cái đen nhánh già dặn trung niên nhân đứng tại cửa ra vào biểu cô phu cảnh điệm hơi kinh ngạc lễ phép hôm ộ t tiếng ai tiểu điểm ngươi biểu cô có hay không、tại. u n trung ộ t b ậ bịu h o n gọi ta tới ta c ũ nhiên g k ô n g b ế tiếng t một ta có chuyện rắc cúng cô Cảnh Nhà họng hô một tiếng ở, ta biểu cô phu. đầu, đầu biểu vậy? gì gấp. đ ai Lao ở, đây. Trung nhân gọi vương thân báo cũng chính là lý đại trùy trợ phu vương thân báo mới vừa vào cửa không đi hai bước l i ề n bị nhà chính cả b à n người giật này mình những người này làm sao ở chỗ này cái này lý đại trùy muốn hại chết ta không thành vương vương tổng trương tổng lý tổng còn không có ăn đâu hắn lắp bắp cùng các vị tổng giám đốc chào hỏi bình thường làm việc luôn luôn nhát gan thận hơi hắn chứ họ cái kia gặp qua c h à n g diện này vương nhất bắc lúc này còn nửa đứng thấy là hắn khẽ hừ một tiếng một cái chủ quản trong mắt hắn chỉ là có chút nhìn quen mắt cũng không phải là rất hiểu do ở đây đều là nhân tinh trương đại bằng thấy tổng giám đốc có chút không vui liền vội vàng đứng lên giảng hòa dù sao cũng là thủ hạ của hắn xảy ra chuyện t r ù i đít hay là hắn tiểu vương a đã đến tranh thủ thời gian ngồi đi vừa vặn bồi lãnh đạo uống một chén trương đại bằng lúc nói chuyện cố ý đem uống chữ cắn rất nặng lý đại truy hắn ngây ngốc tại kia đưa tay liền làm một thanh đem hắn kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống trên mặt tay nay cùng đám người cảm giác dưới mông băng ghế đều nóng lên lúc này thật sự là chọc tổ o n g vỏ vẽ người khác không biết hắn rõ ràng trương đại bằng vừa rồi đã ám chỉ hắn đêm nay các lãnh đạo lúc đầu nói xong tại khách sạn thành công nhưng nửa đường không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên toàn đi cố ý để hắn ở bên kia chào hỏi đây đối với hắn cũng là một cái cơ hội hiện tại mình lâm trận bỏ chạy còn bị đụng thẳng đoan chừng quản lý vị trí lại xa vời nghĩ đến cái này không giữ chừng một bên lý đại truy một chút ra hỏa này ngược lại tốt lãnh đạo còn không có đậu đũa nàng ăn miệng đầy là dầu vương thân báo dùng chân đá đá nàng lý đại truy lúc này mới còn ý ch Chủ yếu là d ư ơ một ngụm bánh rượu và bụng đám người để cái chén trong tay xuống bầu không khí cũng tốt hơn nhiều dương tiểu long kẹp khối trong thức ăn cùng hạ mùi rượu cảnh điểm chi kỷ cho hắn rót chén đồ uống để ở một bên còn vụng trộm cho hắn liếc mắt ra hiệu ý tứ để hắn uống ít một chút chén thứ nhất còn không có chấm tới vương nhất bác lại giơ ly lên bất quá lần này là đơn độc kính một mình hắn tiểu long lao đệ lần này ngươi vì công ty tranh đến vinh hạnh đặc biệt ta thay thế tất cả công ty nhân viên hướng ngươi biểu đạt cảm tạ nhanh đừng nói như vậy lẫn nhau đều hưu t h ụ ích dương tiểu long cũng đứng người lên bị hắn tiểu nói này đều có chút xấu hổ hai chén trùng điệp đụng nhau lý đại truy thấy công ty tổng giám đốc đều đối với hắn cung kính như thế hơi chống đỡ một bên vương thần báo thấp giọng nói la vương thân báo nhìn nàng một cái nghiến răng nghiến lợi nói ta hôm nay bị ngươi hại chết hắn chính là mới đoạt được c ú c châu khu tổng quyết tái quản quân dương tiểu long ờ chính là ngươi vài ngày trước nói kia cái gì câu cá tranh tài ngươi cứ nói đi bọn hắn vì công ty sáng tạo mấy ngàn vạn hiệu quả và lợi ích thế nhưng là chạm tay có thể bỏng hưởng nhân hiện tại tất cả công ty đều muốn đào hắn còn có tiểu điểm không đến mức đi một cái tranh tài mà thôi ta mới vừa rồi còn kém chút cùng bọn hắn đánh lên cái gì ngươi một ngày không gây phiền t h o cho ta ngươi có phải hay không khó chịu vương thân báo mặc dù cố ý hạ giọng nhưng cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn lý đại t r ù y lường hắn một cái mặt mũi tràn đầy không quan tâm vân vân vân đây còn không phải là chính ngươi không dùng không phải ta có thể khó chịu sao vương thân báo khí run dậy lạnh hư một tiếng đạo ngươi sẽ không lại làm lên ngày cũ muốn cho tiểu điểm giới thiệu đối tượng đi ngươi cứ nói đi nhà trưởng thôn điều kiện tốt bao nhiêu là con của hắn không thể sinh dục nhưng chỉ cần gả đi không lo ăn uống nhà chúng ta kia hai mẫu đất phá rỡ khoản cũng có thể nhiều một chút ngươi cái bại ra nương môn nhi ngươi vương thân báo khí mặt lúc đỏ lúc trắng nếu không phải nhìn nhiều người đã sớm bạt h a i mạnh đi lên cái đôi này xì xào bàn tán lúc trên bàn rượu đã đi mau xong một vòng dương tiểu long đỏ mặt như là đi khỉ cá hổ kình ngư nghiệp người lần lượt cùng hắn uống một cái chiến thuật xa luôn để hắn có chút không chịu được nổi vương thân báo thấy thế bưng lên trước mặt chén rượu trước tử vương nhất b á c bắt đầu kính vương tổng ta làm ngài tùy ý. ân trương tổng ta làm ngài tùy ý hắn liên tiếp làm năm chén nước đem cuối cùng một ngụm rượu nuốt xuống lúc cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài lý đại truy có chút bận tâm giật giật góc áo của hắn đừng uống ta giúp ngươi đi một bên chớ xen mồm vương thân báo đánh dụng tay của nàng lãnh đạo kính kết thúc hiện tại liền chỉ còn lại dương tiểu long hắn lại đem cái ly trước mặt đổ đầy tiểu long lao đệ ta so với các ngươi lớn tuổi mấy tuổi bán cái lao hôm nay đầu tiên chúc mừng các ngươi khải hoàn lại một cái chính là a di ngươi có cái gì làm không đúng chỗ địa phương ta thay nàng cùng ngươi chịu tội hắn nói cho hết lời ngựa đầu chính là một thanh một chén rượu đế trực tiếp uống một hơi cạn sạch dương tiểu long giáng chống đỡ lấy đứng lên ý tứ một chút bữa cơm này ăn đến quá mệt mỏi từ đầu tới đôi cái này băng ghế liền không có c h e n ó n g qua một chén kết thúc vương thân báo lại rót một chén tiểu điểm hôm nay cũng chúc ngươi dựa vào chính mình tự lực cánh sinh ngươi biểu cô có mấy lời nói nặng ta thay nàng giải thích với ngươi Điểm, h điểm một tiếng c h u vương thân báo ngượng tịu kình từng thanh từng thanh nàng nhấn trên ghế mặt đỏ tía thai đạo ngươi câm miệng cho ta lý đại truy bị hắn vừa có trách doa đến không dám nói lời nào các vị lãnh đạo không có ý tứ để các ngươi chế dễ ước vương thân báo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch vương nhất b á c phất phất tay tốt tốt tiểu vương mọi nhà có nôi khó xử riêng nhanh ngồi xuống đi tạ ơn lãnh đạo vương thân báo đầy cõi lòng cảm kích ngồi xuống tâm nói chuyện này hẳn là tròn quá khứ đi qua ba lần rượu vương nhất b á c đột nhiên mở miệng nói tiểu long lao đệ ta hôm nay đến trừ cảm t ạ bên ngoài còn có một chuyện ân ngươi nói dương tiểu long nửa dựa vào ghế u ố n g vào cảnh điểm cho hắn ngược lại giải rượu trả ân ngươi có hứng thú hay không gia nhập công ty của chúng ta lương một năm năm mươi vạn hô thanh âm của hắn không lớn nhưng ở ngồi đều nghe được rõ ràng lương một năm năm mươi vạn khái niệm gì? đặt trước kia đủ hắn làm mười năm lý đại trụy cũng kinh đến mức há h ố c m ổ m ánh mắt đờ đẫn nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long vương nhất bác gặp hắn không nói lời nào nói tiếp đương nhiên ngươi cũng có thể mang đoàn đội tới vị cô nương này còn có tên tiểu t ử kia lương một năm giống như ngươi dương tiểu long tim đập nhanh hơn đương nhiên là bị năm mươi vạn cái số này cho kích thích cũng không phải là khát vọng công việc này hắn hiện tại mình cho mình làm mặc kệ kiếm nhiều kiếm thiếu tự do không cần nhìn sắc mặt người đồng thời người trên b à n cũng đều áo ước còn trẻ như vậy liền lương một năm năm mươi vạn bọn hắn những n à y làm nửa đời người cũng không có nhiều như vậy lý đại truy trong chốc nhoáng này cảm giác trên mặt nóng bỏng giống như là bị vô hình tay phiến mấy bàn tay mấy giờ trước còn xem thường người ta tới dương tiểu long quay đầu nhìn một chút cảnh đ i ể m cung bách khoa hai người bọn họ vậy mà mặt mũi tràn đầy không quan tâm một cái túi đầu chơi lấy c h é n l ư n g rượu một cái chính híp mắt tại phẩm hữu xấu hổ hắn suy nghĩ một chút nói vương tổng cảm tạ h ả o ý của ngươi bất quá ta tạm thời không cân nhắc đi làm nếu như về sau có cơ hội ta sẽ hữu trước tiền nghị quý công ty vương nhất bác hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới lương một năm năm mươi vạn đều không đánh nổi người trẻ tuổi này bất quá ngẫm lại cũng liền minh mạch t không lo không có cơm ăn đồng dạng c h ấ n kinh còn có người khác tiểu tử này không phải uống rượu uống say nói mê sảng đâu đi cơ hội tốt như vậy thế nhưng là ngàn năm một t h ợ hắn vậy mà như thế phong khinh vân đạm trò cự tuyệt lý đại truy dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem hắn sau đó nội tâm một trận cuồng hỉ đã hắn uống say nói mê sảng chính hợp nàng ý vương tổng đã hắn không n g u y ệ n ý nhi tử ta cũng từ nhỏ tại bờ biển lớn lên bắt cá kỹ thuật trong thôn đều là số một số hai ngươi nhìn hắn có thể không thể tới đi làm vương nhất bác cười mà không nói túi đầu thưởng t ứ c trả vương thân báo lôi kéo nàng khiển trách quát mắng ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm i ế c Ngươi đừng kéo ta hắn n là giải ư ơ lãnh l đạo. Lắc lắc đạo. đạo không rơi ta lý ã n h đạo. l đại truy hai vợ chồng đi trong phòng lại khôi phục yên tĩnh chương hai trăm linh ba chó nước tiểu trừ tả chương hai trăm linh ba chó nước tiểu trừ t à một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ vương nhất bác mặc dù lần này tới không có đ ạ t thành mục đích nhưng cũng biết hắn sẽ không gia nhập những công ty khác cái này cũng yên lòng mà lại về sau công ty có cái gì tốt hợp tác hạng mục hắn cũng đáp ứng hợp tác cũng không tính đi một chuyến h u ồ n g công cơm nước no nê、e, dương tiểu long lạo đ ả o đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn nhìn xem trong phòng đầy đất bờ buồn có chút xấu hổ hắn dù sao cũng là người thuê mặc dù bình thường quan hệ cũng không tệ nhưng dạng này đem trong nhà làm cho t r ư ớ khí mù mịt có chút không thể nào nói nổi xem ra sau này có tiền vẫn là đến mua cái phòng ở mới được dạng này dù sao không phải kế lâu dài h ắ n tử phong bếp tìm cái tạp rè b u ộ c lên đi tới nói cảnh điểm ngươi đi nghỉ đi ta tới thu thập đi không dùng ngươi nhanh đi trên lầu nghỉ ngơi đi hôm nay uống nhiều rượu nữu nữu ở một bên nói rút vào long ca ngươi liền nghe cảnh tỷ hai chúng ta thu thập là được ngươi nhìn bách khoa nhiều tự giác sớm leo lầu đi lên không có chuyện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn tiêu cơm một chút ba người hoa hơn nửa giờ cuối cùng là đem vệ sinh làm cho sạch sẽ đơn giản x ô n g cái tắm nước nóng á h c ngày nay là càng ngày càng lạnh đội minh nhi vẫn là không thể ở nhà tầy đông lạnh hắn toàn thân run rẩy không nói ngay cả rượu đều tính m a lợi leo đến trên giường nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ sắt vách bách h o a tiếng l ầ m b ầ m đều đi ra đồng thời dưới lầu cảnh đ i ể m cùng nữu nữu hai người nằm ở trên giường xì xào bàn tán thời gian dài như vậy không gặp tổng có chuyện nói không hết ta cảnh tỉ ngươi trên cổ dây chuyền thật là dễ nhìn nữu nữu hiếu k ỳ cầm lên đánh giá đầy mắt tiểu tinh tinh ở đây là lòng ca đưa cho ta uu u, u có biến a nữu níu một bộ thám tử bộ dáng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cảnh điệm bị nàng nhìn có chút xấu hổ vội vàng đem dây chuyển nhét về ngực đạo đ ư n g nói mỏ h ẳ n chính là cảm thấy đẹp mắt liền đưa ta、Cắt. người coi ta là ba tuổi tiểu hài v ậ hì hì dần dần dương, đinh đinh thức thức, dương tiểu long không dám thất lễ hai cái đều là vật sống một cái là gạo nếp đoàn tử còn có một cái là hắn bảo mệnh phủ trương ngư ma lợi mặc quần áo tử tế đơn giản rửa mặt xong sau liền khởi động xa tử đi tối hôm qua chơi quá muộn thậm chí ngay cả bình thường kiên trì sáng sớm lao đầu cũng không dậy ngựa không dừng vó đổi u tới lấy hàng điểm dựa theo thân phận tin tức đem hàng cầm tới tay bông bông bông g ạ m nếp đoàn tử nhìn thấy hắn liền bắt đầu lay động cái đôi một bộ đáng thương hề hề biểu lộ nhìn xem hắn kiểm tra một chút không có vấn đề lúc này mới yên tâm trương ngư hắn cũng không lo lắng bởi vì có thể k h ô n g chế cho nên cũng có thể biết tình trạng mang theo hai cái sùng vật trở lại mã đầu đầu tiên là đem trương ngư đưa về trong biển không phải ngủ đông đến người cũng không phải nói đùa thuận tiện nhìn nhìn lại thuyền mã đầu gần nhất ngược lại là náo nhật không ít một buổi sáng sớm liền người nhôn náo tiếng còi hơi liên tiếp dương tiểu long hắn chính đi tới liền nghe có người gọi hắn. quay đầu nhìn lại là cánh lão ạ i là l cánh nhị một đoạn thời trải đoạn gian không gặp mập ra, mập cười á nách cái dám i giày phải mỡ lợn là là bên trong không còn không nhận đúng n đầu, phục chú thật thật bao ra, g kẹp ra không chú ý ơ i à. Lão nhị c ư đi tới vỗ vô bờ vai của hắn lão nhị ngươi không xe thể thao lắc lư cái gì đâu hạ ta hiện tại cùng bằng hữu hùn vốn làm cái hậu cần công ty đã sớm không xe thể thao a cái kia có thể a quên đi thôi cùng ngươi so chính là kiếm miếng cơm ăn thôi cũng chính là tại mã đầu lạp lạp sinh ý khó thực hiện lão nhị phối hợp đốt điếu thuốc đạo đối mắt thấy còn một tháng nữa liền ăn tết ngươi có tính toán gì dương tiểu long run lên b ả vai không có tính toản ấn gì cái này không vừa trở về chuẩn bị đem thuyền trang điểm trang điểm kiếm cái n i ê n phí ân vậy ngươi nhưng g ư ơ i n phải bắt c h ú t gấp ngươi nhìn cái này mã đầu người đến người đi đều nghĩ thừa dịp thời tiết tốt kiếm một điểm nghe nói qua vài ngày có tuyết hai người kéo vài câu dương tiểu long liền về trên thuyền lão nhị nói không sai mùa đông thời tiết vốn là không tốt bắt cái thời tiết tốt không dễ dàng mở ra phòng điều khiển cửa một cỗ cắt đất sắc hắn đầy miệng đều là hồ phi nguyên bản đều có thể soi sáng ra bóng người pha lê hiện tại cũng rơi thật dày một lớp bụi ngón tay để lên đều có thể làm bảng đen dùng Dương dạo Long trên tuyển Tiểu đi dạo một vòng, trừ vệ sinh trừ chút ó c tạm đi ư ợ c bên n g o à cái khác k h ô ngang có vấn đề gì. trước vấn v đề đi gì, khi ừ làm bảo d ư ỡ Dương、tiểu、Long, Ấn. ngang Tiểu trở về rồi. Một chút rồi. đi về qua người quen cùng hắn chào hỏi vẫn là địa bàn của mình có lòng c ả m m ế n hắn chính làm lấy vệ sinh điện thoại di động trong túi đột nhiên vang là cảnh điểm gọi hắn về đi ăn cơm đâu chép đem nước biển nắm tay tẩy tẩy chính xong trở về cầm chút công cụ tới lái xe về đến nhà gạo nếp đoàn tử có chút sợ người lạ tránh trên xe chết sống không chịu xuống tới người giá đỡ vẫn còn lớn còn phải mời a dương tiểu long đem nó ôm gạo nếp đoàn tử co u ắ p tại trong ngực hắn không biết còn tưởng rằng là đầu con mèo sắt vách lớn hoa một nhà gặp hắn trở về mang nhà mang người hướng hắn chạy tới bị hụ gạo nếp đoàn tử chân run dày c h ờ một chút làm sao cảm giác phần eo hơi nóng dương tiểu long cảm giác không thích hợp túi đầu xem xét nó vậy mà nước tiểu mà lại một dọ không vẩy toàn bộ rơi ở trên người hắn một cô gây mũi mùi khai nhi phiêu đạn g trong không khí long ca ngươi làm gì vậy n h a gạo nếp đoàn tử cảnh điện vừa ra cửa trông thấy nó mừng dỡ chạy tới chờ một chút đừng tới đây dương tiểu long hướng lui về phía sau một bước làm sao nhà mùi vị gì cảnh điếm nữ h nhữ như mày do hỏi ấy dương tiểu long một mặt ghét bỏ đem áo khoác thời r a cái này sợ hàng vừa xuống tới liền bị lớn hoa dọa nước tiểu k hì hì cảnh điếm đem nó tiếp tới đạo thú chết tranh thủ thời gian trở về phòng đội đi quay đầu ta r ử a cho ngươi hai người vào phòng nữ nữ thấy đáng yêu tiểu cầu cầu ái tâm c h à n lan lại là cho nó cho gà ăn trứng lại là cho c h â u ăn sữa bách khoa biết được hắn bị chó vung một thân cười nói có thể trừ tà ăn điểm tâm cảnh điểm cùng nữ nữ hai người đi trong tiệm hắn cùng bách khoa mang lên công cụ đi trên thuyền làm vệ sinh tính toán đâu ra đấy nhiều nhất còn có thể ra biển một tuần lễ năm nay xem như kết thúc đảo mắt hai ngày trôi qua hai ngày này trên thuyền vệ sinh bao quát muốn chuẩn bị đông tây đều đặt mua đủ đáng tiếc bầu trời không tốt đưa tin gần ba ngày có mạnh mưa xuống tất cả thuyền đánh cá cấm chỉ ra biển ở nhà đợi cũng nhàm chán dương t h i ể u long nhớ tới cầu đầu kim còn thu trong nhà cái đồ chơi này từ khi cầm về cũng không để ý nó vừa vặn dành thời gian đi hỏi một chút nhìn xem có đáng tiền hay không h ắ n chuẩn bị cầm tới hoàng kim cửa hàng hỏi một chút nhưng lấy điện thoại di động ra cha một chút cái đồ chơi này giống như thuộc về vi phạm lệnh cấm tiêu thụ vật ph nhìn lên trước mặt kim san san cầu đầu kim ngẫm lại vẫn là thôi đi hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý chờ sau này có thực lực lấy thêm ra đến chương hai trăm linh bốn phát hiện mới hạng mục chương hai trăm linh bốn phát hiện mới hạng mục thời gian lại qua hai ngày dương t h i ể u long nhàn trên thân đều nhanh l ô n g dài khởi sơ còn có chút nhỏ hài lòng nhất giác ngủ đến tự nhiên t ỉ n h không có chuyện chuyển cái băng ngồi nhỏ trong sân phơi phơi nắng một lúc sau tràn đầy tội ác cảm giác cái này không hôm nay trời còn chưa sáng hắn liền ghé vào bệ cửa sổ nhìn trời vẫn như cũng là mưa dầm liên miên u đuần gãi gãi đầu nhìn đồng hồ mới lăng thần bốn điểm những ngày này đem hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều xáo trộn nhàm chán đưa di động mở ra ánh sáng chiếu hắn thấy hoa mắt vớt vớt nhập nhèm con mắt ấn mở tin tức mười đầu có tám đầu đều là sự cố cửa hải cuối năm sắp tới tăng thêm mưa rầm không ngừng có ít người nghị bị quá hóa liều cũng có ôm may mắn tâm lý tiện tay ấn mở một đầu nào đó hải v ư ợ t liên tục ba ngày thuyền đắm hai chiếc mọi ngư dân bằng hữu làm tốt để phòng công tác chuẩn bị dương tiểu long thấy những n à y nhìn thấy mà giật mình thai nạn xe cộ hiện trường có thuyền gãy thành hai đoạn có thuyền trực tiếp tới cái út sấp không khỏi có chút lo lắng lật xe một m hồi đột nhiên bảy bên trong tránh mấy cái tin tức ô m lòng hiếu k ỳ lý ấn mở nhìn một chút ta đi vừa mắt chính là một chiếc trăm tấn thuyền lớn lên khái khoảng ba mươi mét do lớn dẫn đến lận nghiêng chỉ có đại khái tọa độ phía dưới còn có không ít nhất làm cho hắn cảm thấy hưng thu không phải cái gì thuyền xảy ra chuyện gì mà là hạ vớt thuyền đắm thù lao một chiếc mấy vạn tấn cất b ư ớ c giá cả chính là năm vạn trăm vạn tấn liền không có thấp hơn mười vạn dương tiểu long có chút ý động hắn trương ngư nhưng không vừa vạn chuyên nghiệp c ù n một sao vớt thuyền đắm khó khăn nhất chính là không mỏ ra phía dưới tình trạng mặc dù bây giờ có dưới nước người má g tỷ như nào đó từ nạp công bọn hắn một chút khí giới chính là một năm không khai trường khai trương ăn ba năm linh một tiếng trương đại bằng lại tiếp lấy phát một cái thông báo tuyển dụng tin tức tìm kiếm có kinh nghiệm vì nước hoặc là tư chất công ty dương tiểu long nghĩ đến hiện tại cái thời tiết mắc toi này dù sao cũng không thể ra biển bắt cá như thế một cái không sai con đường t h n tay cho trương đại bằng phát cái tin tức tin tức vừa phát ra ngoài còn không có hai phút trương đại bằng điện thoại liền hô tới uy tiểu long lao đệ ngươi muốn làm quỷ nước làm truy quỷ nước dương tiểu long c h ấ n mắt hắn dạng này thấy thế nào cũng không giống quỷ nước đi đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó nói tiểu long lao đệ vậy ngươi đ â y là dạng này dương tiểu long cũng không cùng hắn quanh coi lòng vòng trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra trương đại bằng nghe xong tiếp lấy trầm mặc sau đó nói ở trước mặt nói chuyện cắt đứt điện thoại lúc này phương đông cũng lộ ra ngân m ạ c h sắc dương tiểu long xoay xoay lưng chuẩn bị rửa mặt xong đi trương đại bằng kêu một chuyến cả ngày miệng ăn núi lở cũng không được đăng đăng đăng đi xuống、lầu. liền gặp cảnh đ i ể m xuyên cái màu hồng phim hoạt hình áo ngủ kéo cái lô t hai thỏ dép lê mơ mơ màng màng từ trong phòng ra một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng long ca sớm nha cảnh đ i ể m gặp hắn tới chào hỏi ân sớm cảnh đ i ể m đi đến phòng rửa mặt giúp hắn đem kem đánh răng trên tốt ấy hôm nay ra ngoài có việc ca ân dương tiểu long tiếp nhận bàn trải đánh răng đạo chuẩn bị đi cá hổ k í n h ngư nghiệp nhìn xem long ca gần nhất thời tiết không tốt ngươi nhưng tuyệt đối đ ừ n g động ra biện suy nghĩ sự tình tuyên bố trước ta không đồng ý a cảnh điệm kiên định nhìn xem hắn đồng thời cũng có chút bận tâm những ngày này phô thiên cái địa đều là thuyền đánh cá sẽ ra chuyện tin tức sắt vách trương đại gia n h i tử hôm qua vừa được đưa vào bệnh viện nghe nói tổn thương còn không nhẹ dương tiểu long gặp nàng lo lắng bộ dáng cười nói yên tâm đi ta đi xem một chút có thể hay không cùng bọn hắn hợp tác vớt thuyền đắm cảnh đêm vừa uống một ngụm nước tiến miệng trực tiếp p h u n tới con mắt trừng trừng nhìn xem hắn long ca ngươi có phải hay không gặp được khó khăn gì ngươi chờ ta kia trong thẻ còn có không ít tiền đâu ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi quỷ nước mặc dù tiền lương cao nhưng phong hiểm quá lớn nàng đem rửa mặt chén bông ra vội vàng liền chuẩn bị hướng gian phòng bên trong、đi. dương tiểu long kéo lại nàng đạo không phải đi làm quỷ nước nghĩ đi đâu không phải làm quỷ nước vậy ngươi chuẩn bị làm gì ân nói như thế nào đây chính là làm là quỷ nước làm việc nhưng khác biệt chính là ta không hạ nước không sai biệt lắm cùng tìm cá một dạng cảnh đêm i bị hắn quấn có chút trắng nhưng chỉ muốn biết rõ ràng không hạ nước là được ă n đ i ể m tâm dương tiểu long một mình đi cá hổ kính ngư nghiệp cảnh đêm i cùng nữu nữu còn có bách khoa đi thủy sản cửa hàng cửa ải cuối năm gần tây hồ bên cạnh gần nhất muốn hàng rất cần còn có anna bên kia sinh ý cũng không tệ nói đến anna từ khi trở về sau vẫn thúc bọn họ quá khứ chơi nói là mới p h ố i mấy loại rượu khẩu vị cũng không tệ lắm để quá khứ nếm thử không bao lâu dương tiểu long liền xe chạy tới cá hổ kình công ty cổng vừa mới chuẩn bị đi vào liền bị bảo an đại gia cho ngăn lại làm gì chứ vô cùng lo lắng liền đi đến sông hắn đem cửa kính xe quay xuống đến lại phát vòng khói đạo đại gia ta đi vào có chút việc trước đó liên hệ tốt bảo an đại gia liếc qua trong tay hoa tử đem lệch mũ xuôi theo sửa sang lại không kiên n h ẫ n phất phất tay nói đi vào đi, đi vào đi ta ơn a dương tiểu long một cước chân ga trực tiếp lái vào tới chỗ đem xa từ ngưng tốt sau đó cho trương đại bằng gọi điện thoại mấy phút sau dương tiểu long cương đến đại sành tiếp tân trương đại bằng liền hùng hùng hổ h ổ chạy tới tiểu long l ã o đệ nhanh như vậy à ta cái này vừa mở xong hội đi tới phòng làm việc nói ân m ở lớn liều mang theo hắn đến văn phòng tiểu long l ã o đệ uống trà ân tạ ơn ngươi buổi sáng nói với ta sự tình là thế nào cái tình huống ngang là như thế này dương tiểu long lại từ đầu tới đuôi cho hắn nói một lần trương đại bằng nghe xong c h o mày ngón tay tí tách tí tách gõ lên mặt bàn mấy phút sau hắn mới mở miệng nói tiểu long lao đệ ngươi nói là người một thân một mình liền có thể thay thế tất cả dụng cụ cùng thiết bị xác định dưới nước vị trí cụ thể cùng tình huống đ ố i nhưng là v ớ t làm việc còn được các người đến ta chỉ phụ trách chỉ rõ vị trí cùng tình huống cái k h á c khái không chịu trách nhiệm trương đại bằng hầu nghi nhìn xem hắn nghiêm mặt nói tiểu long lão đệ không phải nói ta không tin ngươi ngươi biết v ớ t thuyền đắm không thể so bắt cá tìm tới chúng ta đều là tình huống cấp tốc mạng người quan trọng nhưng không mở ra được nửa điểm trò đùa dương tiểu long cũng nghiêm mặt đạo cái này ngươi yên tâm không có bọ cánh cam không ôm đồ sự sống ngươi trước tiên có thể tìm nhỏ việc để ta thử một chút vậy được trong tay ta thật là có cái nhỏ sống trương đại bằng tại ngăn kéo bốc lên cuối cùng rút cái túi văn kiện đưa cho hắn đây là đêm qua tại nội hải phát sinh cùng một chỗ thuyền đắm sự cố người bị hải cảnh cho cứu được nhưng thuyền trải qua thời gian dài như vậy phiêu lưu tạm thời xác định không được vị trí cụ thể dương tiểu long nhìn một chút phía trên có thuyền hình ảnh cùng tình huống nói rõ còn có đại khái đường b i ể n t o a độ thuyền cũng không tính lớn cũng liền khoảng mười lăm mười sáu m t r ư ờ n g giám đốc như loại này thuyền v ấ t tiền thù lao là bao nhiêu mở lớn lều cụ thể mức tạm thời ta không thể nói cho ngươi bởi vì là công ty quy định nhưng ngươi nếu có thể xác định vị trí đồng thời cho ra cụ thể nói rõ kia tiền thù lao là hai vạn chương hai trăm lẻ năm tìm kiếm thuyền đắ chương hai trăm linh năm tìm kiếm thuyền đ á m dương tiểu long nhẹ gật đầu cái giá tiền này cũng tính là vừa phải đi l i ê n theo nó bắt đầu trương đại bằng đem hợp đồng đưa cho hắn đạo tiểu long lao đệ ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn như thế dễ như t r ở bàn tay liền đáp ứng đến ngươi phải biết việc này ít nhất cũng phải có ba cái đoàn viên thâm niên q u ỷ nước mới g i á m tiếp hạ gan lớn chết no gan nhỏ chết đói dương tiểu long nhìn một chút hợp đồng đại khái là nói là tại trong thời gian quy định nhất định phải hoàn thành nếu không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng ba mươi xác nhận không có vấn đề sau bút lớn bung lên một cái ký đại danh trương giám đốc ngươi nhìn xem có vấn đề hay không nếu như không có ta trước hết rút ân trương đại bằng tiếp nhận đi xác nhận một lần đi hợp đồng có hiệu lực hai mươi bốn giờ bên trong nhất định phải tìm đúng không phải lão ca ta chỉ có thể theo t r ư ơ n g làm việc dương tiểu long đem cuối cùng một miệng trà hút c h ư ợ t xong cùng hắn so cái ok thủ thế yên tâm đi ngươi đem ta số thẻ ghi lại là được đừng đến lúc đó tiền thủ lao đánh sai đi ngươi tiểu t ử này trương đại bằng bị hắn chọc cười ta đưa ngươi ra công ty dương tiểu long nhìn xem hợp đồng khoe miệng hiện ra tiểu dung trong lòng tự nhủ tiền này d â đến dễ chịu trên hợp đồng quy định là hai mươi bốn giờ bên trong hoàn thành về mặt thời gian đến nói nhìn vẫn là rất đầy đủ t r ư ớ c lái xe đi trong tiệm một chuyến quay đầu lái thuyền ra biển đương nhiên đi thuyền ra biển là không có vấn đề chỉ cần không tiến hành làm việc đến thủy sản cửa hàng bách khoa đưa hàng còn chưa có trở lại chỉ có cảnh đ i ể m cùng nữu nữu tại dương tiểu long cương vào cửa hàng cảnh đ i ể m liền đón long ca nói thế nào hắn đem hợp đồng cầm ở trong tay lung lay ấy thành công t i ế t đơn nữu mừng rỡ đem túi văn kiện tiếp tới cùng người hiếu kỳ bảo bảo như long ca đây là cái gì thần bí hề hề nàng bên cạnh hỏi bên cạnh mở ra túi văn kiện nhìn một chút hợp đồng đạo long ca ngươi muốn thăm dò thuyền đám sao ân một hồi liền xuất phát nhanh như vậy a vậy ngươi hội họa sư tìm xong m à hội họa sư có ý tứ gì nữ nữ lường hắn một cái kiên nhẫn giản giải g hội họa sư chính là đem lấy biển đồ hình đơn giản miêu tả ra không phải chỉ dựa vào ngươi há miệng người khác làm sao thao tác giống như có chút đạo lý chẳng lẽ là mình nghĩ quá đơn giản dương tiểu long nhìn xem hợp đồng rơi vào trầm tư hợp đồng này đều đã ký xong hiện tại đi đâu tìm hội họa sư đi nữ nghe vậy lạc lạc cười không ngừng long ca ta nói ngươi lần ngươi còn đừng không thừa nhận người ngươi muốn tìm xa cuối chân trời gần ngay trước mắt người a n、no, â n、no, â nộ、no, ta học là sinh vật học trong phòng hết thể liền ba người trừ hắn cùng nữ nữ bên ngoài liền chỉ còn lại ngay tại sát pha lê cảnh điểm dương tiểu long mừng tỉnh đại nộ g chỉ vào cảnh đường đạo ngươi nói là nữ nữ một bộ lão thành bộ dáng vô vô bà vai hắn có chút gật đầu ân trẻ con là dễ dạy trải qua hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、cảnh điểm cũng là một cái hàng thật giá thật sinh viên chỉ bất quá tạm nghỉ học tương đối sớm mà nàng chuyên nghiệp vừa vặn tu chính là hội họa dương tiểu long biết được sau mừng rỡ như liền lần này tham tiền tâm hồn kém chút đâm tổ o n g vỏ vẽ Gặp nàng đang gión không gì? gì cũng hợp Hợp bận, rén cảnh nếu Chính nữ nữ nói không nhiều. làm là đi điểm, qua hai ta kia ta hỏi, cái cái hội hiểu dò chút. hoạ, tác một ờ vậy thì có cái gì hợp tác ngươi muốn đi gọi ta cùng một chỗ thôi chỉ bất quá thời gian thật dài không có đụng đ o á n chừng có chút lạnh nhạt không có gì đáng ngại dương tiểu long gặp nàng đồng ý vội vàng cổ vũ c ô lên cùng cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh như thương lượng xong thời gian không đợi người hắn cùng cảnh điểm liền dọn dẹp một chút đông tây chuẩn bị xuất phát trong tiệm sinh ý cũng không quá bận đ i ệ hai người đủ vội vàng đ u i tới má đầu chỉ thấy trên tường khắp nơi đều là gián tiếp thông báo tuyển dụng áp phích đều là lương cao thuê thâm niên quỷ nước còn có thuyền trưởng dương tiểu long hiện tại cũng không có công phu thật nhìn những n à y hai người lên thuyền thức ăn nước uống đều không cần chuẩn bị hai ngày trước đều vạn sự sẵn sàng đột nhiên đến cái mạnh mưa xuống dẫn đến chuẩn bị đông tây đều không dùng bên trên hiện tại vừa vặn b ấ t việc kiểm tra xong trang bị lại đem cứu viện cờ xí cho cắm trên bông thuyền không phải ra biển hải cảnh sẽ ngăn cản hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng chỉ nghe vĩu một tiếng chim nước hào thời gian qua đi một tháng lần nữa lên đường chỉ bất quá lần này là làm cứu viện thuyền thân phận xuất hiện chứng ngư bám vào trên thuy dương tiểu long đem đường b i ể n tọa độ cho thiết lập tốt cảnh điểm đem hội họa đồ sách bày ở trước mặt túi đầu thỉnh thoảng vẽ một chút viết viết sớm luyện tập lần này đường biển không phải rất xa dự tính chừng ba giờ liền có thể đến tới đi thuyền hơn một giờ cảnh điểm không biết từ cái kêu một đống đồ ăn vặt tới long ca ngươi ăn cái gì dương tiểu long xoay xoay có chút c h u a cổ ân khoai tây trên đi cảnh điểm giúp ăn phá tốt đưa tới mình cũng chọn một túi dưa leo mùi vị hai người say x ư a ngon lành ăn đồ ăn vặt chim nước hào hành xử tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển thỉnh thoảng có sấm xét văng dội chim nước hào giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ một mả dương tiểu long nhìn xem âm u phía trước phủi tay bên trên b ộ t phấn mảnh vụn hỏi cảnh điểm ngươi có sợ hay không cảnh điểm đem k ế t ba k ế t ba đem trong tay khoai tây trên nắng sóng nhìn ngoài cửa sổ đạo vẫn tốt chứ ta trước kia thường xuyên cùng cha mẹ ta ra biển đều quen thuộc ân vậy là tốt rồi dương tiểu long làm một vịt lên cạn tuy nói ra biển đã có nửa năm nhưng loại khí trời này ra sóng vẫn là lần đầu trong lòng có chút bất ổn cảnh điểm gặp hắn không yên lòng lệnh cái đầu hỏi ngược lại long ca ngươi sẽ không sợ s ử đi dương tiểu long mặt mo đỏ ử n g ho nhẹ hai tiếng đạo nói thật có chút hút Vậy ngươi còn nhao nhao, nhao muốn、ra. Cảnh điểm lường hắn nói, nói ngươi, điểm cái, tiếp tục nói, ta nói cho một ra. đ ta ân y là ộ i hải nhìn tốt điểm, loại k í trời trong viễn hải,、so、trong phim này nếu ảnh mạng lớn còn khủng Ơn, n là h so bố. tới hay là nghĩ quá đơn giản khắc nghệ như cách núi a hai người câu có câu không trò chuyện nửa đường cũng gặp phải mấy chiếc cắm lá cờ nhỏ thuyền phân biệt đi thuyền đến phương hướng khác nhau đ à o mắt đến trương đại bằng cho toa độ ô áp áp mây đen để người không phân rõ ban ngày hay là đêm tối dương tiểu long mặc vào thật dày lục áo khoác bằng da võ trang đầy đủ từ trong phòng điều khiển đi tới hô mở cửa một n á y mắt bị chạm mặt tới gió thổi một lào đảo sau lưng cảnh điểm mái tóc đón gió mà lên trên mặt bàn giấy cũng bị thổi rơi là tả trên đất dương tiểu long dọa đến vội vàng giữ cửa cho trùng điệp đóng lại hô gió quá lớn cảnh đ i ể m ngồi s ổ n xuống nhặt b ú t vẽ lớn tiếng nói cái này còn tốt có mưa b ù i cạo không dậy gió lớn hôm nay vận khí không tệ hai người đem đông tây n h ặ t lên một chút tiểu vật kiện thu sạch hoặc là liền dùng nặng đông tây cho để lên có trước đó kinh nghiệm lần này nửa đậy lấy cửa chen người ra ngoài vừa ra cửa thân tàu liền bị một trận đón gió mà lên kình sóng đập đầu thuyền cao, cao nhét lên dương tiểu long nắm thật chặt mặt thuyền tránh cho bị lực trùng kích man vải đ ỏ đầu chương hai trăm linh sáu vải đ ỏ đầu c ả n h đ i ể m cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài lảo đảo viện bức tường c ả n h điểm n ắ m lấy ta dương tiểu long nắm tay đưa tới c ả n h đ i ể m thuận tay n ắ m lấy hắn tay của nàng mềm như không s ư ơ n g còn có chút băng lạnh bớt dương tiểu long thừa dịp sóng nhỏ đàng ra tay giúp nàng áo khoác cúc áo cho cài tốt c ả n h điểm muốn lạnh liền về trong phòng điều khiển đi nơi này có ta đây hắn dắt cuống họng hô một tiếng s ó n g do quá lớn thanh â m nhỏ căn bản nghe không được c ả n h đ i ể m lắc đầu biểu thị không có vấn đề hoa l ạ cạnh sóng biển từng cơn sóng liên tiếp bong tàu sớm đã bị nước biển thấm ư ớ p không ít tiểu ngư cũng bị mang tới trên bong thuyền nhảy tới nhảy lui dương tiểu long đem cảnh điểm chăm chú kéo đừng suy nghĩ nhiều cứu nghị trường tồn hai người đứng trên bong thuyền dùng kính viễn vọng quan sát trong chốc lát s o n g quá lớn đem áo khoác đều ướt nhẹp không có cách nào chỉ có thể về phòng điều khiển cảnh điểm vừa vào cửa liền đem áo khoác thời ra nha toàn ẩm ướt xong dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào hắn so cảnh điểm ẩm ướt còn nhiều hơn đột nhiên một thời g a n h ị n không được run cái giật mình hô xuyên tim a long ca ngươi đem áo khoác cho ta treo lên k h n g k ố n g thủy không phải quay đầu không có y ph ân cảnh điềm đem áo khoác treo lên liền cầm lấy họa vốn đem nơi này toa độ còn có dòng nước tình hình chung cho miêu tả ra dương tiểu long thì thao túng lam vòng trương ngư tìm kiếm l ấ y thuyền đắm vị trí lúc này mặt nước thượng hải sóng chạy xiết dưới nước cũng quần quận sóng ngầm vốn cũng không lớn trương ngư tiến lên lực cản cũng không nhỏ trương ngư tìm ước chừng nửa giờ mệnh nó huy động xúc tu kháng nghị bất quá bị hắn cái này vô lương chủ nhân cho không nhìn kháng nghị vô hiệu đảo mắt hơn một giờ quá khứ vẫn là phát hiện một điểm đều không có chung quanh một trong biển đều bị lật cả đáy lên trời đ ư n g nói thuyền liền ngay cả cái neo lãm đều không nh lúc đầu hắn coi là loại sự tình này nhiều nhất trên đường lãng phí một chút thời gian chỉ cần tới chỗ liền cùng nhặt tiền mực dạng có chương ngư còn không phải dễ như t r ở bàn tay hiện tại nửa ngày xuống không thu hoạch được gì khó tránh khỏi có chút nôn nóng bất an cảnh điềm gặp hắn như có tâm sự thả ra trong tay bức vẽ quan thiết đạo long ca sốt u r ồ i rồi không có chỉ là cảm giác trương đại bằng cho tọa độ tựa hồ không đúng lắm có sai kém cũng là khó tránh khỏi nếu như đều biết vị trí cụ thể ai còn nguyện ý ra nhiều như vậy t i ề n tìm chúng ta dương tiểu long nhẹ gật đầu giống như có chút đạo lý cảnh điềm cười một tiếng đạo đừng nghĩ nhiều như vậy thời gian cũng không sớm n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đi làm cơm ta cùng ngươi cùng một chỗ đi ân dù sao một lát cũng không có kết quả dứt khoát trước nghỉ ngơi một chút lại nói chương lư cũng có thể bổ sung bổ sung thể lực dương tiểu long thừa dịp một chốc lát này tại thuyền bên cạnh chi hai cây cây xuyên câu mặc dù không thể làm việc nhưng hai người khẩu phần lương thực vẫn là không thành vấn đề cảnh đ i ệ m đi tới phòng bếp đem tủ lạnh cửa mở ra cầm một viên đông cải xanh ra tiếp lấy lại lấy nửa cân nấu thịt cùng hai cái khoai tây khoai tây thịt hầm dương tiểu long thích t ắ n nhất hiện tại liền số thịt heo rẻ nhất một cân mới m ư ơ i đồng tiền chờ ù đinh đinh mấy ộ phút tóc đều bị ướt nhẹp kích một tiếng trong tay hắn can công thành e l n chạm dương tiểu long vội vàng xếp can một con lớn chừng bàn tay tôm càng xanh bị kéo tới kèn làng kèn lang bên này tôm vừa cởi xuống cái thứ hai cũng tới hàng lại là một con lớn t ô n c a n g xanh liên tiếp kéo lên bảy tám cái thấy không sai biệt lắm đủ ăn dương tiểu long đem cần câu cho thu ăn tôm dễ dàng à ngay cả quần cộc tử đều nhanh nhậm b ớ c xong mang theo thùng nhỏ đi tới phòng bếp cảnh đ i ể m đã đang b ậ n việc gặp hắn toàn thân trên dưới ướt sũng vội vàng đưa đầu khăn lông khô qua đưa cho hắn nha nhiều như vậy tôm cảnh đ i ể m mừng rỡ bật cười con mắt c o n thành n g u y ệ t nha đúng nha ngươi không phải thích ă n nhất tôm bóc vỏ sao hôm nay có có lộc ăn từ đầu nàng đ i ể m cùng chống lúc lắc mang lên bao tay lột lên tôm bóc vỏ không bao lâu hai người cơm chưa liền làm tốt bông cải xanh xảo tôm bóc vỏ khoai tây thịt hầm cảnh điệm nhìn trên bàn lại phối hợp cái này mây đen dày đặc thật sự là có thể so với hiện thực bản hollywood mạng lớn dương tiểu long nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm không tự giác cũng thâm thụ ảnh hưởng lòng ca muốn hay không đến một điểm rượu gạo được thôi tốt như vậy đồ ăn không có rượu có chút trà đạp cắt rõ ràng chính là nghiện rượu đi lên còn phải để đồ ăn có nổi cành đêm lườm hắn một cái quay người đem rượu gạo lấy ra rượu gạo không giống với cái khác liệt cựu cái đồ chơi này uống điểm đ i ể mấu m chốt là không có bao nhiêu cột độ hai người một người rót một chén lòng ca vì chúng ta có thể sớm một chút tìm tới thuyền đắm thiết nhi tư thiết nhi tư một bữa cơm ăn xong đã một giờ chiều cảnh điểm cầm chén đua thu thập xong dương tiểu long tiếp tục tìm kiếm lấy thuyền đắm t r ư ơ n g ngư ăn no nơi sau cũng biến thành long sinh h ồ mánh buổi chiều sóng gió nhỏ đi rất nhiều m a u m a u tế vũ cũng đình chỉ bầu trời so dị vãng càng thêm sáng tỏ xanh h ả m trong không khí tràn ngập một cỗ tanh tanh hương vị cảnh điểm cầm chén đua sau khi thu thập xong đi ra đề nghị long ca chúng ta muốn hay không đem phạm vi mở rộng ân cùng ta nghĩ một dạng phụ cận hai trong biển bên trong chắc chắn sẽ không có dương tiểu long đem thuyền một lần nữa khởi động tiếp tục hướng càng phạm vi lớn lục soát cảnh điểm thì một bên dùng kính viễn vọng quan sát một bên tô tô vẽ vẽ nhìn qua rất là chuyên nghiệp chim nước hào vây quanh phụ cận hải vực liên tục chuyển hơn phân nửa vòng hiện tại đã tìm thấy được hai trong biển bên ngoài vẫn như c ũ không có phát hiện trương đại bằng nói tới thuyền đ á m hiện tại không có tín hiệu không phải hắn khẳng định gọi điện thoại tới đôi hắn dừng lại cho tọa độ còn không bằng không cho cái này biển rộng mênh mông cùng con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển mấy giờ xuống tới chỉ là dầu nhiên liệu liền dông dài mấy trăm khối bất quá âm hết mưa tài nguyên cũng không tệ một chút thạch ban cùng cá xạo bầy khắp nơi có thể thấy được tuy nói không thể so viễn hải cái đầu lớn nhưng ở nội hải cũng coi như hiếm thấy chỉ tiếp hôm nay không man dương tiểu long liền đang dần dần mất đi kiên nhẫn lúc một mực bỏ lam vòng trương ngư đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ xoay một vòng nhị a chẳng lẽ có phát hiện dương tiểu long đột nhiên tinh thần tỉnh táo cẩn thận từng ly từng tí thao túng trương ngư hướng phía trước thăm giỏ cùng gỡ mìn như liền sợ bỏ lỡ một tia chi tiết hướng về phía trước tìm tòi ước chừng bảy tám m tại t một chỗ con cua đang dùng đại ngao lẫn nhau xe rách trương ngư lặng lẽ tới gần những n à y con cua đều là lục thân không nhận chủ mặc dù cái đầu không phải quá lớn nhưng không chịu nổi số lượng nhiều chờ nó tới gần về sau mới nhìn rõ ràng công bố bên trên còn quấn vài vòng t u y bất quá đều có chút phai màu hẳn là thời gian không ngắn chương hai trăm linh bảy ngoài ý muốn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t chương hai trăm linh bảy ngoài ý muốn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t dương tiểu long tâm nhắc tới cổ họng cái đồ chơi này nhìn xem liền biết bên trong bao lấy c o đông tây tâm không nghĩ sẽ là tàng bảo đồ đi h ắ c h ắ cảnh c điềm gặp hắn cười ngây ngô cũng là nhàn nhạt cười một tiếng t r ư ơ n g ngư vì dọa chạy những n à y phần tử hiếu chiến trực tiếp đem toàn thân nhỏ đèn điện toàn bộ mở ra còn cố ý đem tất cả xúc tu đều dơ lên rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế khoan hay nói như thế dữ dội vừa ra trận thật dọa chạy ba bốn con ngay tại dương tiểu long đắc trí lúc còn có năm sáu con lại khiêng đại ngao nhìn chằm chằm nó còn ẩn ẩn hướng về phía trước bò t r ư n g ngư thấy thế hóa ra làm nửa ngày người ta căn bản không sợ nó xem ra là miễn không được một trận chiến đã như vậy t r ư n g ngư xuất công kích trước kẹp có vải đỏ con kia t h ắ con xúc tu đột nhiên đạn một cái trực tiếp l ẻ n đến con cua trước mặt thừa dịp nó còn không có kịp phản ứng lúc mấy cái xúc tu đầu tiên là một trận quân quanh cái này tạo hình có điểm giống tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ tư thế có chút không đành lòng nhìn thẳng khác biệt duy nhất chính là con cua còn chưa kịp hưởng thụ bất thình lình ôn lu liền bị trương ngư cắn một cái bạo ánh mắt dương tiểu long còn có thể nghe thấy nhỏ bé soạn soạn tâm thanh con c u a đau bông ra đại ngao trương ngư cũng không h a m chiến trực tiếp từ túi mực bên trong phun một thanh mực nước ra sau đó lặng lẽ đến đi lặng lẽ khác biệt duy nhất chính là mang đi một khối vải đỏ vải con c u a bị đánh trở tay không kịp lại kịp phản ứng lúc đã mất đi khíu g i á c tăng thêm ánh mắt cũng không tốt căn bản không biết trương ngư chạy đi đâu giận bọn chúng bắt đầu lẫn nhau x é rách trương ngư mực nước hiệu quả lớn nhất kỳ thật không phải mê hoặc địch nhân ánh mắt mà là thời gian ngắn nhất bên trong tê liệt địch nhân khíu rác từ mà đưa đến bảo hộ tác dụng của mình. trương ngư hì hục hì hục đem vải đỏ khiêng đến mặt nước dương tiểu long đem chép lưới cầm lên thừa dịp cảnh điểm không chú ý công phu vụ trộm đem vải đỏ cho vớt lên đến vải đỏ vừa đến tay tràn đầy mùi cá cành chịu đựng buồn nôn đem thừng bằng sợi bông cho giải khai mở ra bao k h ỏ a vải đỏ một tầng lại một tầng tê khi hắn mở ra một nháy mắt mừng rỡ như điên bố lý bao k h ỏ a không phải cái gì tàn bạo đồ mà là một con lửa chỉ rộng kim thủ vòng tay phía trên có thể thấy được điêu khắc tinh mỹ đồ án một cái hình rồng cành điểm mau tới đây dương tiểu long dắt cuốn hỏng hô một tiếng đem vòng tay đặt ở áo ngươi nhìn hắn đem vòng tay dựng thẳng ở trước mắt nàng vòng tay long ca ngươi chừng nào thì mua cảnh điểm hơi nghi hoặc một chút dương tiểu long t r ấ n mắt cái gì mua vừa trong nước nhặt ngươi xem một chút có phải là thật hay không ở cảnh điểm có chút ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận vòng tay làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu có phải là thật hay không dương tiểu long không kịp chờ đợi hỏi cảnh điểm giơ tay lên vòng tay chuyển hai vòng lại đem nàng trên lỗ thai bông thai cho lấy x u ố n g so sánh một chút long ca tựa như là thứ hai ha ha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương tiểu long lần nữa tiếp nhận vòng tay dùng tay ước lượng cũng nặng lắm dựa theo hiện tại hoàng kim giá cả ít nhất có thể bán một hai vạn khối tiền cảnh điểm quay đầu chúng ta đi hoàng kim cửa hàng đem nó cho bán lần này cũng coi như không ngờ công dạng này thật được không cảnh điểm đến bây giờ còn có chút cảm giác tại giống như nằm mơ không phải làm sao mỗi lần hắn đều có thể gặp phải cái này chuyện tốt đâu dương tiểu long nếp miệng có cái gì không tốt ngươi xem một chút cái này vô biên bắt ngát b i ể n cả chúng ta chính là muốn tìm người mất cũng tìm không thấy nha ân vậy được đi hai người bởi vì phun mực nước cũng có chút hệ vải suy sụp chủ yếu vừa rồi gánh vòng tay đoán chừng mệnh không đơn giản dương tiểu long để nó nghỉ ngơi một hồi bọn hắn ngồi trên thuyền cũng không mệt mỏi chương l ư tính toán cũng ra sức chạy một ngày không mệt là giả thuyền lần nữa ngừng lại cảnh điểm tẩy hai cây dưa leo tới long ca cho ân hắn không khách khí tiếp tới dùng tay háo xoa xoa phía trên giọt nước xoa xoa cắn một cái rất g i ọ n nước cũng nhiều cảnh điểm cũng học theo nhàn nhạt cắn một cái thật lạnh thịt quả lạnh nàng cái mũi con mắt vo thành một nắm long ca ngươi gà ta nào có nước ha ha ta cái này thật nhiều nếu không ngươi nếm thử không muốn ngươi nếm qua phía dưới không phải không nếm qua sao dương tiểu long vừa nói vừa tách ra một nửa cho nàng cảnh đêm nhàn nhạt nếm thử một miếng ư u á n nhìn hắn một cái hai người cười cười nói nói trò chuyện bất chi bất giác đã lúc chạm vào tối hiện tại trời năm điểm không đến liền bắt đầu đen một ngày không có kết quả hiện tại thời gian của bọn hắn còn thừa không nhiều ban đêm đem giữa t r ư a đồ ăn thừa h âm lại theo liền đối phó một thanh trương ngư ngủ cái ngủ ngon tinh thần đầu cũng gần như hoàn toàn khôi phục một thượng hải bên trên gió tương đối lớn tăng thêm ánh mắt cũng không phải đặc biệt tốt dương tiểu long không dám đem thuyền mở quá nhanh chỉ có thể tốc độ thấp tìm kiếm lấy chừng nửa canh giờ trương n g tại một chỗ đá san hô trông thấy một cái đen xì đồng tây vừa có khéo hay không chống đỡ tại trên cùng khe hở chỗ mượn san hô ánh sáng nhanh chóng bơi đi thuyền là thuyền dương tiểu long hưng phấn đứng lên chỉ vào mặt biển lớn tiếng hô hào c ả n h điểm bị hắn tiếng la kinh động thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang h ắ c bố long đông cái gì cũng không có chỉ có ánh đèn trâu ngẫu nhiên có tiểu ngư nhảy lên c ả n h điểm ân ta ở đây nhanh lên cầm bút ký hạ ta đến nói cho ngươi ở c ả n h điểm không có nửa điểm hoài nghi xoay người đi cầm nàng họa vốn đi chương ngư vây quanh thân tàu đi lòng vòng dương tiểu long đem trông thấy tình huống cùng cành điểm yêu tả một lần chờ hai người ghi chép tốt đã là sau hai tiếng rơi cành điểm đều họa tốt sao ân n g ư ơ i nhìn một chút nàng đem vẽ bản đồ sách đưa tới dương tiểu long tiếp đi qua nhìn nhìn thuyền lật nghiêng hình thái còn có nước sâu cùng cụ thể đánh dấu chở toàn bộ ghi chép rõ ràng đi không có vấn đề hắn đem vẽ bản đồ sách đem thả tốt r ộ i lưng một cái một ngày này mặc dù không làm cái gì sống nhưng lo lắng nhìn đồng hồ đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ ban đêm sóng do quá gấp liền không chuẩn bị đi trở về ba bốn tiếng lái trở về trời đều sáng dương tiểu long ngay tại chỗ đem neo lãm cho nem tốt cảnh điểm đi thu thập giường chiếu long ca hắn vừa đem neo lãm cho nem tốt liền ngay cảnh điểm hô một cúng họng vội vàng chạy tới cảnh điểm chuyện gì n g ư ơ i nhìn chăn m ề n cảnh điểm chỉ chỉ trên giường bị dương tiểu long xem xét chăn m ề n ga giường toàn bộ ướt nhẹp nhìn nhìn lại kính cửa sổ không biết lúc nào mở một đạo k h ẽ hở bọn hắn cả ngày hôm nay đều tại điều khiển thất cùng phòng bếp cũng không có tới đây nhất định là không thể ngủ lần này ra tương đối s ấ t ruột cũng không có dự bị may mắn một gian khác không có xối bên trên mưa cảnh điểm ngươi về trước phòng ngủ đi ta đi trong phòng điều khiển chấp nhận một đêm là được dương tiểu long nói xong chuẩn bị cầm lên áo khoác phát hiện cũng là ướt sũng còn không có làm lòng ca ngươi đi, đi dù sao ta cũng không k ố n cảnh đ i m nhún nhường đạo chương hai trăm linh tám đi ngủ chương hai trăm linh tám đi ngủ dương tiểu long đầy nàng t ố t người trước đi ngủ đi hết thệ cũng không có mấy tiếng hai người xô đẩy trong chốc lát cảnh điểm không l â y chuyển được đành phải trở về phòng dương tiểu long trực tiếp chạy trong phòng điều khiển ngâm lên chân nửa đêm nhiệt độ trợn hạ xuống nói không lạnh là giả chuyện cũ kể thật tốt người lạnh chân lạnh châu lạnh sừng lạnh đem chân ấm áp toàn thân cũng liền có thể tốt hơn nhiều cảnh điểm rửa mặt xong về đến phòng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được chỉ lo lắng hắn tại trong phòng điều khiển đông lạnh xấu hiện tại trời không thể so xuân hạ thu mùa đông trong đêm trên mặt biển đều là không hạ nàng nghĩ nghĩ cuối cùng tựa như làm quyết định trọng yếu gì cắn răng phụ thêm áo khoác đi ra dương tiểu long lúc này chính q u ậ n mình trên ghế t r ă m t r ă m điện thoại di động đọc tiểu thuyết đâu hắn nhìn sách mỗi ngày kiên trì canh năm có thể đếm được theo lại là một mực không nóng không lạnh phiền mượn long ca cành đ i ể m ghé vào trên khung cửa nhẹ giọng hô hắn một tiếng dương tiểu long bị giật này mình kém chút từ trên ghế ngã xuống cành điểm ngươi tại sao còn chưa ngủ ngươi có muốn hay không đến cùng ta cùng một chỗ ngủ cành điềm tiếng như rồi mỗi lừ một câu phanh một tiếng dương tiểu long từ băng ghế ngã xuống cả cái gì hừ không tới kéo ngược lại cành đêm đỏ mặt chạy đi h ải hắn ngồi dưới đất vây vây tay vô tội nói lầm bầm ta cũng không nói không đi a bất quá hắn lúc này trong đầu xuất hiện hai cái tiểu nhân một đen một trắng đen đi thôi đi thôi nói không chừng có thể hh trắng không có đi hay không ngươi cái này gã bị ổi nghĩ gì thế đen ta cũng không nói gì nha ngươi suy nghĩ nhiều đi nói không chừng người ta nhìn ngươi lạnh chỉ là nghĩ thu lưu ngươi một đêm đi thôi đi thôi trắng đi hay là không đi đâu tính thế nhưng là ngươi để ta đi a đen dương tiểu long từ dưới đất b ò dậy gõ gõ bụi b ằ n g trên người hấp tấp hướng cảnh điểm gian phòng bên trong đi vừa tiến gian phòng cảnh điểm đã đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ không chú ý nhìn đều phát hiện không được còn có người gặp hắn tiến đến cảnh điểm đỏ mặt đến sau hai cây nếu không phải ban đêm tia sáng tương đối tối có thể xấu hổ chết dương tiểu long chuẩn bị đem áo k h o á t thoát nói thật hắn cũng rất xấu hổ cái này còn là lần đầu tiên cùng nữ h à i từ cùng giường tim đều nhảy đến cổ rồi cảnh điểm gặp hắn t h ờ quần áo có chút hoảng hốt gấp giọng nói long ca ngươi làm gì ta thoát áo khoác ca đều ở mức ơ nang xấu hổ đem đầu che lại có chút hối hận dương tiểu long đem áo khoác thoát tốt sau rón rén bỏ lên giường kỳ thật giường vẫn là rất lớn ngủ hai người cũng sẽ không chen mặc dù chăn mền chỉ có một giường nhưng hai người đều mặc quần áo riêng phần mình nằm s o n g sau gian phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh chỉ có bên ngoài sóng biển còn tại không biết mệnh mọi va chạm thân tẩu tựa như đang v ô tay hai người đều nằm nghiêng dựa lưng vào nhau mấy phút sau cảnh điểm nhẹ giọng hô hắn một tiếng long ca ân ngươi có thể đem đèn con sao có ánh sáng ta ngủ không được a dương tiểu long đưa tay đem vũ ám đèn cho con long ca ngủ ngon ngủ ngon gian phòng bên trong lần nữa trở nên yên tĩnh dương tiểu long nguyên bản lạnh bớt hiện tại một điểm không cảm giác được ý lạnh toàn thân chết lặng cũng không biết trải qua bao lâu hắn bị sóng biển làm cho một điểm buồn ngủ không có mà lại nghiêng người nằm cánh tay đều ép chết lặng nhưng một cử động nhỏ cũng không dám long ca ân không có gì ở bất chi bất giác gian phòng bên trong chuyền đến ngủ say âm thanh hai người đều ngủ rất say từng tia từng tia ánh trăng xuyên tấu qua pha lê vừa vặn chiếu xuống trên khuôn mặt của bọn họ diêm phần mình mang theo ý cười chỉ là cái này tư thế ngủ không còn là tựa lưng vào nhau cụ thể liền không nhiều làm nói rõ mình nó bủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long cương mở mắt ra liền cảm giác cánh tay lại tê dại vừa chua khẽ động cùng bị điện giật đánh quay đầu nhìn lại cảnh điểm đang nằm tại cánh tay của hắn bên trên bị quấn giống nhập chân không biết lúc nào cũng khiêu tại trên người hắn trắng non cánh tay cũng khoác lên cổ của hắn dương tiểu long muốn động lại sợ bừng t ỉ n h nàng nhìn nàng lông mi thật dài có chút rung động nghe nàng nhẹ nhàng hữu lực tiếng tim đập ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đột nhiên cảm giác một trận khô nóng bây giờ mới biết nguyên lai cùng nữ hải t ử đi ngủ cũng là một loại g i y vỏ h ắ n cứ như vậy cùng cái gốc cây bảo trị gần nửa gi nửa giờ sau cảnh điểm chậm rãi mở mắt ra thấy dương tiểu long ngủ say gương mặt khoảng cách gần như vậy nhìn xem hắn đột nhiên khuôn mặt đỏ lên nhìn lại mình một chút lúc này giống như bạch t u ộ t một dạng quấn ở trên người hắn vội vàng nắm tay cùng chân cầm x u ố n g dưới gặp hắn không có phát hiện lúc này mới v ô v ô ngực thấy dương tiểu long vẫn còn ngủ say liền nhẹ nhàng giúp hắn đem chăn mề nắp kín nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng một người vụng trộm đi tới phòng bếp đôi tấm gương c h e lấy đỏ lại nó mặt ám đạo mình cái này là thế nào trước kia đi ngủ thật đàng hoàng dương tiểu long nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chậm nâng lên tê dại cánh tay mèo nhéo trong lòng tự đủ nha đầu này cũng nặng lắm rơi dương mặc quần áo tử tế chuyện thứ nhất chính là đi hỏa hoạn nghẹn mới vừa buổi sáng không dám động tiểu tiểu rồng đã sớm kháng nghị d ừ a mặt xong cảnh điểm đã đem điểm tâm làm tốt gặp hắn tới cười hì hì nói long ca tranh thủ thời gian tới ăn đi một hồi nên lạnh ân dương tiểu long đi qua ngồi xuống hôm nay bữa sáng còn rất phong phú hai cây n u bắc ngô b n g tử cộng thêm cháo gạo phối cải b ẹ tia một bữa cơm kết thúc dương tiểu long tính toán thời gian một chút cũng liền chỉ còn lại hơn năm giờ chạy trở về vừa vặn đem neo lãm rào lên lại để cho trương ngư một lần nữa thăm dò một chút thuyền đ á m cùng trước đó so sánh không có thay đổi gì lúc này mới chuyến về chuyến về liền tương đối thuận lợi hôm nay mặc dù vẫn là âm u nhưng không gió không mưa tốc độ cao nhất đi thuyền cũng liền hai giờ rưỡi liền đến bến cảng dương tiểu long đem thuyền đỗ t ố t sau cảnh điểm đ e m muốn dẫn đông tây cầm lên thời gian tương đối đ u ổ i bọn hắn liền trực tiếp đi trương đại bằng công ty chờ bọn hắn đến lúc vừa vặn trương đại bằng bọn hắn mới lên ban hai người trước mặt đài lên tiếng chào sau liền xe nhẹ đường quen đi tới trương đại bằng văn phòng đông thùng thùng tiến、đến. dương tiểu long đẩy ra cửa đi vào trương đại bằng thấy là h vội vàng trên mặt tiểu dung đón tiểu long l ã o đệ cảnh cô đương sớm như vậy liền đến, đến rồi nhanh ngồi c ả n h đ i ê m mỉm cười xem như bắt chuyện qua dương tiểu long thì đem trong tay váy bản đồ sách đưa cho hắn ấy t r ư ơ n g giám đốc nhìn xem còn hài lòng tiểu long l ã o đệ ngươi thật đúng là làm thành hắn nửa tin nửa ngờ đem sổ tiếp nhận đi mở ra xem mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng tự nhủ tốt thủ pháp chuyên nghiệp so với công ty bộ phận kỹ thuật cũng không kém bao nhiêu từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần cảnh g i á nhìn chằm chằm hắn tiểu long lao đệ ngươi sẽ không mời chuyên nghiệp đoàn đội đi、Phúc. dương tiểu long l ư ờ n hắn một cái không nhanh không chầm nói ta nói trương đại quản lý ngươi thật là cảm tưởng ngươi điểm kia tiền thù lao cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ cái tiền xăng ta chẳng lẽ còn lấy lại à? chương hai trăm lẻ chín tân thủ bị hố chương hai trăm lẻ chín tân thủ bị hố trương đại bằng nghĩ cũng phải đừng nhìn cái này t i ể u t i ể u hai tầm giấy nếu quả thật chính là chuẩn xác không lầm chỉ là giai đoạn trước một hệ liệt thiết bị dụng cụ còn có nhân viên điều khiển chờ thượng vàng hạ c ắ m cộng lại thế nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu nghĩ rõ ràng sau trương đại bằng cười ha hả tiểu long lao đệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều đúng là phần này đồ sách có chút trói mắt đông thùng, thùng. Đang nói, cửa vang. nói, bàn công gõ lại bị gõ vang. trương đại bằng tiến đến. q u ả có chút gật đầu xem như bắt chuyện qua trương đại bằng phất phất tay đều không phải ngoại nhân chờ đứng tất cả ngồi xuống nói ân quản lý hôm nay vương tổng bên kia lại đưa tới hai phần cầu viện danh sách để chúng ta mau chóng xử lý vương thân báo đem văn kiện trong tay kẹp đưa tới lại là chúng ta trương đại bằng con mắt trừng trừng đem trong tay bút hung h ă n g đập trên bàn nộ khí bất bình nói bọn hắn đ á m kia bộ phận kỹ thuật cả ngày thí sự không có cái mông đều nhanh ngồi mài r a kén ta đi tìm vương tổng hắn nói muốn liền đem cặp văn kiện kéo tới rời đi bàn làm việc dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người cũng không hiểu cái gì tình huống không dám động quản lý ngươi mau trở lại đi vương thân báo tay mắt lãnh lẹ liền hội vàng tiến lên ngăn lại hắn tiểu vương ngươi tránh ra trương đại bằng nghiêm âm thanh tàn k h ó c s ô đầy hắn quản lý bọn hắn bên kia cũng an bài nhiệm vụ ngươi bây giờ quá khứ tìm chỉ có thể bạch bạch bị hấn dừng lại s ắ t vách lao lý mới từ văn phòng ra trương đại bằng nghe hắn kiểu nói này lông mày dần dần lơi lỏng chút thật vương thân báo nghiêm mặt nói ta lừa ngươi làm gì không tin ngươi tự mình đi hỏi trương đại bằng một lần nữa ngồi xuống phối hợp đốt điếu thuốc ngầm lên miệng m á n h mút một thanh mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu vương thân báo gặp hắn tỉnh táo lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn cả ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm chính là vì có cơ hội hay không lại h công ty là một cái cụ cải một cái hố h ắ n trương đại bằng không chuyển vị trí vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một m cái phụ tá vương thân báo vừa ngồi xuống liền gặp trước bàn thả đồ sách không khỏi hai mắt tỏa sáng a quản lý phần này vẽ bản đồ làm tinh tế ngươi sẽ không lại bán mặt mũi đi tìm bộ phận kỹ thuật vương thì đi trương đại bằng nếp miệng ta đi tìm nàng quên đi thôi ta coi như đi tìm ngoài cửa canh cổng lão lý ta đều không tìm nàng cả ngày xuyên cùng cái hoa hồi như vừa nôn lại náo mâu thuẫn xéo đi có tin ta hay không trừ ngươi tiền thưởng được, được được khi ta không nói vương thân báo ý cười đầy mặt nhìn lên trong tay đồ sách nhịn không được nhẹ gật đầu mấy phút sau đem trong tay họa vốn bông r a đạo quản lý phần này cứu viện đơn không phải cho chúng ta hai ngày thời gian sao làm sao nhanh như vậy liền làm được trương đại bằng ho nhẹ hai tiếng vẫn không quên liếc qua dương tiểu long ngươi nhớ lầm hộ khách liền cho chúng ta một ngày a vương thân báo một bộ dựa vào lý lẽ biện luận t h ầ n sắc quản lý cái này hộ khách vẫn là ta từ công ty lấy cho ngươi tới làm sao có thể nhớ lầm đâu chính là hai ngày k h ú k h ú thật sao trương đại bằng cho hắn liếc mắt ra hiệu đem cái cuối cùng mà chữ cắn rất nặng đầu lưỡi đều có chút đánh quyển quản lý n g ư ơ i mắt làm sao ta kia có tinh dầu ha ha không cần trương đại bằng lúc này nghĩ bóp chết hắn tâm đều có bình thường chỉ biết hắn trung thực không nghĩ tới đầu hóc còn chuyện không đến quang dương tiểu long ở một bên nhìn xem hai người hát đôi sắc mặt dần dần có chút khó coi cái này trương đại bằng bình thường gặp mặt hi hi ha ha khách khí cùng người một nhà như vẫn là một con thâm tàng bất lộ lao hồ ly trương đại bằng thấy thế liền vội vàng đứng lên s á c cái ấm trả quá khứ ngắt lời đạo tiểu long lao đệ nếm thử năm nay trả mới đây chính là ta hắn đem cái ly trong tay hướng bên cạnh chuyện chuyện không cần ta người này thích nhớ tình bạn cũ vẫn là cái này lao đông tây nhìn xem thuận mắt trương giám đốc ngươi cứ nói đi trương đại bằng mặt mo đỏ ửng lời nói đều nói rõ ràng như vậy cái kia có thể không rõ là có ý gì tiểu long lão đệ việc này đúng là lão ca làm có chút thiếu sót nhưng ngươi cũng biết hộ khách cho thời gian của ta cũng khẩn trương cho nên dương tiểu long ngắt lời hắn trương giám đốc ngươi nhìn còn có vấn đề hay không nếu như không có chúng ta liền đi về trước vương thân báo nghe bọn hắn đối thoại trong lòng một l ộ buộc suy nghĩ lại một chút vừa mới cảnh điểm nói lời chẳng lẽ nghĩ đến cái này hắn kinh ngạc đồng thời cũng có chút cảm thấy bất an trách không được vừa rồi quản lý con mắt rút rút ai không phải tất cả ánh mắt không tốt đều là tinh dầu có thể giải quyết trương đại bằng cười theo thái độ thành khẩn đông kéo tay kéo mở miệng một tiếng lao đệ vẫn không quên lôi kéo một bên c h n h điểm nói gọi là một cái vô tội dương tiểu long mặc dù có chút đưa khí nhưng dù sao thời gian cũng là sớm nói rõ nắm lấy không thả cũng có chút không thể nào nói nổi cũng liền không có lại tiếp tục dây dưa dứt lời hai người bọn hắn liền chuẩn bị đi trở về ra một ngày một đêm cũng không biết trong tiệm cái gì tình huống trương đại bằng gặp bọn họ chuẩn bị đi v ta cái này còn có đại đan viết hải có muốn thử một chút hay không dương tiểu long d ừ n g bước liếc mắt nhìn cảnh điểm nàng thi một bộ vẻ mặt không sao cả thời gian tiền thù lao ngồi xuống nói ngồi xuống nói trương đại bằng kéo hắn một cái tiện thể cho vương thân báo liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn đem cặp văn kiện lấy tới vương thân báo hiểu ý sau đem cặp văn kiện đưa cho dương tiểu long trương đại bằng bảo đảm nói tiểu long lao đệ đây là công ty vừa phái phát hạ đến ta đều còn chưa kịp nhìn lần này tuyệt đối không có nửa địa bẩn dấu ân dương tiểu long mở ra xem theo thứ tự là hai chiếc thuyền hàng đều là trang bị cắt đất trọng tải đều tại mấy vạn tấn thuyền đắm khoảng cách riêng phần mình khác biệt giống nhau chính là đều tại biển sâu hải vực hắn xem hết đưa cho một bên c ả n h điểm trải qua lần này đánh nhau vất làm việc lại có nhận thức mới không thể lại cùng lăng đầu thanh như trương đại bằng gặp hắn xem hết không nói lời nào liền mở miệng đạo tiểu long lao đệ lần này thời gian tương đối dư giả, một tuần lễ đâu mà lại tiền thù lao cũng cao năm vạn vậy ngươi tại sao không nói tính nguy hiểm lớn lục soát phạm vi rộng đâu hạ cái này cũng không thể tránh được mà dương tiểu long hiện tại gặp một lần hắn hỏa bành nướng trong lòng liền lầm、bấm. sẽ không phải lại có cái gì hố mới chờ lấy hắn cảnh điêm cẩn thận nhìn một chút nàng cùng dương tiểu long khẽ quét mà qua khác biệt tỉ mỉ ghi lại mỗi một tổ tin tức hữu dụng lông mày cao lại văn phòng mấy người đều ăn ý không có quái dày nàng mười mấy phút sau cảnh điềm mới buông xuống văn kiện trong tay kẹp lông mày giãn ra thế nào dương tiểu long đem t r à đưa cho nàng thuận miệng hỏi một câu ân chỉ là nhìn tình huống cụ thể còn phải hiện trường thăm dò mới có thể biết chương hai trăm m t mươi bán vòng tay chương hai trăm m ư ờ i bán vòng tay cảnh điêm tiểu nói này dương tiểu long cũng đồng ý nhẹ gật đầu lần này bọn hắn cho tọa độ liền hoàn toàn không đối cái này cũng không thể trách bọn hắn mà là đáy nước tình huống ai cũng không mò ra trương đại v ằ n g nghe bọn hắn ý tứ này có chút do dự vội vàng nói giúp v à o cảnh cô lương nó thực hiện trận có nhìn hay không đều giống nhau đều là nước chỉ cần thời gian dư giả không có vấn đề hiện tại chính là giờ cao điểm nghĩ tìm bọn hắn loại hiệu suất này cao làm việc đáng tin cậy người khó như lên trời trọng yếu nhất chính là bọn hắn cái này không dùng các loại khí giới thiết bị về mặt thời gian liền rất có ưu thế tuyệt đối không thể bỏ qua dương tiểu long cùng cảnh điểm lẫn nhau sau đó nói cái này chúng ta về trước đi suy tính một chút buổi chiều cho ngươi đáp lời thật không dùng cân nhắc cơ hội tốt như vậy thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tay chồng không tốt ngươi hôm nay chính là nói ra cái hoa đến cũng vô dụng ngươi muốn gấp tìm người khác dương tiểu long nói xong cũng đứng d ậ y cảnh điểm cùng một bên vương thân báo lên tiếng c h à o biểu cô phu vậy ta liền đi về trước ải có rảnh đi trong nhà ăn cơm ngươi biểu cô mỗi ngày ở nhà nhắc tới ngươi ân biết hai người một trước một sau ra cửa trương đại bằng theo sát phía sau vẫn không quên dặn dò tiểu long lão đệ vậy các ngươi đi thong thả a nhớ kỹ cân nhắc tốt tùy thời nói với ta giá cả còn có thể thương lượng một chút dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người ra công ty nhìn đồng hồ đã nhanh chín điểm cảnh điểm cho nữ nữ gọi điện thoại hỏi một chút cửa hàng tình huống bên kia bảo hôm nay c á không nhiều hai quán cơm tặng tặng không sai biệt lắm kết thúc t h ô n g thả cắt đứt điện thoại dương tiểu long đã đem xa tử thêm n h i ệ tốt t long ca chúng ta bây giờ đi v ề sao ân trước không trở về đi đi hoàng kim cửa hàng một chuyến ờ được thôi kim vòng tay mang đến mang đến cũng không yên lòng vạn nhất bị tiểu thâu cho thuật đi kia mới gọi đ u i lý hai người lái xe hướng huyện thành đi bọn hắn hiện tại chính sử khu công nghiệp khoảng cách trong thành t ầ m cũng liền hai mươi phút lộ trình dựa theo hướng dẫn rẽ trái lượt phải đem xa tử rừng ở hoàng kim cửa hàng đối diện bãi đỗ xe cảnh điểm đi thôi ân xuống xe đem cửa xe khóa kỹ trực tiếp hướng hoàng kim cửa hàng đi đến vừa tới cửa mặc chỉ đen tiếp khách mội tử liền nhiệt tình kêu gọi hoan g n ê n h u a n g lâm b ả n điếm hôm nay có đầy giảm hoạt động vào xem thôi dương tiểu long còn chưa mở miệng nói chuyện thật sao một bên một cái tiểu tỉ, tỉ trực tiếp đem hai bọn họ cho đỡ đi vào động tác kéo theo biên độ tăng lớn mọi tử ngực một màn kêu mềm mại mặc dù sắt vách mấy tầng bại vóc nhưng vẫn như cũ cọ tâm thần dập r ợ n không ta là bị buộc tiểu tỷ tỷ liên tha đái túm đem bọn hắn kéo vào trong tiệm lại là bưng trà đổ nước lại là cho bánh kẹo làm cho hai người cũng không được tự nhiên cành đêm không quá quen thuộc dạng này từ tiến đến vẫn to mày thấy các nàng xuyên trang điểm lộng lẫy từng cái trước ngực khe danh tung hoành tại trước mặt đung đưa đặc biệt là ở trước mặt hắn lắc lư trong lòng không tự giác có chút không nhanh thấy dương tiểu long tỉnh thoảng vàng dương tiểu long trên đùi ăn một lần đau vội vàng thu hồi tâm thần thấy cảnh điểm tức giận quay đầu đi chỗ khác tay tại không trung bất lực vấy vây muốn nói cái gì lại không thể nào mở miệng lần này hắn thật là hoan uổng từ vừa vào cửa hắn liền muốn tìm một cái tên tương đối thuận mắt nhưng đám này tiêu thụ toàn bộ đem mình công thẻ số đường ở ngực khó tránh khỏi sẽ tiện thể mắt trông thấy không nên nhìn ngài tốt hai vị xin hỏi có cái gì thích kiểu dáng sao tiệm chúng ta bên trong có không ít năm nay lưu hành nhất bảo quản người mặc đồng phục t i ể u tỉ, tỉ cho bọn hắn kiên nhận chào h ằ l ấ cảnh điểm dù sao cũng là nữ hai tử thấy cái này kìm quăng lóng lánh đồ trang sức nói không thích là gi không bao lâu lực chú ý liền bị hấp dẫn dương tiểu long thì không thèm để ý cùng với các nàng dạo qua một vòng đem trong túi vòng tay nắm thật chặt liền sợ người khác cho trộm đi như một vòng xuống tới cảnh điệm dần dần cùng chào hàng tiểu tỷ tỷ thân thiện hai người cúi đầu không biết đang nói cái gì thỉnh thoảng còn nhìn xem dương tiểu long hắn đang lo làm sao mở miệng đâu cảnh điệm đi tới đưa tay ra long ca đem vòng tay cho ta đi đ i nhớ đừng nói lung tung a a a dương tiểu long lấy lại tinh thần đem vải đỏ đầu cho móc rao ra, cho nàng chờ xem cảnh điệm tiếp nhận vòng tay lại bước nhanh tới dương tiểu long thấy thế dứt khoát tìm cái chân cao băng ghế ngồi xuống nhìn xem trong quầy sáng l o n g lánh kim cương nhìn nhìn lại giá tiền này không khỏi có chút lưỡi lơi, to bằng hạt v ừ n g đều là hàng ngàn hàng vạn trước quầy mội tử gặp hắn nhìn chằm chằm nhẫn kim cương tiếu doanh doanh đạo tiên sinh ngài bạn gái xinh đẹp như vậy ngài nhìn ngón tay của nàng tinh tế muốn hay không cân nhắc mua một viên bớt hai mươi phần trăm a không cần tạ ơn dương tiểu long vội vàng đưa ánh mắt thu hồi lại những n à y tiêu thụ mội t ử mắt sáng như bước chằm chằm hắm toàn thân không được tự nhiên mười mấy phút tả hữu dương tiểu long một chén nước đều hốt trừ dương tiểu long đi q u a lúc nhân viên bán hàng đang dùng nghiệm tiền giấy cơ siêu siêu siêu soát lấy tiền mặt cảnh điểm chỉ vào khắc xưng được vòng tay đạo long ca hết thảy bán một vạn sáu n g à n tám nhiều như vậy hắn hơi kinh ngạc tuy nói trong lòng trước đó đoán cái đại khái nhưng thật cầm tới tiền vẫn là không nhịn được kích động ân cảnh điểm cũng cười hì hì con mắt con thành mượn nha mấy phút sau số tiền đã kiểm kê tốt nhân viên bán hàng đem tiền đưa cho bọn hắn dương tiểu long lúc đầu cầm tới tiền còn chuẩn bị lại cho cảnh điểm chọn điểm trang sức không đợi mở miệng liền bị nàng liên tha đái túm lôi ra hoàng kim cửa hàng lên xe c ả n h điệm ngồi ở ghế cạnh tài xế đem chén nước lấy ra phối hợp u ố n g lên nước cùng với các nàng mải nửa ngày một m é p khó tránh khỏi có chút khát nước dương tiểu long rút hai tấm giấy cho nàng c ả n h điệm ngươi là thế nào cùng với các nàng nói làm sao liền thu về khu khu c ả n h điệm bị sặc ho hai tiếng đỏ mặt lên khỏe môi nhếch lên cười nói ngươi thật muốn biết ta ân kỳ hỉ ta nói đây là nhà các ngươi tổ truyền tiểu giáng quá cũ kỹ bạn gái không thích cái gì tổ truyền lại nói ta nào có bạn gái chẳng lẽ ngươi đừng hiểu lầm cành điệm vội vàng đầy đầy tay đỏ mặt nói ta vừa rồi đóng vai nhân vật làm mội, mội của ngươi dương tiểu long trận mắt c h ắ c không được vừa rồi không để hắn nói nhiều nguyên lai、like、là sợ để lộ hắn đem tiền chia đôi phân tốt một nửa đưa cho cảnh điểm ấy m ộ i m ộ i đây là ngươi cảnh điểm đầy tay đạo ai là ngươi mội mội nha thật sự là không phải ngươi nói mà mau đưa tiền cất kỹ ta không muốn ngươi không phải gần nhất muốn mua phòng sao chính là dùng tiền thời điểm vậy cũng không được đây là ngươi nên được dương tiểu long đem tiền nhét nàng trong túi hai người lẫn nhau số đẩy cảnh điểm cuối cùng vẫn là không muốn dùng lại nói của nàng chờ phòng ở lấy lỏng đổi hắn làm chủ thuê nhà cũng thể nghiệm thể nghiệm khách trọ cảm giác n h ì n đ ồ n g hai ồ cũng n h n đến h g ữ a trăm ư a một mươi một đi dạo chợ bán thức ăn chương hai trăm một m ư ờ i một đi dạo chợ bán thức ăn cửa hải cuối năm sắp tới chợ bán thức ăn so di vãng càng thêm náo nhiệt liếc nhìn lại người người nhuồn náo chủ quán nhóm rắt cuống họng giao hàng tiến thị trường đại môn dương tiểu long liền lôi kéo cảnh điểm xuyên qua trong đám người ngày lễ ngày tết nhiều người đồng thời cũng là kẻ trộm nhóm mùa hoàng kim cho nên trong túi vật phẩm trọng yếu nhưng phải xem trọng hai bên đường lao đầu lao thái thái bán một chút nhà mình thổ đặc sản đại đa số đều là đủ loại hải sản cái này tại hải cảng cũng không mới mẻ hai người vừa đi vừa nghỉ thời gian thật dài không có đi dạo chợ bán thức ăn cái này một đi dạo lên tới hay là rất nghiện nhìn cái gì đều muốn mua một điểm đặt quê quán cứ gọi thấy hàng mua hàng dương tiểu long d ừ n g bước lại nhìn một chút treo thành từng rẫy cá mối khô một cỗ gây mũi mùi thối nhi để người nhịn không được buồn nôn tiểu h o a tử mua chút thối c á sao hương văn dặm không chờ hắn đáp lời cảnh điệm liền lôi kéo hắm lông mày vo thành một nắm long ca ngươi thích ăn thối ca trước t i ê n đến qua một lần cảm giác còn có thể đi cảnh điệm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn sau đó nói kia quay đầu ta để ra ra của ta cho ngươi ư ớ p một chút đây chính là hắn sở trường tuyệt chiêu mỗi lần sắp tết trong làng người đều tìm hắn kia cũng không cần ta cũng chính là thuận miệng nói hai người tiếp tục đi dạo cảnh điệm thỉnh thoảng giới thiệu với hắn một chút không biết đặc sản từ đầu đến cuối trên mặt đều treo cười đây mới là nàng thích nhất sinh hoạt nhìn cách đó không xa có một đoàn phiêu ở giữa không chúng phim hoạt hình khí cầu có hớn hở lao soi xám vẽ heo đội kỳ cảnh đ i m lôi kéo hắn cao h ư n g giật này mình long ca n g đại nhìn khí có c gia cẩn m u thận từng ly từng tí rút hai cây tuyến ra cho nàng lấy được đi bay đi cũng không thể coi như ta nàng tiếp nhận khí cầu dương tiểu long đem tiền trao nhìn xem nàng vui vẻ cùng đứa bé như nhìn không được lắc đầu hai cái khí cầu cũng có thể đem nàng vui thành dặm này cành đêm cầm khí cầu chính chơi lấy tự chụp hình đ ộ ân nàng vừa nói xong lại lắc đầu vẫn là thôi đi đường ăn nhiều dễ bị mập dương tiểu long gặp nàng lại nói rất kiên quyết nhưng ánh mắt lại một giây đồng hồ cũng không có rời đi liền tiếp tục nói vậy chúng ta có thể mua một cái sang đây xem ngươi nhìn đủ ta giúp ngươi ăn cành đêm lệ cái đầu nhìn xem hắn liệu mi vậy một cái dạng này thật được không đương nhiên vừa vặn nhất cử lước tiện kỳ hỉ vậy được đi thương lượng xong hai người cười cười nói nói hướng kẹo đường trước sạp đi chọn một cái phái đại t i n h kẹo đường dương tiểu long đem kẹo đường cầm ở trong tay cảnh điểm ở một bên trông mong nhìn chằm chằm bộ dáng rất là đáng yêu đừng chỉ nhìn nếu không đến một thanh cảnh điểm v ệ n h lên m i ệ n g nhỏ, ư u á n nhìn hắn một cái hừ lại nghĩ dụ họ ta không muốn l i ê n một thanh ngươi nhìn rất nhiều người ăn đ âu một thanh cũng không đến nỗi béo phì cảnh điểm nhìn một chút một bên mấy cái cầm kẹo đường tiểu bằng hưu đang dùng đầu lưỡi say sưa ngon lành liếm láp nó bên trong một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải thấy cảnh điểm cùng dương tiểu long đang nhìn nàng có chút h k ân vừa vặn rất tốt ăn nữa nha tiểu nữ hài liệu mạng gật đầu còn không ngừng dùng đầu lơi liếm chứng minh nàng không có nói sai dương tiểu long lần nữa đem kẹo đường đưa đến trước mặt nàng nghĩ rõ chưa xác định không ăn không ăn cành đêm nhìn chằm chằm kẹo đường nửa cự tuyệt nói trong lòng suy nghĩ hỏi lại ta một lần liền một lần vậy được đi dương tiểu long khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngâm tiểu dung ra vẻ đáng tiếp đạo đẹp mắt như vậy kẹo đường đ á n g t i ế ca cả. c ả n h đêm ánh mắt càng thêm hô hoán từng thanh từng thanh kẹo đường cầm tới h ử n g ư ơ i chính là cố ý n g ư ơ i chính là ta giảm béo trên đường định nhân ta phải giống như sâu này kẹo đường một dạng đem ngươi tiêu diệt nàng nói liền d ố i ra đáng yêu đầu lưỡi cùng một bên tiểu nữ hai một dạng n h ạ t nhạt liếm một thanh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ khoe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc dương tiểu long âm thầm tắt lưỡi hiện đang kiếm cớ đều như thế lẽ thẳng khí hùng má cành đêm gặp hắn ở một bên cười ngây ngô nhìn nhìn lại trong tay kẹo đường làm sao có chút rơi trong hố cảm rất đâu hử không được muốn béo cùng một chỗ béo. nghĩ rõ ràng sau trong sáng cười một tiếng long ca nếu không ngươi cũng nếm thử vừa vặn rất tốt ăn dương tiểu long k h o á t khoác tay ta răng không tốt ăn không được ngọt ăn chút mà cảnh đêm i đột nhiên trở nên òn ảo hẹn để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể trứng trong lòng tự đủ người còn có thể ôn l u như vậy sao ngươi nếm thử thật ăn rất ngon cảnh đêm i cùng d ỗ tiểu h ả i như đem kẹo đường dựng thẳng đến trước mặt hắn dương tiểu long cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà thật ma xui quỷ khiến ăn một miếng ngay tại hắn ăn đồng thời cảnh đêm trong tay kia điện thoại đột nhiên kk liền vang lấy âm thanh hắn cứ như vậy lửa không lưng Thân lấy đầu l g ư ờ i hóa đ á không nút ních ánh mắt còn liếc điện thoại di động camera cái này tạo hình có điểm giống loại nào đó động vật chuẩn bị nói như vừa về nước gạo nếp đoàn tử lấy lại tinh thần hắn vội vàng lao đi khỏe miệng đường nước động nhìn xem cảnh điểm trong tay điện thoại đạo cảnh điểm không thể nghĩ cũng đừng nghĩ cảnh điểm tiên tri cự t u y ệ t hắn hì hì khoan hay nói dạng này thật đáng yêu dùng để làm giấy rán tường rất tốt không phải không cần thiết đi đương nhiên là có tất yếu ta cảm thấy rất n ẹ p nha ngươi nhìn cái này răng nhiều trắng đặc biệt là cái này ánh mắt ha ha đối t e o đường liền tặng cho ngươi Cảnh cái chung cầu, tóc tục trước ca ca, hải nói xong, nắm không vung ngựa hướng bên nữ mắt nhìn trong tay hắn đường,、e、sợ tiếng nói, đại ca ca, ngươi đường còn hai phiêu khí phía điểm đuôi đi. đại giữa tiếp tiểu bím Một mắt kẹo kẹo tay ở lấy trơ e sợ ăn sao? Ăn. dương tiểu long phiền m u ợ n tiếp tục liếm láp thế nhưng là người bên kia là đại tỷ tỷ vừa vừa ăn xong ma ma nói nam hải cùng nữ hải không, nhìn nhìn không xa cảnh điểm khỏe miệng có chút dâng lên sờ sờ một bên tiểu nữ hải đạo người ma ma chỉ nói đúng phân nửa cảnh điểm chờ ta một chút bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đẩy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem hắn lẩm bẩm nói ma ma sẽ không gặp người h ừ người mới nói sai nữa nha một bên cùng với nàng cùng một chỗ tiểu nam hải đạo tỉ tỉ có thể cho ta ăn một miếng sao ân liền một thành a chương hai trăm m ư ơ i hai đón thêm đơn chương hai trăm m ư ơ i hai đón thêm đơn thời gian mới trôi qua nửa giờ ngay cả thị trường nửa vòng đều không có đi dạo s o n g hai người trong tay liền nhiều hơn không ít đủ mọi màu sắc túi nhựa cảnh điểm đem đông tây s á c h tới tương đối yên lặng địa phương đem trong tay cái túi bừng ra nhìn xem bị tìm ra mấy đầu dấu đỏ bàn tay thổi ngụm khí hô m ệ n h chết ta dương tiểu long nhìn trên tay nàng dấu đỏ hỏi một bên bán rau quả a di muốn cái hộp giấy phiến tiếp lấy đem nó cùng túi nhựa nối l i ề n nhau phủi phủi tay nói t ố t đi thôi thời gian cũng không sớm cảnh điểm ân long ca ngươi chia cho ta phân nửa ta cùng ngươi cùng một chỗ nhấc lên vậy ngươi để tay trang giấy bên trên ra mịn thịt mềm đừng có lại x ế phá ở hai người mua chút thịt còn có không ít rau quả thật vất vả cho sách tới trên xe Đông trên â y、okay. có có. bàn cơm bách khoa nói tiếp qua vài ngày sẽ phải về nhà còn có nữu nữu không sau đó bên cạnh xe quá nhiều không tiện trong nhà an bài mấy cái đối tượng hẹn hò quanh năm suốt tháng liền nhìn mấy ngày nay tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm khoảng cách gan tiết cũng chỉ có hai thời gian một mươi ngày dương tiểu long chuẩn bị lần này ra biển sau trở về cũng ngừng việc hắn cũng phải trở về đem trong nhà trang điểm trang điểm có tiền hay không về nhà ăn tết cũng không thể một mực tại bên ngoài trôi một bữa cơm kết thúc hắn cho trương đại bằng về cái tin tức thương lượng một chút cụ thể lúc ra biển ở giữa cùng tiền thù lao lần này ra biển định làm một tuần lễ nhìn một chút sau mấy ngày thời tiết coi như có thể dương tiểu long để bách khoa đem trang bị cái gì đều cho chỉnh lý tốt chuẩn bị bắt năm trước cái đôi hắn lại lái xe đi ngư cụ cửa hàng bổ một chút muốn dùng đông tây một phen chọn lựa xuống tới lại là mấy ngàn khối tiền đem lão bản cao hứng không ngầm miệng được đầu năm nay nhà giàu cũng không tốt đụng cuối cùng tiện hắn không ít con mồi đông tây sau khi chuẩn bị xong m à đầu bên kia m ồ i câu cũng đều đặt trước tốt sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát một đêm không có chuyện gì xảy ra lăng thần bốn điểm dương tiểu long liền bị đồng hồ báo thức cho đánh thức vớt vớt nhập nhèm con mắt ma lợi mặc quần áo tử tế xuống lầu giữa mặt lòng ca sớm sớm cảnh đêm i cùng nữu hai người cũng từ gian phòng bên trong đi ra cùng hắn chào hỏi mấy người rửa mặt xong dương tiểu long trước tiên đem nữu đưa đi thủy sản cửa hàng buổi sáng hôm nay hàng tới một mình nặng cũng không giải quyết được bọn hắn đến trong tiệm cá hổ kinh ngư nghiệp đưa hàng đại kim c h é n cũng đến từ trên xe bước xuống hai người dương lão bản sớm à. dương tiểu long tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là vương thân báo tiến lên phía trước nói a cái này mấy con cá làm sao còn để ngươi cái này chủ quản đi một chuyến ngang ta vừa vặn cùng xe đi mã đầu thuận đường tới hai người hàn huyên n g ạ i câu vừa vặn thừa dịp nhiều người đem hàng cho gỡ muốn nói cá hổ kinh điểm này làm vẫn là rất không tệ đưa tới cá tất cả đều là thuần một sắc hàng thượng đẳng mặc dù giá cả hơi cao một chút nhưng dùng đến yên tâm cá gỡ xong đã năm giờ rưỡi dương tiểu long n g a không dừng vó đổi tới mã đầu Bách Khoa đông tây đều chuẩn bị thỏa đáng về sau bách khoa đem tọa độ thiết lập tốt một tiếng tiếng còi hơi vang lên chim nước hào phá vỡ bọn nước rời đi má đầu hôm nay ra biện thuyền hơi nhiều chỉ là lớn sắp xếp lượng đã nhìn thấy năm sáu chiếc còn có một chút tiểu ngư thuyền liên tục ngày mưa dầm đem những ngày người nghẹn quá sức đều nghĩ thừa dịp cuối cùng thời gian vớt lên một bút lần này đường biển không sai biệt lắm chừng sáu giờ dương tiểu long trên đường đi không dám k i n h thường chưng ngư bám vào phía trước nhất dò xét lấy đường nói không chừng liền có thể có thuyền đắm tung tích chủ yếu sợ đụng vào mắc cạn sau năm tiếng bọn hắn đổi tới mục tiêu cách đó không xa còn có hai chiếc thuyền rừng sắt ở kia nhìn kỹ còn cắm thăm dò cờ không giống như là đến bắt cá thân tàu đánh dấu cũng là cá hổ kình ngư nghiệp khoảng cách hai trong biển lúc dương tiểu long đi đến bảy điều khiển trước phân phó nói bách h o a ngươi đem vô tuyến điện mở ra hỏi một chút bọn họ có phải hay không cá hổ k ì người bách khoa đem vô tuyến điện mở ra kêu gọi hai lần một phen đối thoại sau bọn hắn quả nhiên là cá hổ k ỳ n g ư ờ i tiếp vào hộ khách thông chi sau công ty liền phái bọn họ chạy tới trông coi thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát hiện c h ú t gì biết được dương tiểu long bọn hắn là tới đón thay hai chiếc thuyền đồng thời kéo neo lãm chuẩn bị hồi cảng cái thời tiết mắc t o y này chết có người ai cũng không nghĩ ở nơi này lấy đặc biệt là ban đêm âm nhiệt độ đi nhà xí đều tốn sức nửa giờ đợi hai chiếc thuyền rời đi sau bách khoa mới đánh đà đá chậm rãi tới gần dương tiểu long đem trương ngư thả ra chứ ở chung quanh du lịch một vòng trừ hai con đường qua xa ngư tại lông đều không có. c ả n h đêm từ vừa lên thuyền liền túi đầu tại kia tô tô vẽ vẽ ngay cả bình thường thích ă n nhất đại bạch thọ sữa đường đều không nhúc ních như thế có chút khác thường bách khoa đem thuyền ngừng t ố t sau lặng lẽ tới gần nhìn một chút rõ ràng là dương tiểu long cầm kính viễn vọng quan sát bóng lưng dây thù thì ngươi có phải hay không bị long ca thu để ý như vậy đâu c ả n h đêm bị hắn đột nhiên một cuốn họng giật mình trong tay bút chỉ t ầ m cũng nhấn b ắ n mất khí mặt nàng lúc đỏ lúc trắng quát lớn hiên hiên ngươi có phải hay không lại n g a ra dương tiểu long cũng bị động tinh bên này kinh động đi tới hỏi nói cái gì đây náo nhiệt như vậy a cái này a y vậy hắn đang nói trông thấy trên mặt bàn tranh chân dung hiếu kỳ c ầ m lên cảnh niềm cuốn quýt đem họa giành lấy sắc mặt từng ư đỏ đạo không có ai ta vẽ lấy chơi bách khoa nhất miệng ưu ưu thì người cái này lắc lư người đều không mang làm bản nhát a ngươi lại nói cảnh niềm tức giận đuổi theo hắn chính là một trận đấm đá dương tiểu long thấy hai người cãi nhau ẩm ĩ cũng không có đi quản đều quen thuộc vừa vặn lúc này trương ngư cũng có phát hiện trên thềm lục địa ba bốn đầu kim thương ngư chính hướng bên này bơi lại phía trước còn có một đám bị truy đuổi long lợi ngư nhìn tốc độ này ứng sẽ không phải ở chỗ này dừng lại bọn hắn lần này mục đích chủ yếu là tìm kiếm thuyền đám. tiếp theo mới là bắt cá ngắn ngủi đấu tranh tư tường sau vẫn là quyết định đem cái này mấy con cá cho thu tốt xấu cũng kiếm chút dầu phí trở về bách khoa đừng làm rộn chuẩn bị làm việc dương tiểu long hô một cống u h ọ n a đến cảnh điểm cũng đem họa vốn cất kỹ cùng đi qua ba người đem trang bị đều mặc sau c h ậ m nhìn cùng cái chim cánh cũng như đặc biệt là bách khoa cả người tròn như quả cầu hắn cùng bách khoa chặt mùi câu cảnh điểm phụ trách một câu mùi câu mới từ g ớ p lạnh trong phòng đẩy ra ngoài hàn khí bất n g ờ cái này độ cứng có thể so với cục gạch hoa hơn nửa giờ hai người mồ hôi đầm địa mới chặt một giỏ a tay đều đông lạnh chất lặng ư ơ n g thương. Chương thương. Toàn thụ Toàn thụ tê khoa viên viên Bách lắc lắc dương ạ đoạn, i tiếng, cái chơi đổi minh cái thủ một trong tay đặt một khen cho đem đao đồ đến long lang ném xuống long cái đồ chơi này quá cứng, ca, mua c quá a điện. Ấn. d ư tiểu long cũng đem đao trong tay bung ra đạo qua s o n g năm đi mua ngay vẫn là kinh nghiệm không đủ dạng này s á t thực sóng tốn thời gian mỗi câu chặt đi tốt lúc này trên thềm lục địa kim thương ngư đã đến đáy thuyền vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước du đ ộ n g vẫn là kiểu cũ vung mồi buộc câu n é m ca một bộ quy trình làm xong dương tiểu long đem ba chi can toàn bộ cắm ở câu lô bên trong liền chạy vào phòng điều khiển bách khoa vừa tiến đến liền đem mặt trời nhỏ cho mở ra ai chết c ó n g ta cảnh điểm đem thật dày đ ô n g v ả i găng tay cởi xuống ngắt lời đạo người cái này mỡ đều nhanh đuổi kịp gấu đại hùng hai còn không biết xấu hổ hô lạnh bách khoa để cái vị trí để nàng cũng thật là ấm áp ấm áp đạo tỉ người ý kia chính là nói ta béo thôi người mới biết được a dương tiểu long xách cái ấm t r à tới nói rút vào đến uống chen trả ấm và ấm áp ba người một người ôm một ly trả a lấy nhật khí cảnh điểm không biết từ cái kia cầm khối đường đỏ ném vào trong chén bách khoa thấy thế kêu kêu thì cho ta cũng tới cùng một chỗ cảnh đêm i lường hắn một cái lan bách khoa bị không hiểu thấu dạy dỗ một trận mặt mũi tràn đầy bị khuất không phải liền một khối đường đỏ mà thôi thì ngươi đến mức này sao nơi đây có tiếng cười dương tiểu long vội vàng đem hắn kéo đi qua trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này làm sao hổ đi tức liền trí thông minh này vẫn còn muốn tìm bạn gái l i ê n tại bọn hắn nói chuyện trời đất liền nghe cần câu kích một tiếng ở giữa một cây cong thành l hình nhanh kiếm hàng bách khoa trước hết nhất kịp phản ứng đem cái ly trong tay vung xuống nhanh chân liền chạy dương tiểu long cùng cảnh điệm cũng theo sát phía sau cửa vừa mở ra bách khoa một cái lảo đảo cẳng cái ngã gục không có phòng bị hắn thuận bong tàu liền trượt ra ngoài bong tàu bên trên nước đều kết băng trượt đến không được dương tiểu long thấy thế nghĩ phanh lại đáng tiếc đã tới không kịp không chút huyền n i ệ m cũng là một cái ngã sấp không đợi hắn tỉnh táo lại phía sau lưng bị cái gì đông tây một đậm cũng đi theo trượt ra ngoài à. đau c h ế t ta ta răng trong lúc nhất thời bong tàu bên trên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mấy phút sau bách khoa mới n h ư ợ n g n h ư ộ n g nhẹ nhàng vịn huyễn bỏ lên a phi sữa cái chân khởi đầu tốt đẹp a nổ n g ụ n mang theo máu nước vào sau ngay lập tức đi lấy cần cầu chấm nữa điểm dây câu có thể bị kéo đứt ô m đến căn sau vội vàng đem mặt khác hai cây tuyến cho cát chịu đựng đau bắt đầu kéo co dương tiểu long lúc này hai cái đuổi thân thẳng tắp cánh tay gắt gao thân lấy thuyền nguyễn nếu không phải phản ứng nhanh vừa rồi liền một c h á n đục vào liền đầu này còn trà phá một chút ra cảm giác có đông tây chảy ra c ả n h điểm một đôi tay ô m thật chặt hắn vừa rồi nàng còn không có kịp phản ứng đã cảm thấy dưới chân trượt đi mắt t ố i xâm lại tiếp lấy liền ngã tại một cái mềm mềm đông tây bên trên cụ cụ dương tiểu long ho khan hai tiếng mới quay đầu đạo cành điểm ngươi không có chuyện gì chứ cành điểm gian nan ch mặt tiện tay cổ tay bị vớt một cái hai người lẫn nhau đỡ lấy đứng người lên nha long ca ngươi đầu chảy máu tranh thủ thời gian trở về phòng bắn bó cảnh đêm cuốn quít đỡ lấy hắn không có chuyện ngươi mặt cũng c ọ phá tranh thủ thời gian trở về phòng đi ta không sao nhi cảnh đêm sờ sờ mặt may mắn chỉ là chảy ra nếu không phải mang khẩu trang lần này đoán chừng liền mặt máy hốc hát n h à a bách khoa ở bên kia khàn cả g i ọ n gà g o t h é t bởi vì dưới chân không có cách nào thoải mái dẫn đến trên tay lực theo không kịp dương tiểu long không lo được cái khác dùng tay á o đem lưu đến khỏe mắt vết máu lau lau khập khiếng đi tới bách h o a ngươi nghỉ một lát đi bách khoa gặp hắn bộ dáng này chết sống không chịu long ca ta còn có thể kiên trì một hồi ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng băng bó đi phi đang khi nói chuyện lợi lại c h ả y máu đột nhiên gắt một cái trên cổ gân xanh tất hiện trên cánh tay c h ả y ra mồ hôi bốc lên từng tia từng tia nhật khí tránh ra lúc này còn xính cái gì mạnh dương tiểu long không c ó theo hắn trực tiếp đem thất thủ dây từng bộ trên tay tiếp nhận cần câu giao tiếp lúc dưới chân trượt đi kém chút n g ã xuống bách khoa gặp hắn đầu rơi máu chạy còn kiên trì dứt h o á t cũng không quay về trực tiếp đem hai tay d ự n trên vai của hắn thêm một người nhiều một phần lực hai người hợp lực tuy nói lực lượng tăng cường không ít nhưng chống vòng vẫn là không gặp thu hồi dây câu đảo mắt đã chạy hơn một trăm mét ra ngoài tình thế không giảm cảnh đêm thấy hai người một bộ l i ề u mạng tam lang bộ dáng một lần nữa đem phòng trượt găng tay cho đi lên nâng nâng đem thủ thương thủ đoạn cho che lại cũng lảo đảo đi tới long ca ta tới giúp ngươi dương tiểu long gặp nàng tới gấp g i ọ n g hô ngươi tới làm gì nhanh đi về thì ngươi mau trở về cái này rất nguy hiểm bách khoa cũng nói g i ú p vào cảnh đêm gặp bọn họ đều đỏ mặt t i ế n hai cắn răng nói ta không quật cương nàng trực tiếp khẽ con heo từ dương tiểu long nách dưới đáy chui vào trước mặt hắn thuật tay đem thất thủ dây thường bộ nơi cổ tay đem to bằng cái thất c h ố n g vòng ôm vào trong ngực dương tiểu long thấy sự tình đã thành kết cục đã định liền không có tại tốn nhiều miệng lưỡi hiện tại tình huống này cũng không có thời gian nói n h ả m nhiều ba người này cùng một chỗ vẫn là từ ra biển đến nay lần thứ nhất chính là bộ dáng này ít nhiều có chút chật vật không có một cái tốt mô hình tốt lắm ba người lôi kéo mấy hiệp người này là nhiều nhưng tiết tấu cũng hoàn toàn loạn một hồi kéo một hồi đầy căn bản không có một chút hiệu quả phía trước nhất cảnh điểm nhiều lần kém chút rơi trong biển bách khoa mở miệng nói long ca dạng này không đ ư ợ ca ân dạng này quá loạn tuyến đều nhanh khi xong cành điểm long ca hiên hiên chúng ta cùng đi hô khẩu hiệu liền cùng kéo co m ở dạng đi tỉ h ngươi mở đầu cành điểm t h ở phào đạo ta hô một trăm hai mươi ba các ngươi hô hq ân dương tiểu long cùng bách khoa đồng thời nhẹ gật đầu một trăm hai mươi ba hq một trăm hai mươi ba hq khoan hay nói hai câu khẩu hiệu một hô mặc kệ là tiết tấu vẫn là khí lực đều tốt hơn bên trên k h ô n g ít, lòng bàn chân cũng so trước đó ổn ba người cùng kéo co tranh tài ngươi tới ta đi năm kéo đ ả o mắt đã qua nửa giờ dây câu cũng bị thu hồi đến bảy tám phần còn có khoảng ba mươi mét trái lại mấy người đều là sắc mặt thường hồng mồ hôi đầm địa trên thân đều b ư ớ c hơi nóng dương tiểu long trên đầu vết máu đã đến cái cổ đem trước mặt cảnh điểm khẩu trang bên trên cọ đều là nhìn qua có loại người cùng dã thu cảm giác tràng diện không đành lòng nhìn thẳng thời gian lại qua m ư ờ i phút dây câu đã bị thu đến hai mươi mét đại ngư cũng nổi lên mặt nước lộ ra đầu to lớn cố lên áo lợi cho bách khoa hưng phấn gào k h é t trong miệng bọt máu chấm nhỏ văng khắp nơi dương tiểu long một mặt ghép bỏ hắt người kiểm chế một chút đừng ở đem ta vết thương làm nhiễm trùng nếu không phải sợ hắn phun cảnh điểm trên thân đã s ớ m đi cảnh điểm a không đúng rồi đây là cái gì cá chỉ thấy đại ngư đầu lâu đen nhánh còn mang theo vải hoa một dạng điểm lầm tấm cả thân thể chừng đến mấy mét cụ thể thấy không rõ lắm chương hai trăm mười bốn rồng đ ộ t chương hai trăm mười bốn rồng đ ộ t dương tiểu long cùng bách khoa cũng chú ý tới cẩn thận hướng mặt nước nhìn một chút không phải long ca ngươi đầu đừng cản trở ta nha bách khoa gấp mũi chân đệm đầu thân cùng cái hiệu cao c ổ như đ ầ u đen rauống sẽ không là rồng độn đi giống long ca ngươi bắt lấy điểm a bách h o a từ phía sau hắn ra một cái trượt băng thức tẩu vị nhảy lên đến phía trước nhất hận không thể nhảy đi xuống mới tốt lúc này tuyến lại bị bắt không ít hơn đến đại ngư đã phiêu tại thuyền bên cạnh hắn chỉ thấy đại ngư hình thể hiện dài hình bầu dục thân thể có chút d ẹ t giống bóng bầu dục miệng lớn cùng cái mặt to b ầ n như một chương một chương đem chung quanh nước biển khuấy động ra vòng xoáy nhỏ đại ngư đầu thể bên cạnh cùng các vây cá đồng đều giải lấy rất nhiều màu xanh đen đ i ể m lầm tấm có dày đặc sợ hai chứng tốt nhất đừng nhìn rồng độn thật là rồng độn ha ha ha ha bách h o a phát ra tiếng rít chói t a i âm thanh biểu lộ khoa trường cả người điên điên khùng khùng miệm dương tiểu long thấy đại ngư cũng kích động dị thường mặc kệ câu bao nhiêu lần bên trên cá nháy mắt luôn luôn kích động nhân tâm có loại mối tình đầu cảm giác chính yếu nhất lại có thể vì phòng úc của hắn góp một viên gạch cảnh đêm lúc này còn trốn ở dương tiểu long trong ngực con mắt rực rỡ hào quang khoe miệng hiện ra tiểu dung bất quá sau đó nói long ca cái này dòng đội nhưng là bảo vệ chủng loại chúng ta toi công bận rộn một trận cái gì không thể nào dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc sau đó nghĩ nghĩ nhìn qua con người cùng tự nhiên tựa như là có chuyện như vậy hóa ra làm nửa ngày cái này máu chảy vô ích bách h o a xác nhận cá t r ù n g loại sau vội vàng điều khiển cần cầu hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái này cái thân thể đây đà đại gia hỏa chụp ảnh trung có thể tại năm t r ư ớ c cùng dòng đ ộ n chụp ảnh trung quả thực so tìm bạn gái còn đẹp gặp hắn hưng phấn như vậy dương tiểu long cũng không tiện nói gì tuy nói là bảo hộ đ ộ n vật nhưng thật vất vả kéo lên hợp cái ảnh cũng không tính quá phận ba người hoa bốn mươi phút tả hữu mới đưa đầu này chừng hai trăm năm mươi ký cự hình dòng đội kéo lên khá lắm dài mấy mét nó nằm ngang trên b o n g thuyền không g i ậ n tự uy cực đại thân thể để người r n g rẻ bách khoa đem máy ảnh lấy ra đây là hắn sau khi về nước mới mua liền vì có thể cùng cá t r ụ c c h u n g lưu niệm bảo bối r ớ t hắn đem máy ảnh cẩn thận từng ly từng tí đưa cho dương tiểu long long ca ngươi đập thời điểm cẩn thận một chút ta thật vất vả mới cầu tỷ ta thỉnh cầu đến hơn một v ạ n đâu ngươi đập không đập dương tiểu long chịu đựng đau liếc mắt nhìn hắn vô vô đập bách khoa vội vàng c ư i theo hắn vừa đi một nửa nằm trên bom thuyền rồng đ ộ t nhiên một cái lý ngư đà đĩnh n h chừng cao nửa thức có thể rõ ràng cảm giác được bên chân chấn động bách khoa cũng dọa đến tránh ở một bên may mắn l ả n h trốn nhanh không phải bị nó phía sau lưng gai đâm một chút thật là cách sông còn hát hậu đình hoa dương tiểu long đem máy ảnh đ i ề u tốt t h u ố c d i ụ c nói bách khoa ngươi thất thần làm gì mau chóng tới à? r ộ n g Ca, nếu không ta nhìn vẫn là tôi đi nó giống như không quá phối hợp phúc t dương tiểu long bị nét mặt của hắn trọc cười rác vết thương không khỏi hít sâu một hơi ngươi không đập ta có thể đi a lại rông dài nào thiếu dưỡng đừng ta thử lại lần nữa bách h o a đem đầu tiện tay đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ lại đem áo khoác cho nắm thật chặt cẩn thận từng ly từng tí sờ lên dương tiểu long thừa cơ chụp mấy bước vừa đập xong rồng độn lại là một trận dày vò doa đến hắn t ắ t nha t ử liền chạy chạy quá gấp lại là dưới chân trượt đi rơi thất điên bát đảo cảnh điểm ngươi có muốn hay không cũng tới mấy chương dương tiểu long cầm máy ảnh hỏi không được đi nó quá hung lời tuy như thế nhưng ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra khát vọng thần sắc không có chuyện ta cùng ngươi cùng một chỗ dương tiểu long đem máy ảnh đưa cho vừa từ dưới đất bỏ dậy bách khoa đến rút một chút bách h o a xoa xoa trên tay nước dặn dò lòng ca ngươi cẩn thận một chút cái đồ chơi này hiện tại có thể là không rồng độn là loài lớn ư g tính hàng năm đều sẽ căn cứ nhu cầu tự hành chuyển đổi dương tiểu long cũng không dám k i n h thường một bước ba quay đầu chậm dai hương nó tới gần cảnh điểm thì theo thật sát sau lưng mặt mũi tràn đầy hồi hộp trong lòng mặc niệm đừng nhúc ních đừng nhúc ních tuyệt đối đừng động hai người hoa năm phút thời gian mới nhẹ chân nhẹ tay tới gần rồng độn chừng mắt cái t r ò n g mắt không biết suy nghĩ cái gì vậy mà động cũng không động trung thực rất cảnh điểm hiếu kỳ dùng tay sờ sờ nó rồng độn giống như còn rất hưởng thụ cơ cơ với cá bách h o a nhìn thân mắt tắc lưỡi thế đạo này ngay cả cá cũng nhìn nhan giá trị sao khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng dương tiểu long cũng muốn cùng được nhờ chuẩn bị sờ sờ tay mới dựng thẳng lên đến g i n g đội liền phát ra hồng hộ hồ câm thanh miệng há ra một trường doa đến hắn vội vàng nắm tay rụt về lại cảnh điềm thấy thế lạc lạc cười không ngừng đem hắn tay bắt lại thả tại bàn tay tâm sau đó nhẹ nhàng thuận lưng của nó tuột xuống long ca ngươi nhìn dạng này nó liền sẽ không động ở dương tiểu long m ò được là nơm nớp lo sợ ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm cái đuôi của nó bách khoa khí quay hằm đau một bên chụp ảnh một bẩm nhìn xem thật đàng hoàng không nghĩ tới thật làm cho hắn một câu thành sớm quả nhiên là đầu sắt n h ó cá ba người chụp trung lưu niệm sau, lại dùng cần rông đụn vào nước sau còn rất nhân tính hóa vây quanh thuyền chuyển hai vòng mới thả người nhảy lên v â y đuôi biến mất tại mặt biển bách khoa bị nó vung vẩy b ọ t nước tung tóe mặt mũi tràn đầy đều là vội vàng không kịp chuẩn bị uống một ngụm lại mặn lại tanh nước biển vội nôn hắn liên tục vội nôn cụ cụ a phi phúc ma đ à n đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi nếu không h ư h ư dương tiểu long cùng cảnh điểm nhìn nhau cười một tiếng sau đó liền về trong phòng điều khiển xử lý vết thương lấy giỏ chúc mà múc nước công giá t r n g k ô n g nói còn làm cho vết thương chậm c h ế t mùa đông bắt cá xác thực quá nguy hiểm trở lại phòng điều khiển hai người đem găng tay khẩu trang cái gì đều cảnh điểm đem trong ngăn tủ cấp cứu y dược dương sách ra lại dùng bồn rửa mặt ngược lại chút nước cấm đầu tới long ca ngươi ngồi đ ừ n g núp đ í c h ta giúp ngươi xử lý xuống vết thương ta tự mình tới là được chỉ là t r ả phá một chút r a mà thôi dương tiểu long thuận thế liền chuẩn bị cầm khăn mặt đ ư n g núp đ í c h c ả n h điểm mặt lạnh lấy quá lớn thần tình nghiêm túc không dung chất vấn cái này không phải chảy ra một chút ngươi nhìn lưu nhiều máu như vậy vạn nhất lây nhiễm nhiễm trùng làm sao nào có như vậy dễ hỏng lại nói cái này nhiệt độ cũng không có khả năng cái gì không có khả năng vạn nhất đâu đừng núp ních a cảnh điểm cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương n g h i ê nhiên mình cũng tụ、thương. nàng một bên dùng rượu sắt t r ù n g lau sạch lấy một bên dùng miệng nhẹ nhàng tuổi long ca có đau hay không không thương không dùng để ý như vậy cẩn thận như vậy sao được khẳng định đặc biệt đau ngươi lại g ạ ta chương hai trăm mười lăm phát hiện mở ám chương hai trăm mười lăm phát hiện mở ám bách khoa vừa vào cửa thấy hai người anh anh em em m i ế n miệng q u a y đầu sang một bên xem tướng cơ bên trong ảnh c h ụ p đi nhưng vừa mở ra vẫn là cái này thân ảnh của hai người khi nó đem máy ảnh đẩy qua một bên nói lầm bầm công việc này không cách nào làm mệt mỏi thì thôi cái này từng lớp từng lớp cầu lương ăn người mắt chợ trắng lúc này cảnh điểm cũng đem miệng vết thương của hắn xử lý tốt thuận tay liền g õ g õ đầu hắn ngươi ấp úng làm gì chứ r ă n g có sao không ta giúp ngươi nhìn xem a bách h o a ha to miệng cảnh điểm vội vàng bịt lại miệng mũi lui hai bước n h ư mày nói làm sao miệng đầy tỏi mùi vị ngươi buổi sáng soát không có đánh răng hắn mặt mo đỏ hửng không có ý tứ gãi gãi đầu hắc hắc buổi sáng sớm bận đ i b u quên được rồi được rồi ta cái này không có gì đáng ngại lôi thôi quỷ cảnh điểm l ư ờ n hắn một cái sau liền lại tiếp tục giúp dương tiểu long băng bó dương tiểu long rõ ràng là cái chán trả phá hiện tại đến tốt cả cái đầu bị cảnh điểm trói cùng cái bánh trưng như đầu đầy băng gạc bách khoa ở một bên cười đến đau bụng may mắn không có để cảnh điểm hỗ trợ xử lý không phải có thể đem miệng của hắn cho che lại cảnh điểm nhìn hắn bộ dáng này còn rất có cảm giác thành công nói l à như thế này ấm áp sự tình bận rộn xong đều một giờ chiều dương tiểu long nhìn nhìn lại đáy em nước tình huống trừ mấy đầu đi ngang qua tiểu ngư bên ngoài trước đó kim thương ngư sớm liền không biết tung tích đến đi ra ngoài bất lợi nửa ngày liền tổn thất gần tiểu ngũ trăm khối đau lòng hắn liên thanh thở dài đã không có cá cảnh điểm cùng bách khoa liền đi nấu cơm trời đất bao la ăn cơm lớn nhất ăn uống no đủ mới có thể có khí lực làm việc. không bao lâu ba món ăn một món canh liền làm tốt dương tiểu long thấy tốt như vậy đồ ăn chuẩn bị cả hai ngụm rượu gạo vừa định có động tác liền bị cảnh điểm phát hiện hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái long ca uống rượu đối vết thương khôi phục không tốt nhịn một chút đi vũ sữa ở dương tiểu long nhàn nhạt uống một ngụm lại dùng đầu lưỡi tại bên m ô i bên trên cuốn bên trên một vòng bách khoa phối hợp rót một chén vừa uống cái thứ nhất liền bị lạnh thẳng hắt đầu thiếu nửa khối răng cửa nói chuyện đều hở đừng nói uống rượu cơm nước xong xuôi dương tiểu long tiếp tục đem thuyền phát động hướng chung quanh hải vực lục x o á t cũng không biết là nhiệt độ vấn đề vẫn là tài nguyên thiếu ngừa ngay xuống thậm chí ngay cả một đầu đại ngư cũng không phát hiện ngay cả cái xa ngư đều không có chung quanh hải vực thuyền đánh cá ngược lại là có mấy đầu bất quá đều dừng ở cái tia không n ú c đ í c h bọn hắn đi dạo đồng thời trương đại bằng bên này cũng đang khẩn trương vội vàng vớt thuyền đắm địa điểm vị trí cũng chính là dương tiểu long h ô m qua tìm kia chiếc trải qua mấy giờ thay nhau làm việc các bộ môn hồi hộp phối hợp xuống thuyền đắm được thuận lợi cho vớt đi lên chính là thân tàu bên trên bị ốc biển hấp thụ có chút khoa vương thân báo mang cái nón bảo hộ gấp hồ hồ chạy tới đem bảng biểu đưa cho hắn không che giấu được nội tâm vui sướng đạo trương giám đốc chúng ta lần này hiệu suất tuyệt đối phá kỷ lục ân trương đại bằng cũng vui vẻ n h a o lại mắt trong lòng tự đ ủ cái này dương tiểu long là làm sao làm được quá bất khả tư nghị bọn hắn lần này thời gian chuẩn bị là một ngày một đêm tiến hành vớt không nghĩ tới lúc này mới dùng một phần ba thời gian mà lại mỗi cái vị trí đều không, có quá nhiều sai sót, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là phải là không thể tin được vương thân báo trương giám đốc ngươi nhìn thừa dịp đội cứu viện đều tại chúng ta muốn hay không trực tiếp xuất phát dương lão bản bên kia dạng này đã có thể tiết kiệm không nhỏ chi tiêu còn có thể tiết kiệm thời gian trương đại bằng nghĩ nghĩ đi cứ dựa theo ngươi nói ngươi cùng đội cứu viện chào hỏi chờ kết thúc liền đi qua chúng ta cũng học tập một chút người khác ưu tiên kinh nghiệm、Tốt. đợi vương thân báo sau khi đi trương đại bằng thừa dịp có tín hiệu cho công ty báo cáo một chút đảo mắt đã qua ba ngày dương tiểu long bọn hắn ý nguyên hồi hộp tìm kiếm lấy thuyền đ á m long ca nên uống thuốc cành điểm đầu chén t r à cho hắn ân tạ ơn hắn hút trượt hai ngụm nước n g a ra sau đầu nuốt một cái đem thuốc uống xong nhìn một chút treo trên tường lượt này lông à y vo thành một nắm cành điểm h ân đúng vậy cành đêm nhẹ gật đầu lại tiếp tục dệt lấy trong tay cọc lông bách khoa gặp hắn mặt buồn r ờ i rượi mở miệng nói long ca thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chúng ta những ngày này mặc dù không tìm được thuyền đ á m nhưng cá lấy được không phải còn có thể sao đủ tiền xăng hàn lanh đ ó n g thiên r a cũng không phải vì kiếm tiền xăng bọn hắn ba ngày này đều là ban ngày tìm thuyền đ á m ban đêm câu cá nhiệt độ nguyên nhân cũng câu không được bao dài thời gian đặc biệt là nửa đêm về sáng hàn phong thấu xương một chút tiểu ngư vừa đánh lên đến liền đông lạnh cùng cục sắt như trương ngư trải qua mấy ngày không biết ngày đêm du động cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi hôm nay lại là tốc độ cao nhất du lịch nửa ngày hơi có vẻ vẻ mệt mỏi dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào đỉnh lấy hai cái mắt gấu m ẹ o trên đầu còn c u ố n băng g ạ c những ngày này hắn cơ hồ không thế nào chắc mắt đáy nước tìm kiếm chỉ có thể dựa vào một mình hắn bách khoa cùng cảnh điểm chính là muốn giúp đỡ cũng giúp không được thuyền tiếp tục đi thuyền hắn đột nhiên nghe thấy một cỗ gây mũi mùi máu tươi nhịn không được nhịu nhữ mày bám vào đầu thuyền trương ngư cũng nhân t í n h hóa dùng xúc tu lắc lắc nước biển cũng biến thành có chút màu đỏ nhạt bách khoa tỷ long ca các ngươi có hay không nghe thấy một cỗ mùi máu tươi cảnh đêm nhẹ gật đầu â ta đang nghĩ nói sao sẽ không phải là phụ cận có nhóm lớn cá đánh nhau đi bách khoa đem kính viễn vọng cầm lên thử quan sát ký lấy dương tiểu long một mực vẫn nhìn đáy biển cũng không có chú ý mặt biển bên trên l o n g ca mau nhìn đó là cái gì dương tiểu long tiếp nhận kính viễn vọng t h u ậ n bách khoa ngón tay phương hướng nhìn sang tập trung lại tụ họp tiêu s a ngư cành niềm cũng cầm cái kính viễn vọng nhìn một chút l o n g ca không đối đầu này s a ngư tựa như là thụ thương vết máu chính là từ trên người nó xuất hiện ân dương tiểu long cũng trông thấy mặc dù chỉ có thể nhìn cái đại khái nhưng đầu này xa ngư giống như bất động mấy phút sau thuyền sắp tiếp cận xa ngư bách khoa đem quần áo nằm thật chặt từ trong phòng điều khiển ra chỉ thấy s a ngư bên cạnh nước biển đã bị nhuộm đỏ một mạng lớn mà chúng quanh chính tụ tập không ít kẻ săn mồi thoi tóp h s a ngư giống cây cây côn phiêu trên mặt biển d â y r ù a đám này xuất sinh bách khoa khí s i ế t chặt nằm đấm t r u n g điệp nện tại thuyền huyện bên trên dương tiểu long cùng cảnh điểm nghe thấy động tinh cũng đi ra chỉ thấy mang theo tinh ban s a ngư miệng há ra một trường mà nó vây cá thật là một cái cũng không có cảnh điểm thấy thế bối xỉ nhẹ cắn ngôi đầy mắt không t à n h lỏng đến cùng là ai vô xỉ như vậy ngay cả bảo hộ động vật cũng dám săn giết trước mắt đầu này dài bảy tám mét chính là cá hộ kinh Mà chương á ổ kính tính cách t hai trăm mười vì giành bạo lợi, bạo bắt sáu đáng i l săn ghét bọn lấy cá. săn chuồng người c h c ũ n g là hai trăm mười sáu đáng c ghét săn m chuồng người n n g h từ đầu này cá hổ kính vết máu đến xem nó vây cá hẳn là bị cắt xong không lâu không phải sẽ không đến bây giờ còn có rất nhiều máu dấu vết chảy ra cành đêm càng xem càng khó chịu nhìn nó vô vọng dáng vẻ hốc mắt đều đỏ s a ngư là sinh vật biển bên trong sinh mệnh lực nhất tương lạnh dạng này sống không bằng chết quá dày v ò nó thật thật đáng thương à. ân đừng để ta gặp phải đám này cháu trai không phải ta không phải chơi chết bọn hắn bách khoa nói rút vào dương tiểu long nghe hai chị em bọn hắn phẫn hận bất bình thở dài một cái sau thao túng lam vòng trương ngư tại thân thể của nó chỗ ngủ đông một chút lại lạc yên không một tiếng động trở lại trên thuyền xa ngư bởi vì không có phiêu nguyên nhân cũng dần dần chìm ở trên thềm l Tụ tập ụ t cá càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu đại gia hỏa chỉ là tuyết cá liền có hai đầu tốt như vậy tài nguyên lãng phí khá là đáng tiếc khởi công làm việc dương tiểu long hô một tiếng bách khoa ngây người một lúc vừa mới còn một bộ thủ đại khổ sâu bộ dáng đảo mắt lại biến thành vạn ác nhà từ bản n g ò a t ạ o vô tình nói tới nói lui nháo thì nháo số phận đã định nên làm việc còn phải làm việc trước tiên đem thuyền vây quanh phụ cận đi một vòng đem hồi lâu không dùng gai lưới cho vung xuống đi trên mặt biển k u ế c tán huyết thủy dẫn tới không ít cá đâu tiếp lấy ba người n g n dùng sức đem con mồi chặt đi chặt đi lần này lạ thường nhanh không có cảm giác gì liền kết thúc mà lại vết đao đặc biệt đều nhịp đều đem cá xem như săn cá mập người mỗi câu chặt tốt bách h o a cùng cảnh điểm hai người phụ trách vung mồi hắn thì đi sống khoang chứa cá tôm chọn mấy đầu sống ngồi tới dương tiểu long đem lưới câu cậu chắc dự đoán lấy không sai biệt lắm vị trí siêu siêu siêu ba tiếng tiếng sẽ gió lên ba đầu trung bình tân n g cá tại không trung run run hai lần nhanh chóng nhảy lên vào trong nước những n à y nghe mùi vị tới kẻ săn mồi đều là đói mắt bốc lục quang căn bản không quản nhiều như vậy thái đồ ăn liền ướt đại ngư ăn tiểu ngư tràn diện cực kỳ hỗn loạn trung bình tấn cá vừa bơi tới xa ngư thi thể trước mặt còn không có kịp phản ứng liền bị trong đó một đầu tuyết cá coi như món ăn trong mầm một thanh nuốt vào đồng thời mặt khác một cây c a n cũng tới hàng chủ tuyến bên trên linh đang vang lên không ngừng là đầu mười mấy cân long lợi ngư dương tiểu long cùng bách khoa các chấp nhất can cảnh điểm thì đem một căn khác trò thu đi lên ba người thay nhau ra trận hơn một giờ thời gian bong tàu bên trên liền trồng không ít cá lấy được đại đại tiểu tiểu đều có lớn nhất chính là cần c ầ u bên trên một đầu hai trăm cân tuyết cá bất quá bây giờ cũng không rảnh rỗi còn nó trước hết để cho nó tỉnh lại tỉnh lại lại nói đại ngư không có tiếp lấy bọn hắn lại đổi thành ngư nghiệp công tư dùng không lưới sức măng rô bách khoa bên cạnh sách can vừa đánh đường rẽ chúng ta thứ ba tranh tài à ai thua ai đêm nay nấu cơm thế nào ta đồng ý cảnh điềm cười hì hì nghĩ nhấp tay làm sao căn bản đằng không xuất thủ đến dương tiểu long cũng gật đầu nói đi bất quá thua nhưng không được bịt nợ a cắt cảnh điềm cùng bách khoa đồng thời lường hắn một cái dương tiểu long cười cười xấu hổ hô dự bị bắt đầu ba người không ai nhường ai chỉ thấy ba cây can từ trên xuống dưới người tới ta đi vô cùng náo nhiệt thuyền thêm mấy ngày một ngạn tựa như đều quét sạch xanh, xanh. hoan thanh tiếu ngự không chỉ ta lại đi tới một đầu ha ha ta khẳng định là thứ nhất ừ nằm mơ đâu đi ta liên tiếp hai điều trên đều không nói chuyện đâu a ha lại là một đầu a nửa giờ sau trên mặt biển dần dần t h ư a thớt ba người mệnh thẳng l ẽ l ư ỡ i diễn phần mình ngồi s ổ m ở trước mặt đếm lấy mình cá lấy được dương tiểu long trước hết nhất đếm xong nhấc tay đạo ta câu hai mươi sáu đầu bách h o a long ca ngươi không được ta câu ba mươi hai đầu vững vàng thứ nhất cành đệm phủi tay bên trên bại cá t i ế u doanh, doanh đạo không có ý tứ rồi ta câu bốn mươi ba đầu nữa cái gì không thể nào bách h o a có chút không tin ngôi sổn quá khứ lại số một lần thật đúng là phải là có nửa cái thiếu cái nôi dương tiểu long thấy thế chuẩn bị trượt hai người này thật đúng là một cái so một cái mánh long ca vừa quay đầu liền bị bách khoa tiến lên một bước ngăn lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn cảnh điểm cũng theo tới hai tay chồng tại ngực con mắt c o n thành hình t r ă n g lưới liềm hử hử long ca đây là làm gì đi a hắn hắn giọng g một cái nghiêm túc nói không làm cái gì nha tranh tài thắng thua không trọng yếu nặng tại tham dự không phải mà hữu nghị thứ nhất hữu nghị thứ nhất bách h o a cùng cảnh điểm hai tỷ lệ đồng thời nhìn xem hắn t r a n miệm một lời thua nhưng không được chơi sâu a dương tiểu long mặt mò đỏ ửng nghiêm âm thanh tàn khốc nói các ngươi nghĩ gì thế ta là cái loại người này sao ta đi xem một chút phòng bếp có món gì tránh ra hai tỷ đệ bị hắn hủ s ư ớ n g sốt một chút không tự giác đem đường tránh ra hắn đi qua sau mới thầm than một tiếng kém chút liền để lộ bách khoa nhìn xem bóng lưng của hắn đạo tỷ ngươi có phát hiện hay không lòng ca không thích hợp nào chỉ là không thích hợp quá không đúng theo thời gian trôi qua bong tàu bên trên một đống cá đã bị xử lý sạch sẽ cần cầu bên trên tuyết cá cũng bị sông rửa sạch sẽ vận tiến lớp lạnh đất làm xong những n à y tiếp tục tìm kiếm lấy thuyền đám hôm nay là thật có chút sóng biết chính là đến tìm thuyền không biết còn tưởng rằng đến làm câu cá tranh tài chơi cái này nếu như bị trương đại bằng trông thấy không biết sẽ là dạng gì biểu lộ nói đến trương đại bằng bọn hắn lúc này đã chạy tới đây lúc đầu nói hai ngày trước liền đến vừa vặn đi ngang qua mặt khác một chỗ cứu viện điểm cái này không lại chỉ hoan vài ngày tìm mấy giờ không có kết quả sau sắc trời cũng mờ đi r ứ t khoát không tìm rục tốc bất đặt bữa tối dương tiểu long đến cùng vẫn là không có tránh thoát bị hai tỷ lệ người một người một bên nhìn xem làm long ca trong nồi rót dầu a đều nung đỏ long ca không đối sao có thể p h ó n g sinh gừng đâu ngươi quên ta không ăn gừng sao ai nha không được ngươi đến dạng này dương tiểu long đầu kéo căng lấy băng đạn cứ như vậy vô tình bị hai tỷ đệ người điều giáo một giờ trù nghệ chỉ có thể nói đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân bảy tám đạo đồ ăn bảy đầy toàn bộ cái bản liền cái này còn có t r ư n g thả không phải căn bản không bỏ xuống được đương nhiên đừng nhìn dạng số nhiều nhưng mỗi bản chỉ có rất ít lượng bách khoa nhìn xem ngũ hoa tám môn đồ ăn một tay nâng cầm lên lất đầu bất đắc di nói long ca ngươi cái này trù nghệ vẫn là đến luyện a dạng này là không được tỷ như p h a ba a tỷ Ta. Cảnh đ i ể một nhìn người náo hai xem làm m đoạn, thì ý cười đầy mặt dùng đúa đầu. dùng ăn ăn, còn không ngừng nhẹ thì mặt thức gật ý cười Một gấp bữa cơm kết thúc tiếp tục đem thuyền cho khởi động dương tiểu long nhìn xem đồng hồ đo trên dưới đi một phần ba dầu nhịn không được một trận thì đau cái đồ chơi này nhẹ nhõm là dễ dàng một chút nhưng cái này lượng dầu tiêu hao thật sự là không thương nổi buổi chiều ánh mắt không tốt chỉ có thể xuyên thấu qua đèn pha chiếu sáng cho nên thuyền nhanh cũng không thể quá nhanh ban đêm là luân chuyển cương vị chế hắn cùng cảnh đ i ể m phụ trách nửa trước đoạn mà bách h o a phụ trách nửa đoạn sau Bọn hắn thuyền phút, vừa đi chương ỉ thấy i đèn n lên, gây hai trăm mười bảy lấy lui làm tiến chương hai trăm mười bảy lấy lui làm tiến ân dương tiểu long nhẹ gật đầu sau đó đem thuyền nhanh cho hạ thao túng lam vòng trương ngư hướng chung quanh tìm kiếm cùng lúc đó một cái khác chiếc thuyền đánh cá bên trên mấy cái đen nhánh đại hán thuần một sắc màu đen áo giả kịt ngay tại cầm cưa điện chi chi chi làm việc bong tàu bên trên huyết đục văng tung t ó é một cái vóc người chắc nịch nam nhân từ trong phòng điều khiển chạy ra lão bản hai trong biển bên ngoài phát hiện không rõ thuyền đánh cá ấu vàng dưới ánh đèn chỉ thấy yếu ớt ánh lửa lóe lên lóe lên sau đó x ư ơ n g mù lượn lờ lên cao khụ khụ ho khan chính là một nữ nhân âm thanh thanh âm có chút lanh lảnh nam nhân gặp nàng không nói lời nào lần nữa tất cung tất kính đạo lão bản chúng ta muốn hay không trực tiếp đem bọn hắn sôi đổi chậm rãi nữ nhân từ trên ghê đứng người lên sắc mặt khó coi nói sai cậu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. gặp chuyện đừng h o à n g hốt thế nhưng là sai cầu con muốn nói tiếp cái gì bị nữ nhân cho ngăn lại sau đó chỉ nghe thấy một trận c ọ c c ọ c c ọ c dày cao gót p ấ m thanh hướng phòng điều khiển đi đến lúc này lam vòng trương ngư cũng tìm tòi đến thuyền đánh cá phụ cận chỉ nghe thấy từng đợt a n h minh trói thai khí giới âm thanh còn có t r u n g quanh trải rộng đông lưới nhiều lần kém chút bị treo lại dương tiểu long không dám k i n h thưởng điều khiển trương ngư cẩn thận từng ly từng tí hướng nó tới gần càng đi về phía trước càng kinh ngạc cũng không biết chiếc này thuyền đánh cá bên trên đều là những người nào con cá này mồi vung hủ chất người cơ hồ bao trùm chung quanh hai trăm mét mật độ để người lũ chờ trương ngư tới gần t h ờ i lúc đâm trên mạng trừ các loại cá lấy được bên ngoài chỉ là xa ngư liền có mấy đầu xuyên thấu qua ánh đèn có thể thấy được thuyền bốn phía nước biển đều biến thành tinh hồng sắc có chút khíp i người nhìn không được lòng hiếu kỳ trương ngư thuận thân tàu bỏ lên vừa tới một nửa liền gặp một khối bất minh vật thể hướng nó đập tới doa đến nó vội vàng đem đầu co lại siêu một tiếng bất minh vật thể rơi vào trong nước tập trung nhìn vào nguyên lai là một khối thịt nát trộm đạo leo đến bong tàu bên trên chỉ thấy đầy bong tàu bên trên đều là huyết thủy mấy người đại hán ngay tại đâu vào đấy công việc lấy trong tay cơ điện chính đối một đầu xa ngư vây kém chút không có phun ra đám này cháu trai nguyên lai trốn ở chỗ này cảnh điềm nghe hắn lẩm bẩm quay đầu nói long ca ngươi là phát hiện cái gì sao ân phía trước t u y ể n đánh cá tại săn g i ế t sang ngư cái gì bọn hắn cảnh điềm khí run dậy mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng long ca chúng ta báo cảnh đi không được hiện ở đây khoảng cách vùng biển quốc tế quá gần chờ bọn hắn đến lúc những n à y đã sớm chạy mất t a m mà lại khoảng cách gần như thế bọn hắn khẳng định đã phát hiện chúng ta vậy làm sao bây giờ cảnh điềm có chút gấp rút nghe cùng phim cảnh sát bắt cướp như rất đáng sợ chúng ta rời đi trước dương tiểu long suy nghĩ một chút nói hiện tại sao vậy cái kia chút s a ngư n g mệnh trọng yếu dương tiểu long nói xong liền thay đổi đầu thuyền chậm rãi rời đi không dám đem thuyền nhanh rộng quá nhanh sợ làm cho bọn hắn cảnh giác cảnh điềm cũng không có đang nói cái gì những người này đã dám công nhiên săn giết bảo hộ động vật khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện dương tiểu long mặc dù ra vẻ rời đi nhưng lam vòng trương ngư lại không nhàn rỗi chính dưới đ ấ y nước ra sức gặm cắn đâm lưới chủ t u ế n đâm lưới một bên khác còn có tận mấy cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây câu xem chừng cũng là dùng để câu lớn hàng những người này thật đúng là kẻ tại cao gan cũng lớn cũng không sợ kiếm hàng có tuyến l i ê n tại bọn hắn lúc rời đi thuyền đánh cá bên trên nữ nhân khỏe miệng có chút d ư n g lên sau đó lại từ một cái tinh xảo trong hộp rút ra cây m ả n h khói điêu tại môi đỏ ở giữa lão bản không tốt cấm chạy s a i cầu vô cùng lo lắng chạy vào đem trong tay dạ đả máy chuyển cảm đưa tới cái gì lần này nữ nhân không có trước đó bình tĩnh s ắ c mặt biến đổi tiếp nhận máy chuyển cảm xem xét ba cái to bằng móng tay điểm đỏ điểm chính đang nhanh chóng du động chuyện gì xảy ra đem ô ba lạp cho ta kêu đến lão bản ta tà tại một cái gầy yếu trung niên nhân đi đến trên mặt thình lình có một đạo có thể thấy rõ ràng xẻo ấn xuyên qua nửa bên mặt lão nô chuyện gì xảy ra ngươi không phải luôn luôn không thất thủ sao nô ba lạp nhìn xem máy truyền cảm mày nhữ lại thành chữ xuyên lão bản người phía d ư ớ i đã nhìn qua là chủ tuyến đoạn mất chủ tuyến chúng ta đều là một lần tính làm sao có thể lão bản ngươi nhìn nô ba lạp đem trong tay tuyến đưa tới ngươi nhìn cái này vết c ắ t không quá trình tề giống như là loại nào đó đông tây cắn nữ nhân tiếp nhận thường bằng sợi đông nhìn một chút lông mày cao lại có khả năng hay không là người vì nàng nhớ tới vừa rồi có cái thuyền đánh cáo n ô ba lạp suy nghĩ một chút nói không có khả năng chúng ta m á y c h u y ể n cảm chưa từng xuất hiện dị thường mà lại chung quanh lưới đánh cá dày đặc đừng nói là người liền xem như con rồi cũng không bay vào được thật chỉ là ngoài ý muốn nữ nhân không cam tâm mà hỏi ân bọn hắn chính cho chuyện đột nhiên bên ngoài một trận rối loạn nữ nhân vội vàng d ấ m lên giày cao góp đi ra ngoài chuyện gì xảy ra lão bản nổ tuyến một cái máu me đầy mặt người chạy tới đạo lăn nữ nhân không kiên nhận đem trong tay đầu mẫu thuốc lá d ấ m tại dưới chân bb sai cậu lão bản chúng ta cơm còn chạy vậy n à y mai đơn đặt hàng xéo đi một đám rất rời nữ nhân khí ngực chập trùng không chừng ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa cũng chính là dương tiểu long bọn hắn vừa rồi dạo qua địa phương sai cầu bị c ỡ mắng sau run dày xoay người rời đi nữ nhân này hắn cũng không dám gây trở về nữ nhân gọi hắn lại l ó o bản có dặn dò gì bên này kết thúc sau cho ta đuổi theo vừa rồi kia chiếc thuyền đánh cá luôn cảm thấy không đúng chỗ nào Tốt. Ứng tiếng Tiểu toàn Trương tới, trong thời Sai sau liền quay an Lam liền người rời đi. Lúc này dương tiểu long đã an toàn rời đi, cầu Lúc cũng chăm chú chạy ứng này Dương Long Vòng Ngư g đã mà cảnh đêm gặp bọn họ không có cùng lên đến âm thầm nhẹ nhàng thở ra long ca chúng ta hiện tại muốn hay không báo cảnh quên đi thôi hiện tại báo cảnh cũng bắt không được bọn hắn quay đầu lại chọc tới phiên phước ân được thôi dương tiểu long gặp nàng có chút giàu dĩ không vui biết chắc còn đang lo lắng đám kia s a ngư n g nhưng hắn cuối cùng cũng không có đem s a ngư n g được cứu tin tức nói cho nàng miễn cho lo lắng nhìn đồng hồ nhanh lang thần đem bách khoa cho kêu lên nửa đêm về sáng không dùng tìm kiếm thuyền đám chủ yếu là hắn có chút không chịu đựng nổi đạo mắt đã qua hai giờ dương tiểu long chính đang say ngủ lúc bị bách h o a cho hô lên long ca có biến dương tiểu long luốt luốt nhập nhèm con mắt mơ mơ màng màng đạo chuyện gì bách khoa sợ đem s ắ t vách cảnh đ i ể m đánh thức cố ý hạ giọng nói có thuyền hướng chúng ta tới gần hơn nửa đêm cảm giác không nỡ thuyền dương tiểu long trong lòng hơi hồi hộp một chút tỉnh c ả n g ủ vội vàng mặc quần áo tử tế từ trên giường bỏ lên hắn cùng bách khoa đi tới phòng điều khiển a a n g ắ p một cái sau cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chương hai trăm mười tám hữu kinh vô hiểm chương hai trăm mười tám hữu kinh vô hiểm bách khoa ở một bên thấp giọng nói long ca thuyền này trọng tại so với chúng ta phần lớn ta nhìn tình hình này chính là hướng chúng ta đến chúng ta giống như cũng không biết bọn hắn đi ân trước nhìn kỹ h ă n g nói dương tiểu long không có đem chuyện lúc trước nói cho hắn vừa rồi cùng cảnh điểm tới gần bọn hắn lúc bách h o a đang ngủ bất quá làm phá hư sự t ì n h cũng chỉ có hắn một người biết cũng không lo lắng sẽ nói lỡ miệng đối diện thuyền đánh cá đảo mắt liền đi thuyền đến cách bọn họ hai trong biển vị trí thuyền nhanh cũng dần dần chậm lại cái này khiến dương tiểu long nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương cũng chính là suy đoán mà thôi xem chừng là tới dò xét ý khoảng cách một trong biển đối diện thuyền cũng ngừng lại sai cầu đối một bên nữ nhân nói lão bản làm sao bây giờ ngươi hỏi hỏi bọn hắn là nơi nào là công ty vẫn là tư nhân nhớ kỹ ngữ khí hiền lành một điểm sai cầu nhẹ gật đầu đem một bên vô tuyến điện mở ra h á n giọng một cái nói đối diện bằng hữu xin hỏi các ngươi từ đầu tới đây nhìn xem lạ mặt mà dương tiểu long nghe tiếng hô của bọn hắn đem vô tuyến điện mạch đưa cho bách khoa ra vẻ buông lòng nói bách khoa ngươi bình thường không thật thích nói chuyện phim sao ngươi đến đi bách khoa đem vô tuyến điện tiếp tới câu có câu không cùng bọn hắn dắt m ư i mấy phút sau đối diện thuyền đánh cá bên trên nữ nhân lông mày dần dần dán ra, ra ngân lai、like、là mấy cái mao đầu tiểu tử xem ra thật là gần nhất á Thần kinh xài cầu, chúng ta rút. bách t khoa khó hiểu nói đi ngủ dương tiểu long vung câu nói tiếp theo liền quay người hướng phòng nghỉ đi bách khoa lưu tại nguyên châu ngẩn ra một chút nói lẩm bẩm làm cái gì thần kinh hề hề sau khi trở lại phòng dương tiểu long âm thầm nhẹ nhàng thở ra hôm nay thật đang đánh bóng sát biên sau khi trở về phải đem việc này cùng hại cảnh báo cáo hắn vừa rồi đã đem thuyền hào ghi xuống sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai vừa mở mắt liền truyền đến tin tức tốt chưng ngư tự hành kiếm ăn lúc vì tránh né kẻ săn mồi vậy mà ngoại ý muốn phát hiện thuyền đ á m dương tiểu long vui mừng quá đỗi một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường đứng lên cảnh đêm vừa vặn lúc này đẩy cửa t h u đến gặp hắn mặc một thân rún g i áo ngủ đứng ở trên giường nghi ngờ nói long ca ngươi làm cái gì vậy đâu thuyền tim tới c ả n h đêm kinh ngạc nói ân ngươi lợi ta một chút ta mặc quần áo tử tế dương tiểu long thuần thục đem áo khoác cho mặc lên đi làm việc dạy c ả n h đêm l ư ờ m hắn một cái xuyên dép lê có thể làm việc à. a gác dương tiểu long quay đầu đem dậy cho thay xong vội vội vàng vàng đi ra ngoài dựa mặt xong sau hắn đem thuyền cho đi thuyền đến thuyền đắm một trong biển vị trí nhìn xem dài hai mươi mét thuyền đắm không khỏi cảm k h á i nói ngươi thật đúng là để ta dễ tìm à. mấy chục mét thuyền gần nhìn tương đối lớn nhưng rơi vào biển rộng mênh n ô n g bên trong không khắc hòn đá nhỏ bằng không thì cũng sẽ không động một tí chính là hết mấy vạn tiền thù lao tìm tới chỉ là bước đầu tiên. vương thân báo hô hai lần không được bọn hắn bên kia khả năng không có mở ra đ ê u gọi không thông chờ một chút đi để đội cứu viện nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời dương tiểu long cùng cảnh điểm đang bận bị vẽ bản đồ lần này thân tàu tương đối lớn mà lại thủy vực bao quát hoàn cảnh chung quanh đều tương đối phức tạp xem chừng ít nhất cũng phải hai ngày thời gian mới có thể hoàn thành buổi sáng qua nửa ngày hai người mới đem thân tàu đại khái hình dáng cho cấu tạo ra long ca ngươi nhìn nơi này đúng hay không ân đầu thuyền vị trí có chút lệch đông nam cứ như vậy ít nhất kém hơn một mét không được ờ vậy ta lại đổi bách khoa nhìn cái này tô tô vẽ vẽ cũng không giúp được một tay dứt khoát cầm hai chi cần câu đi câu cá đi ngày thứ hai trải qua hai người một ngày một đêm liên tục phân chiến một phần thuyền đ á m thi cứu đồ hoàn mỹ hiện ra trọn vẹn mười mấy t r ă n giấy g nhìn nhìn lại trên mặt đất tản mát dày một tầng dày sửa chữa không dưới hơn một trăm lần dương tiểu long xoay xoay lưng hô cuối cùng l à kết thúc cảnh đêm cũng luốt u ố t g h ẩm sưng thủ đoạn thở ra một hơi đúng vậy à những ngày này nơm nớp lo sợ hù chết ta bách khoa cầm lấy v ấ y bản đồ sách nhìn một chút mặc dù cụ thể nhìn không h i ể u nhiều nhưng đại khái vẫn là biết cái này liền cùng tảng bảo đồ như hắn buông xuống đạo tỷ long ca ngươi nói chúng ta có như thế đ ề u k i tốt làm gì không tự mình đi tầm bảo cái này trong b i ể n rộng khẳng định có không ít tốt đông tây cành đêm i lườm hắn một cái ngươi có phải hay không l ố c ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đâu thuyền này cho chúng ta đại khái tọa độ đều tìm lâu như vậy chớ nói chi là những cái kia giả dối không có thật dương tiểu long cười mà không nói trong lòng tự nhủ coi như tìm tới cũng không thể bạn a ngu ngơ kéo xa vẽ bản đồ sách hoàn thành sau bọn hắn đem vô tuyến điện mở ra kêu gọi trương đại bằng trương đại bằng bọn họ chạy tới hai ngày liên hệ với cũng chính là hôm qua nếu không phải bách khoa nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm người tâm sự liền cái này còn không biết đâu đem đồ sách giao cho bọn hắn đội cứu viện lại bắt đầu bận rộn. cỡ lớn khi giới âm thanh làm cho não nhân đau chuyện bên này kết thúc dương tiểu long bọn hắn cũng chuẩn bị hồi cảng tính toán ra đã sáu ngày mang nước ngọt đều dùng không sai bề lắm đồ ăn ngược lại là còn có không ít thế nhưng không được việc bách khoa vừa nghe nói muốn hồi cảng còn có chút không cam tâm long ca nếu không chúng ta lại liều một phát dù sao nước còn đủ một ngày ta lớn không được không rửa m ặ t không đánh răng cái này lại có thể tiết kiệm không ít cảnh điệm cầm lên lỗ thai hắn ngươi liền làm đi vẫn chết tính Thì, ngươi không phải hai ngày nữa trở về trong túi không có tiền trông thấy trước kia nữ đồng học lưng không kiên cường n g ư ơ i tâm nhãn còn thật nhiều n g ư ơ i muốn bao nhiêu kiên cường nói nói nha cảnh đêm đuổi theo hàn đánh nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đại bộ d á n g long ca ngươi nhanh cho ta phân xử thử ta cái này nói cũng phải lời nói thật đá ta để ngươi lời nói thật đứng lại cho ta dương tiểu long nhìn xem hai người ngươi truy ta đổi cười ra tiếng bất quá bách khoa nói đến quả thật có chút đạo lý lại nghỉ ngơi một ngày khẳng định không có khả năng nửa đường ngược lại là có thể lưu ý thêm lưu ý nói không chừng liền có thể đến cái năm mới gói quá lớn chương hai trăm mười chín t u lưới t r ư ơ n g hai trăm mười chín tung lưới chim nước hào một lần nữa khởi động đem đường b i ể n tọa độ cho thiết l ậ p tốt bách khoa cùng một bộ bị hủy khuất cô vợ nhỏ như trông mong ngồi tại dương tiểu long bên cạnh che lấy có chút phiếm hồng vành thái đạo long ca chúng ta thật muốn trở về à? ngang không phải đâu không phải vậy ta đây đ ô n g nhiên đánh không phải khổ sở u ồ n p h í s a o ta đều cùng người nói xong trở về mời nàng ăn cơm liền đợi đến tiền này cứu cấp đâu dương tiểu long hầu nghi nhìn xem hắn nam nữ bách khoa dùng nhìn người ngoài hành tinh mắt chỉ nhìn hắn long ca người cái này cái gì trí thông minh nam còn dùng sớm hẹn trước sau đám t i ê u cầu t ử tránh cũng không kịp được thôi chờ một lúc nhìn xem có thể hay không gặp giữ v ơ n g tinh thần t i ý nhất định phải long ca ngươi đi nghỉ ngơi ta đến bách khoa hưng thú bừng bừng cầm lái tiếp nhận đi hai tay cùng một chỗ bản trên mặt còn mang theo một bộ y y cười dương tiểu long liếc mắt nhìn liền ngồi ở một bên dạng này cũng không cần phân tâm an tâm tìm cá cành đêm i từ p h ò n g bếp ra đầu một mâm đựng trái cây tới long ca ăn trái cây ân tạ ơn thì ta cũng phải ăn bách khoa trông mà thèm đạo phong bếp có mình đi đầu lười chết、Cắt. dương tiểu long tập trung tinh thần thao túng lam vòng trương tại đáy biển nhìn t r u n g quanh cảnh điểm t h ì dùng cái thẻ thỉnh thoảng cho hắn ăn cùng một chỗ ân cái này dưa hạ mì không sai rất ngọt c ả n h đêm i mặt mũi tràn đầy tự hào ngẩng đầu lên ngọt đi đây chính là ta độc nhất vô nhị bị phương đến lại nếm thử cái này chuối tiêu dương tiểu long phối hợp há muộn nàng đem một nửa chuối tiêu nhét vào trong miệng hắn ân đây là cái gì chủng loại cùng ta bình thường ăn ngon giống không giống lắm chuối tiêu cửa vào vừa ngọt vừa chua mặc dù ngắn chút không sai biệt lắm cũng liền một ngón tay dài ngắn nhưng lại đặc biệt thô cành đêm nhẫn mại tính tình đạo đây là hoàng đệ tiêu lại gọi gạo c â tiêu vừa vặ dương tiểu long vừa nói vừa ném một khối tiến miệng bên trong trong lòng tự nhủ chính là danh tự này có chút tên không hợp kỳ thật hoàng đến ế u là biết có thể hay không tập thể từ dưới đáy leo ra kháng nghị thuyền đi thuyền hơn một giờ bách khoa từ bắt đầu hào hứng dâng trào dần dần có chút hệ h ả i suy sụp cái này trông mong nhìn hơn một giờ chối u tiêu đều ăn mười mấy cây chỉ xem long ca cùng cảnh tỷ hai người tại kia cười cười nói nói hắn nghiêm trọng hoài nghi nó chuyên nghiệp tính không tốt bách khoa không lưng hai tay ôm bụng long ca ngươi tới giúp ta mở mấy phút ta đau bụng ân dương tiểu long lên tiếng ngồi nửa ngày cái mông đều có chút cứng nhắc hơn một giờ xuống、tới. tiểu ngư ngược lại là có cái mười đầu tám đầu nhưng đại ngư lại không phát hiện hoặc là chính là không đủ bắt giữ tuyến nhỏ kim thương ngư mùa đông không ít cá toàn bộ đều hồi du tài nguyên tương đối cũng phải thiếu không ít t r ừ n g nửa cách giờ bách khoa mặt t ủ mày trao từ bên ngoài tiền đến chỉ thấy sắc mặt hắn vàng như nến còn có chút tái nhuận cành đêm thấy thế quan tâm nói hiên hiên ngươi cái này là thế nào bách khoa tìm cái ghế ngồi xuống thở ra một hơi đạo tỉ ngươi xác định cái này chối tiêu không độc dược lưu lại sao nhưng kéo c h ế c ta cành đêm cười l ư ờ n hắn một cái tóc mắng ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy để ngươi nhớ lâu bách khoa còn muốn nói điều gì tiếp lấy liền nghe ù ngục ù ngục tiếng văng lên doa đến hắn vội vàng đứng người lên ra bên ngoài chạy còn không ngừng gầm rú đạo không được không được dương tiểu long cũng không nhịn được lắc đầu ra hỏa này trên thuyền thật đúng là đến có thể để cho bầu không khí sinh động không ít đi thuyền đến giữa trưa cảnh điểm đi làm cơm mà hắn cũng tại cách đó không xa phát hiện một đám cá s ạ o hiện tại mùa này chính là nó nhất đục cảm màu mỡ thời điểm đến đều đến không chiêu hô một chút có chút không thể nào nói nổi bách khoa gặp hắn có hành động vội vàng tinh thần phân chấn đi theo long ca có phải là có phát hiện gì ân chuẩn bị đi lấy đâm có nét được rồi chờ hắn đem đâm lưới lấy tới sau dương tiểu long cùng hai người bọn họ đem lý hảo gai lưới cho vung xuống đi tiếp lấy để làm vòng trương ngư quay trúng quanh bảy cá hướng đâm trong lưới đuổi lòng ca hiên hiên r ử a tay ăn cơm cành đêm tại phòng bếp hô một tiếng ả i đến dương tiểu long lên tiếng sau tiếp tục nhìn chằm chằm lòng ca đi nha cái này dù sao còn phải chờ trước nửa giờ bách khoa thúc giục nói ân ngươi trước đi vậy ngươi nhanh lên không phải đồ ăn lạnh cơm trưa vẫn tương đối có nghi thức cảm giác hai đạo đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái đồ ăn thường ngày phối hợp một bát nóng hôi hổi tôm c h ợ canh tại cái này lạnh bút trên biển quả thực chính là ho bách khoa nhìn xem đầy bản thức ăn t h ơ m p h ứ c trông mà thèm không thôi cành đêm đầu một bát rau xanh đậu hũ canh ở trước mặt hắn uống nhanh đi ngươi dạ dày không tốt c h ớ ăn quá dầu mỡ thì không được bách khoa bệnh trạng thức nũng nịu một chút tác dụng không có cuối cùng c h ỉ có thể thành thành thật thật uống làm canh nhìn nhìn lại d ư ơ n g tiểu long ăn miệng đầy là dầu khi hắn đem đầu đường đi qua ta không nhìn ta không nhìn một bữa cơm kết thúc nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm chứ như tại dưới nước bận bịu tám con chân không chạm đất một cái đối phó một đám cái này liền cùng chăn dê không sai bị lắm chỉ bất q u á nó、no、tương đối thô lỗ trước cạn trong chốc lắc nhìn không có có hiệu quả. trực tiếp chọn mấy đầu đau đầu một kích mất mạng một đám cá s ạ o bị đuổi chạy trốn từ phía trừ mấy đầu chết bên ngoài một đầu không dư thừa toàn bộ bị đuổi đến đâm trên mạng dương tiểu long phát hiện trương ngư có lúc nó có được bản thân ý thức đặc biệt là tại một chút tình huống khẩn cấp nguy hiểm lúc còn có gặp phải bảo bối cùng bẫy cá lúc nó có thể tự hành có hành vi ý thức cá nhiều lắm trên mặt nước b ọ t biển phù đều bị mang bốn phía phiêu đãng bách khoa thấy thế đạo long ca ngươi nhìn động tính này có thể kéo đi ân được rồi ngươi nhìn t a hã từ một bên cơ lấy mũi con thép hướng ngoài cửa đi cảnh điểm cũng võ trang đầy đủ đi theo ra ngoài bách khoa phụ trách đi mở xe thời xe thời tay cầm đều bị bao bên trên thật dày một tầm băng cảnh điệm đem b ọ t biển phù cầu cho vớt lên đến treo ở xe thời bên trên rầm rầm nhà phi nàng bị xe thời dẫn tới nước biển tung tóe một thân vội vàng tránh ở một bên phù cầu vừa kéo lên đến một đầu nặng ba bốn cân cá s ạ o không ngừng n u ố t cái đôi u phát ra lốp b ố t tiếng vang tiếp lấy đa bảo ngư đen i ê u còn có không ít bàn tay kích cỡ tương đương sò biển nhìn người hoa mắt nhà vậy mà là hoa hồng tiền tài cá thật sinh đẹp a cảnh điệm một bên dải cá một bên mừng rỡ hô hảo ân con cá này không sai chính là cái đầu có chút ít không phải có thể b á n cái hơn hai trăm khối tiền đâu dương tiểu long đem thùng nhựa nữ qua đem cởi xuống cá cho ném vào trong thùng một hồi bỏ vào sống khoang chứa cá tôm nửa ngày thời gian xuống tới trước mặt bọn hắn gai l ư ấ i trồng cùng tiểu s ơ n như còn có không ít cá bị ép ở bên trong cá lấy được là rất khả quan chính là giải cá khá là phiền thoái có không ít cá vừa kéo lên liền đã chết còn có không đợi cởi xuống liền đông lạnh đ í n h vào đâm trên mạng hiện tại không có công phu đi quản cá chết trước tiên đem sống cá cho cởi xuống bỏ vào sống khoang chứa cá tôm nuôi các ngươi nhìn bách h o a cầm lấy một đầu biển cá xạo chỉ thấy mắt còn tại động nhưng cái đôi bao quát nửa thân thể đều cứng nhắc. dương tiểu long thời tiết quá lạnh thêm chút sức nhi chương hai trăm hai mươi phát hiện cá h ấ bảy chương hai trăm hai mươi phát hiện cá h ấ bảy ba người hoa gần hai giờ mới đem bốn đầu đâm trên mạng cá cho cởi xuống trong đó một đầu đâm trên mạng sò biển úp biển quá nhiều đem lưới đều dính tất cả đều là đậu nhìn xem b o n g tàu bên trên một đống đông lạnh cứng rán cá dương tiểu long lại là một trận thịt đau nhiệt độ quá thấp dẫn đến cá chết một phần ba không phải còn có thể nhiều bán không ít tiền bách h o a cầm đem s á t v n tới long ca những n à y cá chết xử lý như thế nào đem một vải cành ó có thể bán đem thả tiến thất, thứ một thể lạnh phẩm chờ một lúc nhìn xem có thể hay không bán đem xem ướp lúc l m c o mồi dùng, t ậ t vất vả kéo đêm ở một bên chỉnh lý lưới đánh cá cái đồ chơi này hạ thời điểm thoải mái bên trên cá thời điểm cũng đã nghiền chính là cuối cùng quá phiên p h ứ c trọng yếu nhất chính là còn không thể s ấ t ruột càng nhanh càng loạn dương tiểu long cùng với nàng cùng một chỗ vừa mới ra một thân mồ hôi đột nhiên dừng lại còn thật lạnh từng đợt gió thổi hắn run dậy cành đêm chính lôi kéo đột nhiên bị trước mắt đen xì đông tây giật mình vội vàng nắm tay lòng nhà còn có một con thanh cô đâu dương tiểu long tại bên kia nghe vậy chạy tới xem xét thật đúng là phải là chỉ một cân tả hữu lớn thanh cua k h i ê n hai cái đại nào g một đ ộ ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút tư thế h ử cái này chết yên nhiên giải ca cũng không kiểm tra một chút cành điềm cao mày mười p h ầ n bất đắc dĩ hắn thuận tay từ bên cạnh cắt một đoạn dây thừng không có cách nào gia hỏa này có thể so sánh t ô n hùm hung mánh h i ề u đều là thuộc về phần tử hiệu chiến vạn nhất bị kẹp một chút cũng không phải mười ngày nửa tháng c ó thể tốt cành điềm cầm qua thường bằng s ợ i đông long ca vẫn là ta tới đi mùa đông tay không linh hoạt đừng có lại bị kẹp đến ân vậy ta tới giút ngươi dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đem nó cho cởi xuống c u ố n cùng cái bánh trưng như còn không thành thật chờ bọn hắn đem lưới đánh cá lý hào sau đã là sau một tiếng khẩu trang đều bị hô hấp nhiệt khí ư ớt nhẹp thấy lưới đánh cá chỉnh lý tốt sau dương tiểu long vội vàng đập mạnh lên chân chết c ó n ta cảnh điểm đừng lo lắng tranh thủ thời gian trở về phòng đi ân cảnh điểm đem găng tay lấy xuống liên tục ca lấy nhiệt khí hai người vào nhà sau hắn vội vàng đem găng tay khẩu trang đều lấy xuống kk đem mặt trời nhỏ điều đến lớn nhất nhiệt khí đập vào mặt cảnh điểm ngồi lại đây ấm và ấm áp nhìn ngươi mặt đều thổi đỏ ân chết có người cảnh điềm nắm tay thân ra đặt ở mặt trời nhỏ trước thổi thổi dương tiểu long nhấp một n g ụ m trà sau lại tiếp lấy ra ngoài giúp bách khoa hắn vừa tới bong tàu bên trên chỉ thấy cái sau túi đầu ngồi s ổ m ở kia bách khoa ngươi ngồi s ổ m kia làm gì chứ ngang cái này có không ít sò biển đều rất mới mẻ ta nhặt nhặt ban đêm làm trà uống dương tiểu long đi tới xác thực có không ít bụng lớn eo tròn sò biển cũng đi theo ngồi s ổ m xuống bách khoa ướp lạnh thất không gian hẳn là không n h i ề u đi ân không sai biệt lắm còn có một phần ba nếu có thể đến đầu đại gia họa lại vừa vặn sống khoang chứa cá tôm vị trí cũng không bao nhiêu giống loại tình huống này lại kéo một lưới cũng liền đấy hai người câu có câu không trò chuyện chờ đem bong tàu bên trên dọn dẹp sạch sẽ sau lại rụt lại đầu chạy trở về nhà dương tiểu long đông lạnh chân đều chết lặng trở về phòng đổi xong g i à y đông lúc này mới về chậm một điểm cành đêm từ phòng bếp đầu cái nồi cơm điện lót tới đạo hai người cắp ngươi mau tới uống chút khương trà ấm và ấm áp ai đến bách h o a hứng thú bừng bừng chạy tới nghe thấy mùi vị trên mặt biểu lộ vo thành một nắm ahc tỉ mùi vị kia cũng quá s ô n đi ta không uống không uống dẹp đi cảnh điểm cho dương tiểu long trang một bát long ca cho ân một thanh c ư ơ n g trà vào bụng nhàn nhạt c â y độc mụi vị tràn ngập khoác miệng bất quá s ắ c thực có hiệu quả hai n g ụ m quát một tiếng liền cùng vừa đi xong nước như nhịn không được run r à y hai lần mắt t r ợ trắng Chỉ hoãn hơn bốn giờ tiếp tục xuất phát xem ra hôm nay thật bị bách khoa n ó i chúng nghị ban đêm chạy trở về có chút khó khăn khoảng cách bến cảng càng gần chung quanh thuyền đánh cá thì càng nhiều hiện tại nhìn thấy liền có bảy tám chiếc bất quá không hoàn toàn là bắt cá còn có kéo hàng thương thuyền liên tiếp hai ba chiếc đội tàu đi thuyền hơn hai giờ bóng đêm chậm dãi g á n g lâm dương tiểu long bọn hắn cũng là người m bác h k h o a một bên đánh lấy đả vừa mở miệng hỏi long ca ta còn đi sao dương tiểu long không có s a bậy bởi vì trương ngư lúc này phát hiện một đám cá hồ、ổ. mặc dù tia sáng không thật là tốt nhưng k i a từng đầu thẳng đứng đầu hướng lên cùng dây hạng k ẹ n như treo ở kia cái đầu to lớn xác thực rất đáng chú ý cá hồ thích quần cư tính cách hung mánh lại tham ăn nhưng bơi lội năng lực kém ban ngày lơ lửng ở nước biển tầng ngoài ban đêm liền xuống đến đáy biển bọn chúng thường xuyên thẳng đứng r u động như phát hiện con mồi lưng liền cấp tốc chấn động thân thể hỗn lượn nào về phía đồ ăn cá hồ có kết bầy xếp hàng đặc tính điểm này vẫn là rất kỷ luật nghiêm minh có chút quân đội cảm giác. t r ư ơ n g lư vây quanh nó dạo qua một vòng phát hiện không ít đeo cá ngay tại kiếm ăn một chút thất tinh đèn cá vừa tới gần liền bị phiến trợ tay không kịp theo liền bị đồ ăn còn có một chút cái đầu lớn cá hố vậy mà tại nuốt đồng loại của bọn nó dương tiểu long thấy rõ ràng tình trạng khoe miệng có chút dâng lên cá hố giá thị trường vẫn là rất khả quan tiểu nhân mười mấy khối tiền một cân lớn mấy chục đến hơn một trăm không đợi bách h o a đem thuyền ngay tại chỗ dừng lại hắn hôm một cúng họng bách h o a lúc đầu thuyền nhanh liền không nhanh nghe thấy chỉ thị của hắn sau liền đem thuyền ngừng lại tiện thể tay đem neo lãm ném xuống dưới, chỉ nghe từng đợt dầm dầm xích sắt hoạt động âm thanh. thuyền mừng t ố t sau bách khoa chi lấy răng đi tới long ca lại có phát hiện gì thần bí hề hề có cái cá hố bảy có muốn hay không qua đem nghiện cá hố bách khoa l ầ m b ầ m một câu sau đó ánh mắt sáng lên nói đương nhiên câu cá hố có ý tứ nhất ta thích khai hòa xe ở chỗ nào khai hòa xe có ý tứ gì bách khoa liếc mắt nhìn hắn long ca ngươi không đến mức như thế nào đi câu cá hố thường thường sẽ ngay cả mấy đầu từng đoạn từng đoạn cùng cái xe lửa m ộ t dạng cho nên chúng ta thường gọi khai hòa xe a gác đem đông tây cầm lên ta đi chặt điểm con mồi dương tiểu long chọn hai đầu long lợi ng đem nó chặt thành không sai biệt lắm hai khoảng mười cm sau đó phân biệt treo ở xuyên câu bên trên hắn cầm sợi dây gắn kết tiếp lưỡi câu cột vào chủ tuyến bên trên dùng chính là phổ thông ngàn lại câu t u y ể n tám hào lưỡi câu không hắn ngàn lại câu câu đầu tương đối thô câu nọn nguồn khéo đưa đầy câu m ũ i lợi đủ để chống lại ăn uống hung manh ca hố dùng đến cũng tương đối thuận tay đem lưỡi câu, câu đem thả xuống dưới bách khoa ở một bên nhìn có chút n â y người cái đồ chơi này nhìn không thấy sợ không được hắn đến cũng không được à đây không phải đùa hắn đó sao chờ đem câu đuông xuống về phía sau mang theo con mồi câu chậm rãi chìm vào cá hố bảy kèn l a n g kèn lang, lang. mồi câu vừa hạ xuống chủ tuyến bên trên linh đang liền vang lên không ngừng làm ca mau đỡ à, mắc câu bách khoa ở một bên thúc giục nói không đội dương tiểu long không nhanh không chậm dẫn theo c a n ngay tại đầu thứ nhất cá hố vừa bị kéo cách bảy lúc đột nhiên mặt khác một đầu phát giác được d ị động há mồm liền cắn cái đuôi của nó chương hai trăm hai mươi mốt khai h ỏ a xe chương hai trăm hai mươi mốt khai h ỏ a xe dương tiểu long không chút hoang mang dẫn theo càn lẩm bẩm nói thật đúng là phải là thật có ý tứ、Soạn. một tiếng nhỏ bé vạch nước tiếng văng lên hai cánh tay dài cá hố liền bị xách tới hoa long ca thật là lợi hại cành điềm ở một bên đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem hắn đây cũng quá thần kỳ dương tiểu long đem cá hố cho cởi xuống cái đầu còn không nhỏ đâu chừng bốn ngón tay rộng nhìn xem trên lưng thật dày thịt nhịn không được nhớ tới giấm đường cá hố bách khoa một bộ kích động bộ dáng long ca nếu không để cho ta tới thử một chút thôi ta cũng phải cành điềm nói rút vào ân bách khoa ngươi tới trước dương tiểu long đem cần câu cho hắn cành điểm ngươi chờ một chút ta lại buộc một con cho ngươi từ mấy phút sau một cái khác cần câu cũng chắc cảnh điểm tiếu doanh doanh tiếp nhận cần câu nhưng cầm tới tay lại không biết nên làm cái gì đĩu môi đạo long ca làm sao dương tiểu long cầm tay của nàng dựa theo dự đoán vị trí đem lưới câu đem thả xuống dưới cảnh điểm một bộ hiếu kỳ bảo bảo ghé vào thuyền huyễn bên trên hai con mắt chăm chú nhìn mặt nước k e n l a n g k e n không có hai phút linh đ ă n g âm thanh vang lên lần nữa cảnh điểm không kịp chờ đợi chuẩn bị cầm lên cần câu chờ một chút dương tiểu long ân xuống tay của nàng đừng có gấp chậm dài đến ở cảnh điểm nghe hắn chờ vài giây đồng hồ sau mới bắt đầu s á c can ngống n g ố n g mau nhìn thật sự có ai một đầu hai đầu ba đầu long ca ta vậy mà câu ba đầu đi lên k h ì hì thật như ba cảnh điềm ôm cánh tay của hắn không ngừng lay động con mắt con thành ngợi nhà bách khoa ở một bên ao ước nhìn xem hắn tại cái này bọn ử a ngày thanh thủy cái mũi đều đông lại nhưng tối đa cũng, cũng chỉ treo một đầu thật đúng là người so với người tức chết người cảnh điềm càng câu vượt lên nghiện dương tiểu long muốn đi đều đi không nổi cái này không hai người dùng được một cây can tay nắm tay nhìn từ đằng xa giống một đôi gắn bó thám thiết t ì n h lữ nửa giờ sau bong tàu bên trên một ngang lộn xộn một đống lại một đống cá hố đại đại tiểu tiểu đều có muốn nói những ngày cá hố thật đúng là phải là ngu quá mức mắt thấy từng cái đồng bạn biến mất vậy mà không biết chạy còn cùng lao tăng nhập định cá hố bầy đảo mắt bị kéo một nửa đi lên dần dần lơ lỏng sau cũng không có vừa mới bắt đầu tốt câu chờ nửa ngày có thể lên một đầu cành đêm i chơi hơi m ệ t chút đem cần câu ném cho dương tiểu long nàng t h ì đem bong tàu bên trên cá hố chỉnh lý chỉnh lý cái đồ chơi này chỗ tốt là không sợ tổn thất dù sao đều là chết dương tiểu long tiếp nhận cần câu chờ hai phút nhấc lên lại là hai chúng liền bách h o a bị gió thổi rụt lại cái đầu thỉnh thoảng run dậy một chút nhìn ánh mắt của h ắ n đều không đối ahc xe nhỏ này để ngươi mở liền xách thôi ngươi không phải lão tài xế đó sao bách khoa nhất miệng ngươi liền đ ừ n g chê cười ta ta cũng chính là thường tại trong video qua qua miệng nghiện đường đường chính chính vẫn là tân thủ lên đường Xoạc. dương tiểu long lại xách hai đầu đi lên đạo vậy ngươi trang cái gì lão tài xế ta còn tưởng rằng ngươi cố ý để ta chơi đâu không được bách khoa đoạt lấy trong tay hắn cần câu một bộ tính trẻ con đạo long ca ngươi hôm nay nhất định phải dạy ta lập tức đều bị câu xong dương tiểu long nhìn hắn trông mong dáng vẻ cười cười nhìn kỹ gấp h c mắt đều đỏ thật làm cho hắn hôm nay lật xe đoán chừng có thể trôi nước mắt long ca Câu、ngươi. bách khoa gặp hắn không nói lời nào hấp tấp nói long ca ngươi sẽ dạy cho hắn thôi nhìn đem hắn g ố p cành đêm ở một bên nói rút vào dương tiểu long chập chấn lưỡi được thôi bất quá ban đêm cái này giấm đường c á hố bách khoa vô ngực nói để ta làm bảo đảm để ngươi hài lòng lên đường tử h đến hai chân mở ra xoay người bách khoa từng bước một chiếu vào làm chủ yếu hắn ở phía trước cản trở ánh mắt không tốt không xoay người dương tiểu long căn bản thấy không rõ lắm đinh đang k e n k e n nghe thấy linh đang văng lên dương tiểu long hô lớn một tiếng sách a a bách khoa không dám thất lễ vội vàng co run cần câu soạt một tiếng hai đầu cá hố bị xách tới ha ha ta bên trong ta thật bên trong tỉ h mau nhìn bách khoa mang theo cá hố nhảy lên quảng trường múa cá hố trên thân nước vùng khắp nơi đều là lạch cạch ngay tại hắn hưng p h ấ n lúc căn cái đôi cá hố bị quăng tiến trong biển a trở về vui qua hóa b u ồ n bách khoa nhìn xem khuấy động lên từng vòng từng vòng gợn sóng nước biển nhìn nhìn lại phiêu trên mặt biển dần dần biến mất cá hố mặt lập tức kéo sụ xuống ta lần thứ nhất cành đêm phủi phủi trên thân nước động cáo giận nói đáng lời để ngươi lắc ý ban đêm cá hố chớ ăn ta giờ phút này cần ăn ủi long ca có thể hay không lại mang mang ta m ì n h ngộ vị sư bất lực ha ha ha ha trải qua một giờ cá hố bầy bị một mẹ hốt gọn không chuẩn sắc mà nói còn chạy một đầu cảnh điểm đem cá hố cho chỉnh lý tốt trên mặt cười ra hoa long ca ngươi biết chúng ta hết thẻ câu bao nhiêu đầu sao dương tiểu long ngay tại thu cần câu cũng không quay đầu lại đạo bao nhiêu ngươi đ o á n mà lại tới hắn liền chịu không được loại giọng nói này hắn đem trong tay cần câu bỏ vào trong bao vải quay đầu nhìn một chút hẳn là có bảy tám chục đầu đi không đ ố i lại đoán tia liền chín mươi một trăm linh bảy đầu không đợi cảnh điểm nói chuyện một bên bách khoa lẩm bẩm một câu làm sao ngươi biết cảnh điềm kinh ngạc nhìn hắn sau đó con mắt trừng trừng chỉ vào hắn ai bảo ngươi sở p à l ờ ta bách khoa còn tưởng rằng cảnh điềm sẽ tán dương hắn còn không có kịp phản ứng trên đầu liền bị gõ một cái nhất thời nghẹn lợi hữ tranh thủ thời gian trở về phòng nấu cơm đi nhàm chán hai người bọn hắn đem cá cho mang tới ướp lạnh thất còn có chút giải rác đông tây dương tiểu long một người là được chờ bong tàu bên trên thu thập một vòng nhìn đồng hồ nhanh chín điểm lúc này bách khoa đồ ăn cũng làm tốt cảnh điềm đi nhưng nữa đường còn là quá khứ giút hắn cùng một chỗ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỡ hũ dương tiểu long xách thùng nước biển đem rửa s ạ c h tay nước thật l à lạnh tấu xương đến gần phòng ă n đã nghe thấy một cỗ tiêu đường mùi vị cành đêm gặp hắn tiến đến đạo long ca tới thật đúng lúc chuẩn bị ăn cơm ân đêm nay đồ ăn rất thơm à. bách khoa đầu cái đĩa tới đạo kia là cái này thịt kho tàu cá hô thế nhưng là tỷ ta sợ trường thức ăn ngon ta từ nhỏ đã thích ăn long ca đừng nghe hắn nói b ậ y ta chính là tùy tiện làm cành đêm lường h ắ n một cái có chút xấu hổ dương tiểu long nhìn xem trong mâm nước canh đậm đặc tương màu đỏ bốc hơi nóng cá hô khối không cấm khẩu răng nước miếng ta tin tưởng bách khoa cái này nhìn xem li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 So、c ăn, ăn, ăn, ăn. g trên cơm dương tiểu long cầm chén đuôi thu thập xong cảnh điểm thì đi đốt rửa mặt nước hiện trên thuyền cũng chỉ thừa một thùng nước khoáng không tiết kiệm một chút uống liền đều không đủ bách khoa buổi chiều bị cá hố cho đ ả kích tâm lý không cân bằng một người nắm căn cần câu đi đem câu đi nước đốt tốt cảnh điểm đem bách khoa cho hô tiến đến rửa mặt hơn nửa đêm không gủ lấm chân lại đông lạnh ốc bách khoa tâm không cam tình không nguyện hoa năm phút không đến liền rửa mặt xong lại nhảy lên ra ngoài đem buổi chiều không thể dùng cá một mạch toàn bộ cho ném xuống dưới đèn pha chiếu sáng chỗ ngược lại là dẫn tới không ít cá dương tiểu long về đến phòng vừa ngồi xuống cửa liền bị đẩy ra chỉ thấy cảnh điểm một tay xách cái ấm trả một tay bưng cái bùn cảnh điểm ngươi làm gì vậy đừng có lại xấy lấy hắn vội vàng đứng người lên quá khứ tiếp, tiếp. Cảnh Long lại lạnh. ngươi cũng nước đừng Không cần, ngươi trước tẩy đi, quay đầu ta tự mình、tới. Nước không ca, có trước quay quay ta tới đi, đi, tới. tẩy tẩy tự đầu đầu đủ.、À. dương tiểu long s còn h sách phích nước nóng, thật sự chính là không nhiều không Không chết. Cảnh điểm u hoán nhìn hắn một cái sau, đem nước cho đổi tốt, tìm cái ghế sự sao cái nước cũng được. nước cái cùng nóng, liền liền Bẩn ngồi xuống, muốn không cùng đi. Ngang. Ân, được、thôi. Dương ta tẩy, một một tốt, tìm thôi. Tiểu vậy là Long vô điểm đổi đi. sau, dù đêm. đem tưởng rằng nghe lầm kịp phản ứng liên tục gật đầu cảnh điệm đem giải thoát lộ ra tinh xảo bản chân nhỏ lại đem ống quần đi lên quyền quyền lạnh quất chân bỏ vào trong chậu nước bị nước nóng như bị phỏng dễ chịu lẩm bẩm một tiếng ân h a n h nàng ngâm nửa ngày gặp hắn còn ngây ngốc lấy ngồi ở kia lông mày cao lại long ca ngươi làm gì vậy thầy a nước đều nhanh lạnh a dương tiểu long nghẹn tay s ứ t sẹo đem g i à y cho thoát may mắn kiên trì mỗi ngày cần thay g i ặ t không phải thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại bỏ vào đến đi cành điểm đem bàn chân nhỏ hướng bên cạnh đường dương tiểu long cũng không k h á c khí một đôi chân bỏ vào bị nước nóng như bị phỏng meo lại mắt hô dễ chịu cành điểm long ca chân ngươi thật m ắ ta không có băng đến ngươi đi hắn mặt mo đỏ hừng có chút xấu hổ không có rồi h í h í cảnh điềm dùng tay đem dựng xuống tới lưu hải l â y đến sau t hai cây sắc mặt tường đỏ hai người chân đặt chung một chỗ một đen một trắng hình thành s o sánh rõ ràng ngâm cái chân cả người dễ chịu nhiều cảnh điềm đi rửa mặt dương tiểu long chuẩn bị đem áo khoác m ặ c vào không thể thật làm cho bách khoa một người ở bên ngoài chịu đông lạnh có chút không thể nào nói nổi lòng ca tỉ m a u tới à. hắn chính mặc quần áo chỉ nghe bách khoa ở bên ngoài lớn tiếng gọi không kịp nghĩ nhiều vội vàng nhanh chân liền chạy ra ngoài dây dày cũng không kịp hệ lạo đ ả o chạy đến bong tàu bên trên chỉ thấy bách khoa chính không lưng tại nắm kéo cần câu ta đi bên trên cá dương tiểu long ba bước cũng hai bước chạy đến trước mặt chỉ thấy dây câu bị đ i ề n cồn rút ra đón gió phát ra chói hai thanh âm chống vòng vận tốc quay nhanh đến dọa người lòng ca nhanh rút ta một tay không lấy sức nổi nhi bách khoa thần sắc lo l ắ n g ôm cần câu đạo ân dương tiểu long đứng tại phía sau hắn mở ra bộ pháp xong tay thật chặt trừ trên vai của hắn cảnh điệm nghe thấy động tinh cũng chạy ra ông còn chưa kịp bung ra gặp bọn họ hai người tại kia kéo co không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông qua chặn ngang ôm lấy dương tiểu long cục cụ. h dương tiểu long bị nàng đột nhiên tìm lại nhẹ ho hai tiếng có hắn cùng cảnh điệm gia nhập chống luân chuyển động tốc độ mới hơi chậm một chút bách khoa một bên chăm chú chế trụ c h ố n g vỏng một bên có rút lấy cần câu cần câu thủ lực c o n thành hình trăng l ư ớ i liềm can phía trước cũng phát ra chi chi chi âm thanh chủ tuyến căng cứng có chút dọa người bách khoa đ ừ n g cứng răn kéo chú ý dây câu dương tiểu long d ắ c cuốn họng dặn dò ân bách khoa nhẹ gật đầu lớn tiếng nói con hàng này quá mạnh đừng phân tâm cố lên cảnh điệm tại sau lưng khích lệ nói tỉ chúng ta vẫn là hô khẩu hiệu đi không phải không làm được gì đi, 1 2 t hai ba hưu 1 2 t hai ba hưu ba người t i ế t tấu như một lôi kéo mười mấy phút bách khoa tay có chút thoát lực dương tiểu long làm thay đổi thứ nhất tiếp đi lên cảnh điểm cũng đi theo thay đổi đội hình có trước đó rèn luyện phối hợp đều rất ăn ý chỉ bất quá cảnh điểm tay nhận qua tổn thương hai người bọn hắn người cũng không dám để nàng dùng quá sức tận lực bảo vệ tốt nàng liên tục đổi hai lần đội hình một lần đều là một phút t ả h ư u nửa giờ xuống tới dây câu bị thu một phần ba lúc này ba người đều có chút thoát lực bao quát trong nước cá cũng là hai phe hiện trạng thái ràng co bất quá lại rào hoạt con mồi cũng chạy không thoát t ợ săn học súng Cảnh đêm thợ ừ trong túi móc ra móc phào xa luân chiến hai vòng lại kéo lên màn mở đầu bất quá lần này đại ngư không có cứng như vải khí thế lực ngang nhau tầm mười phút liền minh bại như núi đổ hai mươi phút tà hữu dây câu cũng chỉ có khoảng ba mươi mét cá đã lộ ra mặt nước chỉ bất quá ban đêm ánh mắt không tốt thấy không hắc đến cùng trùng gì rõ lắm là loại cái cú dương tiểu long đem đột đi cần câu đột nhiên lớn ê n người đồng kéo loạt một cái, ba ư h g ngược ngược về sau ngược lại, ngược lại cảnh lại lại điểm, tiếng ă n chuyển động trong vòng. Dương g tốc t ể u Long lớn t i nhắc nhở ân càng là lúc này càng không thể thư giãn không phải chờ nó tỉnh táo lại liền thất bại trong gang t ấ c đào mắt lại thu mười mấy mét đi lên hiện tại đèn pha ánh đèn đã có thể soi sáng chỉ thấy một mảng lớn bóng đen phủ trên mặt biển theo sóng giữ trên dưới chập trùng tựa như một mảnh rơi vào trong nước lá phong cạnh đêm liếc mắt nhìn lông mày tao lại long ca các ngươi có hay không thấy rõ là cái gì đông tây dương tiểu long lắc đầu đạo thấy không do lắm đen n h ị t bách khoa nhanh tới xem một chút tốt vậy ta vung tay a bách khoa không kịp chờ đợi vung lòng tay ra từ một bên cầm lấy đầu đèn ánh đèn trói mắt chiếu trên mặt biển bị sóng biển g ợ n sóng chiết xạ thấy hoa mắt bách khoa vớt vớt mơ hồ mắt quan sát kỹ chỉ thấy đen x ì một mảnh không khác nhau lắm về độ lớn có hơn hai mét giống một thanh thiên nhiên cây q u ạ n d ư ơ n g tiểu long nâng đắc thủ đều có chút thoát lực thúc giục nói bách khoa tốt chưa có phải là bảo hộ đ ộ n vật chờ thêm chút nữa ngựa ngay lập tức chương hai trăm hai mươi ba cự vô bá đa bảo cá chương hai trăm hai mươi ba cự vô bá đa bảo cá bách khoa đem 2 4 i ca trong mắt trận linh l ợ i chọn phối hợp với đầu đèn cẩn thận lại cẩn thận nhìn một chút có chút không quá khẳng định nói long ca tựa như là đa bảo ngư dương tiểu long còn là lần đầu tiên gặp hắn ngựa khí không nhất định đạo đến cùng có phải hay không đừng kéo lên lại tới cái bảo hộ động vật hơn nửa đêm chơi đâu là bách khoa dắt cuốn g họng hô một tiếng đây là hắn chuyên nghiệp không cho phép người khác nghi vấn kia đừng lo lắng nhanh đi cầm giáo săn c á Á á á. bách khoa lấy lại tinh thần liền vội vàng xoay người đi tìm giáo săn ca kỳ thật hắn cái đầu tiên liền biết là đa bảo ngư chỉ là có chút thật không dám tin tưởng như loại này như hình người kích cỡ tương đương hắn cũng là lần đầu tiên thấy có chút không dám tin đa bảo ngư lại tên châu âu cá thơm ơn lớn lăng bình nó thuộc về điệp hình mắt bình k hoa lăng bình thuộc lớn lăng bình thân như kỳ danh thân thể của nó bằng p h ẳ n g hiện hình t h ô i hai mắt ở vào đầu bên trái trong mắt cách bình mà rộng nó thuộc về trần chùi cá không v ậ y phần l ư n g hiện màu nâu xanh ở giữa có chút trạng sắc tố đen màu đen cùng màu cà phê hoa văn mơ hồ có thể thấy được phần bụng là màu trắng có ý tứ nhất chính là nó có thể theo hoàn cảnh sinh hoạt cùng ngọn nguồn biến hóa về chất mà thay đổi thể sắc sâu cạn bọn chúng tìm mỗi lúc là vọt lên săn mồi bình thường lưu động ít tính cách so với kim thương một loại xem như tương đối ôn thuần bách khoa cầm giáo săn cá trong lúc đó h ắ n cùng cảnh điểm hai người lại thu năm sáu mét tuyến đi lên hiện tại đa bảo ngư liền có thể thấy rõ ràng cảnh điểm nhìn xem như thế đa bảo ngư n h ị n không được kinh hô long ca nó thật lớn a ân xem ra chúng ta vận khí không tệ cái này năm mươi gói quả lớn tới rất kịp thời đang khi nói chuyện bách khoa đã đem giáo săn cá cho lấy tới long ca ngươi tới hay là ta đến đều giống nhau vẫn là ngươi tới đi ân vậy ta liền không khách khí a bách khoa đem trong tay giáo săn cá thử một chút nhắm ngay mắt cá nghiêng nghiêng n h ắ m chuẩn tốt hậu quả đoạn bắn đi ra đa bảo đa bảo cầu chúc chúng ta n ă m sâu đa bảo đi thôi theo bách khoa chú ngữ hét to giáo săn cá chuẩn sắc đâm vào lưng của nó bên trên giáo săn cá ghim chúng đa bảo ngữ lúc g i a o phiến thân thể nhảy lên một cái ba ba ba đập đến mặt nước nhấc lên tầng tầng b ằ n nước bách khoa cũng bị thất thủ dây từng mang một cái lảo đảo kém chút n g ã xuống hấp t ấ p nói tỉ nhanh đi khai điếu xe ân cảnh điệm ứng thanh từ dương tiểu long trong ngực chút ra ba người hoa nửa giờ mới đem đa bảo ngư hoàn hả bách khoa nhìn xem sâu ở giữa không trung đa bảo ngư bất đắc di nói long ca g i a hỏa này như thế lớn cái đầu sống khoang chứa cá tôm giống như cũng không bỏ xuống được à. đa bảo ngư cùng kim thương ngư khác biệt tốt nhất là cơ thể sống mới có thể bán bên trên giá cả dương tiểu long cũng phạm đau đầu cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác là cái dẹp coi như có thể bông xuống cái này nếu là bỏ và o còn không phải đem cái khác cá cho đệ chết quang a cảnh điểm từ sâu trên xe đi xuống thấy hai người vô kế khả thi cũng trong mắt quay tròn chuyện nghĩ đến đối sách vừa vặn trông thấy bách khoa trên cổ tay thất thủ dây t h ư n g a có long ca hiên hiên các ngươi nói dùng dây thừng đem nó nửa rán tại sống khoang chứa cá t ô m bên trong thế nào thân thể của nó là bằng thẳng chỉ cần chúng ta nhiều c h ó i mấy đạo dây thừng lớn tử thụ lực đều đều liền sẽ không ngạt thở tử vong dương tiểu long nghe nàng nói xong lại nhìn một chút một bên bách khoa được không bách khoa tại trong đầu tưởng tượng một chút trang cảnh gật đầu nói hẳn là có thể chứ kia liền thử một chút thôi nói làm liền làm ba người trước tiên đem dây thừng dựa theo khoảng cách khoảng thời gian lớn nhỏ bày ra trên bông thuyền tiếp lấy lại đem đa bảo ngư từ cần cầu bên trên bông ra chậm chậm đối lại một đường đạo đem dây thừng cố định lại tận lực bồi tiếp muốn hướng sống khoang chứa cá tôm bên trong chuyển ba người riêng phần mình đứng vào vị trí đem đa bảo ngư chăm chú nâng trong tay dương tiểu long đều chuẩn bị xong chưa ân t ố t đến một trăm hai mươi ba đi ngươi á i chà chà bọn hắn vừa hô xong khẩu hiệu còn không có thấy dùng sức một mực bất động đa bảo ngư đột nhiên hết cái bụng trừ cảnh điềm bên ngoài dương tiểu long cùng bách khoa đều ngược lại tường sau đặt mông ngồi dưới đất cũng không phải bị cá rút mà là trên tay đột nhiên mất đi cân bằng nhất thời phản ứng không kịp q u n cái thất điên bắt đảo cảnh đ i m chạy tới đem bọn hắn n các ngươi k hơn co lại co lại, một giờ ba người chứ. l o n mới đem đa bảo ngư c cho nhét vào sống khoang chứa cá tôm di chuyển về phía trước động mà không phải đột nhiên nâng lên hơn một giờ ba người mới đem đa bảo ngư cho nhét vào sống khoang chứa cá tôm đa bảo ngư đi vào đem cái khác tiểu ngư dọa cho bốn phía tán loạn sống khoang chứa cá tôm bên trong nước tung tóe khắp nơi đều là bách khoa hiếu kỳ đem đầu thân vào xem nhìn a phi hẹ đầu hắn mới vừa đi vào liền bị sặc nước dần dần b u ồ n n ấ n phốc cảnh điểm gặp nàng kia chật vật dạng che miệng c ư ờ i khẽ dương tiểu long cũng c ư ờ i theo con hàng này chính là quảng cáo thời gian đơn thuần đến khôi hải đa bảo ngư nhét là nhét vào nhưng còn phải nghĩ biện pháp treo ngược lên đến dương tiểu long đem dây thừng kéo lên đạo cảnh điểm ngươi đi lấy hai cây mũi khoan thép tới ân t ố t không bao lâu hai cây mũi khoan thép liền bị cầm tới dương tiểu long đem mũi khoan thép đ ư n g ở sống khoang chứa cá tôm cửa hang dùng tay thử một chút không có vấn đề bách khoa đ ừ n g cục mau tới đây hỗ trợ a bách khoa tăng lông mày dựng mắt đi tới lúc này hắn ở mất tóc cùng cái con nhím như toàn bộ dựng lên lọ tóc c h ố t đều đông lạnh thành bông t u y ế t trạng còn b ư ớ c lên từng tia từng tia nhiệt khí dương tiểu long đem dây thừng quấn tại mũi khoan thép bên trên sau đó lôi kéo một chỗ khác cái này liền cùng khiêu tấm nguyên lý không sai biệt làm đến chuẩn bị dùng sức ca ân bách khoa lên tiếng một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người nhiều lần kéo mấy lần đa bảo ngư bị treo lên đến cảnh điểm thuận thế đem dây thừng đánh thấy nút buộc nút thắt đánh tốt hắn cùng bách khoa mới đem lòng tay ra bách khoa đặt mông ngồi dưới đất hô mệt chiếc ta dương tiểu long cũng xoa xoa mồ hôi trên đầu một con cá dày vò gần bốn giờ mệt toàn thân như nút ra cá xử lý t ố t sau thừa dịp giơ tay lại xách mấy thùng nước biển đem b ò n g tàu sông lên rửa sạch sẽ không phải một đêm qua đi liền kết băng toàn bộ giải quyết nhìn đồng hồ đã nhanh lăng thần một giờ đồng hồ dương tiểu long lại kiểm tra một chút thiết bị cùng phong bếp thấy không có gì dị thường đem đèn pha cho quan chỉ lưu lại một cái cảnh điếm hất lên cái áo phát hiện tại cửa gian phòng nhìn xem hắn, gặp hắn tới đạo long ca đều kiểm tra xong sao ân ngủ đi ngày mai còn phải sáng sớm đâu ân long c a n g ngủ ngon cảnh đêm hướng hắn điểm điểm cười một tiếng ngủ ngon đến lúc đó trên thuyền lại khôi phục k i ê n tĩnh c h ẳ n g có tiếng lẩm bẩm nương theo lấy tiếng sóng biển chương 2 2 i t n ă m trước làm việc kết thúc chương 2 2 i t n ă m trước làm việc kết thúc một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng dương tiểu long liền mở mắt ra nằm thẳng ngẩn người nhìn nóc nhà mấy phút ngáp một cái liền rời giường một đêm nhiều lần chủ muốn lo lắng đa bảo n g ngạt thở tử vong vậy coi như tổn thất lớn nhiều lần dương tiểu long đều coi là nó chết thân thân đầu vào xem kết quả đều cùng bách h o a tao nộ giống nhau nước tung tóe hắn mắt t r ợ t trắng rời dương chuyện thứ nhất hay là chuẩn bị đi xem một chút cá vừa đi ngang qua cảnh điểm gian phòng lúc gặp nàng chăn m ề n hơn nửa đoạn đều rơi trên mặt đất ngủ say nàng c u ộ n thành một đoạn trong ngực bút bê cũng nửa cái bờ mông treo ở bên trên giường dương tiểu long chậm dần bước chân nhẹ chân nhẹ tay đem cửa phòng che đậy mở trên vào gió buổi sáng quá lớn khe cửa quá lớn dễ dàng đem nàng thổi t ỉ n h đ i vào sau nhìn ngủ say nàng khi thì lông mày cao lại khi thì chậm rãi lơi lỏng trắng nó như ngó sen tiết cánh tay cùng bắp chân cũng thật đáng yêu hắn trong lòng suy nghĩ không thể chỉ nhìn hắn nhẹ chân nhẹ tay đem trên mặt đất chăn mềm nhặt lên lại kìm nén bực bội giúp nàng cho đắp kín về p h ầ n ống q u ầ n ống tay nào không dám động đừng có lại lòng tốt làm chuyện xấu cảnh điềm tựa như phát giác lười biếng trở mình miệng còn lạch cạch lạch cạch chép miệng chép miệng tiếp lấy đem chăn mềm chăm chú đắp lên người dương tiểu long thấy thế cười cười nhìn trên mặt đất bút bê gấu túi người cho nhặt lên trong lòng tự nhủ thật đúng là cái nhỏ gấu lợn đem gấu nhỏ đem thảy lên trong l ò n bay người rón rén rời đi sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa hắn không biết là hắ nhìn xem chăn m ề n trên người nhìn nhìn lại thân ảnh của hắn khoe miệng hiện ra nụ cười ngọt ngào sau đó lại đem đầu che tại trong chăn ngủ t i ế p đi dương tiểu long xem hết ca sau đầu tiên là đem đèn pha cho quan cái đồ chơi này đừng nhìn hao tổn lượng điện không lớn nhưng thời gian dài cũng có hại bình điện sử dụng tuổi thọ sáng sớm mặt biển mặc dù hàn phong lạnh t ấ u xương sóng biển cũng hoàn toàn như trước đây kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên nhưng ngắm nhìn phương xa có một loại biển r ộ n g mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay phóng khoáng cảm giác ngồi sổm trên bom thuyền rửa mặt xong hải phong thổi có chút cấp trên đem răng chén bàn trải đánh răng cơ lấy đến liền hướng trong phòng đi ngay cả khoe miệng bọn k e m đánh răng tử đều không có sát dương tiểu long thấy hai chị em bọn hắn còn không có đem tạp dề hướng trên cổ một c h à n g chuẩn bị làm n i ệ m tâm khi hắn mở ra tủ lạnh xem xét liền có chút phạm đau đầu đến cùng ăn cái gì tốt đâu thật sự là không làm cơm không biết tùy tiện hai chữ đã kích lớn bao nhiêu bình thường không làm cơm không có cảm thấy người trong nhà hỏi một chút ăn cái gì lúc cũng không ngẩng đầu lên liền từ trong mồm tung ra hai chữ tùy tiện thật tự mình động thủ làm hận không thể cầm lên đao truy tùy tiện hai vòng mới hạ giận dương tiểu long nhìn xem tủ lạnh do dự không q u y ế t lấy sau cùng hai ba ô đông mặt lại dùng đao cắt hai lượng thịt bò cuối cùng bắt chút thượng hải thanh đối với làm mặt để nói hắn có thể nói là cốt hôi cấp bậc từ ban nhỏ hồ chính là dựa vào mặt lớn lên mặc dù hắn rất chán ghét trước k i a một người con nhỏ lại không biết làm cơm mị sợi không chỉ có b ấ t việc chính yếu nhất chính là tiện nghi hai khối tiền liền đủ ăn hai ngày đem ô đông mặt mở ra dính chút nước cho xoa nắn ra dạng này chờ chút xào đến thời điểm tương đối bớt việc sẽ không dính thành một đoàn thịt bò cắt thành nhỏ phiến mỏng nhi đương nhiên phải đem ra thịt cho đi không phải cùng nhai dây thu như không nát nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt liền tương đối dễ dàng trực tiếp nồi đốt nóng thả dầu đem chuẩn bị kỹ càng liệu dựa theo thứ tự trước sau đổ xuống đi lật xào là được sao đến thành thục sau cuối cùng d ơ cổ tay lên v u n g một điểm linh hồn bạn l ữ hồ tiêu mặt cái này không chỉ có thể đi tanh tăng hương chính yếu nhất còn có thể giải dầu mỡ đi lạnh đem mặt chia ba phần nhìn xem búp hơi nóng mị sợi dương tiểu long lấy tay quạt run dày hô dùng cái mũi ngửi một chút mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ân chính là vị này nhi cành đêm mới vừa vào cửa nghe thấy một cô hương vị đẩy mở cửa đi vào nha mũi vị gì thơm như vậy dương tiểu long gặp nàng tiến đến đạo. Tỉnh rồi. nhanh tắm một cái ăn cơm mặt đống liền không thể ăn long ca ngươi còn có tay nghề này đâu cảnh đêm một bộ chú mèo ham ăn ghé vào cái bàn hiếu kỳ nói hắn đem trong tay nổi bông ra đạo hại cái gì tay nghề không tay nghề cũng liền nấu chín chấp nhận ăn thôi Cắt. liền sẽ khiêm tốn lúc này bách h o a xuyên cái dép lê chạy vào tóc loạn cùng ổ g a mở dạng trách trách hô hô đạo cái gì đông tây thơm như vậy còn có để hay không cho người hào, hào đi ngủ a mì thịt bò hắn nói xong liền đem kia đen nhánh móng vuốt thân quá khứ chuẩn bị cầm một khối thịt bò nếm thử cảnh đêm vừa muốn ngăn cản thì đã bị ném tiến miệng bên trong tốc độ nhanh chóng để người l i ễ u lơi răng cũng không soát có buồn nôn hay không ngươi cảnh điềm lông mày cao lại một bộ ghét bỏ bộ dáng bách khoa nhấm n u ố t hai lần đạo tỉ ngươi cũng đừng o a n u ù n g ta đây không phải nước không đủ rồi sao ta đương nhiên đến bất cho ngươi dùng h ừ cách ta xa một chút thú chết a cái sau nghe vậy còn cố ý há miệng ra thả bom khói lăn cảnh điềm che miệng mũi chạy ra ngoài c ắ t nào có mùi vị bách khoa mình hà hơi ngay một chút bị hun thẳng hất đầu khù k ụ t h ư ờ n như là có một chút dương tiểu long đá hắn một ước bên cạnh đi nhi đừng ảnh hưởng ta muốn ăn bách khoa hi hi ha ha bưng mặt chạy đi vẫn không quên bắt hai bên tỏi c ả n h đêm rửa mặt xong lại dùng sữa đậu nành cơ hiện mài c h ú t sữa đậu nành ăn hết mặt hơi khô cái này sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn thường thường bậc trung sinh hoạt cơm nước xong xuôi ba người liền chuẩn bị hồi cảng hiện tại thật là hết đạn c ả lương nước ăn một giọt đều không có nơi này khoảng cách bến cảng cũng không phải q u á xa nửa đường vừa đi vừa nghỉ cũng liền còn có ba giờ lộ trình càng đến gần bến cảng càng náo nhiệt ra ra vào, vào đủ loại kiểu dáng thuyền bồ sóng trạm biển riêng phần mình làm việc hôm nay khí trời tốt tinh không vật lý chính là mặt trời này nhiệt độ cơ hồ không có gì nhiệt độ. dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền thấu khẩu khí cảnh điểm cũng yên lặng nắm sấp ở một bên thuyền huyện bên trên mặt biển trên không từng bảy chim biển lướt qua giống như là di rời tìm kiếm bãi bùn thỉnh thoảng phát ra to rõ tiếng kêu to cảnh điểm nhìn xem chim biển hô long ca ân lần này trở về ngươi có phải hay không liền về nhà a đúng vậy có tiền hay không về nhà ăn tết mặc dù trong nhà không có người nào nhưng tốt xấu có cái cây không phải cảnh điểm trầm mặc vài giây đồng hồ nói tiếp nếu không ngươi ngay tại nhà chúng ta ăn tết thôi ngươi không phải còn muốn mua nhà đó sao không được một năm cũng liền trở về cái lần một lần hai lại nói còn được mộ phần đâu Ở, kia qua xong n ă m ta đi tìm người chơi thôi cảnh điềm nhìn xem hắn dò hỏi dương tiểu long nhẹ gật đầu đương nhiên có thể tùy thời hoan nghênh ân vậy chúng ta một lời đã định đến vô tay nói nắm tay dựng lên đi vô tay ba một tiếng hai người bàn tay đập đánh nhau đem ngồi s ồ m ở mạn thuyền bên trên một con c h i m biển doa đến hịch cánh bay đi hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng cười ra tiếng ha ha ha ha chương hai mươi năm đoạt cá chương hai trăm hai mươi năm đoạt cá đảo mắt ba giờ liền đi qua mà chim nước hảo cũng bình an thuận lợi tiến cảng bách khoa đem thuyền ngừng tốt sau t ắ t lửa không ít người thấy có thuyền nhập cảng n h a o n h a o chạy tới đây hiện tại chim nước hào thế nhưng là kể bên này hải vực thực c h í danh quy l ã o đại cho nên tính manh động vẫn là không nhỏ các ngươi mau nhìn là chim nước hảo biến thái rồng bọn hắn lại trở về ân mau chóng tới nhìn xem nói không chừng còn có thể vớt hai điều trên về nhà làm ép nội cá đúng đúng đúng có điểm hảo vận năm sau phát tải cả đám ngươi một lời ta một câu t ố t năm t ố t ba chạy về đằng này không ít địa phương đều có tập tục chính là tại năm trước mua một con cán u ô i một mực dưỡng đến năm mới lần đầu tiên ngụ ý mỗi năm có thửa đương nhiên cá chủng loại không giống nhau giống bọn hắn quê quán liền sẽ mua đỏ lý bách khoa đem thuyền ngừng tốt sau đi ra phòng điều khiển gặp bọn họ hai đứng trên bông thuyền đi tới nói long ca chờ chút đem cá lấy được cho gỡ xong có phải là đến người liên hệ tới đem thuyền bảo dưỡng dương tiểu long nghe vậy đạo ân ta đã liên lạc qua ờ vậy ta trở về cưới xe tới trăng cá bách khoa vừa dứt lời chỉ thấy một đám người liền xông tới một chút người quen cùng hắn chào hỏi dương lão bản lại b ạ o khoang thuyền đi dương đại thuyền trưởng chúng ta tới đ ổ cái năm sau điểm tốt có tốt chọn hai đầu thôi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là chọn hai đầu có thể lên biến thái thuyền rồng kia cũng là tốt cá biến không dương lão bà ngươi nói có đúng hay không dưới thuyền với mười hai mươi người phía sau lục tục no ngoe còn có không ít dương tiểu long thấy thế cũng tập mãi thành thói quen hắn để bách khoa tiếp tục trở về cơi xe mình cũng đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói các vị trên thuyền này cá là năm nay cuối cùng một lưới có muốn cá riêng phần mình xếp hàng đứng vững chờ một lúc mở khoang thuyền người người đều có nhưng tiền đ ể có thể nói tốt không cho chọn không cho nhặt hắn vừa dứt lời liền xoay người đi khoang thông nước bởi vì đa bảo ngư là treo thời gian dài dễ dàng tạo thành ngạt h ở từ vòng đám người. người nghe hắn vừa nói đều riêng phần mình tránh ra một con đường lẫn nhau thương thảo cân nhắc mua cái gì cá không bao lâu bách khoa xe xích lô liền cưới đi qua nhường một chút nhường một chút va và vào ta cũng không chịu trách nhiệm à. hắn một bên hô hào một bên mang theo chân ga bãi bùn tất cả đều là hạ cát không quá tốt c ư ớ i chờ bách khoa đem xa tử cho ngừng t ố t sau dư ơ n g tiểu long cũng đem nút buộc cho cột vào cần cầu bên trên cảnh điểm cẩn thận từng ly từng tí khởi động cần cầu dưới thuyền người đều đầu thân cùng hiệu cao cổ như bọn hắn đều là chút ngư dân hoặc hàng cá tử thấy như thế đại phí chắc c h ở sử dụng cần cầu sâu cơ thể xuống cá đại đ a số người thật đúng là lần đầu thấy đều tại châu đầu ghé thai lao vương ngươi nói bọn h mấy cái m a u đầu tiểu tử còn có thể làm gì đơn giản chính là làm hoa văn bắt người nhãn c ầ u thôi không đến mức đi bọn hắn thế nhưng là năm nay thứ nhất phi c ầ u thí thứ nhất nếu là chúng ta những lao ra hỏa này quá khứ còn có thể vòng lấy hắn nhớ năm đó ta được rồi được rồi đừng có lại thổi ngươi lại một tay kéo kim thương ngư ai mà tin t a n g ư ơ i ta một chút lao ngư dân nhìn thấy dương tiểu long bọn hắn khoe khoang vẫn có chút k h ô n g phục dù sao chỉ là từ tuổi tắc đến xem một đ i ể m tin phục lực đều không có dương tiểu long cũng không lý tới sẽ bọn hắn những này lời đàn tiếu làm tốt chính mình sự tỉnh là được muốn nói cái này đa bảo ngư nhét vào dễ dàng bởi vì là c ứ n g rắn nhưng lại nghĩ lấy ra liền khó cửa hang nhỏ thì thôi sâu thời gian dài như vậy có chút hệ vải suy sụp g i ặ t d ẹ o cảnh điểm đi lên một chút đối không được hướng phải một bên nghiêng nghiêng tốt chậm một chút chậm một chút liền mau ra đây dương tiểu long một bên v ị dây thừng một bên chỉ huy lấy hoa gần hai mươi phút tả hữu mới đem đa bảo ngư cho sâu ra phần bụng xiết đều là ứ vết máu đa bảo ngư vừa xuất hiện phía dưới liền vỡ tổ ta dọn cái quay quay biến thái rồng đây là đi cái gì vận khí cất chó đây là đất cái này để xuống đất đều có thể làm d ư ờ n g dùng so với chúng ta nhà ga giường còn hơn nửa đoạn ai nói không phải thật mở rộng tầm mắt trong đám người nghị luận đ ở mỹ một chút mới vừa rồi còn không nhìn chúng lao ngư dân lúc này cũng con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm giữa không chúng cá cổ họng cùng bị lửa cháy như á khẩu không trả lời được đa bảo ngư sâu ra không bao lâu thuyền bên cạnh vây người càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có chút du khách có cầm điện thoại di động tranh nhau vô ảnh trụt dương tiểu long liếc liếc đám người lông mày vo thành một nắm trong lòng tự nhủ cái này cảnh tam thúc làm sao còn không có tới ca suất thủy thời gian quá dài quay đầu lại treo bọn hắn u gọi những o i i thúc thúc, l ngày làm ăn cơ hồ từng cái đều là bạo tính tình tính nôn nóng tính cách khúng đúng căn bản đứng không ngưỡng góc chân cũng không làm được sự tỉnh chỉ có lại bị khi phụ phần kéo xa màu đỏ hàng xe dừng lại đến sau liền gặp cảnh tam thúc từ trên ghế lái phụ nhảy xuống tới mặc vào một thân trồn Bóng loáng bóng loáng kép một, một, một, một bên cảnh điểm che miệng cởi ư khẽ tam thúc ngươi liền khoác lắp đi ta làm sao không biết ngươi lợi hại như vậy đâu cảnh tam thúc mặt mo đỏ hửng cởi mắng ngươi nhà đồ này làm sao tuổi trọ lại ra bên ngoài ngọt đâu kỳ hỉ bách khoa ở một bên tiếp lợi gốc giả đạo tam thúc ta cảm thấy tỷ ta nói đúng dựa theo trọng lực cùng lực hút học được phân tích có thể làm đến lộn ngược ra sau bên trên tới có khả năng nhất chính là hậu tử ngươi nhìn a đầu tiên a tam thúc ngươi nhẹ một chút ta sai còn không được sao n g ư ơ i c á i danh con ngay cả ngươi tam thúc cũng dám trêu đùa có phải là cảnh tam thúc cài lấy cánh tay của hắn nghiến răng nghiến lợi nói không phải ta là dựa theo trên sách học lao sư giáo Cái nào hùng lao sư giáo, ngươi à o h ù n lao s tìm cho ta ra vị sư người truyền đạo thụ nghiệp giải hóa cũng liền để ngươi trở về trêu chọc trường bối tỷ cứu ta cánh tay nhanh đoạt mất cảnh tam thúc cùng bách khoa dạy v ọ o trong chốc lát nguyên lai、like、hắn là đi tham gia bằng hữu nhi tử h ô n lễ vừa tới chỗ liền tiếp vào dương tiểu long điện thoại theo cái phần tử tiền liền chạy tới cảnh tam thúc vô vô giữa không trung đa bảo ngư liên tiếp gật đầu không nhút nhát không nhút nhát loại này cái đầu ta vẫn là mười mấy tuổi thời điểm gặp qua nhiều năm rồi tiểu long ha ha đạo tam thúc ngươi nhanh thôi đi ta ngay cả bơi lội đều không có học hết hồ còn na trá đâu chương hai trăm hai mươi sáu tiêu thụ không còn chương hai trăm hai mươi sáu tiêu thụ không còn bách khoa ngồi s ồ m ở một bên n h a răng trấn mắt thấp giọng nói lầm bầm chẳng qua là thần thoại cố sự còn na tra đâu ta còn nói ta là tôn ngộ không đâu cảnh tam thúc con mắt trừng trừng tiểu tử ngươi lầm bầm cái gì đâu có phải là cánh tay lại không thương ân bách khoa dọa đến ngay cả vội vàng xoay người đầu thô lỗ quá thô lỗ hiệp vài câu tam thúc liền cùng lái xe hai người đem cái cân cho chuyển xuống dưới tiếp lấy mấy người hợp lực đem đa bảo ngư cho mang lên phía trên theo nó không ngừng động cân điện tử bên trên số lượng cũng không ngừng nhảy lên nhảy mấy phút sau mới dừng lại hết thẻ hai trăm năm mươi sáu năm cân trọng lượng vừa ra tới người vây xem lại khó tránh khỏi một trận lũ lưỡi thật đúng là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném song phương xác định rõ phân lượng sau mấy người hợp lực đem nó cho mang tới bể nước bên trong đi cho nó tăng dưỡng cảnh tam thúc đem cá cho mang tới sau nhảy xuống làn xe tiểu long con cá này cụ thể giá cả bao nhiêu ta tạm thời cũng không rõ ràng quay đầu ta liên hệ dễ bán nhà xác định rõ giá cả lại nói cho ngươi đi đa bảo ngư kết thúc sau tiếp lấy lại đem còn lại mấy đầu tất cả mọi người cho vận ra lần lượt qua tốt cái cân sau cảnh tam thúc muốn đi đuổi thị trường liền đi trước trừ đa bảo ngư bên ngoài bên á n không ngư giải quyết tốt, còn lại liền tương đối đơn giản, một bộ phận cho vận chuyển sản hàng ứng quản môn thành phố, sắp ăn tết người lưu lượng tương đối lớn. cho thủy phố, giải đại đối đối lại tiết lưu quyết tốt, một cửa bộ b sắp này còn có một bộ phận vừa vặn đủ những người này phân có bán cá mồi l á c bản cũng có thừa dầu tiểu ca còn có thủ vọng bảo an đại gia chờ đây đều là người quen bình thường có không có đều rất chiếu cố cho nên liền chuẩn bị hết t h ể dựa theo địa đầu giá cả bán cho bọn hắn một năm cũng liền một lần không cần thiết chỉnh qua tối thế thị trường lưu mới có thể dài lâu không phải sao cá phân không sai biệt lắm dưới thuyền người cũng đều chờ có t r ư ớ gấp dương tiểu long đem cân điện tử cho chuyển tới bằng thẳng bãi bùn bên trên bách khoa từ sống khoang chứa cá t ô m m ò cá đảo mắt hai cái trậu nhựa liền đầy cái kia m u ố n cá có thể tới à một người hai đầu bán xong liền ngừng lại dương tiểu long thét to một tiếng kỳ thật không dùng hắn gào to những người này đã sớm mong mỏi r i ê n g phần mình chăm chú nhìn tốt cá dương l o bản cho làm hai đầu lớn một chút t h h ban tiểu long l ã o đệ ta muốn ba đầu cá xạo giúp vợ ta khuê mật mang một đầu thách g i thả nhanh đầu kia đen điêu là ta đều đừng đoạt ta trong lúc nhất thời bến cảng trình diễn một màn đoạt cá tiết mục người chen người vô cùng náo nhiệt sau một tiếng bãi bùn bên trên tràn đầy lộn xộn dấu chân bốn cái trậu nhựa lẫn hai cái còn có mấy đầu nửa chết nửa sống cá kiểng đầy người dính bao lấy đều là hạt cắt tại nhảy đát trang diện một mảnh hỗn độn dương tiểu long cùng cảnh điểm trên mặt mang tiếu dung mệt mỏi cũng vui vẻ lấy muốn nói bán đông tây còn phải là b à y q u o ả n bán hàng dạng này mới có không khí c ả n h điểm từ trong túi móc chút khăn giấy cho hắn long ca lau lau mồ hôi ân dương tiểu long tiếp nhận giấy đạo thật đáng h i ề n rất lâu không có vui sướng như vậy qua đúng nha thật hoài niệm trước t i ê bảy k h o ả bán hàng thời điểm cành điểm vừa nói vừa đem tiền cho chỉnh lý chỉnh lý vẫn là thu tiền mặt có cảm giác nàng nhìn xem cái này đỏ đỏ lục lục tiền lên giấy con mắt con thành vành trăng huyết dương tiểu long cũng không thể n h à n rỗi đem b u ồ n cái cân một chút loạn thất bát tào hướng xe xích lô bên trên thu thập mười mấy phút tả hữu đông tây đều thu thập không sai bị lắm cảnh điểm đem cuối cùng một trang giấy tệ đ ế m xong hô thở ra một hơi long ca số tiền thống kê ra hết thảy tám nghìn hai trăm ba mươi lăm ân không sai đủ lần này tiền xăng cảnh điểm đem tiền cho cất kỹ sau đạo long ca chúng ta nếu không đem đâm lưới cũng cho mang về đi quay đầu bớt lại chạy tới chạy lui trời quái lạnh dương tiểu long tưởng tượng cũng được thừa dịp quần áo bẩn ân vậy ta đi chuyển ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần ngươi nhìn tay ngươi đông lạnh cùng cái bánh bao nhỏ một dạng đừng quay đầu lên nước ra ngủ không yên vậy ngươi túi cho ta ủ lắm thôi ân thân vào đi dương tiểu long đem bên hông túi lay mở cành điềm tiến lên một bước đem bàn tay đi vào n h a thật ấm áp long ca ngươi nhìn xuống đất bên trên là cái gì cái gì a đầu hắn t h ấ p xuống tìm kiếm lấy cành điềm thừa dịp hắn không chú ý nắm tay bỏ vào hắn cái cổ hỉ hỉ lừa ngươi lạnh không lạnh dương tiểu long bị kích thích khẽ run rầy thì phản ứng sau liền g i lên đại thủ thật sao muốn hay không cũng thử một chút ta không muốn muốn không muốn không muốn liền không muốn mà ha ha bãi bùn bên trên hai người ngươi truy ta đuổi náo làm một đoàn một bên đi ngang qua một chút lao phụ nữ trông thấy không khỏi n ế t miệng cũng không biết tiểu t ử này đi cái gì vận khí cất chó một đoá hoa nhải cắm bãi cất c h â u dương tiểu long không biết nàng đám đó nghĩ cái gì không phải khẳng định đến chỉ vào cái mùi mắng n g ư ờ i gặp qua như thế trắng phân châu mà đâm lưới dùng g i c h ú c từ chứa trải qua cả đêm không thủy sâu đã không phải là rất nặng không giống vừa lôi ra nước chết chìm chết chìm hai người đem một cái sọt đâm lưới toàn bộ cho nhất x u ố n g dưới cảnh điểm đem xa t ử hướng trước mặt ngược lại ngược lại xin chú ý chuyển xe xin chú ý chuyển xe tốt ngừng dương tiểu long cùng với nàng làm thủ thế hai người hợp lực đem dọ trúc tử cho đặt lên xe vốn cũng không lớn toa xe bị trang tràn đấy hắn nhìn nhiều như vậy đâm lưới đạo cảnh điểm chúng ta vẫn là đưa cho lị lị nhà bồ đi hàn lành đóng thiên gia ra, ra ngươi chân cũng không tiện ân ta vừa vặn cũng đã lâu không thấy lị lị cùng ngươi cùng một chỗ đi vậy chúng ta trước hết đem đâm lưới đưa qua chờ chút long ca ta xách hai đầu ca quá khứ cũng không thể tay không ân chọn hai đầu lớn chút lập tức sắp tết xuất phát cảnh đêm đem cá cầm lên đón gió hô một tiếng sau đó liền đem đầu bao khoả cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra hai con ánh mắt sáng lời tay tự nhiên nhét vào trong túi của hắn dương tiểu long c ư ớ i xe điện lắc lắc cung dung hướng trên đường đi mặc dù có chắn gió bị nhưng không lỗ không chui gió vẫn là thổi đến hai cái đùi lạnh bớt t r ừ n g nửa cách giờ bọn hắn mới đến lì lì cửa nhà chỉ thấy đại môn đóng chặt giống như không có người cảnh đêm xuống tới hoạt động một chút gân cốt nhảy mấy cái sau hướng trong nhà đi vết gì loang lộ đại môn co kẽ hở nàng híp mắt nhìn một chút ở ác ác trong viện thỉnh thoảng truyền ra gà vịt ng cảnh điểm gõ gõ đại môn dương tiểu long cũng xuống hoạt động một chút chờ mấy phút không có động tĩnh liên tục gõ nhiều lần trong phòng mới chuyển đến ứng thanh a i vậy cảnh điểm nghe âm thanh liền biết là ai lớn tiếng nói vương thúc ta là điểm điểm a đến đến mấy phút sau cách một tiếng cửa bị kéo ra vương đại phú n h i ệ tình t c h à o mời đạo điểm điểm a đến làm sao cũng không cùng ngươi vương thúc nói trước một tiếng mau vào a tiểu dương cũng tới rồi tới tới, tới. tiến ớ t i nhanh phòng cảnh điểm tiến lên vị vương đại phú vương thúc ngươi liền không đội sống chính chúng ta đến là được a lỵ lỵ đâu không bận việc không bận việc lỵ lỵ đi nàng thím nhà đưa lưới xem chừng lập tức liền trở lại tiến nhanh phòng chương hai trăm hai mươi bảy làm khách chương hai trăm hai mươi bảy làm khách dương tiểu long đem hai đầu cá cầm lên một đầu t h ạ c h ban một đầu đen điêu vương đại phú gặp hắn cầm cá chống m ặ t lòng tay ra nhữ mày nói tiểu dương ngươi làm cái gì vậy không chờ hắn nói chuyện cảnh điểm tiếp lời gốc giả đạo vương thúc đây là chúng ta vừa bắt trở về đây không phải sắp tết sao bớt lại đi mua ngươi đứa nhỏ này hiện tại cá chính là quý thời điểm lại nói cái này hẳn lánh đống tiên các ngươi thật vất và bắt cá lưu lại cũng được ta lấy tiền cho các ngươi Vương Đại p hắn rứt trong lời liền lại điểm bên trong lưới hướng ngực Cảnh ngăn h móc. vừa ư ơ xoay người đã nhìn thấy lị lị vung lấy cái bím tóc đuôi ngựa đi tới trên mặt còn mang theo từng tia từng tia tiêu dung giống như có cái gì vui vẻ sự tỉnh lỵ lỵ đi tới đi tới cũng phát hiện hắn thấy dương tiểu long đang nhìn nàng xấu hổ đỏ mặt bước chân cũng chậm dần chút cảnh điềm đem cá đưa về trong phòng gặp hắn không người bất động nghi ngờ nói long ca ngươi làm gì vậy ấ dương tiểu long chép miệng cái gì nha nàng hiếu kỳ nhìn qua nàng tim vào đầu vừa lúc bị cách đó không xa lỵ lỵ trông thấy xấu hổ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ bước nhanh chạy tới điểm điểm tỷ lỵ lỵ cảnh điềm cũng tiếu doanh doanh nên đón hai cái tiểu tỷ bội vừa thấy mặt liền ôm lại với nhau con mắt con thành vành trắc quyết ngươi một lời ta một câu trò chuyện lên trời hoàn toàn đem dương tiểu long coi như không khí cho chuyện mấy phút mới còn ý chưa hết đi tới cảnh điểm lôi kéo l ị l ị tay đạo l ị l ị cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút đây là dương tiểu long ta đối tác long ca đây là vương l ị l ị ta tốt nhất khuê mật dương tiểu long nhẹ gật đầu ân chúng ta trước đó gặp qua lần trước đưa lưới tới thời điểm ân l ị l ị cũng xấu h ổ nhẹ gật đầu nàng tại chưa quen thuộc người trước mặt không nói nhiều lúc này vương đại phú nghe thấy động tĩnh lại từ phòng bên trong đi ra gặp bọn họ đứng tại cửa ra vào lớn tiếng nói l ị l ị à, đừng chỉ cố lấy nói chuyện nhanh đi mua ít thức ăn a biết cha lỵ lỵ nghe vậy lên tiếng điểm, điểm tỉ Các n g ư ơ i trước đi trong phòng nghỉ một lát ta đem lưới gỡ liền đi nấu cơm lị lị vừa dứt lời liền chuẩn bị cầm lưới không dùng chính chúng ta đến là được dương tiểu long ngăn lại nàng chính là lại không phải người bên ngoài khách khí cái gì cảnh điềm cũng nói rút vào cuối cùng ba người cùng một chỗ đem lưới cho mang lên mái nhà con ngọn nguồn trồng tốt sau đó dùng hoa vải dầu cho đắp lên mùa này không phải mưa chính là tuyết không thu cẩn thận phơi gió phơi nắng dễ dàng bục nát làm xong những n à y lị lị từ giếng nước bên trong đánh chút trên nước đến điểm điểm tỉ các người mau tới đây tẩy tẩy dương tiểu long cùng cảnh đi qua đem tay áo đi lên lột lột chuẩn bị tẩy tẩy đẩy tay mùi cá tanh s á c thực rất cấp trên cành điệm y phục mặc quá nhiều thử nhiều lần không có lột đi lên dương tiểu long thấy thế đạo ta tới giúp ngươi ân hắn lôi kéo tay của nàng dùng sức kéo một phát ngõ sen tiết cánh tay liền lộ nửa cắt ra n h à long ca tay ngươi thật mát đừng đụng ta cành điệm vũ hoán nhìn hắn một cái dương tiểu long hai tay thả cùng một chỗ trà sát lẩm bẩm nói có sao vẫn tốt chứ dương tiểu long nhìn xem loại này kiểu cũ tay cầm thức ép giếng trong lúc nhất thời thật đúng là đến có chút hoài niệm nhị không được dùng tay ép ép lép nhép lép nh tay cầm áp lực cũng càng lúc càng lớn bộ da quản vòi nước cũng chầm chậm mà bốc lên nước một tiêu n h i ệ t khí thuận nước bay ra hiện tại loại này giếng không phổ biến hắn nhớ ký trước kia khi còn bé người trong nhà vừa đến mùa hè nhiệt độ cao dưới sáng sớm trước liền dùng thùng nhỏ đem một vài bia dưa hấu đều sâu xuống dưới đợi đến giữa chưa trở về lại mang lên mặc kệ dưa hấu vẫn là bia đều thật lạnh thật lạnh một điểm không thể so tủ lạnh hiệu quả kém loại nước này giếng chỗ tốt lớn nhất chính là đông ấm hẹ mát mùa hè nước trôi lạnh không có gì thích hợp bằng đương nhiên mùa đông lại trở nên ấm áp dùng để rửa, tay rửa rau sẽ không đ long ca các ngươi cái kia cũng có loại này giếng ân t h ô n chúng ta bên trong liền có một cái giếng cổ về sau không biết chuyện gì xảy ra khô héo dương tiểu long hồi ước đạo a hai người rửa sạch sau chỉ thấy lị lị ngay tại nhà chính thu thập đâu trong nhà lâu dài làm lưới đánh cá may vá nghĩ sạch sẽ cũng sạch sẽ không được cảnh điểm đi tới giúp bận điệu lị lị không vội sống lị lị liếc qua dương tiểu long có chút xấu hổ thấp giọng nói điềm điểm tỉ trong nhà có chút loạn ngươi cùng tiểu long ca nói để hắn chớ để ý người nghĩ đi đâu hắn sẽ không mười mấy phút tả hữu hai tỷ mọi đem phòng thu thập lợi, lợi tá tác dương tiểu long cũng thừa dịp thời gian đem xe điện s ạ c điện không phải quay đầu thật chạy về đi vương đại phú ngồi ở một bên cười ha h a trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua tiểu dương a có thể hay không chơi cờ tướng dương tiểu long nghe vậy nhẹ gật đầu sẽ là biết chút bất quá kỹ thuật không được kia không ngại đến cùng ta giết hai bàn hắn còn muốn nói tiếp cái gì vương đại phú đã đem cờ cho lấy tới cành đêm cho hắn một cái ánh mắt khích lệ sau đó cùng lỵ lỵ hai người đi chuẩn bị đồ ăn sau một tiếng hai tỷ mượi đã đem đồ ăn cho chuẩn bị kỹ cảng bốn đồ ăn một canh nhiều ăn không hết cũng là lãng phí các nàng đem đồ ăn bưng đến một bên trên cái bàn lớn liền gặp vương đại phú cùng dương tiểu long hai người còn tại đánh cờ ba thương quân dương tiểu long đem con cờ trong tay rơi xuống ý cười lầy mặt vương đại phú thì c a o mày tay nâng ở giữa không trung nhìn xem bàn cờ không biết nên rơi xuống một bước kia tiểu dương a nếu không chúng ta một lần nữa đến một bàn vừa rồi đúng là ta chưa nghĩ ra t u ổ i tắc lớn tay run lỵ lỵ đi tới bữu m ô i đạo cha ngươi nhưng dẹp đi đi ngươi đều thua liền ba c ụ c lại nói ngươi kia cờ vẫn là cùng cảnh gia ra học gà mở vương đại phú mặt buồn rầu giắc cổ đạo ngươi cái nha đầu chết tệ kia nói mỏ gì đâu lỵ lỵ lường hắn một cái cành đêm tới đạo vương thúc ăn cơm đi trời lạnh một hồi đồ ăn đều lẹ vương đại phú nhìn xem đồ ăn lại nhìn xem bàn cờ phất phất tay nói được rồi được rồi tiểu dương a ăn cơm xong lại đến giết hai bàn lúc này ta nhưng không tiếp tục để người a dương tiểu long s ạ mặt m lại hóa ra cái này cùng lao đầu đều là sư thừa một mạch ngay cả cờ đức đều bất phân cao thấp học nó tinh túy trên bàn cơm vương đại phú đem rượu thuốc lấy ra chỉ thấy bên trong có thượng vàng hạ cám trung thảo dược hắc bố long đông tiểu dương muốn hay không đến một chén đại bổ dương tiểu long vội vàng khoát khoát tay không cần ta không biết uống rượu không biết uống rượu cái kia đi đổi minh nhi đi lao trượng nhân nhà có thể hổ l ộ n qua sao hạ ta lái xe chương hai trăm hai mươi tám trên đường gặp t i ể u quỷ chương hai trăm hai mươi tám trên đường gặp t i ể u quỷ lỵ lỵ từ một bên màu đỏ trong túi nhựa cầm hai bình hệ cùng một chỗ rau quả đồ uống nếu không uống chút cái này đi ân ta đến mở đi dương tiểu long đem đồ uống nhận lấy từ trong túi móc ra chìa khoa xe dùng cắt móng tay đem dây từng cắt bỏ hai bình khẩu vị không giống một đỏ một vàng cảnh điểm lỵ lỵ các ngươi uống loại kia khẩu vị đều được hai người trang miệm một lời kia liền hoàng a dương tiểu long đem đồ uống nắp bình từ vặt ra cho các nàng hai r i ê n g phần mình rót một chén tạ ơn lỵ lỵ tiếp nhận đi có chút e lệ đạo không k h á c h khí cành đêm nhìn nàng bộ dáng này lôi kéo tay của nàng lấy đó cổ vũ hai người nhìn nhau cười một tiếng vương đại phú thấy trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận cũng c a o hứng không ngậm miệng được đem trước mặt ly rượu nhỏ bưng lên đến chép miệng một thanh tiểu dương điềm đừng chỉ nhìn ăn nhiều đồ ăn chuyện thường ngày chấp nhận ăn ân ăn dương tiểu long ít nhiều có chút không quá bưng lỏng dù sao lần đầu tiên tới người ta cành đêm kẹp khối gà khối cho dương tiểu long đạo vương thúc vương đại phú nhìn t ư ngươi ờ n ngày n g à, h thẳng lắc đầu dùng hắn lại nói đều gầy thành tê dại cán lại giảm bèo do lớn đều đứng không vững một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ cơm nước xong xuôi lì lì lại cầm bàn đậu phộng tới điểm điểm tỉ trong i ể u thôn từng nhà mỗi từng tới năm đều sẽ dùng hạt cắt xào một nồi cách thật xa liền có thể nghe thấy tiêu mùi thơm chính là ăn xong miệng đầy đen nhánh đen nhánh bốn người trò chuyện trong lúc vô tình trò chuyện lên lỵ lỵ nàng bình thường thành tích coi như có thể nhưng thi đại học không có phát huy tốt vương đại phú muốn để nàng đọc lại nhưng điều kiện gia đình không tốt l ý lị lại không muốn tiếp tục đi học bởi vì chuyện này hai cha con không ít phục hiệu một hàn huyên tới đề tài này vương đại phú lại đen lên mặt l ý lị ta lại nói cho ngươi một lần ngươi nếu không đi học cũng được về sau đừng trách cha ngươi không có lấy tiền cho ngươi niệm ta lúc nào trách ngươi l ý lị hủy khuất đỏ cả về mắt sau đó nước nợ nói ngươi xem một chút nhiều năm như vậy ngươi vì cung cấp ta đọc sách chân tổn thương chuyển biến xấu thành bộ r á n g gì vì không để ta nhìn thấy mỗi đến trời đầy mây trời mưa một mình ngươi tránh trong phòng một đợi chính là một ngày tâm ta đau vương đại phú bị khuê nữ kiểu nói này yên lặng đem mặt m ò quay qua ngày càng dày v ò chân tổn thương đều không có để cái này cái nam nhân rơi lệ nữ nhi mấy câu lại làm cho hắn đỏ cả về mắt từ khi trong nhà xảy ra biến cố nhiều năm như vậy hai người sống nương tựa lẫn nhau nói kết quả là đều là hắn đầu này chân liên lụy nàng không phải liền l ị l ị cái này thông minh k ì n h không có khả năng kiểm tra thành dạng này cành điềm ở một bên an ủi l ị l ị cái này càng an ủi nước mắt càng chịu rơi xuống như vậy cũng tốt so một đứa bé té ngã nếu như ngươi không nhìn tới không đi đỡ hắn sẽ tự mình phủi mông một cái đứng lên nếu như ngươi quá khứ giút hắn bảo đảm sẽ oa hoa khóc、lớn. l o n g ngươi đều làm mềm không ai có thể kiên cường qua được â n u dương tiểu long cũng không biết làm sao mở miệng chỉ có thể trông m o n g ngồi vương đại phú c h ậ m chậm dùng thô giáp tay vớt một cái mặt mò g ư ợ n g ép c ư ờ i cười không có ý tứ tiểu dương hôm nay để các ngươi chê cười dương tiểu long n i é t niết miệng không có gì đáng ngại mọi nhà có nơi khó xử riêng đều sẽ đi qua lỵ lỵ lúc này cũng đem nước mắt xoa xoa trên mặt mang theo một tia quật cường nói cha ta đã vừa mới cùng thím nói xong qua xong năm ta liền cùng với nàng đi lưới đánh cá trong chàng đi làm làm tốt một tháng hơn năm ngàn đâu không được vương đại phú lần này thái độ cường n ạ n h nói tiếp c nàng từ lị lị điểm điểm nàng là nàng ngươi là ngươi nàng có tiểu dương hỗ trợ ngươi đây ta lị lị nhất thời ngại lời ngại nào nói không ra lời nhìn xem đây đối với cha con rằng có co không xong không ai n h ư ai dương tiểu long cùng cảnh điểm dứt khoát một người kéo một cái đem bọn hắn tách ra dương tiểu long sẽ không nói chỉ có thể lôi kéo vương đại phú chơi cờ tướng liên tiếp cố ý thua hắn hai ván lúc này mới tốt một chút sau hai giờ r i ê n g phần mình an ủi không sai bị lắm nhìn đồng hồ cũng không sớm hắn cùng cảnh điểm mới lên tiếng c h à o trở về lỵ lỵ trải qua chuyện này cùng dương tiểu long cũng quen thuộc không ít lời nói cũng dần dần nhiều hơn còn để bọn hắn không có chuyện liền tới chơi từ lỵ lỵ nhà rời đi sau trên đường cảnh điểm luôn có chút d ầ u dĩ không vui dương tiểu long thấy thế đạo làm sao còn đang vì lỵ lỵ sự tình lo lắng a cảnh điểm không thể phủ định nhẹ gật đầu nàng là tốt nhất khuê mật trước kia tại vừa đi làm hai chúng ta liền chiếu cố lẫn nhau nhiều năm như vậy đều không có đỏ qua mặt nếu không chúng ta đem nàng chiêu tiến hải sản cửa hàng dù sao có đôi khi chúng ta bận điệu nữu n ữ một người cũng có chút phí sức thật cảnh điệm con mắt nhìn chằm chằm hắn có chút mừng rỡ đương nhiên bất quá cái này chỉ là chúng ta đơn phương ý nghĩ còn phải tôn trọng l ị l ị ý nghĩ ân nàng khẳng định đồng ý đối ngươi vừa rồi vì cái gì không nói đâu dương tiểu long c h ấ n mắt ta lúc này mới lần thứ hai đi người ta lại nói ngươi nhìn vừa mới bọn hắn dương cung bạt kiếm dáng vẻ ta nào còn dám nói chuyện kỳ hỉ nào có khoa chương như vậy long ca ta thay lỵ lỵ cảm ơn ngươi nàng vừa nói vừa nắm tay nhét vào dương tiểu long túi mặc dù mang theo khẩu trang nhưng y nguyên có thể cảm giác được nàng đang cười dương tiểu long cho tới bây giờ không có cảm thấy tại mùa đông cưới xe điện cũng là một loại hưởng thụ hy vọng con đường này có thể m ọ c điểm lại thêm chút bọn hắn chính đi tới một cỗ hối hạ rẽ ngoặt tới xe van hướng hắn may n h ấ n còi đích đích đích dương tiểu long vội vàng đạp xuống phanh lại để đến một bên dài không có mắt cưới xe không nhìn đường a gặp thoáng qua lúc xe van quay cửa kính xe xuống chửi ầm lên n g ơ i mã lạc qua bích ta phi hắn nói còn chưa dứt lời sa tử liền mau chóng đuổi theo mang theo từng đợt b cảnh đ i ề m thấy thế giúp hắn phủi bụi trên người một cái long ca tính xem xét chính là t i ể u quỷ uống nhiều dương tiểu long khí run rẩy sắc mặt tái xanh trong lòng tự nhủ đừng có lại để ta gặp phải không phải để trương ngư cắn chết các người đám này cháu trai kỳ thật hắn nghĩ đến hơi nhiều liền tại bọn hắn vừa rời đi không lâu chiếc xe này liền bị cảnh sát giao thông cho xét xử một xe năm người toàn bộ xây giá không chỉ có thu hồi giấy lái xe còn phải đi vào cải tạo cái này liền cái gọi là lái xe một chén lính rượu thân nhân hai hàng nước mắt dương tiểu long bọn hắn lúc về đến nhà đã là bốn giờ rưỡi chiều một ngày này lại tương đương kết thúc nữu nữu cùng bách khoa hai tỷ mội còn chưa có trở lại xem chừng còn tại trong tiệm chỉnh lý đâu trời quá muộn cảnh đ i ể m ngay tại nhà làm cơm tối hắn đem xa tử mở lên hướng hải sản trong tiệm đi xem một chút hai mươi phút tả hữu dương tiểu long đem xa tử d ừ n g ở hải sản cửa tiệm vừa vặn nữu níu từ trong tiệm ra đang chuẩn bị khóa cửa nữu nữu h ắ n tử trên xe bước xuống hô một tiếng nữu nữu quay đầu trông thấy hắn mỉm cười long ca làm sao ngươi tới ta tới xem một chút hôm nay vất vả các ngươi bách khoa đâu Không em ta giống như đi nhà tắm tắm rửa à vậy ngươi cùng ta cùng đi đi ban đêm chúng ta đi anna bên kia h à o h à o bông lòng một chút à ta ơn l o n g ca nữ nữ nhún nhảy một cái lên xe hai cái bảng hiệu lún đồng tiền nhỏ lại lộ ra dương tiểu long cương ngồi trên xe liền gặp nữ nữ tại trơ mắt nhìn hắn lông mi thật dài c h ớ p chớp hắn bị nhìn toàn thân không được tự nhiên đạo nữ nữ ngươi có chuyện gì sao nữ nhìn ữ n c h ầ m c h ầ m tay lái sáng mắt lên thì hỉ, hỉ cũng không có việc lớn gì chính là có thể hay không để ta đem xe lái trở về nhà dương tiểu long nhìn trời một chút đã mở đi không yên lòng nói ngươi có năm chắc không đương nhiên các người xuất ngoại trong lúc đó không đều là ta một người m ở sao vậy được đi nhất định phải chú ý an toàn dương tiểu long cùng với nàng đổi cái vị trí vẫn có chút không yên lòng căn dặn hắn vừa mới bị một đám hai hàng trò khí quá sức nữu nữu cùng hắn so cái ok thủ thế sau đó thuần thục đem dây an toàn bụng lên phanh lại đạp xuống đồng thời liền nghe k é t một tiếng phủ lên ngăn long ca ngồi xuống a dương tiểu long còn không có kịp phản ứng chỉ nghe một trận t r ầ m thấp lại tấn mánh động cơ âm thanh theo phía sau lưng hướng về sau khe đảo xa tử như mũi tên bắn ra đi cô nàng, cô nàng ta có thể hay không chầm một chút không đổi thời gian long ca ta còn chưa bắt đầu đâu cái này vừa cất bước mà thôi mà dương tiểu long chăm chú bắt lấy dây an toàn yên lặng nhắm mắt lại sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên hắn thật là hối hận phát điên làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng nàng nữa nha cũng không biết bao lâu trôi qua chỉ nghe xoẹt một tiếng bánh xe thai ma sát mặt đất tâm thanh đầu của hắn hướng phía trước đột nhiên dừng lại sa tử ngừng lại long ca đến a long ca ta mở thời gian giống như không dài đi ngươi làm sao còn ngủ ngang khốn dương tiểu long thuận miệng lên tiếng sau liền mở cửa xe lúc xuống xe chân đều mềm hắn lại không thể nói là bị bị hủ thật sự là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được nữu nữu đem cửa xe khóa lại sau đem chìa khóa đưa cho hắn long ca ban đêm đi anna thì kia còn để cho ta tới thôi kia cái gì ban đêm ta nhớ tới còn có chút việc có thể sẽ tối nay các ngươi trước đi qua không có chuyện dù sao ta ban đêm cũng ngủ không được không nóng này hai người vào phòng cảnh điểm cùng lao ra từ ngay tại nồi phòng nấu cơm cả phòng phiêu đều là nhiệt khí khói mù lượn lờ đem ánh đèn đều che kín nữu đi tới tỉ các ngươi lây là làm cái gì đây trưng màn t h u nha c ả n h đêm đầy tay mặt dựng thẳng đến trước mặt nàng hù dọa nàng nha đừng làm rộn nữu nữu vọt đến một bên biễu môi dương tiểu long đi đến cạnh nồi b ằ n g đạo đại gia ta đến n ố t đi vừa vặn s ấ y một chút lửa ấm và ấm áp ân đi chú ý hỏa h ậ u a lao ra từ căn dặn âm thanh vị tường run dày đứng lên biết chậm một chút dương tiểu long không yên lòng lại cho hắn đỡ ra ngoài chờ hắn trở lại nồi hơi bên cạnh lúc một cỗ ấm áp chuyển đến cành đêm qua tới nhắc nhở đạo long ca tủi lửa dưới đáy đều khoai lang đ ư n g trang điểm xấu khoai lang dương tiểu long dùng cặp gấp than tử mở ra than cho thật đúng là mấy cái h ắ c bố long đông khoai lang bị trôn ở dưới đáy các ngươi bên này cũng có thể như vậy ăn cành đêm i lường hắn một cái đây không phải rất bình thường sao đúng thế chúng ta bên kia cũng ăn như vậy có gì đáng kinh ngạc nữu nữu nói giúp bảo dương tiểu long nhẹ lời hóa ra là mình ngạc nhiên hơn nửa giờ màn thầu chưng không sai biệt lắm nhanh tốt lại hầm mấy phút liền có thể ăn lúc này bách khoa cũng trở về mặt bị gió thổi đỏ cùng cái mông con khỉ như vừa vào nhà liền chui tiến nổi phòng cành đêm thì trở về phòng bên trong cùng lị lị mở video đi một là lo lắng nàng hiện tại trạng thái hai là chuẩn bị hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không tới làm cơm tối ăn xong mấy người đem đổi tắm giặt quần áo cho dọn dẹp một chút chuẩn bị hướng bạc khách lăn đi ở trên biển phiêu một tuần lễ trên thân đều chịu đứng đầu gió đặt hai dặm đều có thể nghe thấy mùi cá t a n h bách khoa thu thập xong đông tây trộm đạo nhảy lên lên xe liền sợ đem hắn rơi xuống như dương tiểu long một mở cửa xe thấy có người dọa hắn nhảy một cái còn tưởng rằng gặp quỷ không phải ngươi làm sao tìm đến hắn lộ ra đại muôn răng hắc hắc thừa dịp ngươi thu thập quần áo thời điểm sớm đem cửa mở ra ngươi buổi chiều không phải tắm rửa qua sao không ngủ còn đi theo xem náo n h i gì bách khoa l ta buổi chiều là đi nhà tắm không sai mà lại ta ngay cả tiền đều giao vừa mới chuẩn bị đi vào ngươi điện thoại liền đến ta cùng lão bản nương thương lượng xong nửa ngày mới đem tiền trả lại cho ta phúc ngươi cũng thật là một cái nhân tài bao nhiêu tiền có thể để ngươi kéo cái mặt muốn t ắ m phí tiền ngược lại không có bao nhiêu hết thể mười đồng tiền chính là kia lò nấu rượu lô lão bản nhìn ánh mắt của ta có chút không đúng dương tiểu long không có lại tiếp tục cùng h ắ n kéo tâm nói người ta đều là đến tiêu phí ngươi ngược lại tốt đi liền cùng lão bản nương kéo đông kéo tây còn muốn t ă n phí không có đem ngươi nhét vào ga và lô phòng bên trong cũng không tệ ba ọ n hắn trò chuyện một hồi, cảnh điểm cùng nữ nữ hồi, thu thập trò một cũng điểm xong, b o l ớ người bao nhỏ n c ù du lịch h n đến. Tắm vậy mà có thể đem đều Dương n Tắm thể mà rửa phía sau vậy có h hoa Với lên nữ nữ định muốn à gần hơn bốn mươi phút mới đổi tới bạc khách loan cổng bãi đỗ xe anna hôm nay sinh ý rất tốt bãi đỗ xe chỗ đậu cơ hồ đều đậu đầy dương tiểu long đi một vòng thật vất vả tìm cái g ó c rẽ chỗ đậu nhiều lần bàn nhiều lần mới đổ vào đi mấy người bao lớn bao nhỏ đem đông tây đều xách xuống đến thấy không có gì rơi xuống đít đít dương tiểu long đem cửa xe cho khóa kỹ đi thôi cũng không biết có không có c h â u ngồi trống cảnh điềm theo tới đạo có ta cùng anna t ỷ nói qua vậy là được bốn người một chức một s a u đến đến đại sảnh trong đại sảnh người người n ô u n áo anna q u ẩ y ba cũng vây không ít người t ỷ ta trước đi qua nhìn một chút ta bách khoa vừa vào cửa liền hướng khoảy ba nhảy lên t á m thành là con sâu rượu lại thượng đầu hải nữu nữu còn muốn nói điều gì hắn đã chạy ra bọn hắn chính l y người một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân đi tới dương l á o bản người tốt dương tiểu long nghe vậy quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là anna quản lý đại sảnh người tốt lão lý t r ư ơ n g hai trăm ba mươi thắm hơi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi thắm hơi dương l ã o bản hôm nay trong tiệm người tương đối nhiều an tổng có chút bận điệu nàng căn dặn ta nhìn thấy các ngươi tới an bài trước đến bao sương nghỉ ngơi dương tiểu long khoát tay áo lao lý ngươi bận điệu ngươi không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta trước đi dội cái nước cái này lao lý có chút khó khăn đi dương tiểu long vô vô bờ vai của hắn chúng ta lại không phải lần đầu t i ê n tới cũng coi là xe nhẹ đường quen dứt lời liền nghe một bên tiểu hòa tử mang thai nghe bước nhanh chạy tới quản lý số hai bao gọi ngươi đi một chuyến chuyện gì gấp gáp như vậy để bọn hắn chờ một chút l ã o lý nhữ mày nói dương tiểu long thấy tiểu hòa tử có chút khó khăn tiếp l ờ i gốc giả đạo l ã o lý ngươi mau đi xem một chút đi khách hàng chính là thượng đế không phải sao đừng quay đầu lại gặp khiếu nại liền không tốt l ã o lý nghĩ nghĩ trên mặt xin lỗi nói dương lão bản kia liền không có ý tứ có gì cần ngươi tùy thời gọi ta ta đi một chút sẽ trở lại ân nhanh đi mau lên hắn nhẹ gật đầu liền quay người rời đi vừa đi hai bước ngừng lại quay đầu đối một bên tiểu hòa tử đạo người nghịch ngợm ngươi mang dương lão bản bọn hắn có gì cần cứ việc thỏa mãn ân biết quản lý tại i ể bể tắm ngâm trong chốc lát nhật khí chưng ơ hắn mồ hôi đầm địa không nói chóng đầu hoa mắt có chút thiếu dưỡng ra thấu khẩu khí sau một lần nữa đi vào dễ chịu ghé vào c r à lưng nằm trên giường trà lưng đại thúc gặp hắn nằm xong đầu tiên là múc một chậu nước xoặt một tiếng dội tại trên người hắn ân hanh dương tiểu long bị nước nóng nóng dễ chịu lẩm bẩm một tiếng tiếp lấy còn không có kịp phản ứng đại thúc liền quăng lên cánh tay của hắn đẩy lên thái cực dương tiểu long có chút xấu hổ đạo đại thúc khả năng c h o đóng có chút dày chờ một lúc cho đánh c á i h m ố i ha ha được rồi đại thúc nghe xong chủ động tới làm ăn lớn hởi mở cười hai tiếng đạo ta liền thích c h o đóng nhiều trà đã nghiền đánh mối đồng dạng đều là kỳ cọ tắm rửa công mình ngoài định mức thu nhập không giống trả lưng còn phải cùng lao b ả n chia đôi phân đại thúc thủ pháp cũng coi là lao luyện xoa dương tiểu long n h e dang trận mắt tiểu hoa tử ngươi vắt mỹ này có chút thô a ha ha dương tiểu long con ghé vào trên ghê nằm nhẹ dọ đều là làm việc n là dương tiểu long cười cười hắn cảm gặp i á hắn bộ dạng này nhữ mày nói bách khoa nói cho ngươi bao nhiêu lần ít uống rượu một chút chính là không nghe nhìn ngươi còn thế nào tắm rửa long ca không có chuyện hắn vô bộ ngực bảo đảm nói dương tiểu long cũng lời cùng hắn nói dóc đôi tấm gương tự luyến hai lần thấy không có gì vấn đề khác liền cầm lên điện thoại ra ngoài hắn vừa ra vừa vặn cảnh điểm cùng nữ nữ hai người cũng đi ra một thân trắng đ o a n áo chẳng o tắm đem hoàn mỹ dáng người phụ trợ càng thêm thon dài đặc biệt là cảnh điểm vốn là cao gầy trắng nón vừa tắm rửa xong mặt bị t r ư n g đỏ bừng nhìn dương tiểu long một trận tâm thần dập dờ ba hắn chính lên người nữ nữ tiến lên đập hắn một chút trên mặt còn mang theo một tia nghiền ngẫm tiểu dung long ca có đẹp hay không dương tiểu long gật gật đầu sau đó lại lắc đầu thấy hai người mặt đồng thời kéo xuống tiếp lấy lại gật đầu một cái nữ gặp hắn đần độn ngắt l l o n g ca ngươi bình thường lời nói không phải thật nhiều sao làm sao hôm nay cùng cái mẹo cầu tại như liền biết gật đầu dương tiểu long có chút xấu hổ phương diện này coi như toàn thân giải đều làm miệng cũng nói không lại tiểu nha đầu này đến đầu hàng thua một nửa cảnh niềm thấy bầu không khí có chút một ngạt liền tiến lên đề nghị nữ nữ ngươi nói ít vài ba câu không phải chúng ta đi tắm hơi đi chính dễ dàng linh hoạt linh hoạt gân cốt được a ta cũng đã lâu không có tắm hơi nữ, nữ nói ữ n giúp bảo hai tỷ mọi đồng ý không đợi hắn phát biểu ý kiến liền một người dắt lấy cái cánh tay đem hắn hướng phía trước kéo nghỉ ngơi đại sảnh đều là nam nữ cùng một chỗ bên trong có không ít hưu nhàn hạng mục tỉ như máy tính xoa bóp cá liệu một số người thấy hai cái như hoa như ngọc mượn tử dắt lấy một cái bình thường tiểu hoa tử không miễn cho có chút ước ao ghét tị trong lòng tự nhủ vì cái gì mượn tử đều là người khác nhà cho ta cái như hoa cũng được à không nghĩ tại quý tộc con đường này càng chạy càng xa tại mọi người chú mục hạ dương tiểu long bị ấm ở kéo vào tắm hơi p h ò n g vừa vào cửa liền có thể cảm thụ được n h i ệ t khí đập vào mặt c à n h đêm cùng nữ cũng nhịn không được dùng mình một cái hô nóng quá nha ba người chọn cái tương đối yên tĩnh giường chiếu ngồi xuống nữ từ một bên cầm phó bài vỗ kẽ tới tỉ long ca ngồi cũng là đang ngồi nếu không chúng ta tới chơi một lát bài bổ kẻ đi dương tiểu long k h o á t khoác tay bỏ qua cho ta đi bất động đầu đều t h o n g nữu ngồi u n lại đây ôm cánh tay của hắn h ò n à ò n ẹn làm lúc nói long ca đến mà liền từng cái không đến đến m à van cầu ngươi ách kia liền một thanh ừ nhanh lên nhanh lên cành đêm ở một bên khẽ mỉm cười nàng liền biết dương tiểu long chống cự không nổi nữu nữu quáy dày đòi hỏi đừng nói hắn chính mình cũng chịu không được ba người chơi lên đấu địa chủ dương tiểu long bọn hắn mặc dù tại khúc quanh nhất vị trí nhưng hai tỷ mọi vốn là tương đối trói mắt lại thỉnh thoảng lạc lạc cười không ngừng chỉ c h ư ớ c mắt liền thành tiêu điểm thật mẹ nó làm người tức giận s ó i nhiều thịt ít còn một người chiếm hai tiểu bạch kiểm không chừng lại là nhà nào phú nhị đại không phải có thể có cái này đãi ngộ không được ta trước đi lội toilet dương tiểu long bọn hắn chơi quên cả trời đất người chung quanh ánh mắt cũng một khắc cũng không ngừng qua đương nhiên cái này là người khác mình sự t ì n h lại không thể đem bọn hắn mắt cho che khuất cũng không biết qua quá lâu cảnh điểm cùng nữ nữ có chút chịu không được muốn đi ra ngoài hít thở không khí lúc này mới tạm thời coi như thôi các nàng vừa đi không đầy một lát chỉ thấy một thân màu hồng nai đeo áo phối hợp quần ngắn để trần bản chân nhỏ an na đầu cái khay đi tới tóc nàng ngọi t nhạt nhạt, cử a o k h động lại như vậy tự nhiên xem xét chính là kinh nghiệm xa trường lao thủ cho nên nói thành công không phải chuyện một sớm một chiều một chút điểu ti thấy anna xem bọn hắn lại liên tiếp đem đầu quay qua muốn nhìn lại không dám trong lòng gấp cùng mẹo bắt như tắm hơi trong phòng tất cả nam đều ở trong lòng mặc niệm một câu đến ta cái này Đến ta cái này trường ta cái nhạt nhạt, khi ê n hắn c lợi. t r ư quay đầu đã nhìn thấy một dính bốc tuyết tiếp tục vẫn là tuyết trắng ngẩng đầu chỉ thấy anna tiếu doanh doanh đứng ở trước mặt hắn bị nhẵn như tơ nhìn chằm chằm hắn dương tiểu long mặt mo đỏ hửng loại sự tình này sợ nhất gặp phải người quen qua loa bất quá nói thật lâu như vậy không gặp anna lại trở nên xinh đẹp không ít hôn huyết để nàng càng thêm mê người một đôi xanh thẳm con mắt bằng thêm khác hào quang hắn ế t hầu nhuyễn động mấy lần khô khóc khẽ nhất miệng nghẹn nửa ngày chỉ tung ra hai chữ thật là đúng dịp、Phúc. anna c ư ờ i hiểm như mặt nhìn xem hắn ân là thật là đúng dịp ta đẹp mắt mà Tốt! đẹp mắt dương tiểu long có chút cả l â m mà nói dương tiểu long hiện tại là ngồi xếp bằng tại trên giường cho nên anna cố ý không n g ờ i mặt cũng gần sát hắn lẫn nhau ở giữa có thể cảm giác được tiếng hít thở cái này tư thế ít nhiều có chút để người miên man bất định ánh mắt của hắn không dám cùng với nàng đối mặt c ố ý vọt đến một bên nhưng hướng xuống là khe danh tung hành tả hữu cũng là vách núi treo leo trước mắt đúng là một mảnh t r ắ n g xóa ta không nhìn ta không nhìn dương tiểu long cảm giác phản ứng đi lên thương sức giật có chút lớn nhanh ép không được anna gặp hắn mặt đỏ tiến hai hô hấp cũng có chút gấp rút trong sáng cười một tiếng đứng lên tiểu long đệ đệ ngươi vẫn l à như vậy đáng yêu k u k u dương tiểu long mỗi lần gặp phải nàng luôn cảm giác mình liền cùng một cái ba tuổi tiểu a nhi lại bị nàng ức hiếp anna đem trên khay ly đế cao đầu một chén đưa cho hắn. đến thời gian dài như vậy cũng không tới tìm ta chơi phạt ngươi một chén rượu a dương tiểu long trung thực đem cái chen tiếp nhận đi nàng vỗ vô, vô chân của hắn nhường c h ỗ đưa không phải ta nhưng ngồi chân ngươi bên trên a đừng ta nhưng chịu không nổi dương tiểu long lộn nhào nẽ qua một bên hai người liếc mắt đưa tình trào hỏi phương thức quả thực để chung quanh người khác mở rộng tầm mắt vốn là ánh mắt ghen tị trở nên có chút nóng bỏng hận không thể tập thể truy hắn dừng lại mới h g i ậ n dựa vào cái gì chẳng phải dài gậy điểm điểm chẳng sao ta cũng không kém a ừ trừ đẹp mắt một chút cơ bắp còn không có ta một nửa dán chắc tiểu t ử này sẽ không chân đạp bà con thuyền đi nợ mờ cơ giờ dương tiểu long cũng cảm giác được chung quanh đằng đằng sát khí ánh mắt cố ý đem thân thể lại r ờ i chút thấp giọng nói na tỉ chúng ta đừng như vậy dễ dàng để ngươi thượng đế nhóm hiểu lầm ảnh hưởng sinh ý lạc lạc lạc lạc anna nghe xong cười đến nhánh hoa run dày môi đỏ nhàn nhạt phẩm một thanh tinh hồng rượu để vốn là vũ mị nàng càng thêm m ê người tiếp lấy kéo cánh tay của hắn còn cố ý cọ sát cái này còn có thể nhận sao đương nhiên không thể dương tiểu long đem rượu trong r y một thanh làm xong vội vàng đem cánh tay cho rút ra một vùng động khó tránh khỏi có chút dốc thịt cọ nơi này có thể xem nhẹ không vạch trọng điểm na tỷ ta ra ngoài hít thở không khí ngươi ngồi trước hắn đặt xuống câu nói tiếp theo sau liền nhảy xuống giường liền đi ra ngoài anna nhìn hắn chật vật dạng không khỏi lại là co quắp một trận lạc lạc cười không ngừng nàng cười liền cười cách đó không xa phát sinh mấy lên sự cố a lỗ mũi của ngươi làm sao chảy máu ngươi lưu so ta còn nhiều quá nóng quá nóng anna thấy thế vội vàng thu hồi tiểu dung lại biến thành chứng trả đàng hoàng cửa hàng nữ cường nhân bộ g á n g người chung quanh nhìn ngây người một lúc tốc độ này còn là người sao dương tiểu long ra ngoài thấu khẩu khí trở về liền gặp cảnh điểm cùng nữ nữ cũng trở về ba người đang ngồi ở kia cười cười nói nói trò chuyện tục nữ g nói ba đàn bà thành cái chợ hắn yên lặng lại đi ra ngoài tại phòng tắm dạo qua một vòng lúc đầu nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút vị trí tốt sớm đã bị người khắc chiếm ngay cả cái ra răng cái ghế đều không có hắn đang lo không có địa phương đi biến mất hồi lâu bách khoa xuất quỷ nhập thần nhảy lên đến trước mặt hắn long ca tìm ngơi ư n ử a này g làm gì đi ngang ta chuẩn bị tìm một chỗ ngủ nhất giáp cái này không ngay cả cái ghế đều không có chuẩn bị đi trở về mới đến liền trở về bách h o a l ư ờ n hắn một cái tỷ ta cắp nàng bị anna tỷ cho mang đến làm sợ pa để cho ta tới tìm ngươi đi xoa bóp tính dương tiểu long khoát tay á o ngươi nhìn những n à y kỹ sư loay hoay chân không chạm đất chúng ta liền chớ cùng lấy thêm tiền hắn biết anna cũng liền dựa vào những n à y ngày lễ ngày tết người lưu lượng lớn kiếm chút tiền bách h o a không nói lời gì trực tiếp dắt lấy hắn liền đi na tỷ đặc biệt bàn giao nói ngươi không đi vậy ta cũng theo không được long ca ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước chờ một chút dương tiểu long đem hắn hất ra đi cũng có thể chúng ta trước đi đem tiền trao đừng để người ta toi công bận rộn vân g vân g vân g long ca cái này cảnh giới chính là cao hơn ta bách khoa vớt ư mông ngựa cười giả dỡ nói tiếp lại nói lao bản mời khách sao dương tiểu long đi lên một cước đá vào hẳn cái mông n g ô n g bên trên cười mắng mời cái truy từ tiền lương bên trong trừ đừng a nữ đồng học vẫn chờ ta đây ta không theo còn không được sao long ca hai người cuối cùng điểm cái ba trăm chín mươi tám gói phục vụ chỉ như vậy một cái nhân viên cũng coi là năm trước phúc lợi sau một tiếng dương tiểu long mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy kỹ sư nói một tiếng n g à i nghỉ ngơi thật tốt gặp lại theo tiếng đóng cửa vang lên mắt của hắn ra càng ngày càng nặng chậm rãi ngủ thiếp đi ngày thứ hai l a n g thần 430 dương tiểu long liền bị cảnh điểm đánh thức long ca rời giường dương tiểu long r ỗ i lưng một cái vò bị ánh đèn chiếu có chút không mở ra được con mắt r a cảnh điểm sớm như vậy cảnh điểm đem ngồi ở một bên trên ghế một bên trải tóc vừa nói không sớm hôm nay đem trong tiệm cá cho thanh không liền có thể không tiếp tục kinh doanh nữu nữu các nàng cũng phải trở về qua vài ngày dự báo có tuyết quay đầu lại phong đường liền phiền phước ân dương tiểu long ngồi dậy lau mặt một cái tình khốn chờ bọn hắn rửa mặt xong vừa vặn năm điểm lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đi trong tiệm anna phải lưu bọn hắn ă n điểm tâm lại đi thịnh tình không thể chối tử c ơ m nước xong xuôi bách khoa bọn hắn đem thay g i ặ t xuống tới quần áo cái gì hướng trên xe cầm dương tiểu long thì trước đi qua đem x à tử cho thêm nhiệt anna khỏa cái lông xù ra cỏ đi tới gõ gõ cửa sổ xe dương tiểu long nghe tiếng đem cửa kính xe quay xuống đến na tỷ có việc a nàng chấp động lên lông mi thật dài ưu hoán nhìn hắn một cái tiểu long đệ đệ ăn xong q u ệ c q u ệ c mồm liền muốn đi a dương tiểu long có chút mơ hồm không đủ ngươi Anna đ e chương hai n r n trăm h ậ t c ba mươi hai hẹn nhau chương hai trăm ba mươi hai hẹn nhau anna lường hắn một cái ngươi đem ngươi na tỉ nghĩ thành người nào ngươi cho rằng ta là hô hào vững chắc chỉ xuất thế đại tiểu thư a không phải ta tốt ngươi biết là được chúng ta đi sớm nói cho ngươi anna nói xong hướng hắn khoát tay hào l ắ c e o về tiệm già dán r ấ t bách khoa bọn hắn cũng đem đông tây đều thu thập xong chờ bọn hắn đến trong tiệm vừa vặn bảy giờ đồng hồ c ũ n g có mấy người tại quan sát cảnh điểm thấy thế t r ư ớ c xuống x e n ê n đón đây đều là trong tiệm lão khách trương đại mụ tới sớm như thế à. vây quanh khăn quảng cổ lão thái thái xoay người nhìn thấy cảnh điểm mặt kéo xuống người nhà đầu này đều sắp tết làm sao còn đến như vậy trễ mau đưa lao bà tử ta chết g u ó n g thật xin lỗi a chờ một lúc cho người ưu đãi mấy người khác thấy thế n ư ờ i ha hả nhà đầu người liền đối trương đại mụ tốt đúng không vậy chúng ta có thể đi chính là nhà chúng ta chỉ cần ăn cá nhưng cho tới bây giờ không có đi qua nhà thứ hai ai nói không phải đâu lão giả ta chạy cá biệt giờ m ớ i đến khuê nữ đều không cho ta tới cảnh điểm nghe những người này phát ra bực tức không chỉ có không có tức giận ngược lại trên mặt tươi c ư ờ i cho, nhẫn l ạ i tính tình lôi kéo các nàng lần lượt giải thích dương tiểu long đem xa tử ngừng tốt sau cũng qua đến giúp đỡ hôm nay ngày cuối cùng tây hồ bên cạnh bên kia muốn hàng tương đối nhiều chuẩn bị cơm tất nhiên dùng cửa tiệm vừa mở lục tục no ngoe liền tiến đến không ít n ờ i hiện tại mua cá cơ hồ không bao nhiều có kẻ mặc cả bởi vì hiện tại hàng tốt ít càng thêm ít có thể mua được cũng không tệ trong tiệm có cảnh điểm cùng lũ lũ còn có bách hoa bận rộn dương tiểu long thì phụ trách đem đơn đặt hàng cho đưa hắn vừa đem cá v ậ n đến xa tử bên trên liền gặp một người quen cưỡi cái xe điện d ừ n g ở cửa tiệm l ị l ị người tại sao tới đây dương tiểu long trông thấy nàng chào hỏi l ị l ị vừa đem xa tử ngưng tốt trông thấy hắn đầu tiên là s ứ n g sở sau đó lại có chút đỏ mặt nói đ i ể m điểm tỉ để ta tới chơi nói là sớm làm quen một chút hoàn cảnh a kêu mau vào đi thôi bên ngoài thật lạnh ân lỵ lỵ vừa đi hai bước thấy một con cá từ trong chậu nhảy ra ngoài trên mặt đất nhảy tương đát ngay cả vội không lưng liền chuẩn bị dùng tay bắt phanh. dương tiểu long vừa vặn cũng đưa tay nhặt hai người đầu đến cái thân mật va chạm mặc dù đều đội mũ vẫn là khó tránh khỏi một trận c h o n g đầu hoa mắt hắn thấy lị lị bị đụng ngồi dưới đất vội vàng đi qua đỡ lấy nàng thật xin lỗi à có sao không lị lị ô m đầu rút vớt ngại ngùng cười cười ta không sao nhi nhà cá chạy nàng chỉ vào bánh xe dưới đáy cá trực tiếp từ dưới đất đứng lên dương tiểu long đỡ lấy nàng không có chuyện nó chạy không thoát ngươi mau vào đi thôi nơi này giao cho ta lị lị còn đứng ở kia còn đang vì nàng làm trở ngại chứ không giút gì khó chịu túi đầu xoa ngón tay h ẹ n nửa ngày mới lấy dũng khí thấp giọng nói tiểu long ca thật xin lỗi a ta không phải cố ý nàng còn không có qua tới làm đâu quay đầu lại đem lão bạn cho đ ắ c tội sống còn thế nào làm dương tiểu long lúc này chính nằm dạp trên mặt đất vậy lên cái mông nhặt cá đâu cũng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì con cá này còn rất g à o h o ạ t không ngừng hướng bánh xe dưới đáy nhảy hóa ra còn có sung làm đội cảm tử thiên phú đâu thử nhiều lần mới đem nó cho bắt lên đến vừa đứng dậy thấy lị lị còn đứng ở chỗ này a lị lị ngươi còn có việc sao lị lị mặt mũi tràn đầy h y náy t i ế n như rồi mua đạo tiểu long ca thật xin lỗi a ta không phải cố ý dương tiểu long đem cá ném vào trong chậu đạo cái này có cái gì tốt thật xin lỗi ngàn b ạ n đừng để trong lòng ta đưa hàng đi a ân vậy ngươi c h ậ m một chút lị lị lấy dũng khí nói tốt mau vào đi thôi dương tiểu long xông nàng phất phất tay chân ga một sách liền rời đi cửa tiệm lị lị nhìn xem dần dần biến mất trong đám người dương tiểu long khoe miệng hiện ra tiểu dung thì thầm nói ông chủ này còn rất tốt đâu tây hồ bên cạnh trải qua qua nửa năm sờ soạn lần mò hiện tại dần dần bên trên quỹ đạo từ vừa đến cổng la tước đến bây giờ mỗi ngày xếp hàng kêu tên một cái, cái băng ngồi nhỏ ngồi lời người thoáng như đông như chảy hội náo nhật đương nhiên nói trở lại người ta làm ăn cũng đúng là rất có、nghề. mặc kệ là thức ăn vẫn là phục vụ hoặc là tỷ suất chi phí hiệu quả cùng đồng hành cùng so sánh không nói làm tốt nhất nhưng cũng một điểm không thể so người khác kém dương tiểu long l ắ c l ắ c c ung dung hơn nửa giờ mới đem hàng đưa đến cửa hàng dưới lầu a hắn xuống xe chuyện thứ nhất chính là đem găng tay hai xuống a mấy ngụm nhật k h í tay đông lạnh đều nhanh không cảm giác dương huynh đệ đã lâu không gặp a hắn đang chuẩn bị cầm xe nhỏ một bên xe van xuống tới người cùng hắn chào hỏi đảo mắt xem xét là vương mập mạp lao vương người cái này đầu bếp trưởng không tại phong biết đợi làm cái gì vậy đâu hạ đừng đề cập hai ngày này trong tiệm là mỗi ngày bảo đơn Ta cái này nấu một đêm, mới từ thị trường bổ hàng trở cái mới này nấu hàng đêm, bổ vương ề v mập mạc vừa nói vừa từ nói trên xe bước phối hợp mút một cây đạo hôm nay làm sao tự mình đưa tới mỹ lệ hai ngày này còn tại nhắc tới ngươi nói qua năm cũng không tới một chuyến thành đại lao bản nhanh đem chúng ta cấp quên dương tiểu long nếp miệng tho con truy ngươi gặp qua cái nào đại lao bản hàn lành đông thiên cười cái xe xích lô đưa hàng các ngươi kia là sắt bao thịt ta đây là bánh bao sát đến rút một chút hắn nói đem cá cho khiêng xuống đến vương mập mạp cùng hắn cùng một chỗ hai người câu có câu không trò chuyện đem cá dùng xe nhỏ cho đẩy lên bếp sau hiện tại phòng bếp giống như lại thêm không ít người bếp nấu tiếng oanh minh đinh ẩm gáo gõ nồi âm thanh các bộ môn tiếng kêu to vang lên liên miên vô cùng náo nhiệt vừa vặn vương mập mạp tại đến bếp sau cũng không đợi trực tiếp đem hàng nghiệm thu vương mập mạp nhìn xem cá nhịn không được tán dương dương lão đệ ngươi nói ngươi con hàng này mỗi lần đều tiêu chuẩn như vậy nhìn xem cái này cá xạo đầu hình so cô v dương tiểu long bị hắn c h ọ c cười kia đổi minh nhi đưa hai ngôi ư đầu quay đầu giúp ngươi chăn ấm tiểu tử ngươi một buổi sáng sớm ai muốn chăn ấm à? trương mỹ lệ một thân chế phục đi tới khác biệt duy nhất chính là chỉ đen đổi thành thêm nhung ta mướn ngươi cho ta ấm à. vương mập mạp vỡ nghiêm mặt quá khứ xun xoay lăn trương mỹ lệ đẩy hắn một chút ý cười đ ẩ y mặt nàng vừa đi hai bước vừa v ặ n trông thấy dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc sau đó lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười uu uu ta xem một chút hôm nay thổi ngọn gió nào sáng sớm thổi cái tiểu soái ta tới trương giám đốc buổi sáng tốt là trương mỹ lệ ư u á n nhìn hắn một cái không tốt đẹp gì nghe nói ra lội nước trở về liền đem ngươi trường tỷ quên đúng không sao có thể chứ cái này không phải đã tới sao đi cùng tỷ đi phía trước ngồi một chút trương mỹ lệ không nói lời gì phải dùng tay kéo lấy hắn không phải ta cái này còn có hàng không có chỉnh lý xong đâu giao cho mập mạp vương mập mạp nhìn trên mặt đất cá nhìn nhìn lại nhìn bóng lưng của bọn hắn nói lẩm bẩm ta cũng muốn ngồi một chút à. chương hai trăm ba mươi ba về nhà chia tiền chương hai trăm ba mươi ba về nhà chia tiền trương mỹ lệ đem hắn kéo đến phía trước quầy ba chỉ chỉ một bên chân cao băng ghế đạo tiểu long đệ đệ nhanh ngồi đi dương tiểu long gặp nàng nhiệt tình quá độ có chút san sáng đạo trương giám đốc ngươi trong tiệm bên trong bận rộn như vậy không có việc gì nhi ta vẫn là trở về đi đều rất bận nàng rót một chén trà hoa cúc đầu tới đạo uống chút t ấm và ấm áp cứ như vậy gấp a tạ ơn dương tiểu long tiếp nhận cái chén đạo không phải ta đây không phải sợ chậm trễ ngươi thời gian quý giá sao đi đi liền ngươi nói ngọn chương mỹ lệ hốn mười mấy năm chỗ làm việc sao có thể nhìn không ra hắn tại qua loa nàng nói quay người đem đằng sau kho cửa phòng mở ra từ bên trong sách a i cái hộp da ấy đây là sớm đưa ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ ăn tết lễ vật cũng là cảm tạ ngươi tại tiệm chúng ta thời điểm khó khăn nhất hợp tác với chúng ta trương tiểu long biết qua một hộp là lá trà còn có một hộp là hai con t ì n h lữ cốc giữ nhiệt nhìn xem đều rất cao cấp hẳn là không rẻ hắn đem hộp quà đời tới cự t u y ệ t nói trương giám đốc cái này liền có chút quá k h á c h khí hợp tác là song phương cùng có lợi sự t ì n h không cần thiết dạng này trương mỹ、Lệ、lại ệ l đem hộp quà đưa đến trước mặt hắn ai nha đưa ra ngoài lễ vật nào có thu hồi lại lại nói cái này là công ty thanh lý ngươi không quan tâm ta nhưng s i n k h không được ta thật không thể thu、Cầm. cái này thật không được cầm nhanh lên hai người lẫn nhau xô đẩy quá trình bên trong khó tránh khỏi có thân thể tiếp xúc hắn đã tận lực tránh đi không chịu nổi nàng liệu mạng đi l ê n tiếp thật chỉ có thể nói trừ mềm vẫn là mềm xô đẩy một hồi không ít phục vụ viên đều vụng trộm hướng bên này nhìn lén dương tiểu long bị nàng c u ố n thực tế là không có cách nào không lay chuyển được đành phải đem đông tây nhận lấy lại nói sinh ý làm được hắn dạng này cũng là không có ai các nhà cung cấp hàng đều là đổi tới cho bọn hắn đưa đông tây dương tiểu long ngược lại tốt hoàn toàn trái lại thiếu chút nữa trực tiếp tặng người năm nay cuối cùng một đơn hàng đưa xong dương tiểu long đem trương mỹ l ệ tặng đông tây đem thả trên xe cái chén sợ cho sóc nảy nát dứt khoát ôm vào trong ngực khoan hay nói hắn thật đúng là thiếu một cái cốc giữ nhiệt một đường h ừ phát tiểu khúc nhi hướng trong tiệm đi đường bên trên ngựa xe như nước rõ ràng có chút quá năm hương vị chỉ là nhìn số lượng xe chạy liền có thể cảm giác được trước kia nửa giờ lộ trình hiện tại quả thực là lề mề một giờ liền đây là quen thuộc đường xá đi đường nhỏ không phải còn chậm trở lại trong tiệm cửa tiệm bị chắn chật như nêm tối bao quát đối diện thủy sản cửa hàng cũng là lúc này mặc kệ nhà nào cửa hàng đều là tràn đầy người các lao bản đ hắn tìm cái vị trí đem xa t ử khóa kỹ ăn tết trộm bình điện cũng không ít đồng dạng cũng là bọn hắn mùa hoàng kim người trên người thật vất vả chen đến trong phòng những khách hàng từng cái cơ trong tay tối nhựa tranh nhau chen lần muốn cá lao bản ta cũng chờ hơn một giờ có thể hay không nhanh lên a k i a là cá của ta ngươi dựa vào cái gì cầm đi hắc ta ba con cá làm sao liền thừa hai đầu ai đem ta cá cho lấy đi trong tiệm loạn cùng chợ bán thức ăn một dạng hiện tại bốn người đều có chút bận không qua nổi dương tiểu long cũng không kịp thay quần áo cầm lên kéo lưới trực tiếp gia nhập chiến đấu bên trong đi bận r ộ n dòng ã năm tiếng trong lúc đó liền không có tại đình chỉ qua nếu không phải cá bán sạch đến bây giờ còn không dừng được cá m ệ t c h ế t ta bách khoa ngồi tại trên ghế cảm thán nói cảnh điệp cùng nữ nữ còn có lì lì ba người cũng là sắc mặt bỏ bừng mồ hôi gớp nhẹp lưu hải bất quá trên mặt đều treo cười tốt như vậy sinh ý cũng không phải mỗi ngày đều có dương tiểu long cũng ở một bên gõ eo cái này cường độ cao mò cá cho cá một điểm không thể so câu kim thương ngư nhẹ n h ó m t h ở phào nữ nữ đi một bên điểm giao hàng mệt mỏi như vậy từng cái đều không muốn động nữ muốn ăn cái gì cũng nhanh nói hôm nay ta mời khách bách khoa gặp nàng lão tỷ lần thứ nhất hào phóng như vậy ưỡn g nghiêm mặt chạy tới tỷ cho ta đến một phần đậu nành hầm h e o tay sườn x à o chua ngọt long tỉnh tôm bóc vỏ đối nếu không ngại phiền phức t ạ i đến cái b ắ c nô trứng hoa canh cứ như vậy nhiều à quá nhiều ta cũng ăn không hết t ố t nữu nhẹ u n giọng trả lời một câu tiện tay hạ một phần b ắ c nô trứng hoa canh ghi chú thêm hai cái tôm bóc vỏ bách khoa vừa định khen nàng tới thấy là như vậy thao tác kéo xịu mặt ngồi xổm ở một bên đây là thân sinh sao ta muốn nói cho ma ma tỷ các ngươi ăn cái gì cảnh niệm lôi kéo lì lị, lị lị lị người muốn ăn cái gì ta không có lỵ lỵ sát pha lê đạo níu níu đến một phần dấm đường sương sần đi lỵ lỵ thích thắng nhất được rồi nữu nữu sảng khoái đồng ý lỵ lỵ ở một bên nhăn nhó nói đ i ể m đ i ể m tỉ các ngươi điểm là được không cần phải để ý đến ta cảnh đ i ể m liếc nàng một cái lôi kéo tay của nàng đạo vậy làm sao có thể làm ngươi là ta tỷ môn nhi mặc kệ ngươi còn a i hai người liếc nhau lạc lạc cười không ngừng nữu nữu đem đơn xác nhận một lần cuối cùng nói long ca ngươi tại sao không nói chuyện liền kém ngươi muốn ăn cái gì dương tiểu long nghĩ nghĩ giao hẹ chứng trắng đi ok bách h o a trộm đạo lấy đi tới thất giọng nói long ca muốn ta nói ngươi còn khiêm tôn cái gì k ì n h trực tiếp tới cái nước nấu toàn eo không được sao cùng giao hẹ đều là một cái hiệu quả trị liệu len k e n dương tiểu long một cái búng đầu quá khứ con mắt trừng trừng đạo nói hiệu nói vừa nữa có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi tiền lương toàn trừ ngoại hạ n g bán thời gian cả đám lại đem vệ sinh từ đầu tới đuôi làm một lần bể nước bên trong nước toàn bộ đặt sạch sẽ không phải một cái tuổi qua xong có thể thối vệ sinh kết thúc vừa vặn giao hàng tiểu ca cơm cũng đưa đến từ sớm bận đến muộn bọn hắn đã sớm đói ngực dàn đến lưng trong tiệm không có da dán cái bản dứt khoát liền đem đồ ăn đặt ở quầy thu ngân bên trên dưới đáy đẩy mấy cái túi nhựa phòng ngựa dầu để l o ạ n không nghĩ tới năm t r ư ớ c lớn liên hoan chính là một nhân thủ bên trong nâng cái thức ăn nhanh h ộ đứng tại trước quầy thu tiền ăn mặc dù ít một chút nghi thức cảm giác nhưng ăn đến lại là đặc biệt hương khối thịt kia là ta đ ư ờ n g đoạn hừ rõ ràng là ta trước trông thấy cho ta không có cho hay không liền không cho hừ cho ta một bữa cơm ăn xong nhìn xem bình thường ăn không hết đồ ăn hôm nay vậy mà một điểm không có thửa đều nói cơm muốn c ư p lấy ăn mới hương một điểm không giả ăn uống no đủ cảnh điểm tỉ m ộ i ba người đem rác r ờ i thu thập xong dương tiểu long cũng đem trong tiệm thủy điện nghiêm túc kiểm tra một bên xác nhận không có vấn đề sau đem áp đao cho kéo xuống cạch một tiếng vang lên mang ý nghĩa năm nay viên mãn vẽ lên cái dấu châm tròn dương tiểu long giữ cửa khóa kỹ vừa vặn điện thoại di động trong túi vang móc ra xem xét là cảnh tam thúc đánh tới uy, thẻ a bên t i ê n hết thảy ba mươi tám nghìn năm trăm hai mươi ân tạ ta ơn tam thúc cắt đứt điện thoại dương tiểu long khỏe miệng có chút dâng lên vung tay lên đi về nhà chia tiền a phát tiền lương đi về nhà về nhà ha ha ha ha chương 234, về nhà ăn tết chương 234, về nhà ăn tết dương tiểu long cả đ á m lại trở lại lầu hai trong phòng nhỏ nơi này cũng là hắn cùng cảnh điểm hai người ban sơ hợp tác địa phương vẫn là tấm kia rơi sơn cái bản kia là cái kia thiếu sừng cái ghế trừ góc tường bước phát triển mới thêm hai tấm mạng nện bên ngoài hết thảy đều không thay đổi cảnh điểm tự nhiên ngồi tại bên cạnh bản dương tiểu long thì ở một bên cầm lấy máy tính không cần lên tiếng hết thảy đều là rất tự nhiên long ca có thể bắt đầu chưa ok ngày mùng ngày một tháng một trong tiệm buôn bán ngạch tổng cộng tám nghìn bốn trăm ba mươi hai ngày mùng ngày hai tháng một tổng cộng bảy nghìn sáu trăm năm mươi ba ngày ngày mười tháng hai tổng cộng một n g h tám trăm một m ư hai người một cái hoàn trả một cái tính toán chậm nhìn các nàng tựa như một đôi củi gạo dầu mối tương giấm trà tiểu phu thê tính toán tỉ m ỹ sinh hoạt sau một tiếng nhiều lần xác nhận hai lần không có vấn đề cảnh đ i ể m đem sổ sách lại cầm cùng nữ nữ đối một lần thân huynh đệ minh tính sổ sách đã nàng là đối tác khẳng định đến nhất trí không thể làm chuyên quyền độc đoán kia một bộ không phải lại qua hơn nửa giờ bách khoa nằm sấp ở một bên đều ngủ chảy nước miếng lưu đem đúng quần trước đều thấm bớt không biết vẫn là vì t ẻ ra quần nữa nha lị lị thì lẳng lặng ngồi ở một bên chăm chú nhìn d ị vãng sổ sách lúc đầu nói kết thúc trực tiếp về nhà khả cảnh điểm phải kéo nàng tới chơi một hồi hai tỷ mộ i dinh r ứ t dương tiểu long nhàn rỗi không chuyện gì dùng trà ấm đốt một chút nước mặc dù trong phòng mở điều hòa không khí vẫn là đông lạnh chân đau ù ngủ ù ngủ nước đốt lên sau dương tiểu long rót chén trà cho nàng trời lạnh uống chút trả ủ ấm lị lị ngầm đầu đỏ mặt đem cái chén tiếp nhận đi tạ ơn tiểu long ca nàng nói xong tiếp tục xem sổ sách thỉnh thoảng còn dùng mình tùy thân mang theo tiểu bồn ghi chép có thể nhìn ra phi thường dụng tâm điểm này cùng cảnh điểm đặc bi nữu nữu xông nàng phất phất tay đối giúp ta thêm điểm đường đỏ thôi kỳ hỉ biết dương tiểu long lên tiếng s u n g làm lên phục vụ viên nhân vật hai chen trả vào bụng cảnh điểm các nàng sổ sách cũng tính toán tốt hô mệ n h chết ta nữu nuốt nuốt cái cổ cảnh điểm cũng đứng người lên hoạt động một chút gân cốt cổ thật chua nha ta giúp ngươi ở lớn nữu nữu trong sáng cười một tiếng đi đến phía sau nàng một đôi tay khoác lên nàng trên vai a quá lạnh nhanh lấy tay ra kỳ hỉ còn chua không chua ngươi cái nha đầu chết tiệc kia ta để ngươi trêu cờ ta hai người hi hi ha ha náo làm một đoàn trong lúc n h ấ t thời lầu hai phòng nhỏ h o à n thanh tiếu ngự truyền khắp lầu trên lầu dưới đem gà trống lớn dọa đến lao thẳng tới lăng cánh c ù n g ngay tại đùa gạo nếp đoàn tử lao gia tử nghe thấy trên lầu tiếng cười cũng vui vẻ nết miệng nở đủ cười đám con nít này thật đúng là đủ có thể làm ấm ĩ vừa ư vừa ư v ư ợ a gạo nếp đoàn tử đứng người lên hai cái móng nuốt nhỏ ghé vào trên đùi hắn tranh thủ tình cảm lão gia tử cưng chiều sờ sờ đầu của nó đừng tê ư ngươi cũng đủ làm ấm ấm ĩ ố vừa ố vừa gạo nếp đoàn tử vây quanh lão góc áo cáo của hắ từ khi gạo nếp đoàn tử trở về sau cơ h ồ một ngày hai mươi bốn giờ đều đi theo lao gia tử liền ngay cả ban đêm đi ngủ đều canh giữ ở bên giường lần trước ra b i ể n chuẩn bị dẫn nó cùng một chỗ nhưng hắn chết sống không đồng ý b ả o b ố i r ớ t chơi đùa sau khoản rõ ràng chi tiết cũng ra tổng cộng bốn trăm hai mươi năm nghìn bảy trăm chín mươi khấu trừ phí điện nước vật nghiệp phí thượng vàng hạ cám hết thệ còn dư bốn trăm linh hai nghìn năm trăm bốn mươi lăm cá có một nửa là dương tiểu long cung cấp cho nên còn phải khấu trừ mua cá tiền cuối cùng tính một cái nữu nữ hết thệ phân bảy mươi năm ba trăm hai mươi tư nguyên cảnh điểm phân một trăm hai mươi tám sáu trăm m ư ơ i nguyên dương tiểu long thì cầm một trăm chín mươi tám sáu trăm sáu mươi mốt nguyên tiền chia xong dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người r i ê n g phần mình lại từ bên trong phân một chút cho bách khoa bọn hắn là chủ tàu bách khoa trừ cơ bản tiền lương bên ngoài cũng là dựa vào cá lấy được cầm rút thành đây cũng là trước đó nói xong dương tiểu long phân bốn mươi tám nghìn cảnh điểm thì phân một mươi tám nghìn cổ phần của nàng vốn là tương đối ít tiền chia xong sau một bên lị lị đều nhìn mắt t r ợ n tròn bắt cá còn có thể như thế kiếm tiền thật là vượt qua tưởng tượng của nàng dưới cái nhìn của nàng một năm có thể kiếm trước ba năm vạn đã là không được nhà nàng sát vách nhị ra nhà một nhà ba người đều trên thuyền bận điệu kiếm cái cá kỳ kết thúc kiếm nhiều nhất một lần cũng liền năm vạn khối tiền liền đây đều là trong làng có t i ế tuổi lỵ lỵ càng nghĩ càng không đúng tình trộm đạo đem cảnh điểm kéo đến một bên quan thế i t đạo đ i ể m điểm, điểm t ỷ các ngươi không có làm phạm pháp sự tình đi cảnh đ i ể m không hiểu thấu nhìn xem nàng lỵ lỵ ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ không phải đ i ể m điểm, điểm t ỷ ngươi đừng hiểu lầm ta cái này kia cảnh đêm gặp nàng hoảng hồn lôi kéo tay của nàng giải thích nói tốt ta biết ngươi là có ý gì nói thật ta ngay từ đầu phản ứng không thể so ngươi tốt đi nơi nào thời gian dài ngươi liền biết chúng ta tiền kiếm tuyệt đối là hợp lý hợp pháp yên tâm đi ờ l ị l ị ngốc ngốc nhẹ gật đầu hôm nay chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng cũng k h ó trách nàng sẽ suy nghĩ nhiều tiền c h i a xong cũng liền mang ý nghĩa năm nay kết thúc mỹ mãn thời gian còn lại có thể bung lòng mấy ngày còn có một tuần lễ không đến liền ăn tết bách khoa nhất giác t ỉ n h ngủ thấy một người cầm trong tay cái thật dạy phong thư mê mang lao đi khỏe miệng nước bọn còn thuận thế hút trượt một thanh tỷ long ca các ngươi tính xong sổ sách làm sao cũng không nói cho ta một tiếng ta đâu cái gì ngươi nữ ngửa đầu biết mà còn hỏi k h phải bách khoa sốt u ruột từ trên ghế đứng lên t h ầ n s ắ c khẩn trương nói tiền của ta đâu mọn nhì mọn nhì ta không biết nha ngươi hỏi l o n g ca nữ nữ ném câu nói tiếp theo lặng lẽ s ở s ở đi bách khoa không lo được là thật là giả lôi kéo dương tiểu long liền hỏi long ca ta nữ đồng học tiền đâu không phải ta mời nữ đồng học ăn cơm tiền đâu dương tiểu long run lên bà vai vừa rồi ngươi đang ngủ tỉ ngươi nói cho nàng làm ộ t dạng không tin hỏi ngươi c ả n h tỉ bách khoa hãy ngó qua chỗ khác cảnh điệm nhẹ gật đầu đúng là nữu ngươi nàng lại nói một nửa liên gặp vừa mới còn tại nữu biến m ấ ta người đâu vừa mới còn tại bách khoa coi như có ngốc cũng minh m ạ c h hắn lại bị hố tắt nha tử liền chạy ra ngoài vừa chạy vừa gào tỉ ngươi trả cho ta tiền ta nếu là cô độc ngươi cũng đừng nghĩ gả đi a lầu trên lầu dưới đều là hắn tiếng quỷ khóc xói chu dương tiểu long cùng cảnh điểm đều yên lặng lắc đầu trong lòng tự đủ ăn một bữa cơm quá khó chập tối không có việc gì nhi cảnh điểm cùng l ị l ị nghĩ đi dạo phố bưng lòng một chút nhiều như vậy sắc trời cố lấy kiếm tiền ăn tết nói thế nào cũng phải mua mấy món quần áo mới nữ lúc đầu chuẩn bị đi nhà ga mua vé một nghe các nàng muốn đi dạo phố lại đem cái này chân chạy sống ném cho bách kho dương tiểu long cũng không cần mua vé dứt khoát trước đem các nàng đưa qua lại mang bách khoa đi nhà ga mua vé hắn có xe sớm một chút tối nay cũng không đáng kể về nhà cũng là một người quanh đi còn lại đ ế n chưa dương tiểu long cùng bách khoa tại nhà ga sắp xếp hơn hai giờ đội thật vất vả mới mua hai t ấ m phiếu chậm một chút nữa trực tiếp b ằ n không chương hai trăm ba mươi lăm ăn lầu chương hai trăm ba mươi lăm ăn lầu bách khoa cẩn thận từng l y từng tí cầm hai t ấ m phiếu thì thầm nói đối tượng có hy vọng dương tiểu long gặp hắn lầm bầm cưng l ê n g ô vô vô hắn cao hơn cái gì đâu phiếu trên có mỹ nữa ân thật là có thì ta nhà ó i ta đem p i liền tiền lại ế u lấy về liền đem tiền trả lại cho ta. Ấn đem m trả ta. cho Bách ba Khoa đối phiếu một thanh. đối một n d ư ơ ga Tiểu long đẩy hắn, đi Long hắn, n đẩy h n h lúc ê n bẩn không bẩn. Nhà đi, Hắc hắc.、Nhà、ga l này người người nhôm nháo liếc nhìn lại một mảnh đ ẹ n kịp dương tiểu long cùng bách khoa trên mười mấy phút thật vất vả mới từ đứng bên trong đi ra đến bọn hắn mới vừa lên xe dương tiểu long cho cảnh điểm c ấ p nàng gọi điện thoại nhìn xem có hay không cần tới tiếp điện thoại cắt đứt ba người vậy mà đến lớn du tiệm lầu nói là thật vất vả đứng hạm đội để bọn hắn mau chóng tới bách khoa nói thế nào thì ngươi để chúng ta quá khứ ăn lầu ăn lầu tốt bách khoa tinh thần tỉnh táo long ca đi nhanh lên các nàng khẳng định đi l ớ n d ù nhà hắn mau đỗ n g â m lại đều chảy n ư ớ c miếng người biết dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút thời gian dài như vậy giống như chưa nghe nói qua á biết đi nhanh lên đi được thôi chừng nửa cách giờ dựa theo bách khoa chỉ lộ tuyến hai người tới chỗ đem x à từ ngưng tốt bách khoa xuống xe liền cho các nàng gọi điện thoại vừa kết nối liền gặp lầu hai một cái bên cửa sổ bên trên nữu n ữ chính xông lấy bọn hắn phật tay cái này vung tay lên không sao để không ít đi ngang qua điệu tin h ó m có thỏa mãn cực lớn cảm giác còn tưởng rằng là cùng bọn hắn chắc mình lại đi dương tiểu long trước hết nhất trông thấy trực tiếp đi tới đi mấy bước thấy bách khoa còn tại nguyên chỗ ô n cái điện thoại tại kia gầm rú y ngươi nói cái gì ta nghe không rõ ràng lớn tiếng chút ta bên này quá ổn cái gì dương tiểu long có đôi khi phát hiện con hàng này trừ có cầm khí lực một số phương diện còn không bằng thôn xóm bọn họ bên trong hai ngốc cơ linh đâu hắn cũng lười lý đăng đăng đăng lên lầu lại nói cái này tiệm lầu sinh ý s á c thực tốt không r ả n h bàn không nói còn có không ít tại cửa ra vào xếp hàng t i ê u tên vừa ở vào cửa đã nghe thấy một cô mỡ bỏ mùi vị cành đêm gặp hắn tới lấy cái ghê cho hắn long ca nhanh ngồi đi liền chờ các ngươi dương tiểu long thấy trên mặt bàn chồng cùng tiểu s ơ n như âm thầm lũ lưỡi hiện tại từng cái cũng không nhao nhao nháo muốn giảm méo đều vào xem lấy miệng người đến đông đủ mấy nữ hải tử ông đồm hạ tài năng sống cái gì trước thả cái gì sau thả cái này bỏng bao lâu cái kia nấu bao lâu thời gian đều có thể chính xác đến đến dây dương tiểu long thật đúng là mở rộng tầm mắt trước kia hắn ở nhà ăn lẩu cũng chính là một mạch đi đến ngược lại cùng cái món thập cầm không sai bị lắm có đôi khi mùa đông vì bất việc một bao ba năm nổi lẩu liệu có thể liên tục ăn vài ngày cái đồ chơi này chính là mặn thêm nước nhặt thêm muối cùng l u diện có gì khúc đồng công chi、rượu. hắn còn là lần đầu tiên thấy ăn lẩu cũng chú ý như thế đang nghĩ ngợi cảnh điểm kẹp một khối quy đạn mười phần bao đỗ cho hắn long ca ngươi còn là lần đầu tiên tới đi nếm thử vị nói sao dạng ân d ư ơ n g tiểu long kẹp một khối bỏ vào trong miệng nhấm nuốt hai lần lông mày nhớ lên ân sắc thực ăn rất ngon lại giòn lại cay ăn ngon đi kia liền ăn nhiều một chút cảnh điểm lại cho hắn kẹp chút ân các ngươi cũng ăn tiểu tiểu bàn tròn tử bị mấy người vây tràn đầy ở giữa nồi lẩu ngục cùng ngục b ố c lên bọn bầu không khí rất tốt một bữa cơm kết thúc dương tiểu long thừa dịp bên trên phòng vệ sinh công phu đem sổ sách cho kết ăn ngon là ăn ngon nhưng giá cả là thật là không rẻ năm người ăn chín trăm chín mươi chín mươi ăn uống no đủ về đến nhà đã nhanh chín điểm lị lị cũng gấp trở về lao người đầu tiên ở nhà nàng cũng không yên lòng m u ố như n vậy nàng một người trở về cảnh điểm cũng không yên lòng dứt khoát nàng cùng nữ nữ cơi xe dương tiểu long lái xe theo ở phía sau đưa các nàng ngày lễ ngày tết xa tử tương đối nhiều lắc lắc c ũ n g dùng bốn mươi phút mới đem lị lị an toàn đưa đến nhà quá muộn bọn hắn cũng liền không có quấy nhiều vương đại phú điểm điểm t h tiểu long ca vậy các ngươi trở về trên đường chậm một chút hôm nay cảm ơn các ngươi Lị lị lên l khỏe môi cởi, nết nàng rất ân u k h ô g sông nàng có Cảnh vui vẻ như vậy qua. Cảnh điểm sau điểm khi như lên xe trên phất, phất tay, tâm đi, sớm nghỉ ngơi một chút, về đến nhà cho tay, tiên tầm một tin tức. đi, ngơi người gửi đến Ấn. sớm về đường cảnh điểm đem dương tiểu long điện thoại cầm tới long ca ngươi giải tỏa mật mã là cái gì 518 518, làm sao a đây chẳng phải là sinh nhật của ta ngày sao cảnh điểm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không biết đang suy nghĩ gì có đúng không dương tiểu long một tay đánh lấy tay lái một bộ ta không rõ ràng biểu lộ nàng nhìn qua cũng không có đang nói cái gì khả năng thật là trùng hợp đi theo đ i n h một tiếng vang lên thanh toán bảo tới sổ một nghìn đồng cả dương tiểu long một cước phanh lại đem xa tử ngừng lại cảnh điểm ngươi làm cái gì vậy không có gì đi nhanh một chút đi đừng cản đường cảnh điểm cười ha h a ngươi đưa di động lấy tới ta chuyển cho ngươi ăn một bữa cơm làm sao còn có thể để ngươi trả tiền đâu cái này có cái gì lại nói ngươi qua xong năm còn phải mua phong ốc đâu chớ xem thường số tiền này tụ thiếu thành nhiều vậy cũng không thể b ấ t thành dạng này a thốt đi nhanh đi ta đều khốn cảnh điểm ngáp một cái thuốc giục nói gặp hắn còn quật cường bất động hư h á n nhìn hắn một cái Tốt, chờ ngươi mua phòng ốc lưu cho ta cái gian phòng chống đỡ tiền thuê nhà được rồi đi n g ư ơ i ở ta nơi này đã giao hơn một năm tiền thuê đến lúc đó không đi ở ta cũng không để à biết rồi thật d ô n g dài về đến nhà nữ nữ cùng bách khoa hai người đã nằm ngủ sáng sớm ngày mai còn phải đuổi đến trạm xe ngồi xe dương tiểu long cũng tẩy tẩy chuẩn bị ngủ ngày mai đưa bọn họ tới c ả n h đêm từ trong nhà sách mấy cái cái túi ra long ca đây là mua cho ngươi quần áo mới a n tết xuyên không phải tại sao lại mua cho ta quần áo ta đây còn có đâu cầm ta đi rửa mặt cành đêm đút cho hắn liền quay người hướng phòng rửa mặt đi dương tiểu long nhìn lấy trong tay bao lớn bao nhỏ trong lòng ấm áp h ắ n tử khi cùng cảnh điểm nhận biết về sau quần áo cơ hồ không có mình mua qua nằm ở trên giường thói quen lật xem một lần vòng bằng hữu trừ trào hàng đồ trang điểm chính là một chút hơi thường thẻ nhặt vô vị trực tiếp đưa di động ném một bên tắt đèn đi ngủ ở ác, ác. gà gáy ba lần lúc sắc trời có một chút sáng dương tiểu long lười biếng t r ở mình hít mắt nắm tay thân đến trên tủ đầu giường sờ đoạn tìm tòi hai lần đưa di động cho lấy tới xem xét bốn trăm ba mươi ở ác gà trên nóc nhà gà trống không biết mệnh mọi tê giống như là tại biểu thị công kh gà trống lớn, lớn nghe thấy động tĩnh đầu tiên là ngây người một lúc sau đó lạch cạch lạch cạch hịch lấy một hai cánh bay xuống dưới chương hai trăm ba mươi sáu cáo biệt chương hai trăm ba mươi sáu cáo biệt gạo nếp đoàn tử cũng liền cùng nó chỉ đùa một chút thấy nó thật ngầm đầu một thân tóc đỏ chi sưng sờ cái đuôi nhỏ cạch lấy quay người liền chui vào trong phòng gà trống lớn vừa đứng vững góc chân cánh bên cạch lịch bên cạnh tìm kiếm lấy nó gạo nếp đoàn tử lúc này tránh ở sau cửa vụ trộm từ chỗ khe cửa nhìn xem nó cái đuôi còn một rung một cái trong lòng tự đ ủ ngươi tìm không thấy ta tìm không thấy ta gấp chết ngươi gà chống truyền hai vòng sau thấy không có động tĩnh mới ở táo ở tìm đồ ăn ăn dương tiểu long bị gà chó làm cho cũng ngủ không được dứt khoát mặc quần áo đứng lên đi hắn vừa lấy dũng khí ra ổ chăn chăn mềm vén lên lại nhịn không được co lại đi vào chậm trong chốc lát mới rời giường mở cửa bách khoa cùng nữu đã rửa mặt xong dương hành lý cái gì cũng đều đặt ở cổng chuẩn bị đi xuống tới lâu nữu gặp hắn xuống tới đạo long ca hôm nay không ra biển làm gì dậy sớm như thế nha đưa các ngươi a cái này lớn trời lạnh còn có thể để các ngươi chạy tới a nữu nữu đi tới kéo cánh tay của hắn ônu thì t h ầ m đạo long ca ngươi thật tốt dương tiểu long vội vàng đem cánh tay rút mở cái này dưới ban ngày ban mặt đừng có lại bị lao đầu tử trông thấy ảnh hưởng không tốt đừng làm rộn chờ ta năm phút x o á t cái răng liền tốt ân nữu nữu hướng về phía hắn điểm điểm cười một tiếng liền trở về phòng trang điểm đi dựa mặt xong sau chờ hắn cùng bách h o a đem hành lý đều để lên xe lúc nữu còn ổ trong phòng l ạ đi, thúc thúc. mười nữ hải mấy đối phút sau n i nữ mới từ trong phòng ra một kiện hàn bản rộng rãi lông áo khóc nhỉ dựng lót chính là trắng loan sắc bó sát người đặt cơ sở áo trên đùi bộ cái tu thân chỉ đen chân đạp đầu nhọn thô cùng mát tin dày một đầu sóng vai đại ba lãng mái tóc đón gió tung bay cảnh đêm cũng cùng theo ra hai người trang phục giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là cảnh điểm mái tóc vén lên thật cao cho người ta một loại thanh xuân cảm giác mà nữ nữ khinh u hướng thành thục phong cách hai tỷ mội vừa ra tới dương tiểu long không thể không tán thưởng s á t thực đẹp mắt bách khoa liếc qua liền tiếp theo túi đầu chơi điện thoại thờ ơ các nàng trước khi đi lại cùng lao g i a t ử nói đừng hôm qua nên hiếu kính đông tây đều mua qua nữ nữ lôi kéo lao g i a t ử tay làm nung nói ra ra qua xong năm trở v ề nhưng phải cho ta bao cái đại hờ bao không cho phép vụng trộm cho c ả n h t ỷ nhiều tốt tốt tốt đều có đều có lao ra từ vớt vớt râu rịa hòa ả ứng với hử vậy nhưng nói xong năm ngoái ta liền phát hiện cảnh tỷ so ta nhiều nói mỏ người nha đầu này không có lương tâm kỳ hỉ dù sao năm nay ta trở về sớm ngươi muốn cho thiếu liền không cho ngươi chúc tết đi mau lên xe đi nhìn ngươi mặc thành dạng này cũng không sợ đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng nữu nữu ôm lão gia tử một chút tiếu doanh doanh đạo ra ra gặp lại sớm chúc ngài chúc mừng năm mới ạ i tốt tốt tốt mau đi đi tại lão gia tử đưa mắt nhìn bên trong bọn hắn hướng nhà ga đi đến nhà ga vừa vặn nhanh xét vé hai tỷ mọi sốt ruột bận bị hoảng đem hành lý cầm lên chấm rãi điểm đừng có lại đụng phải chân dương tiểu long quan thiết đạo nữ nữ trước khi đi ôm lấy cảnh điểm thì ta sẽ nghĩ ngươi đi không liền đi mấy ngày a làm cho sinh ly t ử biệt một dạng nữ nữ quay người lại ôm lấy dương tiểu long long ca chiếu cố tốt mình gặp lại dương tiểu long nghe trên người nàng mùi thơm cười cười sẽ gặp lại bách khoa không kiên n h ẫ n thúc giục nói tỉ ngươi đến cùng có đi hay không không đi ta đi làng nhà làng nhằng nữ nữ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tử h đem hành lý cầm cùng đòi mạng một dạng nàng vung câu nói tiếp theo trực tiếp thẳng hướng đứng ở giữa đi đến không phải ngươi chờ ta một chút long ca tỉ gặp lại bách khoa cũng đằng không xuất thủ đến cùng bọn hắn phất tay dứt khoát rắc cuốn họng hô một tiếng dương tiểu long nhìn xem vui v ụ a ẩ m ĩ hai tỷ đ ệ trong lúc nhất thời thật đúng là phải là có chút á o ước cảnh đ i ể m nắm tay dựng thẳng lên đến tại trước mắt hắn lung lay t ố t đừng nhìn người đều đi xa ân chúng ta cũng trở về đi hai người sóng vai đi tới cảnh đ i ể m tới gần đạo long ca lấy cớ túi sử dụng tôi ân bỏ vào đến đi dương tiểu long thuần thục đem túi thân mở hì hì thật ấm áp ai bảo ngươi xuyên ít như vậy về sau đi ra ngoài nhiều xuyên điểm bộ cái quần đông cái gì không thể so tất chân ấm áp、à? chán ghét xấu chết hai người cười cười nói nói hướng trên xe đi trong đám người thắng được không ít quay đầu suất đương nhiên những người này tuyệt đại đa số đều là nhìn cảnh điểm ngẫu có mấy cái cá lọt lưới nhìn hắn đó cũng là ánh mắt bất tiện h trên đường đột nhiên thiếu hai người cảm giác lánh l á n h t h à n h t h à n h dương tiểu long lái xe đột nhiên kính chắn gió trên có vài miếng màu trắng ngoài lề phiêu ở bên trên a giống như tuyết rơi ân cảnh đ i ể m ngầm đầu nha thật tuyết rơi nàng từ nhỏ đã tương đối thích tuyết nhìn một chút hai bên đường không có xa tử trải qua đem cửa kính xe quay xuống đến một tay đưa ra đi đón lấy bông tuyết long ca nếu không chúng ta đến phía trước công viên dừng lại đi ta nghĩ đập mấy c h ư ơ n g chiếu thật thật xinh đẹp dương tiểu long nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề đến cửa công viên tìm cái chỗ đậu xe đem s a tử cho ngừng tốt bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn s a tử dừng lại tốt cảnh điệm liền không kịp chờ đợi xuống xe khoa tay m u ố i chân tiếp lấy bông tuyết cao hứng con mắt con thành hình t r ă n g lưỡi liềm dương tiểu long cương xuống xe có chút không thể ứng nhịn không được run cái giật mình cảnh điểm chơi thì chơi đem quần áo nút thắt cái tốt đừng quay đầu lại đông lạnh cảm bạo cảnh điệm bên cạnh chơi bông tuyết vừa nói long ca ngươi lạnh không ta không cảm thấy l lạnh cũng không lạnh chỉ là có chút đông lạnh chân ờ ta đệm ấm đủ tiếp dương tiểu long một chán hát tuyến c h ắ c không được xuyên thiếu không nói ngay cả giày đều rất đơn còn tưởng rằng các nàng tự mang kháng thể hóa ra đều là đều thần khí bản thân hắn hôm nay còn cố ý nhiều đệm đôi giày đệm nếu không phải giày mã số không đủ dùng hắn đều nghĩ bộ hai cặp bít tất c à n h đ i ệ m vừa đi vừa dùng di động v ỗ chiếu dương tiểu long cương đi hai bước nhớ tới bách khoa ca mê ra giống như tại xa t ử bên trong quay đầu cho cầm lên cùng ở sau lưng nàng hai người một đường vừa đi vừa nghỉ Đảo m ắ dương công tiểu long đem máy ảnh dơ lên kkk ca ca ca nhân lấy cửa chấp đập tốt sau nàng nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới không kịp chờ đợi đạo long ca ta xem một chút nàng đem máy ảnh tiếp nhận đi mở ra hai long nhẹ gật đầu long ca hai ta cùng một chỗ đập một chương đi đây chính là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên kỷ niệm một chút nàng đều nói như vậy dương tiểu long cũng không tiện cự tuyệt đương nhiên coi như cự tuyệt cũng không có tác dụng gì trực tiếp tuyên bố kháng nghị vô hiệu